288 chương 37, cùng ngươi cùng chết hai dược sư trong đầu rất là tức giận, nhưng là muốn lấy nam tử cái này thực lực mạnh mẽ, thật cũng không dám nói cái gì, chỉ là lên tiếng nói, triệu chứng như vậy không cần nhìn cũng biết là thế nào một chuyện, căn bản cũng không có biện pháp có thể cứu sống nàng, ngược lại là nam tử này còn có mấy phần cứu sống khả năng. Lăng Tiêu Tiêu nhìn xem dược sư chỉ đặng bảo cường, trong mắt phủ hiện Liêu nhất xóa rất nhẹ kinh hỉ, vậy ngươi nhanh giúp hắn trị liệu một phen, ta nhất định tẩm tạ. Nếu là tanh như chết, bọn hắn cũng sẽ không sống một mình, thế nhưng là đặng bảo cường là vô tội, hắn nếu là sống sót, đại gia cũng ít đi chút tiếng với. Cho dược sư đi giúp đặng bảo cường chữa thương thời điểm, Lăng Tiêu Tiêu nhưng là ở một bên nhìn xa xa mộ Chỉ Ly, trong đầu suy nghĩ cùng Lăng Tiêu Tiêu trung độ từng màn, nước mắt cũng là không nhịn được trở xuống. Đây là hắn Lăng Tiêu Tiêu lần thứ nhất rơi lệ, hắn tình nguyện chính mình chết cũng không muốn Thanh Nhi chết, hết thể đều là bởi vì chính mình. Phanh. Lăng Tiêu Tiêu một quỳ hung hăng nện ở trên mặt đất, máu tươi đầy tay lại cảm giác không thấy nửa điểm đau đớn, hắn náo não, tự trách, đau đớn, nhưng cái gì đều không làm được. Mặc dù mọi người không có chỉ trích hắn, nhưng hắn lấy sống không bằng chết, hắn liền đợi đến chữa khỏi đặng bảo cường, liền theo Thanh Nhi cùng đi. Chúc Dung Nam khỏe miệng chậm rãi dương lên một nụ cười, đại thủ nắm điển thanh thanh tay nhỏ, lẩm bẩm nói: "Thanh Nhi, chúng ta sẽ một mực ở chung một chỗ, ta không cam lòng để cho người ta đi một mình, cũng không cam lòng ngứa như vậy tịch mịch sau một khắc." Hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai một trường đánh út về phía chính mình. "Nhị ca, dừng tay." Khi mọi người phát hiện một màn này, lúc sau đã không còn kịp rồi, hắn không nghĩ tới Chúc Dung Nam sẽ làm ra như thế cực đoan tới, mặc dù mọi người cũng không tính tại sống, nhưng lại không có hắn nhanh như vậy để quyết. Khi mọi người ngăn lại thời điểm đã không kịp. Nhưng mà Chúc Dung Nam tay ở cách chính mình chỉ có 1 cm thời điểm đột nhiên dừng lại, Nguyên Bản nhìn xem Chúc Dung Nam tự sát. Lăng Tiêu Tiêu trái tim đều nhanh ngừng, bây giờ nhìn thấy hẳn Như liệt động tác dừng lại, hắn vội vàng một cái bước xa vọt tới Chúc Dung Nam bên cạnh đạo, "Nhị ca, ngươi không muốn xúc động như vậy." Chúc Dung Nam động tác dừng lại cũng không phải bởi vì chính mình nhất thời nghị thông suốt rồi, mà là bởi vì Tù Mục cầm đột nhiên nói ra, "Các loại, thanh nhi còn có hy vọng." "Ngươi nói còn có hy vọng?" Xanh còn có hy vọng gì?" Chúc Dung Nam vội vàng lên tiếng hỏi. Một đôi mắt thật chặt Tù Mục cầm, liên sợ hắn là nói dối an ủi hắn. Chúng ta quên đi thanh nhi thể nội có khôi phục chi lực, khôi phục lực sức mạnh thần kỳ như vậy, thanh nhi nói không chừng còn có sống hy vọng. Ta vừa rồi chú ý tới mặc dù sinh cơ của nàng đang nhanh chóng tiêu tan, nhưng là bây giờ đã dừng lại, hơn nữa còn có dần dần khôi phục dấu hiệu. Tu Mộ Cầm kích động nói, "Thanh nhi thật sự còn có hy vọng." Vương Nhược Thiên nắm thật chặt điền thanh thanh tay, cái bộ dáng này giống như là trong sa mạc đi lại người sắp chết khát thời điểm đột nhiên gặp được một mảnh ốc đảo giống như, chỉ sợ đó là ảnh. Vừa mới chút dung nam động thủ thời điểm, hắn liền định trực tiếp động thủ. Không có thanh nhi, hắn còn sống cũng bất quá là một cái hành thi tẩu thú thôi, cùng này không bằng đi theo nàng đi. Quân Diễm nhìn xem Điền Thanh Thanh, hắn là nàng cả đời này duy một cái thân nhân, có nàng thì có hết thảy, không có nàng vạn vật đối với hắn bất quá là phụ vân. Thanh tỉ. Người sống ta biến sống, người chết, ta biến tùy người đi. Ân, nếu nàng chết, ta như thế nào lại còn không có tiêu thất? Ta và nàng tâm linh khế ước, nàng chết ta hẳn phải chết. Ta không chết, nàng liền nhất định còn không chết. Đúng lúc này, Điền Thanh Thanh trên thân đột nhiên lóe lên một đạo màu xanh lá cây quang, kèm theo lục sắc quang tiêu thất, Điền Thanh Thanh trên mặt tử khí lại tại từng chút một tiêu tan. Cái này màu xanh lá cây chỉ là cái gì? Quan gián kinh ngạc nói, "Thanh tỷ trên thân làm sao lại không giải thích được xuất hiện một vệt kim quang?" Tu một cầm cân nhắc phút chốc, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì đồng dạng vỗ hốt một cái đạo, thanh nhi trước kia đón nhận linh thảo truyền thừa, thể nội có khôi phục chi lực. Mà linh thảo các ngươi cũng biết là dược linh thần, trừ phi nguyên thần giết hết, bằng không chính mình liền sẽ từ từ khôi phục. Tại có thanh nhi là nữ oa thánh thể, yêu tố thân thể cường hãn mới không có để cho nàng nguyên thần giết hết a. Mọi người trong mắt cũng là từng ra khuôn mặt tươi cười, đó là mất mà phục cũng vui sướng Trong ngay mắt, một tháng sau, Tiêu, Tiêu ngồi ở giường bên cạnh, tay của hắn nắm thật chặt điện tay, nói khẽ, Thanh Nhi, mau mau tỉnh dậy đi, ta rất nhớ ngươi. Những ngày này, mấy người bọn họ thay phiên buổi tiếp Điển Thanh Thanh, mặc dù phát hiện Điển Thanh Thanh trạng thái đang tại từng chút một tốt, trước đây lạnh như băng thân thể khôi phục nhiệt độ bình thường, tái nhợt sắc mặt cũng là trở nên hồng nhuận, nàng bây giờ nhìn cùng người bình thường không khác, thế nhưng là nàng chính là không có mở mắt ra. Tu Mộ Cầm nhìn về phía Điển Thanh Thanh trong con ngươi tràn đầy đều là thâm tình, những ngày này hắn vẫn luôn canh giữ ở Điển Thanh Thanh bên cạnh, khuôn mặt của nàng hắn nhìn thế nào đều xem không đủ, trong đoạn thời gian này hắn thậm chí hy vọng cứ như vậy Điển Thanh Thanh trải qua bình, bình đạm đạm thời gian, cái gì cũng không đi để ý cái gì chủ thể từ bỏ lại như thế nào? Mặc dù chủ thể bị hủy diệt, hắn liền sẽ tiêu thất, nói như vậy, Điền Thanh Thanh cũng sẽ tiêu thất, nhưng bây giờ hắn thật sự không muốn tìm, có thể an an ổn ổn bồi bên người nàng liền tốt. Vương Ngự Thiên, tại Điền Thanh Thanh sắp mất đi sinh mạng thời điểm, hắn thật tốt hận chính mình, chỉ là, trong lòng của hắn cũng biết, bọn hắn hiện tại còn không thể tùy ý đi làm thứ gì, không có thực lực để đối, những thứ này cuộc sống bình thẳng cũng là rất dễ dàng bị người khác phá hủy, nhất là lần này tại Hắc trong cung điện kiến thức đến vậy bản không cách nào ngăn sức mạnh phía sau. Mấy ngày này hắn ngoại trừ bồi Thanh Thanh, chính là phát điên tu luyện. Quân Diễm Hỏa dung nam cũng cùng hắn đồng dạng, đúng vậy à, bọn hắn tại cũng chịu đựng không được, lại mất đi điển thành thành đau đớn, bọn hắn phải mạnh lên, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ nữ nhân mình yêu thích. Chỉ cần Thanh Nhi có thể khôi phục bình thường, như vậy phía trước tại Hắc ám trong cung điện hết thệ cũng xem như không là cái gì, đi qua như vậy một phen cường độ cao chiến đấu phía sau, thực lực của bọn hắn cũng là lớn đại tinh tiến, mà chúc Dung Nam thực lực đã đạt đến Lăng Tiên giới, trực tiếp đột phá hai cái cấp bậc, tu vi so với lên trước đó tới củng cố không thiếu, làm người ta kinh ngạc nhất chính là hắn bây giờ đã chạm tới Lăng Tiên giới chúng cấp bậc chắc hẳn không bao Lâu nữa liền có thể thành công đột phá đến Lăng Thiên giới trung cấp. Ngủ một tháng còn chưa ngủ đủ sao? Tỉnh lại cũng có thể ngủ a, đến lúc đó ta giúp ngươi ngủ chung. Lăng Tiêu Tiêu Thanh Nhi, hôm nay hoa đảm nở, ta hái được mấy đó trở về, rất lạ tiểu diễm, bất quá tuy đẹp đóa hoa tại trước mặt của ngươi đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Chúc dung nam ta muốn miệm tình ngươi nụ cười. Tưởng niệm thanh âm của ngươi, tưởng niệm ngươi hết thảy, ngươi có thể hay không mở to mắt nhìn ta một chút thính thị? Quân diễm Thanh Nhi, mấy ngày nay thế nhưng là có người nói ta rất ấn tuấn, ngươi lại không đứng lên chẳng lẽ không lo lắng ta bị bắt có sao? Vương Nhật Nhi giấu tỉnh lại có hay không hảo. Tu một cầm lôi kéo Điển Thanh Thanh tay đặt ở khuôn mặt của mình bên trên, một đôi mắt thần sắc nhìn chăm chú nàng, hết thể liền phảng phất dừng lại đồng dạng. Đại gia đi đến, đối với trước mắt một màn này bọn hắn đã thành thói quen. Không có ai glen, cũng không có ai glenet, những ngày này đại gia cơ hội là một tập cũng không rời chồng coi Điển Thanh Thanh. Bởi vì hắn hy vọng Điển Thanh Thanh tỉnh lại lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy hắn. Thanh Nhi, là thời điểm nên tỉnh dậy rồi. Một mực không muốn tỉnh lại có phải hay không bởi vì ngươi đang trách ta. Lăng tiêu, tiêu nhìn xem vẫn như cũ đóng chặt lại con người Điển Thanh, thanh lên tiếng nói Thanh Nhi sẽ không. Ta tự tưởng, chúng ta vô luận cái nào xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ hét ra tính mệnh tới bảo bảo hộ Vương Nhược Thiên anủi vô xuống Lăng Tiêu Tiêu bả vai. "Đặng huynh tình huống thế nào?" Tu một Cầm hướng về Lăng Tiêu Tiêu hai người vẫn đạo Đặng Bảo cường thương thế rất là nghiêm trọng, bây giờ thời gian một tháng đi qua thương thế của hắn đã khá nhiều, nhưng lại vẫn còn cần thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian. Lúc này đại gia lúc nào cũng không nhịn được ý. nếu như thanh nhi ở đây, Đặng Bảo cường thương thế hẳn là đã sớm hảo thấu đã tốt hơn nhiều, qua ít ngày nữa liền có thể sống nhảy nhảy loạn. Hắn nói qua một hồi đến xem đâu? Lăng Tiêu Tiêu cười nói, ban đầu tuyệt vọng hắn đã không dám hồi tưởng. Cũng may tình huống hôm nay so với trước đây tới tốt hơn không thiếu. Bây giờ chỉ hy vọng Thanh Nhi có thể sớm ngày tỉnh lại, như vậy hết thể liền đều tốt dạy rồi. Quên đi thôi. Các người vẫn là để hắn thật tốt tỉnh dưỡng đi, nhìn xem cái kia bệnh dề dễ bộ dáng ta còn không thoải mái. Tù sâm đàn cười nói, đi qua lần này đồng sinh cậu tử, đảm bảo cường đã chân chính tiến nhập đoàn thể của bọn họ, cái này cùng ban đầu là hoàn toàn không giống. Haha, ha, ta cũng là nói như vậy, cái kia nha còn không chịu tin tưởng, lần này ta trở về nói chuyện hắn đoán chừng phải tuyệt vọng Quan Diễm đáp dưỡng sư nói Thanh Nhi cơ thể đã khôi phục, nhưng mà có cái gì gì chứng liền phải muốn chờ nàng sau khi tỉnh lại mới có thể biết, bất quá đến tột cùng là nguyên nhân gì không để cho nàng tỉnh lại đâu. Trúc Dung Nam nhíu mày nói từ trước đây biết Thanh Nhi sẽ không chết phía sau, đại gia cũng rất vui vẻ, thế nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, Thanh Nhi vết thương trên người cũng đã tốt, thế nhưng là nàng nhưng vẫn không có tỉnh lại, đây không khỏi cũng quá kỳ quái một chút. Tu Mộc cầm trong mắt phủ hiện Liêu Nhất Xóa yêu thương, không biết, nhưng mà ta tin tưởng nàng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, bởi vì nàng xấu. Không nỡ đại gia. Một ngày này, đại gia hoàn toàn như trước đây ngồi ở điển thanh thanh Vương Nhật Tiên nhẹ giọng kêu, "Thanh Nhi, hôm nay đặng bảo cường thương thế đã khỏi rồi, còn kém ngươi một cái chúng ta liền có thể cùng nhau trở về. Hay là không muốn tỉnh lại sao? Vậy thì ngủ một hồi nữa a." Vương Nhật Tiên thân mềm ôn nhu và thông cảm quan tâm, nhìn về phía Điển Thanh Thanh trong mắt đầy lưu tình, giống như là nhìn xem chân bảo hiếm thế đồng dạng. "Thanh Nhi, mặc kệ ngươi ngủ bao lâu, chúng ta đều sẽ buổi tiếp ngươi đại gia muồm năm miệng 10 nói chuyện với nàng, liền giống như nàng có thể nghe thấy tựa như." Điển thanh, thanh chỉ cảm thấy mình tại một cái hoàn toàn thế giới màu đen bên trong, nàng băng hoảng, nàng bất lực, nàng nghĩ muốn trốn khỏi bóng tối này. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào thoát đi ra, bóng tối này giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, bất luận nàng chạy bao xa, chạy nhiều mỏi mệt hết thảy chung quanh vẫn là tràn đầy hắc ám. Nhưng mà, khi nàng ở nơi này trong bóng tối dần dần thất vọng thời điểm, bên hai chuyển đến thanh âm quen thuộc, thanh âm của bọn hắn giống như là một ngọn đèn sáng chiếu sáng nàng, nàng không ngừng la lên mỗi một người bọn hắn tên, trước mắt trong bóng tối vậy mà ra hiện liều nhất đạo quan mang. Rực rỡ và ánh sáng chói lòa giống như nàng trong cuộc đời quan mình, thế là nàng đem hết toàn lực chạy về phía cái kia quan mình, hy vọng có thể thoát ly cái này một vùng tăm tối. Tú 6, Nhược Thiên 6. Điện Thanh Thanh thanh âm rất nhỏ đưa tới mọi người chú ý, không khỏi đưa lô thai ở tại miệng bên cạnh, phát hiện đây hết thể cũng không phải hiện tính sau đó, mọi người trong mắt đầy kinh hỉ, Vương Nhật Thiên vội vàng lôi kéo mộ Điện Thanh Thanh tay đạo, "Thanh Nhi, ta ở đây, ta ở đây à. Cảm nhận được bên trong nhà âm thanh, ngoài phòng đặng bảo cường cũng là nhanh chóng chạy tới, không khỏi lên tiếng hỏi, tù Lại Ca, Thanh Nhi có phải hay không tỉnh lại?" Ta cũng không biết, nhưng mà nàng nói chuyện, trong miệng nàng hô hào tên của chúng ta. Tu Mộ cầm thanh âm bên trong tràn đầy động, một đôi mắt càng là chăm chú nhìn Điện Thanh Thanh. "Thanh Nhi, ngươi nhanh tỉnh lại, chúng ta đều ở nơi này." Lăng Tiêu Tiêu nói điền thanh thanh chỉ cảm thấy chính mình cách kia Quang Minh càng ngày càng gần, mà Hàn Như liệt đám người âm thanh càng là để nàng lớn lao của vũ, cuối cùng, nàng đã tới. Trong mắt Quang Minh khu trừ trước đây hắc ám cùng giết lạnh, một cô cảm giác gớm áp đổ vào lòng của nàng phổi. Mi mắt hơi hơi rung động ở giữa, mộ chỉ ly mở mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là Vương Nhược Thiên bảng, mặc dù rất là mơ hồ, thế nhưng là nàng một mắt liền có thể nhận ra hắn. Dần dần, hết thể trước mắt đều trở lên rõ ràng, nhìn lên trước mắt tụ, nhiều tiên, Lăng Tiêu Tiêu cùng với quân giẫm, đặng bảo cường, nàng tại lúc cao hứng đái mắt nhưng lại có vẻ hoặc, ta là đang nằm mơ sao? Không, không phải, Thanh Nhi, ngươi thấy đều là thật, mọi người chúng ta cũng còn tốt tốt ở đây." Tu một Cầm vội vàng lên tiếng nói, hắn tự nhiên biết Điển Thanh Thanh trong đầu ý nghĩ, dù sao trước đây tất cả mọi người cho là Đặng Bảo Cường đã chết. Thế nhưng là sao? Ta không phải là đã chết rồi sao?" Điển Thanh Thanh lẩm bẩm nói, đáy mắt nghi hoặc không có nửa điểm tiêu tan, ngược lại càng phát giác hết thảy trước mắt là một cảnh. Bởi vì ngươi phúc lớn mạng lớn, thể nội có khôi phục chi lực lại thêm ngươi so yêu thú còn cường hẳn hơn cơ thể, bệnh của ngươi mới lưu lại." Tu Mộ Cầm mang nước mắt con mắt, phía trước cái kia hết thảy thế nhưng là hù đến nàng trái tim nhỏ. Mấy mấn còn có những thứ này thủ đoạn bảo mệnh, bằng không mà nói nàng đơn giản khó mà tiếp thu. Nghe được Tù Mộ cầm mà nói, Điền Thanh Thanh lúc này mới tin tưởng hết thảy trước mắt thật sự, chậm dãi rũa ra trắng non tay đặt lên mỗi người mang nước mắt khuôn mặt, có thể lại nhìn thấy các ngươi, thật tốt. Đại Gia nghe xong trong lòng vốn là ấm áp, có càng là con qua đầu, không muốn để cho nàng nhìn thấy hắn không cầm được nước mắt. Trúc Dung Nam trong lòng một hồi mềm mại, ôn nhu nói, ngươi tỉnh lại liền tốt, lần này mặc dù mạo hiểm trọng trọng, có thể cuối cùng Đại Gia hay là trở về quy vị. Tử trên giường đứng lên, cái này khẽ động nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều nhanh cứng ngắc lại đồng dạng. Xương cốt chuyển đến từng đợt đùng đùng âm thanh. Đại gia bọn người biết Điển Thanh Thanh cơ thể đã khôi phục bình thường, cho nên cũng không có ngăn lại Điển Thanh Thanh cử động, nàng trên giường ngủ lâu như vậy, hoạt động một chút cũng tốt. Nhưng mà, sau một khắc Điển Thanh Thanh sắc đột nhiên cứng ngắc, kinh ngạc nhìn về phía mình hai tay, đáy mắt càng là có một tia không biết làm sao. Chưa xong con tiếp, 289. Chương 38, tin chết một thanh nhi, ngươi thế nào? Tù trước tiên nhìn thấy Liễu Điển Thanh Thanh dị thường vội vàng lên tiếng hỏi không đợi tù thanh đem rơi xuống, đại gia đồng thời chú ý tới Liễu Điển thanh, thanh cơ thể xảy ra kịch liệt biến hóa. Nếu nói Điển Thanh Thanh trước kia dáng người cũng coi như là linh lung thích thú lời nói, như vậy, bây giờ lại đại đại nhà chú chuyện phía dưới, Điển Thanh Thanh ngực biến đại, hơn nữa theo hô hấp của nó, sóng lớn chập trùng, lộ ra thân eo nhỏ hơn, mà vốn là đầy đặn tất bộ, càng thêm chõm chĩa, toàn bộ thân thể biến thành một cái hoàn mỹ S đường cong, càng thêm câu người nhất nhách. Mà nàng tuyết sắc thanh thuần lãng trên mặt, nguyên bản màu hồng môi đã biến thành liên hỏa một dạng đỏ tươi rực rỡ lóa mắt liêu nhân môi đỏ, càng tăng thêm vẻ đẹp của nàng, để cho nàng xinh đẹp kinh tâm động phách. Mà biến hóa lớn nhất là mặt mày của nó nhì, vốn là thanh tú mày liễu mao lấy đã biến thành mây mù ẩn tình nối xa lông mày, càng tăng thêm nàng hứng thú. Vốn là thanh tịnh gặp nhận thủy để ung ung con mắt, lúc này con người đen như mực, để cho người ta nhìn không thấy đáy, một đôi linh thủy con mắt tựa như lối vẽ tỉ mỉ pháp họa mà ra, màu tím nhạt son phấn dọc theo con mắt của nàng phía sau một ba chỗ tầng tầng hướng tóc mai cho nhiễm, phản phất tại trắng như tuyết sáng long lanh thái dương bên trên tràn ra một đóa trọng cánh cả độc dược, cặp mắt nàng linh động đôi mắt, tả phi vốn là quỷ đẹp như hồ, lại tăng tím thạch miêu tả càng lộ ra cặp mắt to yêu dị không hiểu. Vốn là điền con mắt cùng người thường sâu hạt khác biệt, là sâu đậm đen tuyển, không có một chút ánh sáng. Nhìn lâu phảng phất liền hồn phách đều sẽ bị triệt để hút vào ngũ trên trán ngân sắc không nhìn ra bạch quốc hoa, bây giờ cũng biến thành kiều diễm màu đỏ, từ cái trán nhuận nhâm ra, như hoa tươi mở dạng, tràn ra mê người tâm thần linh hồn hương. Nàng lúc này đẹp hơn yêu thần, liêu nhân tâm phách, để cho người ta dẫn không ngừng tới gần. Vút ve, xé nát, hủy hoại. Để cho tại chỗ đám người linh hồn bị điện giật một cái giống như mê tâm gây nên, chỉ muốn tới giao hoàn, nồng nặc hít thở một chút tử trở nên nặng nề. Con mắt cũng là tham lam nhìn xem trước mặt cảnh đẹp, nhiệt huyết, huyết mạch hướng trương. tâm thần bối rối còn có, cái mũi ở giữa lấy sông ra huyết tới. Tình này ảnh lấy sẽ ra một cái chớp mắt trong mắt, điện Thanh Thanh mắt liền khôi phục bình thường, mà cái kia chọc người tâm thần mùi thơm cũng trong nháy mắt tiêu tan đáp. Đám người cũng lấy lại tinh thần tới, nghĩ đến chính mình mới vừa thất thần, đều không khỏi thầm mắng chính mình một tiếng. Mà lại vừa định thần nhìn điện Thanh Thanh. Điển Thanh Thanh mặt của lúc này bạch như tờ giấy một dạng, mà làn da trắng như tuyết phía dưới. Mạch máu màu đen để cho người ta thấy nhìn thấy mà giật mình. Ta xấu, thực lực của ta không có, thể nội không có một tia thiên lực tồn tại, cái này xấu. Điển Thanh Thanh trong mắt lướt qua một vẻ bối rối, kể từ nàng xuyên việt Liễu Chi phía sau liền không có cảm nhận được loại này người bình thường cảm giác, mà bây giờ cái này toàn thân không có nửa điểm lực lượng cảm giác để cho nàng rất là sợ. Nguyên bản không có thực lực thời điểm nàng cũng không cảm giác gì, nhưng bây giờ đột nhiên đã mất đi thực lực, nàng chỉ cảm thấy thế giới của mình trong nháy mắt sụp đổ đồng dạng. Kèm theo Điển Thanh Thanh mềm rơi xuống, mọi người ở đây trong mắt đều là phù hiện Liễu nhất xóa kinh ngạc, chỉ là nhìn xem Điển Thanh Thanh bộ dáng kia, rất rõ ràng đây hết thể chính là thật. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Điển Thanh Thanh lẩm lầu bầu lẩm bẩm. Tình xảo trên khuôn mặt tràn đầy đều là không thể tin được. Thanh Nhi, đừng sợ, bất luận phát sinh cái gì, bên cạnh ngươi có chúng ta. Nhìn xem Điển Thanh Thanh cái kia hốt hoảng luôn cuống bộ dáng, mỗi một người tại chỗ tâm đều đi theo đau đớn, cách nàng gần nhất tù, giang hai tay ra trực tiếp đem Điển Thanh Thanh ôm vào trong ngực, ở bên thai của nàng nhỉ non trấn an tâm tình của nàng. Đại gia đám người sắc mặt cũng có nhìn, không phải là bởi vì Điển Thanh Thanh bị tù ôm được trong ngực, mà là ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện hậu di chứng như vậy, chỉ là không biết cuối cùng là phương diện gì nguyên nhân. Mã Lăng Tiêu Tiêu càng là đấm một cái vào trên vách tường. Không có pháp lực hắn, lập tức đánh chỗ, lưu lại vết máu. Chúc Dung Nam tiến lên bắt được hắn lần nữa huy động tay. Điền Thanh Thanh cảm xúc dần dần bình phục lại tới, chợt hướng về chúng nhân nói: "Các người đi về trước đi, ta xem một chút ta đến tụt cùng là nguyên nhân gì thực lực mất hết, không cần lo lắng cho ta, trước đó ta làm nhiều năm như vậy phế vật không phải cũng không có chuyện gì sao." Nghe được Điền Thanh Thanh mà nói, đám người nhao nhao gật đầu, mặc dù lo lắng, bọn hắn hiện tại cũng giúp không được gấp cái gì, biết rõ đến tụt cùng là nguyên nhân gì mới là trọng yếu nhất. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, Điền thanh, thanh lúc này mới như nhột chí một dạng ngồi ở trên giường ông con mày liêu nhíu lại, ta vì sao lại thực lực mất hết đâu? Trước tiên, nàng liền điều tra từ bản thân cơ thể tới, kỳ quái là của nàng cơ thể không có nửa điểm dị thường, chỉ là tất cả thiên lực đều biến mất không còn, trong thân thể căn bản không có một tia thiên lực tồn tại. Đan điền cũng không có bị hao tổn, hẳn là còn có thể tu luyện à, chỉ là có phần quá kỳ quái một chút. Tại biết được đan điền cũng không có xảy ra vấn đề phía sau, Điền Thanh Thanh cũng yên tâm không thiếu, chỉ cần mình còn có thể tiếp tục tu luyện, cái kia vấn đề cũng không lớn. Lập tức thân thể nho nhỏ, ngồi thẳng, bắt đầu tu luyện, quả nhiên tình hình không có mình nghĩ kém như vậy, vẫn là có thể hấp thu linh khí biết khả năng hấp dẫn linh khí, Điền Thanh Thanh mới thả xuống tâm tới. Thế nhưng là 6. Ta tu luyện nhiều năm như vậy mới đạt tới thực lực hôm nay, cần phải để cho ta lại tu luyện từ đầu, đây không phải là muốn nhiều năm sau đó ta mới có thể khôi phục thực lực bây giờ. Nàng cũng không phải sợ lại tu luyện từ đầu một lần, có thể vậy nàng cùng bọn hắn chênh lệch chẳng phải là quá lớn. Hơn nữa cái này trong lòng chênh lệnh thực sự không phải lớn một cách bình thường. Chỉ là Điền Thanh Thanh không biết trên thực tế cũng không phải dạng này, ngươi nghĩ à, nàng vốn là Lăng Thiên giới trung kỳ tu luyện giả, bây giờ coi như lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, tu vi của nàng cũng là còn tại đó cấp độ tu luyện tuyệt đối so với nàng trước đó phải nhanh hơn rất nhiều, tăng thêm nàng là hoàn toàn không có bình cảnh, cho nên cũng sẽ không tiêu phí bao nhiêu thời gian. Đánh cái so sánh, giống như là một cái đầu bếp, tay của hắn thần kinh bị hao tồn, khôi phục sau hắn lại muốn cầm đao, sẽ giống lần thứ nhất người cầm đao giống nhau sao? Chỉ là nàng không biết tôi, nàng còn có một thứ không biết là, thực lực của nàng tương lai có một ngày lại một lần nữa đạt đến cường độ nhất định lúc, còn có thể mất đi pháp lực. Đây là nàng không biết, nhưng cũng không có nghĩa là không có ai biết chuyện này. Lúc này ở trong một phòng khác, sáu cái nam nhân đang đứng cùng một chỗ. Tu trọng mở miệng vừa mới mọi người cũng đều nhìn thấy Thanh Nhi một mặt kia, các ngươi nhìn thế nào, nàng vừa mới thế nhưng là mê muội Mấy cái đại nam nhân biểu lộ cũng là đồng dạng ngưng trọng. Hồi lâu lăng tiêu tiêu mở miệng, ta cảm giác Thanh Nhi, cái dạng kia, dường như là ưu ám. Nói đến đây ngừng lại. Sẽ không, Thanh Nhi, làm sao lại dính vào cái kia tà linh lào yêu vương nhược tiên đáp ta tưởng rằng chính ta hoa mắt. Các ngươi cũng cảm thấy bóng dáng của nó đúng không? Dù cho chúng ta không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta mỗi người đều không lừa được ánh mắt của mình quân diễm buồn buồn đáp chúc dung nam đá một cái bay ra ngoài bên chân đế, ghế. ghế trong nháy mắt bạo liệt thanh nhi thụ nhiều khổ như vậy, vì cái gì phóng lên trời không thể đối với nàng tốt một chút mặc kệ phóng lên trời đối với nàng như thế nào, ta đều sẽ một mực bối tiếc nàng, nếu có một ngày nàng như thành ma, như vậy ta liền bồi nàng cùng một chỗ thành ma. Nếu nàng truy vào địa ngục, như vậy ta liền bồi nàng giết quỷ, ai cùng với nàng gây khó dễ, ta liền giết người đó, khắp thiên hạ cùng với nàng gây khó dễ, ta liền cùng khắp thiên hạ là địch tụ tranh mà có tiếng nói ta cũng giống vậy, mặc kệ nàng đối với ta như thế nào. Ta đối với nàng cũng là sống chết có nhau, chúc dung nam cũng đồng dạng cho thấy. Nàng sinh ta sinh, nàng chết ta, bồi Vương nhượng thiên mỉm cười nói chúng ta cùng tình cảm của nàng đều đã trải qua ngàn năm. Ta biết chúng ta cũng sẽ không buông tay, yêu nàng lấy nhập cốt thủy, cho dù là chết cũng không thể đem nàng và chúng ta tách ra lăng tiêu tiêu cười nói ta cũng là, sẽ không rời đi nàng quân diễm mở miệng tất nhiên tất cả mọi người có tâm tư này. Cũng biết thanh nhi tâm tư, nàng như đối với chúng ta trong đó cái kia không có cảm tình, ta cũng không tin. Huynh đệ chúng ta đều nghĩ bồi bên cạnh nàng, bảo hộ nàng. Nếu là đại gia đồng lòng, cũng không phải không có cứu thanh nhi biện pháp. Cái này u ám tà linh như thế nào lên thanh nhi trên thân, ta ngược lại thật ra không biết phát sinh ở lúc nào, ta và nàng đều ở cùng một chỗ, này ngược lại là ta sơ hở tù mở miệng nói đây không phải lỗi của người ta muốn hẳn là nhược thủy sai, thích có lúc sẽ cho người mông thượng hai mắt, ai, cũng là ta đây anh không tốt, trước đây nếu không phải ta nhu nhược cũng sẽ không để chứng mắt ảnh hưởng tới nàng, mặc dù trứng mắt từ ta lúc nhỏ liền tà hữu ta, để cho ta 5 tuổi rời đi nhà, có thể đối cô muội muội này sai lầm ta có đẩy trễ không được trách nhiệm, ta lại làm hại nàng ấy sao trẻ tuổi sẽ đưa tính mệnh, ai vương nhược thiên, tao mày đạo. Nếu nói sai lầm, vậy càng nên trách ta Nếu không phải ta xử lý không tốt chuyện tình cảm, như thế nào lại nhường Thanh Muội cùng Nhược Thủy là hôm nay kết quả như vậy đâu? Chúc Dung Nam mặt mũi tràn đầy u ám nói được: "Kiểm điểm xong rồi chưa? Nếu là kiểm điểm hữu dụng, chúng ta liền mở kiểm điểm đại hội, xét cả chút vô dụng. Bây giờ việc cấp bách là Thanh Nhi vấn đề, chúng ta mấy cái đại lao ra đều không bảo vệ tốt nàng, là chúng ta không dùng tại. Hiện nay, Thanh Nhi không có linh lực. Chúng ta càng được bảo vệ tốt nàng mới là. Bây giờ chúng ta mà bắt đầu luận điền, hai người một tổ, thủ hộ nàng, tại cũng không thể để nàng xuất hiện bất kỳ không may, đại gia làm được không?" Lăng Tiêu Tiêu hiếm thấy nghiêm chỉnh nói. Ân, thực lực bây giờ mạnh nhất chính là ngươi, chính ngươi một tổ, ta và Bảo Cường một tổ, Nhược Thiên cùng Dung Nam một tổ, nếu muốn triệt để chưa khỏi Thanh Nhi, ta xem còn phải dùng Hiên Viên liệt diễm cùng Độc Cô Lãnh Nguyệt, dạng này quân diễm tốc độ của ngươi nhanh nhất, Hiên Viên liệt diễm tại Linh Trung Quốc nhất định cũng có Hạo Thiên phòng đầu giá, ngươi nhanh lên cùng hắn bắt được liên lạc, nhường hắn cũng tra một chút ưu ám tà linh giải trừ phương pháp tù nói xong, tất cả mọi người. Không có ý nghĩa, lập tức cũng liền như thế phân công. Thanh thanh luyện một hấp thu năng rõ ràng so dị phải nhanh hơn gấp mấy lần, lập tức thẩm nghĩ ta hiểu được, mặc dù ta thực lực bây giờ không có Thế nhưng là cảnh giới của ta còn tại, tất nhiên đại nạn không chết, lại lần nữa bắt đầu tu luyện a. Lập tức trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Đúng vậy a, một chút thực lực không có, thật đúng là để cho nàng có điểm tâm bên trong không chắc cá hôm sau. Đại gia thật sớm chính là đi tới Liêu Điển Thanh Thanh trong phòng, bọn hắn thực sự rất lo lắng Điển Thanh Thanh tình huống, hôm qua một buổi tối bọn hắn ngoại trừ gắt đêm, còn dư lại cũng là kinh ngạc ngồi ngẩn người, ngủ không được cũng không cách nào tu luyện, vô số lần muốn đến tìm Điển Thanh Thanh, có thể lại muốn chuyện lớn như vậy nàng cần nhất định không gian, lúc này mới nhịn được ý nghĩ của mình. Thanh Nhi, ngươi như thế nào? Tu lão đại trước tiên quan tâm hỏi nhìn xem đại gia mặt mũi tràn đầy quan tâm bộ dáng, Điền Thanh Thanh trong đầu một hồi ấm áp, lập tức lộ ra khẽ mỉm cười nói, "Đại gia, đừng lo lắng, ta không sao." Tiếp lấy, Điền Thanh Thanh tiếp lấy liền đem mình bây giờ tình huống hết thảy đều nói cho bọn hắn. "Nói như vậy, không bao lâu nữa thực lực của người liền có thể khôi phục." Lăng Tiêu Tiêu trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hỷ, vừa cười vừa nói, "Đúng à, đi qua tối hôm qua tu luyện, thực lực của ta đã khôi phục lại lục sắc cao cấp cảnh giới, chỉ là khoảng cách trước đây tu vi còn rất xa khoảng cách, cho nên mấy ngày này nhóng ngứa, nhưng phải muốn làm ta hộ hoa sứ giả rồi." mở lên nói đùa, Nàng không muốn để cho bọn hắn vì nàng lo lắng. Đó là tự nhiên, chúng ta vốn chính là người hộ hoa sứ giả, về sau ta nhưng phải đem người cột vào bên cạnh ta, không phải vậy không cẩn thận bị người khác cho lửa chạy. Vương Nhược tiên cười nói, không thể không thừa nhận, lấy thanh nhi thực lực hôm nay tại chủ thế giới thực sự có rất nhiều nguy hiểm, dù sao chủ thế giới không điểm số thế giới, nơi này tu luyện giả tất cả đều là người nổi bật, cơ hội thực lực thấp nhất cũng là không màu cảnh. Chúc Dung Nam đột nhiên lên tiếng nói, kỳ thực nặng như vậy đầu tu luyện đối với thanh nhi cũng có chỗ tốt nhất định, cứ như vậy tu vi của ngươi sẽ càng vững chắc, về sau sức chiến đấu sẽ lại tăng lên nữa, đột phá cũng sẽ dễ dàng không thiếu, cho nên cái này cũng không xem như một chuyện xấu. Điền Thanh thanh khẽ gật đầu, tính ra, đây đã là không thể tốt hơn kết quả, lãng phí một chút thời gian đây tính toán là cái gì? Ngược lại chúng ta cuộc sống sau này còn dài mà. Đối với cái này đã thành sự thật sự tình nàng sẽ lại không đi soán suất, bởi vì soán suất cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng, huống chi nàng không còn giống như trước nàng một dạng như vậy không có cảm giác an toàn, tại bên cạnh của nàng có đại ca dị ca, tam ca, tứ ca, còn có Bảo Cường ca cùng Ngũ đệ, cho nên nàng không sợ. Nhìn hồi lâu mới phát hiện thiếu một người. Không khỏi mở miệng nói quân biểu đệ đâu ngũ đệ đi linh Trung quốc hạ tiên, chúng ta hiếm thấy có thể đi ra, như thế nào cũng phải hướng Thiên Dịch quốc bên kêu báo tin bình an vương lượt thiên đạo. Đang Bảo Cường lộ ra khuôn mặt tươi cười nếu đều không có việc gì, chúng ta trở về tân sinh huấn luyện rồi nha, chắc hẳn thanh nhi muội muội trong phòng tu luyện, tu luyện tốc độ khôi phục sẽ cực kỳ tăng nhanh. Đám người lúc này gật đầu một cái, điện chống đỡ phòng tu hiệu ngập yêu khí, lấy nàng hôm nay tu vi, trong phòng tu luyện bên trong tu luyện Cái kia tốc độ đột phá sợ là tiến triển cực nhanh. Buông xuống trong lòng lo lắng tâm tình mọi người cũng rất tốt, ít nhất Thanh Nhi không hề rời đi bọn hắn. Lập tức liền cùng Điền Thanh Thanh cùng nhau đi ra ngoài, sau đó đại gia chính là cùng nhau bước lên trở về tân sinh huấn luyện doanh quá trình, mới vừa đi tới nửa đường, liền gặp trở về quân diễm, quân doanh vốn định ở trường học chờ lấy, tiếc rằng tâm từ đầu đến cuối không bỏ xuống được, đi Hạo Thiên giao phó xong hết thảy, liền vội vã trở lại. Nhìn thấy Thanh Nhi biểu thị không có việc gì, quân doanh tâm cũng là bỏ vào trong bụng. So với bọn hắn bảy người lúc này tùy ý, hạt giống huấn luyện doanh bên trong nhưng là một bộ một cái khác biệt cảnh tượng. Dạng Phong Miên bọn người trở lại hạt giống huấn luyện doanh phía sau liền đem cái này điển thanh thanh bọn người bị cuốn vào màu đen phong bạo sự tình nói cho đại ra, mặc dù cũng không có nói rõ bọn hắn đã tử vong, có thể đại gia trong lòng đều biết, bị cuốn vào dạng như màu đen phong bạo căn bản cũng không có thể trở về, bọn hắn cùng người chắc chắn phải chết. Chưa xong con tiếp, 290. Chương 39, tin chết hai dạng Phong Miên bọn người trở lại hạt giống huấn luyện doanh phía sau liền đem cái này điện thanh thành bọn người bị cuốn vào màu đen phong bạo sự tình nói cho đại gia, mặc dù cũng không có nói rõ bọn hắn đã tử vong có thể đại ra trong lòng đều biết, bị cuốn vào dạng như màu đen phong bạo căn bản cũng không có thể trở về, bọn hắn cùng người chắc chắn phải chết. Biết tin tức này phía sau, vui vẻ nhất không gì bằng Lý trí Đào huynh đệ hai người, nguyên bản bọn hắn còn tính toán như thế nào đối phó bọn hắn mấy người, không nghĩ tới ngay cả ông trời cũng giúp bọn hắn, bọn hắn căn bản đều không cần động thủ cái phiền toái này liền trực tiếp giải quyết. Lập tức hai người càng là mua rượu tới chúc mừng. Đến nơi Bắc Hàn Quốc năm tên tuyển thủ đối với cái này cái tin tức tự nhiên cũng có chút cao hứng, lúc đến lấy phụ mệnh muốn tiêu diệt thiên địch quốc học sinh, không nghĩ tới còn không có ra tay, bọn hắn liền báo tiêu tan. Cái này không phải không nói là một tin tức tốt. Vốn là nhìn thấy Linh Trung Quốc ba tiểu tử cùng Thiên Dịch Quốc ba tên kia quen, bọn hắn còn lo lắng phải chằng khó giải quyết đâu, không nghĩ tôi à, người không giệt Thiên diệt, có thể thấy được Thiên Dịch Quốc nhân là biết bao cây chổi, ai sát bên ai xui xẻo, chỉ là đáng tiếc cô nàng kia. So ra mà nói, chỉ có Linh Trung Quốc người cùng Thiên Dịch Quốc tiểu lưu lao sư tâm tình biết bắt nhất, Linh Trung Quốc lần này tranh đoạt đệ nhất hy vọng liền phóng tại Lăng Tiêu Tiêu cùng quân doanh, chúc dung nam chiến thân, không nghĩ tới bọn hắn đi tới hạt giống huấn luyện doanh như vậy ngắn ngủi thời gian liền vỡ lạc, ai đây có thể tiếp thủ được. Một chút thiếu đi cái này ba tên danh tướng, thực lực của bọn hắn đại đại hao tổn, nghĩ muốn vấn đỉnh tên thứ nhất vậy căn bản cũng không khả năng, tin tức này cơ hội là trước tiên liền bị bọn hắn chuyển về Thiên Dịch Quốc đi, Thiên Dịch Quốc bầu không khí cũng là thiên điệu biến sắc, Hiên Viên Liệt Diễm cùng độc cô Lãnh Nguyệt khi nghe đến tin tức này, cảm giác đầu tiên chính là không tin, bởi vì hắn không không thể tin thanh nhi cứ như vậy không còn, nhưng đây là trường học tin tức chuyển đến, lại không thể không tin, hai người liếc nhau một cái, đem Thiên Dịch Quốc tất cả ý tứ giao tất cả cho Tráng Vân cùng, hai người trước tiên hướng Linh Trung Quốc mà đến, nếu đây là thật sự, hại bọn họ là ai, cấp nàng lại chết tại nơi nào, không thân mắt thấy, bọn hắn thế nào cũng không thể tin tưởng. Linh Trung Quốc tình huống có thể nói càng hỏng bét. Phải biết bọn hắn linh Trung Quốc thế nhưng là tổn thất ba cái ưu tú tử đệ. Chọn lựa người mặc dù có 30 người, nhưng ba người này thiên phú và thực lực hay là đứng đầu, đây cũng không phải là nhường tràn đầy hy vọng tan vỡ một phần sau. Không nghĩ tới lúc này mới đi không bao lâu liền chuyển ra rơi xuống tin tức 6. Đây là ai cũng không nguyện ý tin tưởng. Tiểu Lưu lão sư bởi vì điển thành thành ba người vẫn lạc, giống xương đã đích ra tử đồng dạng, tâm tình rất là rơi xuống. Ở đây, bọn họ đều là người một nhà. Bây giờ người một nhà không còn, ai có thể dễ chịu? Mà ở Linh Trung Quốc Hỏa Chúc Dung Nam ba người giao hảo tuyển thủ cũng là cái tinh thần chán nản. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết để bọn hắn tinh thần chán nản đối tượng lúc này đang thật cao hứng cứ đi thẳng một đường lấy nói đùa bước lên được về. "Đúng, Lao tam, người là thu được Hắc ám truyền thừa a. Bây giờ có cái gì để thăng?" Tu lão đại lên tiếng hỏi. Suy nghĩ trước đây thần bí như vậy cũng điện, không cần phải nói đều biết chuyển thừa này không đơn giản. Kỹ thực cũng không có cái gì, thực lực của ta tăng lên một đoạn. Bây giờ thực lực của ta đạt đến không chết giới sơ kỳ, đối với Hắc ám thuộc tính lĩnh ngộ cũng tăng lên rất nhiều. Bất quá nghe nói ta vẫn cần chính mình từ từ tăng lên, chỉ bất quá tốc độ lại so với những người khác nhanh lên rất nhiều. Hơn nữa ta còn nhiều hơn một cái thân phận." Lăng Tiêu Tiêu chậm rãi lên tiếng nói thân phận gì? Lão Ngũ Quân Diễm Nhi trong mắt phủ hiện liều nhất xóa hiếu kỳ, phía trước bởi vì thanh nhi sự tình bọn hắn vẫn luôn không có tâm tư hỏi thăm Tam ca Lăng Tiêu Tiêu tại Hắc Ám trong cung điện sự tình, bây giờ tự nhiên muốn hỏi một chút. Hắn nói thân phận của ta bây giờ là Hắc Ám chi thần linh giả, còn nhắc nhở ta cái gì phải cẩn thận Hắc Ám chi ma hắc xà, ta đều không biết đây là vật gì, thực sự là kỳ quái." Lăng Tiêu Tiêu cười nói, bộ dáng kia tựa hồ căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, hắn thấy cái này căn bản là giả dối không có thật sự tình, nào có người gọi Hắc Ám nhân kỳ quái như vậy. Nhưng mà, nghe được Hắc ám chi ma Hắc xà sáu cái chữ thời điểm, Tù không khỏi hòa vương ngược ngàn lượng người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là phù hiện liêu nhất xóa ngưng trọng. Lam Tiêu Tiêu tự nhiên cũng phát hiện Tù lao đại cùng Vương lão tứ hai người sắc mặt biến hóa, lập tức cũng nghiêm túc mấy phần, "Đạo, đại ca, tứ đệ, các ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì?" Tù khẽ gật đầu, vạn vật đều có đối lập, một cái sinh, đại biểu cho một cái diện, ngươi được đến rồi ám thần Hắc xà chuyển thừa, đại biểu cùng địch. trưởng thiên hạ tất cả thủ tính, nhưng ở hàng ngàn năm trước, lại bị ám ma đánh bại, bóng tối này liền từ ám ma chống trị. Không nghĩ tới ngươi hôm nay lại lấy được truyền thừa của nó, 12 Cẩm Tinh, 12 Đại Thần, không nghĩ tới ngươi cũng là một trong số đó. Bây giờ, Vương Lực Tiên cũng là một mặt ngưng trọng lên tiếng nói, "Ta ca ngươi vị này Hắc Ám Chi Thần, ngươi phải cẩn thận. Ta xem Hắc Ám Chi Ma không bao lâu nữa sẽ tới tìm ngươi gây chuyện, một khi Hắc Ám Chi Ma ra tay, ngươi đối mặt chính là họa Sát thân. Ta muốn tại ngươi tiếp nhận truyền thừa thời điểm, Hắc Ma nhất định ngay đầu tiên đã biết, ngươi trong khoảng thời gian này phải thêm chặt cường đại lên." "Có lợi hại như vậy sao? Cũng đừng làm ta sợ a lão tứ lang tiêu tiêu nói, trong mắt ngược lại là không có một tia sợ." Đúng vậy A liền chết còn không sợ nhân, thì sợ gì cường đại còn không có ảnh đối thủ. Ma Điền Thanh Thanh đâu sinh làm thuốc linh phò thần, cũng là 12 sinh tiêu thần chi một, tiếp rằng bởi vì thực lực hoàn toàn không có, để cho nàng vô tinh đạt thải, một lòng một dạ lại nghĩ đến thực lực của mình. Cho nên căn bản không chú ý nghe. Lâm Điền Thanh Thanh bọn người lại lần nữa đi tới Tân Sinh huấn luyện doanh cửa thời điểm, trong lòng đều là nhịn không được phù hiện Liêu nhất xóa cảm khái, suy nghĩ lúc rời đi chính bọn họ, lại nghĩ đến bọn hắn hiện tại, suýt nữa đã trải qua một phen sinh tử bọn hắn tự nhiên khó tránh khỏi cảm xúc. Chung quy là đã trở về Đảm bảo cường không khỏi xuất sinh cảm cái nói, trên mặt khắp mở một nụ cười. "Đúng vậy à, mặc dù chỉ rời đi hơn một tháng, cảm giác này lại giống như là qua rất nhiều năm một dạng." Con Diễm Nhi tán đồng gật đầu, Lý Trí Đạo vẫn là như dĩ vãng một dạng căng cổng, phía trước bởi vì bị Lăng Tiêu Tiêu bọn người đánh cho một trận sự tình, hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái đoạn thời gian, thẳng đến nghe nói bọn hắn bỏ mình tin tức phía sau lúc này mới về tới đây tiếp tục xem môn, chỉ là hôm nay hắn rốt cuộc lại thấy được mấy cái này sát tinh. "Ngươi các ngươi tại sao trở lại?" Lý Chí Đạo có chút sợ đạo, chẳng lẽ là bọn hắn biến thành quỷ đến tìm mình. Nhìn thấy Lý Chí Đạo Tất cả mọi người không có cái gì sắc mặt tốt, loại tiểu nhân này đáng giận đến cực điểm, nếu như hắn không phải tân sinh huấn luyện doanh nhân mà nói, bọn hắn đã sớm nhường hắn đi gặp Diêm Vương ra. Chẳng lẽ chúng ta trở về còn muốn đi qua đồng ý của người không thành? Điện Thanh Thanh lông mày cờ cờ bên trên trọn. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt Lý Trí Đạo, nàng luôn cảm thấy hôm nay Lý Chí Đạo có chút không giống. Coi như bọn hắn phía trước đem Lý Chí Đạo đánh trọng thương, hắn cũng sẽ không sợ hãi như vậy à? Nàng nhớ rõ ràng trước đây còn tại Lý Chí Đạo trong mắt thấy được hận cảm xúc. Các ngươi xấu, không phải đã chết rồi sao? Lý Chí Đạo lên tiếng hỏi Trúc dung nam một bạt hai trực tiếp vút tới. Đem lý trí đảo đánh tới một bên, đạo, nói mò gì, chúng ta chết. Ta nhìn ngươi mới là tự tìm cái chết. Bọn hắn vốn là đại nạn không chết, cái này lý trí đảo lại còn nói bọn hắn chết. Thật sự quá ghê tởm một chút. Lập tức, Điền Thanh Thanh mấy người cũng không tiếp tục để ý Lý trí Đảo, bây giờ không có tất yếu tại loại này tiểu nhân vật trên thân lãng phí thời gian. Trực tiếp đi về phía nhiệm vụ đại sảnh. Tại nhiệm vụ đại sảnh phụ trách người tiếp đại vẫn là ban đầu nữ tử, đảm bảo cường rất là tự giác đi ra phía trước, đạo, chúng ta là tới đưa ra sắt đá thành nhiệm vụ. A, tốt. Nữ nhân xinh đẹp Lâm Kỷ Vũ chuyên nghiệp nói. Trì ý quét mắt tiền nhân một mắt, cái này xem xét. Cả ngươi liền sững sờ tại chỗ, kinh ngạc chỉ vào đặng bảo cường bọn người đạo, các ngươi xấu. các ngươi không phải đã chết rồi sao? Ai nói chúng ta chết? Điện Thanh Thanh nhíu mày, xem ra trước đây Lý trí đạo cũng không phải cố ý, mà là thật sự cho rằng như vậy a thế, nhưng là vì cái gì đại gia sẽ cho rằng bọn hắn chết? Phía trước tổng giáo quan từ sắt đá thành trở về, hắn nói các ngươi bị cuốn vào màu đen phong bạo bên trong, còn nói nhiệm vụ lần này các ngươi hoàn thành. Bất quá chúng ta đều cho rằng các ngươi chết, bởi vì nghe nói các cuốn vào trong người đều không có ai sống sót. Các ngươi làm sao sống sót? Lâm Kỷ Vũ tò mò hỏi nàng ở đây tin tức vẫn là rất linh thông, đối với phía trước sắt đá thành sự tình đều có hiểu rõ nhất định, nàng đối với đặng bảo cường bọn hắn có thể còn sống trở về rất là hiếu kỳ. Chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cuốn vào màu đen phong bạo phía sau liền hôn mê, lại tỉnh lại thời điểm đã là thật nhiều ngày phía sau. Đặng Bảo Cường nói một cái láo đem chuyện này cho hữu tới, chuyện lúc trước bất luận như thế nào cũng không thể nói cho những người khác, bằng không mà nói sợ là sẽ phải dẫn tới phiên phức. Kỳ quái như thế, Lâm Kỷ Vũ nhíu mày, nàng đối với đặng bảo cường mà nói cũng không có như thế nào hoài nghi, chẳng lẽ là bọn hắn mấy người chiến thắng màu đen phong bạo Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng được không, đoán chừng cũng chỉ có khả năng này tính. Đặng Bảo Cường gật đầu một cái, cũng không phải, đến bây giờ chúng ta đều vẫn còn chút không giải thích được. Thấy không có những thứ khác tin tức, Lâm Kỷ Vũ cũng liền lưu loát đem thủ tục làm hảo, đạo: Ấy, đây là các người ban thưởng số trời, đến nỗi làm sao phân phối tựu xem các ngươi mình. Chẳng lẽ không cần chúng ta nói cho người kết quả?" Đặng Bảo Cường nghi ngờ hỏi, phần thưởng này cho có phần cũng quá sảng khoái một chút a Lâm Kỷ Vũ lắc đầu, "Đạo, không cần a, phía trước tổng giáo quan trở về thời điểm đã nói nhiệm vụ này xem như các ngươi hoàn thành, muốn hỏi các ngươi liền hỏi tổng giáo quan a." Đang khi nói chuyện đột nhiên nhãn tình sáng lên, thấy được Vương Nhược Tiên, cấp nàng trở về tại sao lại nhiều hơn một cái anh chàng đẹp trai đâu. Lập tức con mắt không khỏi tô lại tiến lên, mà Vương Nhược Tiên đâu, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một mắt. Trên thực tế, Giang Phong Miên cũng là cảm thấy mấy người bọn hắn ưu tú người trẻ tuổi cứ như vậy vẫn là thật sự là thật là đáng tiếc một điểm, cho nên trở về giảng giải nhiệm vụ này, thời điểm liền nói nhiệm vụ này là từ mấy người bọn hắn hoàn thành, nói đến cũng coi như là đối bọn hắn mấy người một điểm an ủi a làm tù lao đại bọn người từ nhiệm vụ trong đại sảnh sau khi ra ngoài, dùng phân phối đồng đều phương thức. Hết thẻ 600 thiên, 7 người, một người 85 thiên, nhờ ở. Dưới 5 ngày đại gia không có dị nghị cho Liễu Điển Thanh Thanh, dạng này công minh nhất, đại gia tự nhiên cũng không có cái gì dị nghị. Mà ở mỗi người bọn họ lúc trở về, tu một cầm nhưng là đưa ra hát tinh thạch phân phối, đây là bọn hắn mọi người cùng nhau tìm được, bây giờ trở về tới tự nhiên cũng cần phải phân phối một phen, phía trước hắc tinh thạch vẫn luôn là đặt ở hắn nơi này. Mặc dù bọn hắn mấy minh đệ đối với hát tinh thạch đều không thèm để ý, thứ này đối với lăng tiêu tiêu hữu hiệu nhất, cho nên bọn hắn cũng không giữ định mớn, thế nhưng là đảm bảo cường một phần kia hay là muốn cho. Chúng ta hắc tinh thạch số lượng cũng không nhiều. Hết thể có 23 quả hát tinh thạch, nếu không thì bảo cường cùng lăng tiêu tiêu cầm 4 khỏa, còn giữ lại mỗi người 3 biên, các ngươi nhìn có thể chứ. ta một phần kia cũng cho lão tam tù đại ca, cái này 6. Lăng tiêu tiêu có chút xấu hổ, cái này hát tinh thạch giá trị vẫn là cực cao. Nhìn xem lăng tiêu tiêu như thế, điền thanh thanh lên tiếng nói, ta cũng không cần, cho tam ca à, thứ này đối với ngươi có chỗ tốt đối với chúng ta lại không có có tác dụng gì, chẳng lẽ ngươi còn khách khí với chúng ta. Như thế ta nhưng là muốn tức giận. Quân Diễm Chúc Dung Nam Hòa Vương nhược ngàn cũng là trực tiếp đưa tới khách khí cái giấm A Tam ca quân diễm mở miệng nói Lăng Tiêu Tiêu nghe xong, con mắt thường đỏ, người một nhà cảm giác như thế nồng đậm, lập tức cũng cười lên tiếng nói, "Tốt ta, vậy ta thu." Đặng Bảo Cường lúc này lại đột nhiên lên tiếng nói, "Cái này hắc tinh thạch đối với ta cũng không có tác dụng gì, liền đều cho Lăng huynh đệ, a ngươi cũng đừng khước tử, mọi người chúng ta đều xem như huynh đệ, những vật này chẳng lẽ chúng ta sẽ để ý. Ngươi nếu là khước từ lời nói đó chính là không lấy ta làm huynh đệ." Nghe được Đặng Bảo Cường mà nói, Lăng Tiêu Tiêu do dự một khắc liền gật đầu nói, những sự tình này ta đều ghi ở trong lòng." Về sau tất cả mọi người là hảo huynh đệ. Này mới đúng mà." Đang Bảo Cường cười nói, trong mắt tràn đầy đều là chân thành, cái này Hắc tinh thạch cho hắn tối đa cũng bất quá là bán đổi ít tiền tài thôi, là tuyệt đối không sánh được tình huynh đệ. Ai nói hắn độc, nghĩ đến trong nhà mình huynh muội vô tình, nhường hắn càng quý giá con mắt đám huynh đệ này chi tình. Chúng ta bây giờ liền đi tới tu luyện thất ta, phía trước đang chui thành đá đã trải qua như vậy một phen mạo hiểm, là cần ăn tính tu luyện một phen." Trúc Dung Nam lên tiếng nói ân, ta trước tiên bồi tứ ca đi báo cáo, cái tên, bằng không qua không được một hồi, cái kia họ Lý liền phải tìm đến quân giễm mở miệng nói hảo. Chúng ta ở đây đợi ngươi nhóm xanh mở miệng. Không lâu sau nhi, hai người trở về, có tổng giáo quan tín vật coi là mã đáo thành công. Nói đến đi tu luyện phòng trong lòng của mọi người đều có chút chờ mong, nhất là đi qua như thế một lần sống chết trước mắt phía sau, đại gia đối với thực lực hất vọng tăng lên tới một cái điểm cao nhất. Chính như trước đây bọn hắn dự đoán đồng dạng, bây giờ tu luyện thật không có làm sơ nhiều người như vậy tại, dù sao cái này tu luyện số trời không phải tốt như vậy lấy được, đại đa số người đều đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ đi, cho nên bọn hắn ở đây không cần chờ đợi, cùng cái kia tiếp đãi người nói một cái phiên phía sau trực tiếp liền có thể đi vào tu luyện. Đang lúc điển thanh thanh bọn người chuẩn bị đi vào tu luyện thất phòng thời điểm, lại trùng hợp gặp Linh Trung Quốc cùng Trúc Dung Nam ba người giao hảo Mộ Dung Hào và người. Mộ Dung Hào đám người trên mặt mang theo nồng nặc kinh ngạc, không thể tin nhìn xem Trúc Dung Nam, các ngươi sáu, các ngươi sáu, chúng ta không chết, đã trở về. Quân Diễm cười nói đạo, nhìn xem Mộ Dung Hào bọn người cái kia kinh ngạc biểu lộ liền biết bọn hắn ý nghĩ, không nghĩ tới bọn hắn đi ra ngoài một chuyến vậy mà náo ra hiệu lầm như vậy tới. Chẳng qua nếu như không phải Lăng Tiêu tiêu tức thời đón nhận truyền thừa lời nói, bọn hắn có thể liền thật sự mất mạng tại màu đen trong gió lốc. Chưa xong con tiếp, 291. Chương 40 Khêu khích một thẩm tinh là Mộ Dung Hào người yêu, cũng là duy nhất linh Trung Quốc bốn vị nữ tính ở trong, có thể hòa chúc Dung Nam ba người nói chuyện nữ tử, lúc này nàng gò má bên trên khắp mở vẻ mừng rỡ ý cười, cũng là mở miệng nói, "Chúc đại ca, các ngươi không có việc gì thật sự quá tốt rồi. Ngươi cũng không biết nghe được các ngươi vẫn lạc tin tức thời điểm, chúng ta có bao nhiêu khổ sở, tin tức này còn chuyển về linh Trung Quốc đâu, toàn bộ linh Trung Quốc cảm xúc đều rất đê mê, không nghĩ tới vậy mà nháo cái quả đen a." Chúc Dung Nam nghe xong cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, "Đúng vậy à, chúng ta cũng là vừa mới biết tin tức này, xem như sợ bóng sợ gió một hồi a." Chúng ta nhất định mau mau đem cái này tin tức cho chuyển về Linh Trung Quốc đi, tin tưởng bọn họ chắc chắn thật cao hứng. Các ngươi đây là mới từ trong phòng tu luyện đi ra không? Lăng Tiêu Tiêu nhớ kỹ phía trước Âu Dương hảo bọn họ là từ trong phòng tu luyện đi ra, không khỏi lên tiếng hỏi Mộ Dung Hạo khẽ gật đầu, đúng vậy à, chúng ta chúng ta một đoạn thời gian trước cũng đi thi hành một lần nhiệm vụ, có 15 ngày thời gian tu luyện ban thưởng, bất quá bây giờ thời gian đã dùng hết rồi, cho nên chuẩn bị lại đi làm nhiệm vụ. Các ngươi lần này đoán chừng phải trong phòng tu luyện một đoạn thời gian không ra ngoài a, sắc đá thành tìm tòi nhiệm vụ này ban ta nhưng khi nhìn, phong phú nhanh, nói đến các ngươi thực sự là lợi hại đôi nào, vận khí tốt thôi." Chúc Dung Nam cười nói, "Vậy các người làm nhiệm vụ thời điểm cẩn thận một chút, chúng ta liền đi tu luyện đi, gặp lại sau." Mộ Dung Hào lên tiếng chào phía sau liền cùng Thẩm Tinh bọn người cùng nhau rời đi, xem ra trong khoảng thời gian này Chúc Dung Nam cùng với những cái khác linh Trung quốc tu luyện giả ở chung có chút không tệ. Bảy người riêng phần mình tuyển một gian tu luyện thất tiến vào bên trong tu luyện, bọn hắn đều cẩn thận tốt bế quan một đoạn thời gian. Điền Thanh Thanh vừa tiến vào tu luyện thành phố bên ngoài chính là cảm nhận được cái tia dị thường linh lực đậm, trong mắt Phù Hiền Liêu nhất xóa kinh ngạc, "Đạo, cái này tu luyện thật quả nhiên thần kỳ, không giống với linh thánh đảm tự nhiên sinh ra." Ngươi này vì chế tạo vậy mà cũng có hiệu quả như vậy, quả thực phải." Tù Lơ đến nói, "Cái này không có gì, chắc hẳn cái này phòng tu luyện phía dưới hẳn là một tòa mỏ tinh thạch, quy mô này cùng với tinh thạch đều chỉ có thể tính là bình thường, chân chính đại quy mô ngươi sau này sẽ có cơ hội nhìn thấy." Điền Thanh Thanh em thầm lũi rơi, dưới cái nhìn của nàng cái phạm vi này đã rất lớn, tại tù trong mắt chỉ là bình thường mà hàng. "Cái này Long lão đại tầm mắt thật là cao. Không nói, ta đi vào trước tu luyện, nhất định muốn mau chóng hồi phục thực lực mới là." Điền Thanh, thanh lên tiếng nói, chợt trực tiếp tiến nhập một gian. Đi vào bên trong cũng không có rõ xét trực tiếp liền tiến vào trạng thái tu luyện. Nàng không kịp chờ đợi muốn tăng cường chính mình thực lực, những ngày này thực lực kém như vậy cảm giác thực sự rất khó chịu, bây giờ lãng tiêu tiêu lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, nàng hy vọng đến lúc đó mình có thể giúp một tay. Mà không phải trở thành vương hữu, chẳng những không thể trợ giúp tăng ca, còn cần bọn hắn tới bảo vệ chính mình, đây không phải nàng nguyện ý nhìn thấy. Trừ cái đó ra, thực lực đột nhiên hạ xuống nàng còn có không biết được lo lắng, khoảng cách tân sinh chủng tử chiến thời gian không xa. Nàng chỉ có khoảng 10 tháng thời gian, nếu như thực lực của nàng không cách nào tăng lên mà nói, hạt giống chiến thời điểm nên làm thế nào cho phải? Nàng không muốn phát ly mọi người bước chân đến lúc đó bọn hắn thông qua được tân sinh trùng từ chiến mà chính mình lại rơi tuuyền như vậy đây hết thầy lại nên đi nơi nào nàng biết được đại gia bọn người đối với nàng chờ đợi nàng không muốn để cho bọn hắn thất vọng từ thực lực sau khi biến mất trải qua mấy ngày nay áp lực của nàng một mực rất lớn chỉ là không hy vọng tù một cầm bọn người lo lắng nhờ vậy mới không có biểu hiện ra ngoài nhưng không thể phủ nhận trong lòng của nàng tràn đầy vội vàng cái này vừa tu luyệniền thanhanh chính là phát hiện ở chỗ này tốc độ tu luyện so tại bên ngoài tốc độ tu luyện nhanh lên mấy lần mà tu vi của mình cũng tại cấp tốc tăng lên tại phát hiện điểm này phía sau Nàng một ngày 24h không ngừng tu luyện, thậm chí hận không thể đem 24h biến thành 48h, tham lam hấp thu trùng quanh linh lực. Hồi Xuân Đại Địa không gian bởi vì Điền Thanh Thanh nhà linh khí 10 phần chỗ, nhượng Hồi Xuân Đại Địa cũng là linh khí nồng nặc mấy lần, Điền Thanh Thanh bế quan tu luyện tại điểm, Hồi Xuân vùng đất cẩn chặt monster nhóm cũng là đồng thời bế quan đứng lên. Thiên Dịch Quốc, tại Yên Viên liệt diễm cùng độc cô Lãnh Nguyệt đang tại như thế nào mở rộng Thiên Dịch Quốc cố gắng một chút phân đấu thời điểm, nhưng đột nhiên được từ chỗ nào linh trung quốc truyền mà đều Tin tức này liền như là sấm trời quang đồng dạng để bọn hắn lâm vào nồng nặc chấn kinh, từ lúc mới đầu không tin đến từ từ tiếp nhận, dù sao ai cũng sẽ không cầm chuyện như vậy nói đùa, bọn hắn giống như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, cảm xúc lập tức dệ mê đứng lên. Hiên viên đại ca, người nói thanh nhi bọn hắn thật đã chết rồi sao? Độc cô lanh miệt có chút chưa từ bỏ ý định nói hiên viên liệt diễm lúc đầu, không biết, tin tức truyền đến chỉ nói là bọn hắn quấn vào màu đen phong bạo bên trong, cũng không có chắc chắn bọn hắn đã vấn lạc. Theo ta thấy, kết quả này không nhất định. Như vậy chúng ta vẫn ngồi ở, ở đây chờ cái gì? Ta cũng không tin, ta một khắc cũng chờ không được, muốn đi đâu cái gì kìm cương thành đi xem một chút hảo. Chúng ta này liền xuất phát hai người còn chưa tới Linh Trung Quốc, liền nhận được quân diễm tin tức chuyển đến, cuối cùng một quả bất ổn nỗi lòng lo lắng, mới thả trở về trong bụng, đồng thời nhận được tù lao đại nhờ cậy nhiệm vụ. Hai người lại ngựa không ngừng vó về tới Thiên Giới Quốc. Ở đây bên cạnh tốc độ tu luyện xác thực rất nhanh không tệ, thế nhưng là liền xem như tốc độ tu luyện lại nhanh cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền đem tất cả thực lực đều khôi phục, dù sao lấy phía trước thế nhưng là tu luyện nhiều năm như vậy. Trong chú nghe cảm nhận được điển thanh thanh cái kia gần như tự ngược một dạng tu luyện, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, thân, lại như thế tu luyện, thân thể của ngươi không chịu đổi." Liên tiếp bế quan tu luyện nhiều ngày như vậy đối với nguyên bản Điển Thanh Thanh cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là bây giờ nàng cũng không phải vũ hóa giới Điển Thanh Thanh, nàng bây giờ bất quá là màu tím giới thôi, tới giữa vũ hóa giới trên lệnh biết bao to lớn. Nghe được chăm chú nghe mà nói, Điển Thanh Thanh lúc này mới thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, đạo, chăm chú nghe, người nói ta cũng minh bạch, thế nhưng là ta muốn mau mau đổi kịp mọi người cấp bộ. Nàng không sợ chịu khổ, chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu, quá trình cực khổ nữa nàng cũng sẽ không để ý thế nhưng là Ngươi dạng này không muốn mạng tu luyện đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, chúng ta thần thú tu luyện thế nhưng là vừa tu luyện còn muốn một bên tham gia lĩnh hội thiên đạo, dạng này mới là tốt nhất. Mẫu thân ngươi cũng thử xem a. Mẫu thân có rất ít người có thể có được nặng như vậy tới một lần cơ hội, nếu như ngươi có thể đủ thật sớm lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, như vậy càng về sau ngươi vận dụng thiên đạo pháp tắc thời điểm sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa sau này lĩnh hội thiên đạo pháp tắc cũng sẽ dễ dàng không thiếu. Người bình thường cũng là đến kết đan giới phía sau mới bắt đầu lĩnh hội đạo pháp tắc cũng chỉ có đạt tới cái này, dạng tu vi phía sau mới có dạng như tâm cảnh có thể lĩnh hội thành công, cái này cất bước tính toán mượn, nhưng lại là không thể làm gì. Ngươi bây giờ tu vi mặc dù lần nữa tới qua, thế nhưng là tâm cảnh của ngươi tại, thừa dịp lúc này lĩnh hội thiên đạo phát tắc, đối với mâu thân có lợi ích to lớn. Mẫu thân chúng ta không muốn xem lấy ngươi khổ cực như vậy. Chúng ta đều rất đau lòng ngươi nghe nhi tử tận tình thuyết phục, Điền Thanh Thanh lập tức cảm thấy mình bây giờ cách làm thật có chút cô phụ chăm chú nghe hảo ý. Như thế cơ hội khó được, chính mình vậy mà không đi thật tốt chắc chắn. Thế nhưng là Nàng thật sự hy vọng bản thân có thể mau mau khôi phục dĩ vãng thực lực, loại nhỏ yếu này cảm giác rất là đau đớn, lại thêm phía sau hạt giống chiến, áp lực quá lớn mới có thể dẫn đến trong lúc nhất thời hiểu lầm rồi. Chăm chú nghe hào nhi tử, Người nói đúng, ánh mắt của ta muốn thả lâu dài một chút mới đúng, gấp gấp cũng là vô dụng, cơm phải ăn từng miếng, lộ phải từng bước từng bước đi, không mà không ngã té ngã, cũng phải bị cơm nện. Điền Thanh Thanh trong mắt phủ hiện liễu nhất xóa nghiêm túc, vì lợi ích trước mắt mà từ bỏ lợi ích lâu dài, cái này thực sự thua thiệt lớn. Nhìn thấy Điền Thanh Thanh tựa hồ nghĩ thông suốt, Trầm chú khẽ miệng lộ ra an ủi lủ cười. Như lần này đi ra không có thông mẹ công tác, trở về tiểu Long năm không biết như thế nào ép buộc hắn đâu, cái này Long năm không biết tại sao cùng Chu Tức trở thành hảo bằng hữu, hai người này không có việc gì tìm hắn phiến phước, lần này cảm nhận được Điển Thanh Thanh tâm cảnh, quả thực là buộc tự mình tới làm việc, nếu là không có thông, hai người này dự định nhường hắn phiến khách không ở sống yên ổn. Còn tốt Mẫu thân thông tình đặt lý, lập tức cười nói, Mẫu thân có thể nghĩ thông suốt liền tốt nhất rồi, Hải Nhi biết trong lòng ngươi lo nghĩ, nhưng mà chúng ta hẳn là từ chỉnh thể góc độ đi xem. Điển Thanh Thanh liếc gật đầu, nhéo chú nghe lấy rất có anh tuấn bất phàm đẹp trai một chút khuôn mặt nhỏ, "Đạo, cảm ơn ngươi, nhi tử." để cho ngươi lo lắng. Trầm chú nghe nhìn xem Điển Thanh Thanh nghiêm túc như vậy nói lời cảm tạ, một chút ngược lại có chút không quen, bĩu môi nói, ai bảo ngươi là ta mâu thân của ta đâu ha ha, vậy ta còn thật là có phúc khi a. Điển Thanh Thanh ha ha cười nói, mỗi lần nhìn thấy Trầm chú nghe ngượng ngùng bộ dáng đã cảm thấy phá lệ thú vị. Kế tiếp, Điển Thanh Thanh liền cải biến mình phương thức, một bên Điển Thanh Thanh một bên lĩnh hội Thiên Đạo pháp tắc, cũng may phía trước liên tiếp nhiều ngày tu luyện cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì lớn, bởi vì chính nàng bản thân liền là tìm hiểu một chút Thiên Đạo pháp tắc. Điển Thanh Thanh bắt đầu lĩnh hội Mịch Tiên Thần sách linh vực Đan Vương, mỗi lần nhìn thấy linh vực Đan Vương, trong lòng của nàng liền phun lên vẻ bất đắc dĩ, cái này bắt đầu tìm hiểu tới thật sự là quá khó khăn một chút, muốn đem linh dược này Đan Vương tìm hiểu thấu đáo, nàng không tốn bên trên nhiều năm thời gian là không thể nào. Nhưng mà, làm Điển Thanh Thanh bắt đầu tìm hiểu tâm thứ hai Đan Vương, thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện mình lĩnh hội càng là so trước đó đơn giản không thiếu, cũng không lâu lắm liền đem tâm thứ hai đổ tìm hiểu hơn phân nửa, nhưng phía sau bắt đầu tìm hiểu tới cũng rất là khó khăn, cứ thế hướng về phía bản vẽ này, dòng dã nhìn một canh giờ cũng không có lựa điểm tiến triển. Thấy không có tiến triển phía sau, Nàng cũng không có cứng cầu, hôm nay có thể lấy được lớn như vậy đột phá liền đạt tuyệt không dễ dàng, cái này lĩnh hội thiên đạo pháp tắc là cùng tâm cảnh nhất định có quan hệ, ngày mai lại tiếp tục lĩnh hội, gấp cũng không gấp được. Chỉ là, mình tại sao này lại bắt đầu tìm hiểu tới càng là đơn giản như vậy. Điển Thanh Thanh nhíu mày lầm bầm nói, sau một khắc Điển Thanh Thanh chính là đại khái vừa nghĩ đến nguyên nhân, hẳn là chính mình phía trước tại sắt đá thành lấy được chỗ tốt ta, lần tu luyện này ở trong, mới phát hiện nguyên lai mình thể nội thế mà cũng có màu đen nguyên tố pháp lực, cái này màu đen cùng khôi phục chi lực lại có thể dung hợp, chẳng lẽ bởi vì cái này mình trị liệu năng lực mạnh hơn sao? Hơn nữa tự mình tính đứng lên mình cũng có một đoạn thời gian không có lĩnh hội Thiên Đạo phát tắc. Nghĩ tới đây, Điền Thanh Thanh trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, chính mình thật đúng là không để ý đến một cái chuyện, trước đó lại liều mạng tu luyện, nếu như lần này nếu không bị thực lực hoàn toàn biến mất chuyện thực choáng váng đầu góc, không có nhi tử sự quan tâm của bọn hắn, sợ là chính mình luyện dược cũng khó như vậy bước thêm một bước. Đi qua Hắc ám truyền thừa sau đó, Lam Tiêu Tiêu đối với Hắc ám thuộc tính lý giải trực tiếp đạt đột phá hai cái cấp bậc, loại tốc độ này thật đúng là để cho người ta liễu lơi không thôi. Sắc mặt mang theo đủ cười, mặc dù có địch nhân cường đại tồn tại, nhưng không có địch nhân nào có tu luyện độc lực. Ngay tại Lăng Tiêu Tiêu suy nghĩ chuyện thời điểm, ngoài cửa đến hỏi đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Lăng Tiêu Tiêu lông mày hơi hơi tật lên, trong mắt phủ hiện liêu nhất xóa nghi hoặc, người nào sẽ đến ở đây tìm chính mình. Mở cửa chính ra, nhưng là kinh ngạc phát hiện Mộ Dung hào đang một mặt vội vàng đứng ở ngoài cửa, không khỏi lên tiếng hỏi, "Mộ Dung huynh, đã xảy ra chuyện gì sao?" "Lăng huynh, ta là tới cầu ngươi giúp một tay." Mộ Dung Hạo khổ sở nói, nếu có thể hắn cũng không muốn quấy rầy Lăng Tiêu Tiêu bọn hắn tu luyện, nhưng là bây giờ tình huống cũng không phải bản thân có thể giải quyết, chỉ có thể dựa vào bọn họ. "Đã xảy ra chuyện gì? Từ, từ nói, có thể giúp ta nhất định giúp." tiếng đập cửa rõ ràng cũng ảnh hưởng tới cách vách của hắn hàng xóm, chúc dung nam mở cửa liền lên tiếng đạo, bọn hắn đối với mộ dung hào tính tình cũng coi như hiểu rất rõ, nếu như không phải xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng mà nói hắn là tuyệt đối sẽ không làm như thế. Lăng Tiêu Tiêu bên này làm ra động tính tự nhiên đưa tới mấy người khác chú ý, quân Diễm cũng lập tức mở cửa chính ra đi tới, nhìn thấy mộ dung hào phía sau lên tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, Tu Mộc Cẩm, Vương Ngự Tiên, Điền Thanh Thanh cùng với Đặng Bạo Cường cũng là nhao nhao từ bên cạnh phòng gian chung đi ra, phòng tu luyện của bọn họ cũng là dính liền nhau, cho nên chỉ cần phát sinh một điểm động tĩnh bọn hắn đều có thể nghe rõ ràng. Mộ Dung Hào bên trên lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng với thất bại, chuyện là như thế này, ta và Tiểu Tình hai người cùng một chỗ trở về nhiệm vụ đại sảnh giao nhiệm vụ thời điểm gặp bác Hoàn Quốc một đám người, mà bác Hoàn Quốc Hà Kế Diệp coi trọng Tiểu Tình, sau đó vẫn quấn lấy Tiểu Tình không thả, ta và hắn đã từng lên qua nhiều lần xung đột. Hôm nay, Hà Kế Trung hướng ta đưa ra khiêu chiến, người thất bại liền phải rời đi Tiểu Tình, chuyện này ta căn bản vốn không đáp ứng, thế nhưng là bác Hoàn Quốc một đám người đem chuyện này truyền mọi người đều biết, nếu như ta không ứng chiến mà nói, chính là nhu nhược, thế nhưng là thực lực của hắn mạnh hơn ta rất nhiều, ta tuyệt đối không thể mất đi Tiểu Tình. Chúng ta linh Trung quốc những người khác, làm nhiệm vụ có còn chưa có trở lại, có ta theo bọn hắn giao tình cũng không sâu, cho nên thực sự không có cách nào, vừa nghĩ đến các người cái này Hà Kế Diệp thực sự quá khôn tiếp, Thẩm Tinh căn bản cũng không ưa thích hắn, hắn hẳn là còn đuổi nghịch hèn hạ như vậy thủ đoạn. Trúc Dung Nam tức giận nói, cái này Mộ Dung Hào đối với Thẩm Tinh cũng là thật tâm thật ý, nếu như không phải đâm lao phải theo lao mà nói, chắc hẳn vô luận như thế nào đều khó có khả năng đáp ứng chuyện này. Tu một cầm lông mày hơi nhíu lại, lại là Bắc Hoàn Quốc nhân. Cái này Bắc Hoàn Quốc nhân thật đúng là ưa thích ở không đi gây sự. Trước đây bọn hắn vừa tới hạt giống huấn luyện doanh thời điểm, Bắc Hàn Quốc dẫn dắt người liền đối bọn hắn châm chọc khiêu khích, bây giờ bác Hàn Quốc học sinh vừa thấy được bọn hắn đối bọn hắn cũng là lần này thái độ, nhất định chính là Vũ Nụ. Chưa xong con tiếp, 292. Chương 41, khiêu khích hai cái này hạ kế diệp thực sự quá không tiếp. Trầm Tình căn bản cũng không ưa thích hắn, hắn hẳn là còn đùa nghịch hèn hạ như vậy thủ đoạn. Túc Dung Nam tức giận nói, cái này Mộ Dung Hào đối với Trầm Tình cũng là thật tâm thật ý, nếu như không phải đâm lao phải theo lao mà nói, chắc hẳn vô luận như thế nào đều khó có khả năng đáp ứng chuyện này. Tu Mộc Cầm Long mày hơi nhíu lại, lại là Bắc Hàn Quốc nhân. Cái này Bắc Hàn Quốc nhân thật đúng là ưa thích ở không đi gây sự. Trước đây bọn hắn vừa tới hạt giống huấn luyện doanh thời điểm, Bắc Hàn Quốc dẫn dắt người liền đối bọn hắn châm chọc khiêu khích, bây giờ Bắc Hàn Quốc học sinh vừa thấy được bọn hắn đối bọn hắn cũng là lần này thái độ, nhất định chính là vũ nhục. Cái này bác Hàn Quốc nhân cả đám đều phách lối như vậy bá đạo, thực sự là không dạy dỗ bọn hắn một phen không biết trời cao đất rộng à? Khuôn diện trên mặt lộ ra vẻ tức giận, trước đây Bắc Hàn Quốc sự tình hắn vẫn ghi ở trong lòng, bây giờ lại lại xảy ra chuyện như vậy. Người hy vọng chúng ta giúp như thế nào? Bây giờ tìm gốc dạ đem Hà kế diệp phê đi, nhường hắn không thể cùng người khiêu chiến. Điền Thanh Thanh rãi lên tiếng hỏi. Câu nói này bây giờ nói ra không thể nghi ngờ có một tiếng hốt lên làm kinh người hiệu quả. Nghe Điền Thanh Thanh mà nói, đại gia đều là khẽ giật mình, Lăng Tiêu Tiêu cười hắc hắc, Thanh nhi, người ý tưởng này thật đúng là không tệ. Kỳ thực, chuyện này cũng không có phức tạp như vậy, phía trước Hà Kế Diệp sợ ta không đáp ứng, cho nên nói chỉ cần tùy tiện ta tìm linh trung quốc người nào xuất chiến đều không có vấn đề, mặc dù trước đó ta tại linh trung quốc bên trong tu luyện thực lực cũng không yếu, bất quá ta trong lòng tình tưởng thực lực của các người mạnh hơn ta. Mộ Dung Hạo thanh âm bên trong mang theo một chút tiêu sái. Thừa nhận mình tài nghệ không bằng người, cũng không phải một loại xấu hổ. Mà là chính xác nhận biết mình, sớm tại lúc trước là hắn biết Lăng Tiêu Tiêu ba người cái kia không người có thể so khí chất, đã biết thực lực của bọn hắn tất nhiên sẽ vượt qua bản thân. Mà khi bọn hắn đi tới Tân Sinh huấn luyện doanh phía trước, từ chiêu sinh lão sư thái độ của bọn hắn bên trong liền có thể nhìn ra bọn hắn xem trọng Lăng Tiêu Tiêu ba người nhiều hơn rất nhiều chính mình. Hắn không có tự coi nhẹ mình, hắn có thể đủ tiếp chịu Lăng Tiêu Tiêu sự cường đại của bọn hắn, mà bọn hắn nhưng là khích lệ chính mình cường đại độc lực. Mặc dù ta làm như vậy sẽ rất thật mất mặt, thế nhưng là mặt mũi và tiểu tình so ra cũng không tính cái gì. Chương Quân tử bảo thủ, năm không mượn Mộ Dung Hạo tay không tự chủ nắm chặt, một cỗ tức giận bốc lên tại hắn lồng ngực, hắn thấy không thể thông qua lực lượng của mình bảo vệ mình lực lượng là hắn xỉ hữu. Cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ dùng tiên huyết rửa sạch cái này xỉ hữu. Hạ kế Diệp thực lực như thế nào? Túc Dung Nam lên tiếng hỏi, bây giờ thanh nhi thực lực đã biến mất rồi, bên cạnh hắn thiết yếu có người bảo hộ, nếu là không mạnh, cũng không nhọc đến Lao Tam ra tay rồi, đã biết đoạn lúc là pháp lực cũng là tiến bộ rất nhanh. Đứng đắn hoạt động một chút gân cốt đầu, hắn cần biết được thực lực của đối phương mới có thể tốt hơn dự định, dù sao cái này quan hệ đến Âu Dương Hạo cũng trầm tĩnh. Hắn tuyệt đối không thể qua loa. Hà Kế Diệp thực lực là Lăng Thiên giới cảnh trung kỳ, hắn tại bác Hoàn quốc học sinh bên trong thực lực sắp xếp đệ nhị, ở trên hắn còn có hắn nhị đệ Hà Kế sâu. Hà Kế sâu là Lăng Thiên giới hậu kỳ cao thủ, lần này bác Hoàn quốc sở dĩ có thể phách lối như vậy, cũng là bởi vì hai người bọn họ huynh đệ tồn tại. Ta biết cái này rất khó khăn, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều sẽ không trách người, nếu quả như thật vừa, cùng lắm thì ta liền mang theo tiểu tỉnh cao chạy xa bay. Mộ Dung Hào chân thành nói cái này, Hà Kế Diệp người thực lực sắc thực rất cường hãn. Hắn nhớ khi ở tại bọn hắn đến trồng tự huấn luyện doanh phía trước, trúc dung nam thực lực là vũ hóa giới hậu kỳ, cái này cùng Lăng Thiên cảnh chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Nhưng mà, mọi người ở đây ngoại trừ Mộ Dung Hào bên ngoài, tất cả mọi người lộ ra một nụ cười, nguyên bản lo lắng trong lòng bây giờ cũng là biến mất đi. Nhìn thấy đại gia nụ cười kia ngâm ngâm bộ dáng, Mộ Dung Hào sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, thế nào? Các người đang cười cái gì? Mộ Dung huynh, không nói gần ngươi, ta thực lực bây giờ đúng lúc cũng là Lăng Thiên cảnh trung kỳ. Trúc dung Nam sắc mặt cổ quái cười nói nói cái gì? Mộ rung hào hít một hơi lánh khí, lúc này mới đến chồng tử huấn luyện doanh bên trong bao lâu, thực lực của ngươi tăng lên đã vậy còn quá nhanh. Hắn trong phòng tu luyện bên trong cũng tu luyện một đoạn thời gian, thế nhưng là thực lực cũng bất quá đột phá một cái tiểu cấp thôi, cùng chúc rung nam so ra đầy quả thực là cặn bã ai chúc rung nam mỉm cười, cũng không giảng giải thứ gì, hắn điểm ấy đột phá nhất định chính là dùng mệnh đổi lấy, nếu như có thể mà nói, hắn còn hy vọng không nên gặp phải những cái kia nguy hiểm, dù sao như thế đau lòng tư vị thực sự không dễ chịu. Sư mình, ngươi cứ yên tâm đi coi như thất bại, ngươi cũng không cần cùng trầm tình cùng một chỗ cao chạy xa bay à, làm cho chút thủ đoạn nhường Hà kế diệp biến mất ở trên thế giới này không phải tốt. Điển Thanh thanh nhàn nhạt cười, nàng có thừa biện pháp để cho người ta thần không biết quỹ không hay tiêu thất, chỉ cần Hà kế diệp chết, như vậy hết thảy vấn đề sẽ không tồn tại. Huống chi Bắc Hoàn quốc lấy xem các nàng vì tử địch, người này sợ là sớm muộn phải trừ, bây giờ thậm chí ngay cả linh trung quốc người đều không để vào mắt, thật là sống ngán. Mộ Dung Hạo nguyên bản trọng cảm xúc đi qua một đoạn như vậy cho chuyện phía sau cũng là bùng lòng không thiếu, đạo, thực sự là cảm ơn các ngươi, bằng không mà nói, ta còn thực sự là xấu. Đều là người mình còn nói cái gì cảm tạ. Túc Dung Nam vỗ vỗ Âu Dương Hào bà vai, không thèm để ý chút nào nói, hắn hiểu được Mộ Dung Hào cảm thụ, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào đối mặt chuyện như vậy trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Cái kia lôi đài thi đấu chừng nào thì bắt đầu. Sau nửa canh giờ, cái kia Hà Kế Diệp cố ý không cho thời gian của ta chuẩn bị, mới có thể lựa chọn dạng này thời gian tiến hành tỉ thí. Mộ Dung Hào một mặt tức giận đạo nghe được Mộ Dung Hào mà nói, Lang Thiêu tiêu mắt nhưng là đột nhiên sáng lên, "Đạo, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua A, cũng không thể chậm đến nữa rồi, biện pháp hắn phun ra ít đồ tới." "Có ý tứ gì?" "Thu ngươi phải ly khai trầm Hắn nhưng chỉ là từ bỏ nguyên bản là không thuộc về hắn, trận này lôi đài thi đấu có phần cũng quá không công bằng một chút. Lăng Tiêu Tiêu ý vị thông trường đạo nghe Lăng Tiêu Tiêu mà nói, mặt của mọi người bên trên đều là phù hiện Liêu nhất xóa ý cười, Lăng Tiêu Tiêu nói không sai, bọn hắn cũng sẽ không tiện nghi như vậy Hà Kế Diệp. Mộ Dung Hào nhìn xem Lăng Tiêu Tiêu cái kia xấu bụng nụ cười, lập tức cảm thấy cái này Hà Kế Diệp sợ là phải xui xẻo sáu. Điền Thanh Thanh một đoàn người đi tới lôi đài thời điểm, Hà Kế Diệp chờ Bắc Hoàn Quốc nhân cũng sớm đã ở nơi đó chờ, rất xa liền có thể trông thấy bọn hắn cái kia dương dương đáp ý bộ dáng, quanh người nghị luận phấn phấn cũng không biết. Mặc dù đang vừa tới tân sinh chủng tử huấn luyện doanh thời điểm, Giang Phong Miên liền đã từng đã nói với bọn hắn, nếu như song phương lại không cùng mà nói có thể trên lôi đài tiến hành khiêu chiến, nhưng trên thực tế nháo lên lôi đài người nhưng là cứ ít. Dù sao ở nơi này, dành giật từng giây muốn để thăng tự thân tu vi thời điểm, ai sẽ tốn thời gian như vậy đi khiêu chiến? Chỉ bất quá rừng bốn lớn loại chim nào cũng có, Hà Kế Diệp là thuộc về chỉ sợ thiên hạ bất loạn cái kia một loại. Hắn cũng là từ chuẩn không có ai sẽ thêm xen vào chuyện bao đồng, linh trung quốc mặc dù nhiều người, nhưng số đông đều đi làm nhiệm vụ đi, liền xem như ở, ở nơi này thần long học giáo cho dù là một nước người, Giữa bọn hắn lại có mấy người không phải mới con đấy, vì mới quen đấy liều mạng. Sợ là không có mấy người, cũng không đáng phải làm như vậy. Trong tính bọn hắn lúc này cũng đều tại lôi đài một bên khác, song phương bầu không khí dị thường căng cứng. Dù là lôi đài thi đấu còn chưa bắt đầu, trung quanh cũng đã có không ít người đang vây xem xem náo nhiệt. Hà Kế Diệp cũng nhìn thấy chậm rãi đi tới mộ Dung Hào bọn người, trên khuôn mặt không khỏi sông lên một tia đặc ý, hắn căn bản cũng không sợ mộ Dung Hào đi tìm giúp đỡ. Lúc trước hắn liền đã nghe ngóng, Linh Trung Quốc mặc dù nhiều người, nhưng tu luyện thực lực mặc dù có cá biệt mạnh liệt hơn bọn họ, thế nhưng một số người đều đi làm nhiệm vụ đi co như ở nơi này cũng chưa chắc tới chợ bọn hắn, còn dư lại coi như tu luyện thời gian dài như vậy, không tầm thường cũng liền lăng tiên rồi thôi. Mà hắn đã đạt đến lăng thiên cảnh trung kỳ, cho nên hắn mới có thể hào phóng như vậy nhường ngâu Dương hào tùy ý tại linh trung quốc trong tu luyện ứng chiến người. Nhìn trước mắt Trầm Tình, hắn đủ giao dương lên một vòng dâm hế nụ cười. Giống xinh đẹp như vậy mỹ nhân ngày bình thường thật đúng là rất hiếm thấy, khi hắn tại nhiệm vụ đại sảnh nhìn thấy Trầm Tình thời điểm, Liên quyết định nhất định phải đem nữ tử này đem tới tay. Trầm Tình cũng cảm nhận được Hà Kế Diệp cái kia xâm lược tính chất ánh mắt, lông mày không tự chủ nhíu lại. Trước đó nàng cũng từng gặp được Hoàn Khố Tử đệ, thế nhưng là giống Hà Kế Diệp không biết xấu hổ như vậy lại khó dây dưa, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy, thực sự là giống thuốc cao gia cho một dạng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tại trán ghét Hà Kế Diệp đồng thời, tâm tình trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ cùng lo lắng, nàng biết xảy ra chuyện như vậy nhất không vui vẻ không phải nàng mà là Mộ Dung hào, chỉ là nàng không biết nên nói cái gì dạng lời nói đi an ủi hắn. Trên thực tế, nàng cũng không thèm để ý Mộ Dung hào thực lực như thế nào, chỉ cần bọn hắn trầm dãi cố gắng chính là, thế nhưng là Hà Kế Diệp mà nói nhất định chính là tại trà đạp Mộ Dung Hảo tôn nghiêm xấu. Nàng và Mộ Dung Hảo từ nhỏ thanh mai mã, Giữa hai người là sinh tử không rời, hôm nay nếu thật là mộ dung hào thua, mình cũng là tuyệt đối sẽ không đi theo cái này cặn bã nam. Rất nhanh, tu một cầm một đoàn người chính là đi tới Linh Trung Quốc trong trận doanh, Điền Thanh Thanh vô vô trầm tình bả vai, cho nàng một cái an uổi ánh mắt, đạo, tinh sư tỷ yên tâm đi, không có vấn đề. Trầm tình gặp qua Điền Thanh Thanh, lập tức cười đáp lại, thiếu nữ này lớn lên so nàng còn muốn xuất sắc, sắp mặt Thanh Lệ thoát tục cùng mình ôn nu rõ ràng là không cùng loại rõ lạc. Vốn là thanh lệ người không dễ tiếp cận, nhưng Điển Thanh Thanh mỉm cười, để cho người ta như một xuân phòng, đẹp đến mức lóa mắt, liền nàng thân là nữ tử cũng là không khỏi bị kinh diễm đến nữa rồi, trong mắt không có ghen ghét, có chỉ là muốn cảm giác thân cận. Làm nắm chặt ở Điển Thanh Thanh tay, không nghĩ tới các ngươi có thể tới, cảm tạ nhìn thấy Điển Thanh Thanh đám người đến, trầm tình sắc lúc này mới dễ nhìn một chút, nhìn thấy Điển Thanh Thanh sau lưng linh trung quốc ba cái sư huynh, không khỏi lên tiếng nói, "Chúc sư huynh, cho các ngươi cùng các ngươi bằng hữu thêm phiền toái." Nàng bây giờ lại nhìn chúc dung nam đã sớm không còn là trước đây cạnh tranh cái chủng loại kia cảm giác chỉ cảm thấy nhìn thấy trúc dung nam bọn hắn giống như thấy được người lãnh đạo một dạng. Sự biến hóa này là thay đổi một cách vô chi vô giác, khi nàng phát hiện thời điểm bọn hắn quan hệ liền đã đã biến thành dạng này, Lãng Yên bất giác ở giữa cái này hữu nghị cũng sẽ trưởng thành đến đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Nha, đến đây nha. Hà Kế Diệp cười đắc ý nói, vừa rồi nhìn ngươi như vậy rời đi, ta còn tưởng rằng ngươi không dám ứng chiến chạy đâu, cứ như vậy ta nhưng là ôm được mỹ nhân về. À a, lão nhị, tại hạt giống cửa ra vào lòng ngươi nghi tiểu mỹ nữ thế mà cũng tới. Hắc <cười> Hôm nay hai anh em chúng ta xem ra là có số đào hoa nghe Hà Kế Diệp cái kia không coi ai ra gì châm chọc lời nói, Mộ Dung Hào dâng lên lên vẻ giận dữ, "Hà Kế Diệp, ngươi không nên quá phận, giống như ngươi ưa thích đào chân tưởng không biết xấu hổ người ta vẫn lần đầu tiên trong đời gặp." Nộ khí trùng thiên Mộ Dung Hào nói chuyện cũng không còn nửa điểm tình cảm. Hà Kế Diệp khẽ giận mình, chợt tức giận nói, "Ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa." Phía trước hắn Trảo Phúng Mộ Dung Hào thời điểm hắn đều thủ lấy, không nghĩ tới như vậy ngắn một hồi liền đổi tính, còn thật là khó khăn phải. "Ta liền nói ngươi làm gì? Ngươi một cái không biết xấu hổ tiện nam." Cũng ngươi ẩm ý đơn giản thì có thiếu tu sửa luyện giả thân phận. Mộ Dung Hạo gào xong một câu phía sau cũng sẽ không lại tiếp tục để ý tới hạ Kế chung, hắn thật sự là không thể nhịn được nữa, đối đãi người cặn bã như vậy chỉ có thể áp dụng phương thức như vậy, bằng không hắn liền được đá lần tới. Ngươi tự tìm cái chết. Âm thanh rơi, Hà Kế Diệp liền hướng về Âu Dương Hạo đi tới, bộ dáng kia hiển nhiên là chuẩn bị bây giờ liền động thủ. Lăng Tiêu tiêu một bước tiến lên, chắn dị Diệp trước mặt, như yêu nghiệt câu lên một vòng tà cười, đạo Hào tâm nhắc nhở một câu, cũng không nên giới lôi đại không cho phép nhúc tay. Hạ kế Diệp nhìn trước mắt lăng tiêu tiêu, vốn là muốn vượt qua hắn, nhưng là nhìn lấy cái kia tràn ngập dùng mình đôi mắt, trong lúc nhất thời càng là cảm thấy có chút sợ, không khỏi lạnh rên một tiếng, "Đạo, bây giờ tạm thời bỏ qua người. Chúc Dung Nam sắc mặt cũng là không dễ nhìn, không nghĩ tới người kia mạnh vụn đệ đệ lại còn nghĩ giởm du thanh nhi, xem ra cái này không vẹn vẹn là linh trùng cốt truyện, hai anh em này hôm nay thật là sống chấm dứt. Cùng lúc đó, Điền Thanh Thanh người không việc gì tựa như chậm rãi đi lên phía trước, "Đạo, nếu như ta không có tính sai lời nói, lần này lôi đại khiêu chiến thất bại một phương liền muốn rời khỏi chấm đình, nhưng này chấm đình là mộ dung hào đạo lữ." Hắn xuống lớn như vậy tiền đặc cược, không biết các ngươi phía dưới cái gì. Lấy người đánh từ người, mặc dù dung mạo ngươi khó coi, nhưng nếu kiếp sau làm nô phục dịch bọn hắn, chúng ta bên này cũng không ngại ăn thịt tỏi, liền nó à, ngươi xem đây không có khả năng. Hà kế chung mặt âm trầm nói tất nhiên Hà Công Tử không ớn, như vậy chuyện này liền thôi, ngươi không có đối với ứng tiền đặc cược, đây đối với chúng ta có thể quá không công bằng, chắc hẳn Hà Công Tử cũng không phải dạng này người không nói phải trai à. Điền thanh thanh bên trên tràn đầy nụ cười hòa Hạ kế Diệp nhìn trước mắt cái kia cười rực rỡ khuôn mặt, trên thực tế hắn tại nhìn thấy Điền Thanh Thanh thời điểm liền phát hiện Điền Thanh Thanh so với Trầm Tỉnh tới phải đẹp hơn, thế nhưng là đây là nhị đệ coi trọng nữ nhân, hắn là đoạt không được chính hắn một em trai, nhưng nếu như có thể xách về đi cũng không phải không có cơ hội, chờ ngày nào đó nhị đệ chán ghét mà nói, mình cũng không phải là không có nhặt qua hắn ăn để thừa nữ nhân, chỉ là không nghĩ tới nữ tử này muộm miệng càng là như. Thế lênh lợi, bị nàng nói chính mình cũng không cách nào phản bác. Tu một cằm bất đắc dĩ lắc đầu, ta còn tưởng rằng đại danh đỉnh đỉnh Hạ công tử có thể có cái gì tốt tặng tường đâu, thật là khiến người ta thất vọng. Chợt quay đầu đi, Xuống về mộ dung hào bọn người đạo, tất cả giải tán đi, Hà công tử không có tặng thưởng hào cùng chúng ta tỉ thí. Chưa xong con tiếp, 293. Chương 42, đánh cực một tù một cầm bất đắc dĩ là đầu, ta còn tưởng rằng đại danh đỉnh đỉnh Hà công tử có thể có cái gì tốt tặng thưởng đâu, thật là khiến người ta thất vọng. Chợt quay đầu đi, hướng về mộ dung hào bọn người đạo, tất cả giải tán đi, Hà công tử không cũng có tặng thưởng hảo cùng chúng ta tỉ thí. Nhìn thấy hai vị tiểu mỹ nhân bọn người chuẩn bị rời đi, Hà cái Diệp vội vàng lên tiếng nói, các loại, nếu như liền đệ bọn hắn đi như vậy, Không đến ngày mai chính mình liền sẽ trở thành toàn bộ hạt giống huấn luyện doanh bên trong trò cười, hắn Hà Kế Diệp sống nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng làm trò cười. Còn có chuyện gì sao? Tu một cầm tức giọng vấn đạo, trong mắt nhưng là lộ ra một vẻ ý cười, hắn cùng Thanh Nhi phối hợp thật đúng là không tệ, cái này hai đi đã đem trận này lôi đài thi đấu nguyên bản mục đích cho bỏ đi, đi qua bọn hắn náo trò như vậy đằng nếu như Hà Kế Diệp còn dám sách sự kiện kia lời nói, cái kia Hà Kế Diệp mặt của ra liền thật sự tính toán vô địch. Vậy chúng ta liền thay cái tạm tưởng như thế nào? Hà Kế Diệp lên tiếng hỏi, thật tình không biết mình đã rơi vào liễu điển Thanh Thanh người vì hắn thiết kế trong bẫy. Không biết ngươi có thể ra dạng gì tặng thượng." Gặp Vương Nhược Thiên nói tiếp, Hà Kế chung trong mắt phụ hiện liêu nhất xóa đáp ý, nguyên bản nếu như bọn hắn không để ý tới mình cứ như vậy rời đi lời nói, chính mình thật đúng là không có cách nào, hiện tại hắn vừa ra lời nói, như vậy thì chú định bọn hắn phải xui xẻo Chỉ cần mình trên lôi đài đánh bại bọn hắn, như vậy trước đây hết thể đều sẽ rửa sạch hết, trở thành trò cười chính là linh trung quốc cùng thiên dịch nước những người này. Tất nhiên cái này lôi đài thi đấu là ta nói ra, như vậy tiền đặt cực này liền từ các ngươi tới nói a." Hà Kế Diệp ra vẻ rộng lượng đạo nghe vậy, Vương Nhược Thiên chân mày hơi nhíu lại, cân nhắc một lát sau lúc này mới lên tiếng nói: Tại loại này tự huấn luyện doanh bên trong, đại gia để ý nhất không gì bằng phòng tu luyện thời gian tu luyện, không bằng chúng ta liền đánh cược cái này như thế nào? Hảo, không có vấn đề. Vương Nhược Thiên mà nói đơn giản liền rơi vào hà kế diệp tâm khảm bên trong. Hắn đang cần không có thời gian tu luyện, không nghĩ tới này liền có người đưa tới. Ngược lại chúng ta cũng bất quá là đánh cược chơi, vậy thì đánh cược 50 ngày thời gian tu luyện a, như thế nào? Vương Nhược Thiên chậm rãi lên tiếng nói, hắn bây giờ sử dụng phương thức chính là thanh nhi nói cho hắn biết lấy lui làm tiến. Mà biết bọn hắn có thời gian tu luyện nhưng là đảm bảo cường cùng quân diễm cố ý tới chậm cho nhô ra tới. Hạ Kế Diệp không nghĩ tới Vương Nhược Thiên một người vẫn còn có 50 ngày thời gian tu luyện, hắn ánh mắt không khỏi tại Vương Nhược Thiên sau lưng điền thanh thanh lang tiêu tiêu bọn người trên thân quét mắt một mắt, lập tức kế thượng tâm đầu. Vội nói: "Tất nhiên môn được. Vậy thì đánh cược lớn một chút, ta xem 200 tiên như thế nào." Nghe Hà Kế Diệp mà nói, Vương Nhược Thiên vốn là mỉm tranh ánh mặt trời khuôn mặt nhưng là ở trong lòng cười lạnh. Cái này Hà Kế Diệp đánh ngược lại là dự tính hay lắm, nếu như ván này hắn thắng, đây chẳng phải là một năm này thời gian cũng có thể trong phòng tu luyện trung độ qua. Vì cái gì thanh nhi để cho mình ra mặt, còn không phải chính mình mặt giống như tao nhã lịch sự khuôn mặt? Xem xét chính là dễ ức hiếp nói chuyện chủ đi. Ngay vậy, Vương Nhược Thiên ra vẻ lo lắng hướng về tù một cầm bọn người sau lưng một mắt. Ở tại bọn hắn bên cạnh nhỏ giọng nói mấy câu phía sau lúc này mới gật đầu nói, "Hảo, vậy thì đánh cược 200 thiên." Gặp Vương Nhược Thiên gật đầu đáp ứng, Hạ Kế Diệp suýt chút nữa không có cao hứng nhảy dựng lên, "Cái này linh Trung Quốc nhân thật đúng là ngu đốc. Điều kiện như vậy hắn cũng sẽ đáp ứng, bất quá đã biết thời gian nói cũng thật tốt, đoán chừng lại nói nhiều một chút bọn hắn cũng chưa có." Thiếu niên kia vậy mà đáp ứng, đây không khỏi cũng quá hả? Đây chính là 200 trời ạ, cần làm bao lâu nhiệm vụ mới có thể nhận được? Đối thành ta liền tuyệt đối không đáp ứng. Thực sự là đủ xung động, sau khi thất bại nhìn hắn làm sao bây giờ? Tuyệt đại đa số người đối với Vương Nhược Thiên đều rất không coi trọng, bác Hoàn quốc Hà kế diệp tên bọn hắn đều nghe nói qua, tiểu tử này mặc dù ngày bình thường rất phiền lối, có thể thực lực hay là rất không tệ, tất nhiên hắn dám nhắc tới ra tiền đặt cuộc như vậy, nhất định là có năm chắc, mà Vương Nhược Thiên thế nhưng là chưa nghe nói qua, cũng là chưa từng thấy qua, tân sinh lúc dường như chưa từng mà qua, chẳng lẽ là trưởng học lão sư nào cửa sau tiến vào, không nghĩ tới hắn lại còn đáp ứng. Đương nhiên, cũng không ít người nhìn ra trong đó không thích hợp, trên thực tế ngồi xem tận cùng Hà Kế Diệp căn bản chính là theo linh trung quốc bước chân đi, tình huống này vẫn luôn nắm ở linh trung quốc trong tay. Hà Kế sâu nhìn trước mắt Vương Ngự Thiên, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, không khỏi tại Hà Kế Diệp bên thái đạo, "Kế trung, ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng, ta xem chuyện này không phải đơn giản như vậy." Từ bộ dung hào thái độ hắn chuyển biến bên trên liền có thể nhìn ra, trước đây hắn còn lo lắng như vậy, làm sao có thể như vậy ngắn ngủi thời gian lâu dài không có để ý chút nào. Ngay vậy, Hà Kế Diệp không thèm để ý chút nào khoát tay áo nói, "Nhị đệ, ngươi cứ yên tâm đi." Phía trước chẳng phải điều tra linh trung quốc tu luyện thực lực mạnh nhất đều không có ở đây Mấy cái này bất quá là thiên dịch nước tiểu ngụy ba, ngươi cảm thấy thời gian ngắn ngủi này bên trong hắn có thể đột phá đến Lăng Thiên lại chung kỳ sao? Cái này 6. Hạ Kế Sâu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, trên thực tế thật sự là hắn không có chứng cứ gì, chỉ là trên trực giác cảm thấy có chút không ổn thôi. A nha, nhị đệ, ngươi cứ yên tâm đi. Chờ sau khi tháng tu luyện thời gian chúng ta chia một nửa, đợi đến tân sinh chủng tử chiến thời điểm chúng ta nhất định sẽ hiển lộ tài năng. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Hạ Kế Sâu cũng có chút tâm động, lớn như vậy tiền đặt cược rất ít người có thể chống cự. Hạ Kế Sâu cũng đồng ý sau đó. Hạ Kế Diệp liền phá lệ có lòng tin, lập tức lực lượng 10 phần hướng về Vương Nhật Thiên Đạo, vậy chúng ta mà bắt đầu tỉ thì thì a. Vương Nhật Tiên hướng về đối với hắn cười cười, ta không phải là linh trùng quốc nhân, cùng ngươi so được với đương nhiên là linh trùng quốc nhân, nếu không thì tránh khỏi ngươi thua lúc không nhận nợ quay đầu liếc mắt nhìn chúc Dung Nam, chúc Dung Nam tiến lên một bước cùng ngươi so người là ta nói xong thân hình nhảy lên chính là xuất hiện ở trên lôi đài, lấy thái độ bề trên nhìn xem Hà Kế Diệp, đã đem kẻ ngu này lừa gạt câu, tự nhiên cũng không cần tại lo lắng cái gì khác, đem cái này 200 thiên đem tới tay, bọn hắn liền có thể chế một chút lại đi ra nhận nhiệm vụ. Nhìn xem chúc dung nam tư thái này, Hạ Kế Diệp đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, bất quá suy nghĩ thực lực của mình, lập tức cũng liền yên lòng. Trước thực lực tuyệt đối, những thứ khác hết thảy đều không tính là cái gì. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Hạ Kế Diệp lanh tiếng nói chúc dung nam bên trên mang theo hoàn toàn như trước đây anh hùng khí không có gì sánh kịp cường giả nụ cười, cái kia điên cuồng hào bộ dáng phảng phất căn bản không có đem Hạ Kế Diệp để vào mắt. Cũng là ngươi cẩn thận cẩn thận à, ngươi biết trên đời này thích đào người góc tưởng người bình thường đều rơi không thể kết quả gì tốt. A năm. Hạ Kế Diệp lanh cười một tiếng, vẻ hung ác xuất hiện ở khuôn mặt của hắn. Ta thực sự là hiếu kỳ ngươi rốt cuộc là từ đâu tới đảm lượng, ta sẽ để cho ngươi trả giá giá cao thảm trọng. Ngươi nói nhảm nhiều quá, muốn động thủ liền động thủ." Trúc Dung Nam không kiên nhẫn nói, một đại nam nhân như thế lại đại, chẳng lẽ nhiều lời mấy câu nói đó liền có thể biểu hiện thực lực của hắn Cam Minh. Hà Kế Diệp nộ từ lòng sinh, bàn chân đột nhiên vượt mức quy định từng bước đi ra, thể nội mênh mông linh lực đột nhiên bộc phát ra, giống như thủy chiều sôi trào mãnh liệt khí tức bay lên, một cố mạnh mẽ uy áp càng là trong nháy mắt ngập ra. Cảm nhận được Hà Kế Diệp khí tức, không ít người trong mắt đều là phụ hiện nhất xóa vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới gia hỏa này nhìn chẳng ra sao cả, thực lực thật đúng là không tệ. Nhìn xem hạ Kế Diệp khí thế kia hung hung bộ dáng, chúc Dung Nam sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Tâm thần khế động, cường hành vô cùng thiên lực ba động đột nhiên từ trong cơ thể bạo dũng mà ra, một cỗ không kém chút nào Hà Kế Diệp uy áp trên lôi đại bào phủ mà ra. Hạ Kế Diệp trong mắt phủ hiện liễu nhất xóa chấn kinh chi sắc, không thể tin nhìn xem chúc Dung Nam đạo, Lăng Thiên giới trùng kỳ. Cái này sao có thể? Cái này chúc Dung Nam trước đây thực lực hắn là biết đến rõ ràng chính là Hóa giới hậu kỳ. Điểm này là tuyệt đối sẽ không sai, thế nhưng là ngắn ngủi này gần 2 tháng bên trong Hắn làm sao có thể liền vượt nhiều như vậy cấp? Tốc độ tu luyện như vậy đơn giản nghe rợn cả người. Trúc Dung Nam khỏe miệng hơi hơi dương lên, đạm mạc nói, đây chẳng qua là ngươi cho rằng không có khả năng mà thôi, đừng tưởng rằng mỗi người đều giống như ngươi. Trước ngươi là cố ý. Hạ Kế Diệp lập mã liền trước khi phản ứng lại, Trúc Dung Nam cái kia hết thệ căn bản chính là Trang. thực lực của hắn không kém mình chút nào. Phía trước sở dĩ như vậy tỏ ra yếu kém, vì chính là dẫn hắn mắc lửa. thật đáng buồn chính là hắn vậy mà thật sự bị lừa rồi. Đối với Hạ Kế Diệp mà nói, Trúc Dung Nam từ chối cho ý kiến. Hạ Kế Diệp không hổ là kinh lịch rất sâu người. Rất nhanh liền từ khiếp sợ trong trạng thái phản ứng lại Lập tức lạnh rên một tiếng Đạo, coi như ngươi thực lực cùng ta một dạng lại như thế nào Ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta Âm thanh rơi, Hà Kế Diệp thân hình liền hóa thành một đạo hồng mang hướng về Trúc Dung Nam bắn mạnh mà đến Trong tay ngân quang thời gian lập lệ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp đánh về phía Trúc Dung Nam cổ hỏng yếu hại Trúc Dung Nam ánh mắt ngưng lại Thân hình khẽ động chính là tránh thoát Hà Kế Diệp công kích Lợ Thân hình của hai người cấp tốc né tránh, thường xuyên qua lại trong khoảng thời gian ngắn cũng đã giao thủ mười mấy chiêu. Cư Mạnh kinh khý trên lôi đài tứ ngược, nguyên bản cứng rắn lôi đài càng là gia hiện liệu nhất từng đạo cắt đứt một dạng vết tích, từng đạo dạng nước lấy hai người làm trung tâm trên lôi đài cấp tốc lan tràn ra. Hà Kế Diệp Kệ từ cùng chúc Dung Nam sau khi giao thủ, lông mày vẫn không có bướm lòng, cái này chúc Dung Nam thân pháp thật sự là quá quỷ dị một chút, mỗi lần hắn ra chiêu Trúc Dung Nam lúc nào cũng có thể ngay đầu tiên phát hiện chiêu thức của hắn, cho nên fen này giao thủ hắn một chút chỗ tốt đều không chiếm được, thường thường chiêu thức mới ra liền bị Nam ngăn cản trở về so ra mà nói, ngược lại là trúc dung nam công kích nhường hắn không thể không thời thời khắc khắc cẩn thận, có một lần còn kém chút thụ thương, loại cảm giác này nhường hắn dị thường không thoải mái. Trúc dung nam kể từ sát đá thành sau khi trở về vẫn tại bế quan tu luyện, rất lâu chưa từng cùng người giao thủ, hôm nay lần này giao thủ đối với hắn cũng là có chỗ tốt không nhỏ, hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện chính mình phảng phất có thể ngay đầu tiên liền nhìn rõ hà kế trung động tác, đó là trước đó chưa từng có cảm giác. Trên thực tế cái này cũng là hắn tại sát đá thành tu hoạch, lúc đó tại như vậy nhiều hắc ám người vây công, sự chú ý của hắn nhất thiết phải thời, thời khắc khắc căng thẳng. Đến mức cái này tinh thần lực Lạc Yên tăng lên không thiếu, bây giờ giao thủ một cái chỗ tốt này tự nhiên là thể hiện ra ngoài. Nhất là xuất hiện ở thu thời điểm càng là thuận buồm xuôi gió, Trúc Dung Nam vì kiểm trách tinh thần lực của mình cùng với lực phản ứng, không tự chủ liền đem Hà Kế Diệp trở thành bia ngắm của chính mình, hảo thông qua hắn tới tốt hơn năm giữ. Nếu như Hà Kế Diệp biết Trúc Dung Nam ý tưởng, không biết lại sẽ làm thế nào cảm tưởng xấu. Bang. Kèm theo một đạo thanh âm the thé vang lên, một vòng ngân mang xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, chờ mọi người thấy rõ cái kia ngân mang thời điểm lúc này mới phát hiện Hà Kế Diệp lợi kiếm càng là bị Trúc Dung Nam trực tiếp đánh bay đi. Lợi kiếm hung hăng đâm vào trên lôi đài trong nham thạch, ong ong chấn động biểu hiện ra phía trước vậy mạnh mẽ lực đạo, nhìn thấy một màn này, mọi người đều là hít một hơi linh khí. Cái này chúc Dung Nam có phần cũng quá mạnh mẽ một chút, hai người đồng dạng cũng là Lăng Thiên cảnh trung kỳ, hắn lại có thể đem cái này hạ kế trung lợi kiếm đánh bay đi, phải biết chỉ có giữa hai người sức mạnh chênh lệnh rất lớn thời điểm mới có thể đem đối thủ kiếm chống bay, chúc Dung Nam làm được, mà lại ý vị như thế nào? Kể từ lợi kiếm rời tay sau đó, hạ kế Diệp trở nên khó coi dị thường, trước đây hắn còn hướng về phía Trúc Dung Nam kêu gào, nhất chuyện khuôn mặt chính mình cứ như vậy mất mặt, thật sự là xấu. Từ đầu đến cuối điền thanh thanh thượng đô lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên, nàng đối với chúc Dung Nam thực lực rất là tự tin, nhị ca người này chỉ cần hắn ra tay, cái kia Hà Kế Diệp tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, mà nàng chỉ cần ở chỗ này chờ chúc Dung Nam thắng lợi trở về là tốt. Đang bảo cường trong mắt lóe lên một vòng thông khoái, hắn đã sớm không quen nhìn Bắc Hoàn quốc nhân, thừa cơ hội này vừa vặn sát sát bọn họ gió nhẹ, nhất là nhìn xem Hà Kế Diệp cái kia sắc mặt khó coi càng là cảm thấy dị thường thông khoái. trong mắt ra nhất xóa dữ tợn, đột nhiên hiển nhiên đã phẫn đến rồi cực hạn. Vừa ra tay chính là chân chính sát chiêu, muốn đem trúc dung nam liền như vậy giải quyết đi. Hiện ra Lăng Lệ Kình Phong nắm đấm tại trúc dung nam đồng tử bên trong cấp tốc phóng đại, trúc dung nam tuấn giật trên khuôn mặt tràn đầy đạm nhiên, một cố sát cơ nhưng là lặng yên từ mắt thực chất chỗ sâu hiện lên, lợi dụng đúng cơ hội hai tay đột nhiên nổ ra, trong nháy mắt chính là gián vào Hà Kế Diệp nắm đấm sẽ qua, năm ngón tay đột nhiên dùng lực, một chảo chính là trộn vào Hà Kế Diệp túi chó của chỗ. Hung hăng kéo một cái, mạnh mẽ lực đạo trực tiếp đem Hà Kế Diệp cả người đều kéo nghiêng về phía trước, đùi phải đầu gối hung hướng lên trên một bộ, hung hăng vọt tới Hà Kế Trong mắt lướt qua vẻ ra tay không lưu tình chút nào, thủ đoạn như vậy xem như cực kỳ tàn nhẫn, nhìn người ở chỗ này đều là vi sư sợ hãi thảm phục. Hạ Kế Diệp tại nhìn thấy hẳn Như liệt ra tay tàn nhẫn như vậy sau đó, trong lòng cũng là phụ hiện Liêu nhất xóa bối rối, cái này chúc Dung Nam cũng là hoành gia đình, động thủ thậm chí ngay cả một điểm cố kỵ cũng không có. Đúng vậy ác tại hắn mở miệng khinh bạc điền thanh thanh thời điểm, chúc Dung Nam như thế nào lại khách khí với hắn. Bối rối sau khi, Hạ Kế Diệp nhưng là nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, hai tay đột nhiên trùng điệp ngăn tại Hàn Như liệt chỗ đầu gối.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 chỉ có thể bị động bị đánh, thực sự là khổ không thể tả. Hà Kế sâu trong mắt phù hiện liễu nhất xóa trầm trọng, không nghĩ tới bọn hắn trăm phương ngàn kế tính toán linh Trung quốc nhân, cuối cùng cũng là bị linh Trung quốc nhân cho đem một quân, lần này bọn hắn nhất định xui xẻo. Từ chúc dung nam cái này thành thạo điêu luyện bộ dáng, cuộc tỷ thí này kết cục đã không cần nhiều lời, anh mình thực lực như thế nào hắn tại quá là rõ ràng, không bao lâu nữa Hà Kế Diệp liền sẽ bị thua, đến lúc đó bị người chế giễu một phen là tuyệt đối tránh không khỏi. Còn có cái kia 200 ngày tiền đặt cược, tới đây, Hà Kế sâu trong đầu cũng là xông lên vẻ tức giận ủy đệ bọn họ nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng bị người như vậy tinh kế. Trúc Dung Nam thấy mình đầu gối công kích không dậy được phần lớn hiệu quả, chợt hai tay đột nhiên thả ra, khuỷu tay đột nhiên đánh út về phía Hà Kế Diệp phần lưng, tốc độ nhanh liền Hà Kế Diệp đều chưa từng phản ứng lại, hết thể liền đã kết thúc. Ken két một đạo thanh thúy tiếng xương nước đột nhiên nhỏ tới, ở nơi này an tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra dị thường nổi bật, chợt đám người chỉ thấy Hà Kế chúng cả người đều ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời càng là không cách nào đứng lên. Hai đóa máu văng tung tóe tại Hà Kế Diệp sau lưng trên quần áo, Trúc Dung Nam một kích kia càng là trực tiếp đem Hà Kế Diệp sau lưng của đánh ra hai cái huyết động, không cần phải nói Xung kia tuyệt đối đã vỡ vụn. Đã nhường chúc Dung Nam cười nhạt nói, anh tuấn kia bộ dáng cùng lúc trước cái kia tràn ngập sát khí sắt thần căn bản chính là hai người, nếu không phải Hà Kế Diệp như vậy thảm chạm nhìn thấy mà giật mình người nói, đám người thật đúng là không thể tin được đây hết thể cũng là chúc Dung Nam làm. Hà Kế sâu lập tức vọt lên, đỡ dậy Hà Kế Diệp. Hướng về chúc Dung Nam lạnh rên một tiếng, "Đạo, làm người mọi thứ lưu lại một đường, bằng không bị tổn thương là người chính mình." Chúc Dung Nam nghe xong nụ cười phủ mặt, không thèm để ý chút nào đáp, có thể đủ giải đạo lý này liền tốt nhất rồi, bây giờ chỉ là đối với các ngươi một cái quyết bảo, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Ta muốn cùng ngươi sinh từ đấu." Hạ Kế Diệp điên cuồng kêu gào, nhìn xem ánh mắt của mọi người, hắn chỉ cảm thấy tất cả mọi người đang cười nhạo hắn đồng dạng. Loại cảm giác này nhường hắn chịu không được. Hắn vẫn luôn là Thiên tri Kiêu Tử một dạng tồn tại. Lúc nào rơi xuống qua trình độ như vậy, hắn nhất định muốn giết trúc Dung Nam, nhất định muốn. Hắn hiện tại đã đem mộ Dung hào bọn người triệt để quên ở một bên, đem tất cả cựu hận đều đặt ở trúc Dung Nam trên thân. "Kế Diệp, không nên vọng động, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Hạ Kế sâu tại Hạ Kế Diệp bên tai nói, từ trước đây một fan giao thủ luyện có thể nhìn ra hai người trên người tới Cái này sinh tử đấu chẳng phải là mất mạng. Nhưng mà, Hạ Kế Diệp ở nơi này to lớn nhục nhã phía dưới đã triệt để đi cuồng. Căn bản là nghe không vô Hạ Kế sâu mà nói, la lớn, "Ta muốn khiêu chiến ngươi tiến hành sinh tử đấu, ta muốn ngươi chết. Chỉ bằng ngươi bây giờ bộ dáng này, có tư cách gì phát ngôn bừa bãi nói muốn ta chết?" Trúc Dung Nam mặt coi thường giễu cợt nói, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi dám không dám theo ta tiến hành sinh tử đấu?" Hạ Kế Diệp trong mắt gắn đầy hung lệ, bộ dáng kia hận không thể đem Trúc Dung xương thành tro. Nghe Dung Nam đầu lông mày cở bên trên trọ, "Dám? Có cái gì không dám?" liên sợ ngươi không có can đảm đó, bọn hắn vốn là đứng tại mặt đối lập, cái này cái gì làm việc lưu lại một đường đối bọn hắn quan hệ trong đó căn bản không có bất kỳ tất yếu, chẳng thà trừ căn mới là tốt nhất. Ta để cho ngươi im miệng có nghe hay không?" Hà Kế sâu tức giận nói, chính hắn một ca ca thực sự là vô pháp vô thiên, bị ngươi một kích chấp nhận căn bản vốn không biết được phân rõ hình thế, nếu như không phải mình thân ca ca mà nói, hắn mới sẽ không còn hắn. "Đệ, ta nhất định phải cùng hắn quyết nhất tử chiến." Hà Kế trung tiêu gào, sau lưng truyền đến cái tia rực đau đớn khiến cho đôi mắt của hắn trợn lên đỏ bừng. 3 Hạ kế sâu trực tiếp cho hà kế chung một bạt tai, trước mặt mọi người ngươi cũng không cần lại mất mặt xấu hổ. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, ngươi có hiểu hay không? Hà kế Diệp tựa hồ bị hà kế sâu một cái như vậy bàn tay đánh thanh tỉnh không thiếu, chỉ là túi đầu đứng ở một bên. Huynh đệ bọn họ ở giữa cảm tình vẫn luôn rất tốt, hà kế sâu cơ hồ không có đánh quá hắn, tất nhiên hắn động thủ vậy thì chứng minh hắn làm thật sự không đúng. Cuộc tỉ thí này chúng ta thua, đến nỗi sinh tử đấu sự tình xin đừng để vào trong lòng, ca ca ta nhất thời phạm hồ đồ thôi. Hạ kế sâu nở nụ cười nói, đó cùng tiện bộ dáng giống như là cùng hảo hữu trò chuyện đồng dạng. Trúc Dung Nam hơi biến sắc mặt, cái này hà kế sâu có thể so sánh hà kế diệp lòng dạ phải sâu đậm hơn, giam ba câu liền có thể đem thanh chiến sự tình cho khức từ đi, như vậy tâm tính khó lượng. Đó là tự nhiên. Trúc Dung Nam bất động thanh sắc đáp chúng ta đi. Hà kế sâu hướng về Bắc Hoàn Quốc đám người lên tiếng nói, ở đây tiếp tục tiếp tục chờ đợi quả thực là mất mặt xấu hổ, nhất là cảm nhận được đám người cái kêu mang theo dễ ước ánh mắt lúc, lòng của mọi người đầu đều rất phải không dễ chịu. Bắc Hoàn Quốc khác tu luyện giả tự nhiên cũng là ý nghĩ như vậy, mặc dù cái này tham gia Lôi đài thi đấu cũng không phải bọn hắn, thế nhưng là phía trước trận này khiêu chiến rõ ràng chính là bọn họ Bác Hoàn Quốc cùng linh Trung Quốc ở giữa chiến tranh, hiện tại bọn hắn vua ai cũng mặt mũi tối tăm. Ngay tại Bác Hoàn Quốc một đoàn người chuẩn bị lúc rời đi, Điền Thanh Thanh nhưng là chậm rãi lên tiếng nói, các ngươi tựa hồ quên đi cái gì à? Nghe Điền Thanh Thanh mà nói, Hà Kế Sâu đám người cึก bộ đột nhiên dừng lại, trên mặt sông lên vẻ tức giận, chợt đi đến Bắc Hoàn Quốc các tu luyện giả bên thai nói vài câu, chỉ thấy các tu luyện giả nhao đem một kiện đồ vật đưa cho Hà Kế Sâu. Hà kế sâu lúc này mới xoay đầu lại, khẽ vươn tay trực tiếp đem 200 ngày tu luyện giả thời gian tư cách ném cho bọn hắn, "Đạo, đây là lần này tỉ tỉ ta tưởng, thanh toán xong, chúng ta đi." Chờ bác Hoàn Quốc một đoàn người sau khi rời đi, linh Trung Quốc đám người lúc này mới hoan hô lên, trước kia bác Hoàn Quốc như vậy ngang ngược cản rỡ bộ dáng khiến cho bọn hắn trong lòng đều có không nhỏ nội khí, bây giờ lại là thông khoái. "Chúc huynh, cảm ơn ngươi." Mộ Dung Hào đi đến Hàn Như Liệt bên cạnh đạo, kiên nghị trên khuôn mặt tràn đầy đều là thành thận, Nam giúp hắn một đại ân." Nam khoát tay nói, "Chúng ta là đồng cố sư huynh đệ, Chúc việc nhỏ này có cái gì tốt khí, sư huynh móc." Không có cơ hội lần này mà nói, hắn sớm muộn cũng là muốn cùng Bắc Hàn Quốc đám người này giao thủ, bởi vì bọn họ là thiên dịch nước tử địch. Quân Diễm một tay khoác lên trúc dung nam trên bờ vai, cười nói, "Nhị ca, ta nhìn vào ngươi nhóm giao thủ thật sự là quá sung sướng, duy nhất không tốt một điểm chính là hẳn là đem hắn đánh tại thê thảm một điểm, tốt nhất nhường hắn về sau cũng không nói được lời, nhìn hắn còn thế nào phách lối." Nghe quân Diễm mà nói, mặt của mọi người bên trên đều là tôn gia hiện liêu nhất xóa bất gì, nói đến cái này quân Diễm mới thật sự là tâm ngoan thủ là ta. Hà Kế sâu cùng Hà Kế Diệp cùng nhau trở lại nghỉ ngơi trong phòng phía sau, Hà Kế Diệp nhịn không được lên tiếng nói, "Nhị đệ, Ta xấu, không cần nói, người tài nghệ không bằng người, cái tiêu Trúc Dung Nam ẩn tàng cũng đích sắc rất sâu, mặc dù tu vi của hắn là Lăng Thiên giới trung kỳ, nhưng mà lực đạo của hắn cùng với lực phản ứng đều vượt sang ngơi, liền xem như ta cùng với hắn giao thủ cũng phải cẩn thận một chút. Lần này xem như chúng ta nhìn lầm, coi như mua một cái giáo hơn a." Hà Kế sâu lên tiếng nói, dọc theo con đường này hắn đem chuyện này thật tốt phân tích một lần. Bọn họ đích sắc là bị lừa rồi, đáng giận, linh trung quốc vậy mà ra một tên tiểu tử như vậy. Không bao lâu nữa ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá thật lớn." Hà Kế diệp trong mắt phủ hiện liễu nhất xóa hàn mang. Hà Kế Sâu lạnh lùng nói, "Đó là đương nhiên, cho tới bây giờ không ai có thể tự huynh đệ chúng ta hai người trên tay chiếm tiện nghi, sớm muộn nhường hắn chịu không nổi." "Nhị đệ, cái kia 200 ngày thời gian tu luyện, ta là hỏi những người khác mượn. Ta xem chúng ta thời gian kế tiếp liền phải nhiều làm nhiệm vụ, bằng không căn bản là không có cách còn cho bọn hắn." Hà Kế Sâu mặt âm trầm nói, "Hôm nay bọn hắn thực sự là thua thiệt lớn. Ai ngờ Hà Kế Diệp nhưng lại mãn bất tại ý đạo, cầm thời gian tu luyện của bọn họ cầm. Chúng ta không trả bọn hắn còn có thể thế nào không thành. Bắc Hoàn quốc tu luyện giả không có người nào là huynh đệ bọn họ hai đối thủ." "Hỗn náo, cái này nhất định phải trả." Bây giờ chúng ta đã đắc tội linh trung quốc nhân, nếu như lại đắc tội bác Hàn Quốc các bạn học mà nói, dù là lấy người ta thực lực sợ là cuối cùng cũng rất thế thảm. Hà kế sâu khiển trách, đã biết ca ca suy tính thật sự là quá đơn giản một chút, nếu là không có hắn ở bên cạnh nhìn lời nói, còn không biết phải xông ra bao nhiêu lời tới. Nhìn xem hà kế sâu cái kia bộ dáng nghiêm túc, hà kế diệp vội vàng lên tiếng nói, hết thể đều nghe nhị đệ. Mặc dù mình là huynh trưởng, nhưng này nhị đệ cho tới bây giờ cũng là so với hắn tinh mình 6. Trong lúc nhất thời như liệt cùng Hà kế trung trận chiến kia trở thành mọi người đề tài nói chuyện, mà Hà kế chúng bọn người kể từ chuyện này phát sinh qua sẽ không từng lại xuất hiện qua, chắc là tận lực trốn tránh xấu. Những thứ này đối với chúc Dung Nam đám người sinh hoạt nhưng lại không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, Điền Thanh Thanh bọn người lại lần nữa tiến nhập phòng trong tu luyện tiến hành tu luyện, y theo chúc Dung Nam đám người ý là đem lần này lấy được 200 ngày tu luyện số trời đều cho Điền Thanh Thanh, dù sao nàng bây giờ không có thực lực, nhất định phải mau sớm tăng lên mới là. Đối với chúc Dung Nam đám người hảo ý, Điền thanh thanh cũng là không có cự tuyệt, trên thực tế chuyện này đối với nàng đích rất trọng yếu. Điền Thanh Thanh lại lần nữa trong phòng tu luyện bên trong khởi động bế quan, cuộc sống của nàng tựa hồ chỉ còn lại tu luyện cùng lĩnh hội Mịch Thiên thần sách, mà nàng đối với như vậy khô khan thời gian lại có vẻ cực kỳ hưởng thụ, trong nháy mắt gần 2 tháng lặng yên trôi qua. Một ngày này, ngày mới ánh sáng phát ra thời điểm đột nhiên nghe được bên ngoài chuyển tới trận tiếng trống, Điền Thanh Thanh đáy mắt không khỏi phù hiện liêu nhất xóa vẻ mỹ hoặc, đây là chuyện gì? Trận này tiếng trống rõ ràng chính là từ tân sinh chủng tử huấn luyện doanh bên trong chuyên gia, mà trận tiếng lại đại biểu dị nghị gì? Lâm đi ra cửa phòng thời điểm, tu một cầm mấy người cũng là nhao nhao đi ra ngoài cửa phòng đều lạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trận tiếng trống truyền tới phương hướng, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm lại đột nhiên nghe được có người hô, Triệu Tập Lệnh, đây là tân sinh chủng tử huấn luyện doanh Triệu Tập Lệnh, đại gia mau mau đi quảng trường a. Điền Thanh Thanh bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, chậm nhanh chóng hướng về quảng trường phương hướng đi đến, khi bọn hắn một đoàn người đến thời điểm lúc này mới phát hiện quảng trường đã tụ tập không thiếu học sinh, mà Giang Phong Miên thì đang đứng tại trên đài cao. Tại Điền Thanh, thanh người đến sau đó, Giang Phong Miên ánh mắt từng một lần dừng lại ở trên người của bọn hắn, không che giấu chút nào trong mắt tìm tòi nghiên cứu chi ý hắn tại biết được điển Thanh Thanh bọn người an toàn sau khi trở về cũng là kinh ngạc không thôi, hắn đi hỏi tham qua, khác bị bóng tối phong bạo nuốt không một người còn sống, mà bọn hắn 5 người nhưng là bình an vô sự đã trở về, trong lúc này nếu là không có một ít chuyện lời nói hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tại cân nhắc một phen sau đó, cuối cùng hắn vẫn là không có đi hỏi bọn hắn, những học sinh này đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì ta sợ là sẽ không nói cho chính mình, chỉ cần bọn hắn đã trở về liền tốt, hắn đối với mấy cái này học sinh thật đúng là hài lòng rất Làm hạt giống huấn luyện doanh tất cả học sinh đều đến sau đó, Giang Phong Miên hắng giọng một cái, cái tia trầm thấp nhưng là tràn ngập nghiêm túc lời nói truyền vào trong tai của mọi người, "Các bạn học, hôm nay ta phát ra triệu tập lệnh, trên thực tế tân sinh chủng tử huấn luyện doanh đã không biết có bao nhiêu năm không có phát ra triệu tập lệnh." Nghe Giang Phong Miên mà nói, chúng nhân trong lòng đều là phụ hiện Liêu nhất xóa kinh ngạc, đến tột cùng là dạng chuyện gì sẽ để cho Giang Phong Miên phát ra triệu tập lệnh. Kim Cương Thành sự tình chắc hẳn tất cả mọi người có hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ, trước đây Kim Cương Thành một cỗ thần bí hắc bao trùm, 3 ba tháng trước này đột nhiên Cương Thành lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nghe thấy Kim Cương Thành ba chữ này, Điền Thanh Thanh bọn người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ sau khi bọn hắn rời đi Kim Cương Thành lại xảy ra biến cố gì không thành? Chuyến tour này cũng đã tiếp nhận xong, hẳn là sẽ không lại có vấn đề gì mới đúng a 6 Những thứ khác các học sinh nhưng là không tự chủ đem tầm mắt rơi vào Điền Thanh Thanh trên thân đám người, phía trước mấy người bọn hắn thế nhưng là suýt nữa mất mạng tại Kim Cương Thành. Ngay tại trước mấy ngày, khôi phục yên tĩnh Kim Cương Thành xảy ra lần nữa dị biến, bởi vì nơi đó gặp hắc ám lực ăn vô cùng nghiêm trọng, một chút thảm thực vật, yếu tố thậm chí thi hải đều hứng chịu tới hắc lực ảnh hưởng, tạo thành tử vòng chi lực. Bọn hắn điên cùng tập kích nhân loại, đối với mọi người sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Lần này phát ra triệu tập lệnh mục đích đúng là vì nhượng đại gia cùng ta cùng một chỗ đi tới sắt đá thành tiêu diệt những quái vật kia, không sai, bọn họ là bị bóng tối chi lực ảnh hưởng dưới tạo ra quái vật. Đại gia cũng có thể đem này lý giải thành một lần nhiệm vụ, nhiệm vụ kết thúc các ngươi sẽ thu được phần thưởng phong phú, bất quá cần nhắc nhở các ngươi một điểm là kim cương thành có nhất định tính nguy hiểm, ta không có cách nào bảo hộ các ngươi. Nếu như các ngươi không phải nhuyễn đản lời nói, liền theo ta cùng lúc xuất phát. Giang Phong phân trấn lên tiếng, rất rõ ràng, hắn là hy vọng tất cả bạn học đều cùng nhau tiến đến. Có hay không không đi, bây giờ có thể đứng ra. Không có người nào. Bị Giang Phong Miên vừa nói như vậy, còn có ai sẽ đứng đi ra, một khi đứng ra vậy không phải chứng minh mình là Nhuyễn đàn sao? Tất cả mọi người là trong thiên tài người nổi bật, trong lòng tự tôn càng là không cần phải nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là Nhuyễn đàn. Rất tốt, không có một cái nào Nhuyễn đàn. Như vậy, cho các ngươi thời gian một nén nhang thu dọn đồ đạc, một nén nhang phía sau, cửa ra vào cùng lúc xuất phát. Âm thanh rơi, Giang Phong Miên thân hình lại biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chưa xong con tiếp, 295. Chương 44. An toàn một rất tốt, không có một cái nào nhũn đàn. Như vậy, cho các ngươi thời gian một nén nhang thu dọn đồ đạc, một nén nhang phía sau, cửa ra vào cùng lúc xuất phát. Âm thanh rơi, Giang Phong Miên thân hình lại biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Điền Thanh Thanh bọn người bởi vì không có thứ gì muốn thu thập, cho nên trực tiếp hướng về học sinh chủng tử huấn luyện doanh đại môn đi đến, Lăng Tiêu Tiêu Nhi không khỏi cười nói, cái này tổng giáo quan mà nói thật đúng là buồn cười, cái kia lời nói nhìn như minh chủ, trên thực tế đại gia căn bản cũng không có lựa chọn đi. Bất quá hắn tính cách ngược lại là đối ta khẩu vị ha ha, chính là, cái này giáo quan cũng là chân hắn tử, ta cũng ưa thích. Chúc Dung Nam cảm khái nói, rõ ràng đối với Giang Phong Miên ấn tượng rất tốt. Điền Thanh Thanh chân mày hơi nhíu lại, bị bóng tối chi lực ăn mòn thi hải, có phải hay không chính là khô lâu. Lăng Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, phải như vậy, kim cương thành mặc dù chỉ là một cái xa xôi thành trì, thế nhưng là qua nhiều năm như thế, chết ở người ở đó tuyệt đối không phải số ít, tăng thêm một chút yếu thú, nghề này tính nguy hiểm rất lớn. Thiên phú của hắn thuộc tính chính là hắc ám, đối với bị bóng tối chi lực ảnh hưởng đồ vật tự nhiên có hiểu rõ nhất định, hắn thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản, bằng không Giang Phong Miên bọn hắn liền tự mình giải quyết, mà không phải để bọn hắn nhiều người như vậy cùng đi giải quyết. Vương Nhược Thiên không khỏi đi theo Liễu Điển Thanh Thanh, đạo: "Lần này đi sau đó ngươi không nên vội mạnh, đừng rời bỏ bên cạnh của chúng ta, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi." Điển Thanh Thanh nghe xong lộ ra ngọt ngào cười ẩn, đã biết Điển Thanh Thanh nhìn xem đối với mình tốt mấy ngoại năm người, quân diễm không quen biểu đạt, chỉ có thể hành động yên lặng quan tâm lơi, Lang Tiêu tiêu thích trưng diện nhất tối ta bao, cũng nhất biết nói dỗ nàng vui vẻ, chúc Dung Nam. Nhìn xem anh hứng thú, kỳ thực là tối thẹn thùng biểu đạt tình cảm, mà Vương Nhược Thiên mà là nhìn xem xúc vật nụ cười vô hại, kỳ thực là tối xấu bụng một cái, tu la đại khí nhất, cùng nàng tâm linh tương thông, nhưng mấy người này đối với nàng đều tốt quá tính mệnh. Cái này khiến Nàng có khi cảm thấy hạnh phúc, có khi cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng Đại Gia không lúc nào không quan tâm nàng bay tới ánh mắt, làm cho Điển Thanh Thanh biết, lấy nàng thực lực hôm nay đi tới Kim Cương Thành thật là nguy hiểm trọng trọng. Coi như không thể làm cống việc gì, nàng cũng sẽ nỗ lực bảo vệ tốt chính mình, ít nhất sẽ không kéo mọi người chân sau. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt mình. Điển Thanh Thanh hướng quan tâm nàng người cười yếu ớt đạo. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu nhưng là lộ ra một vẻ yêu thương, loại này khắp nơi cần người khác bảo vệ tình huống thực sự không phải nàng vui lòng nhìn thấy. Nếu như bọn hắn sắp đối mặt là địch nhân lời nói, Nàng ngược lại là còn có biện pháp khác, bất luận là dùng độc vẫn là dùng ám khí cũng là tốt thủ đoạn, nhưng là bây giờ các nàng sắp mặt chính là một chút lâm vào điên cùng sinh vật, thậm chí có sinh vật nguyên bản đã không có sinh mệnh. Hắc ám lực án mọn cùng độc tố căn bản cũng không có cái gì khác nhau. Bọn hắn vốn là hắc ám chi lực bồi dưỡng, độc tố đối bọn hắn tự nhiên không có ảnh hưởng gì. Tựa hồ nàng bây giờ căn bản cũng không có hữu hiệu thủ đoạn tới đối phó bọn hắn xấu. Dù là trong lòng khổ tâm, Thanh Thanh bên trên nhưng là không có lộ ra nửa điểm dị thường. Nàng không hi vọng Vương Nhật Thiên bọn hắn lo lắng, có một số việc, chính mình tiếp nhận là đủ rồi. Ngay tại Điền Thanh Thanh bọn người đều mang tâm tư đồng thời, thật tình không biết một lần âm mưu đang hướng về bọn hắn bày ra. Lý trí Đào cùng Lý Chí Triển tại biết được lôi đại thi đấu sự tình sau đó đã cảm thấy kỳ ngộ tới, trước đây bọn hắn một mực tìm kiếm cơ hội dễ đối phó Điền Thanh Thanh bọn người, chỉ là vẫn không có tìm được cơ hội tốt. Lần này Hắc Hắc Kim cương thành, tân sinh huấn luyện doanh tất cả lão sư, bao quát bọn hắn, cũng đi tới mà đến. Dù sao bọn hắn mặc dù đang loại tử huấn luyện doanh làm việc, thế nhưng lại không thể dễ dàng xin nghỉ phép, lại có địch nhân từ người, không phải liền là Minh sao? Nguyên bản đang trồng tự huấn luyện doanh bên trong học viên lại không có mấy cái là cùng bọn hắn giao hảo. Song Vương có thể nói là vẫn không có liên hệ gì, mà bọn hắn muốn đối phó Điền Thanh Thanh bọn người không thể nghi ngờ cần nội ứng ngoại hợp. Cho nên, bọn hắn nhìn chuẩn cơ hội này có liên lạc Hà Kế Diệp bọn người, Song Phương cũng là thống hận Điền Thanh Thanh bọn người, có thể nói ăn nhịp với nhau, Song Phương lập tức quyết định muốn hợp tác, chỉ là đang tìm kiếm thời cơ xuất thủ thôi. Liên tại bọn hắn tìm kiếm thời cơ thời điểm, đúng lúc xuất hiện Kim Cương thành sự tình, bọn hắn biết đây chính là bọn hắn một mực chờ đợi cơ hội. Đang trồng tử huấn luyện doanh bên ngoài đem bọn hắn một đoàn người giải quyết triệt để. Lý Chí Đào, lần này chúng ta sẽ đồng loạt đi tới Sắt Đá thành, lớn như vậy thành trì, đại gia nhất định sẽ hành động phân tán. Liên xem như tổng giáo quan tại cũng không có biện pháp chiếu cố nhiều người như vậy. Chỉ cần chúng ta nhắm ngay thời cơ, liền có thể thần không biết quỷ không hay đem bọn hắn giăng rắc. Hà kế Diệp làm một cái động tác cắt thiết hầu, gò má bên trên càng là lộ ra vẻ đắc ý hảo, vậy ta mau chóng mang theo ta nhóm nhân đi tới Kim Cương thành trước tiên ẩn nấp đi, chúng ta sẽ cho các người lưu ký hiệu, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, một lưới bắt hết bọn họ. Lý trí Đào trong mắt phủ hiện liễu nhất xóa thông khoái, bởi vì lăng tiêu tiêu bọn người hắn mới có thể ném đi lớn như vậy mặt, bất luận như thế nào nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt, bằng không mặt của mình để nơi nào. Gặp Lý Chí Đào lập tức đáp ứng xuống. Hà kế sâu trong mắt cũng là phù hiện liệu nhất Ty hài lòng. Mặc dù học viên thực lực cường hãn, thế nhưng là cường thịnh trở lại, học sinh mới còn có thể mạnh hơn lão sư sao? Hiện tại bọn hắn mục tiêu là giống nhau, nhưng là bọn họ còn không thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương, bây giờ gặp Lý Chí Đào phối hợp như vậy, ngược lại để hắn nhìn ra thành ý của hắn. Chúng ta chỉ có thời gian một nén nhang thu xếp đồ đạc, thừa dịp lúc này chuyên môn tới nói cho các ngươi biết, không thể ở lâu, chúng ta đi về trước. Tin tưởng mọi chuyện ngươi cũng sẽ an bài tốt, đến lúc đó ta Bắc Hàn Quốc nhân nhất định sẽ đem hết toàn lực, điểm ấy ngươi thể yên tâm. Hà Kế sâu lên tiếng nói, tất nhiên lý trí đạo đã biểu hiện ra thành ý của hắn, hắn tự nhiên cũng muốn biểu hiện một phen. "Nghe người nói như vậy ta an tâm, chuyện này chúng ta nhất định muốn làm xinh đẹp." Trạm thảo trừ can, một tên cũng không để lại lý trí đạo vừa cười vừa nói, mắt trong mắt phủ hiện liêu nhất xóa vẻ tàn nhẫn. Hắn tin tưởng Hà Kế sâu bọn họ đều là người thông minh, nếu như bọn hắn đối phó người mình sự tình bại lộ mà nói, bọn hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Mặc dù mỗi lần tân sinh chủng tự chiến, song phương giao chiến cơ hội cũng là một phương bỏ mình, thế nhưng là tại luyện doanh bên trong lúc huấn luyện nhưng là không cho phép đây hết thệ phát sinh. 6 Tại Giang Phong Miên dẫn đầu dưới, học viên mới loại tử huấn luyện doanh tất cả đệ tử Mên Mông quần quần hướng về Kim Cương Thành xuất phát, đây cũng là bọn họ một lần rèn luyện. Dọc theo đường đi, đại gia cơ hồ không có như thế nào nghỉ ngơi, ngựa không ngừng vó hướng về Kim Cương Thành tạm tiền, Giang Phong Miên căn bản cũng không có chiếu cố mọi người dự định. Hắn thấy như thế điểm khổ đều ăn không được lời nói, bọn hắn cũng không có tư cách vào Thần Long học giáo đối với cái này, đại gia cũng không có bất kỳ phần nản, ngược lại đại gia rất là hiếu kỳ Kim Cương trong thành cảnh tượng, như vậy mạnh mẽ hắc ám chi đại gia cơ hồ đều chưa từng thấy qua cũng không biết bị bóng tối chi lực ăn mòn yếu thú, thảm thực vật lại là bộ dáng gì đi qua trong khoảng thời gian này, bác Hoàn Quốc nhân tựa hồ thu liễm không điều a." Trúc Dung Nam vì nghi ngờ nói. Phía trước bác Hoàn Quốc nhìn thấy bọn hắn vẫn luôn vênh vào hùng hách bộ dáng. Kể từ lôi đại thi đấu sự tình trôi qua về sau bọn hắn giống như là biến mất đồng dạng. Bây giờ mọi người cùng nhau người đi đường thời điểm, bọn hắn liền phản phất đổi tính đồng dạng, của đôi khiêm tốn là người. Thực sự có chút không phù hợp tính cách của bọn hắn. Nghe vậy, Vương Nhược Tiên mỉm cười, đáy mắt chỗ sâu nhưng là có tia sáng phương trào, những thứ này bất quá là mặt ngoài thôi, Giang Sơn dễ đổi bạn tính khó rồi. Bọn hắn cũng sẽ không như vậy nghe lời. Hắc hắc, mặc dù bác Hoàn Quốc nhân ngụy trang rất tốt, nhưng hắn vẫn là chú ý tới bọn hắn nhìn về phía mình trong tầm mắt cựu hận. Bọn hắn tuyệt đối không có thả xuống cái kia cừu hận, chẳng qua là đang tìm kiếm cơ hội thôi. A, con diễm khẽ giật mình, chẳng lẽ ngươi xem xảy ra điều gì? Nghe con diễm mà nói, đi cùng với bọn họ mộ dung hảo, nhưng là lên tiếng nói, bọn hắn tuyệt đối không phải dễ dàng bỏ qua người, cuối cùng học viên mới hạt giống chiến thời điểm mới là bọn họ lớn nhất sát chiêu. Hạt giống chiến? Tiến vào tư cách ưu bàn, đối với bọn hắn mà nói, thực sự quá tàn khốc. Bất quá đây cũng là bọn hắn nhất thiết phải trải qua giai đoạn tốt nhất để cho bọn họ vận khí có một điểm, đều chết ở sắt đá thành mới là tốt nhất. Có phải hay không a tiểu thanh nhi?" Lăng Tiêu tiêu nhẹ nhàng cũng âm thanh lên tiếng ha ha, đây cũng không phải là không có khả năng đi. Đặng Bảo Cường ha ha cười nói, bọn hắn đám người kia phách lối sắc mặt hai cũng nhìn không được, nói không chừng yêu thú cũng xem bọn hắn khó chịu đầu. Phó Đặng Bảo Cường tên dở hơi nảy nhi lời nói này khiến cho đại gia buồn cười nhau nhau nợ nụ cười, nếu như những thứ này yêu thú cũng có linh trí lời nói, nói không chừng thật sự sẽ chọn những thứ này không nhìn đặng ra tay. Đang đổi đường thời gian bên trong, Giang Phong Miên đã từng cùng bọn hắn trao đổi vài câu. Đối với phía trước màu đen phong bạo sự tỉnh hắn nhưng là khác thường không có nói, chỉ là thông báo bọn hắn một phen cố gắng lên, lần này Kim Cương thành hành trình cần cẩn thận một chút. Từ Giang Phong Miên chuyên môn tìm bọn hắn mấy người nói chuyện điểm này, liền có thể nhìn ra hắn rất xem trọng mấy người bọn họ, thậm chí còn cố ý cùng bọn hắn nói bị bóng tối chi lực ăn mòn phía sau yếu thú đặc điểm các loại, đối bọn hắn trợ giúp rất lớn. Tại mọi người như vậy ngựa không ngừng vo gấp rút lên đường phía dưới, rốt cuộc đã tới Kim Cương thành. Lại lần nữa đi tới Kim Cương thành, điển thanh thanh đám người trong lòng đều có một chút cảm khái, kém một chút tính mạng của bọn hắn liền bỏ ở nơi này, ở đây xem như bọn hắn ấn tượng sâu đậm địa phương một trong. Hôm nay Kim Cương Thành cùng Điện Thanh bọn người rời đi, thời điểm rõ ràng có chiến lệch không nhỏ, trong không khí nổi lơ lửng đơn bạc hắc ám chí lực, nếu như không phải cẩn thận cảm giác lời nói sợ là không cách nào cảm giác đi ra, bất quá chỉ là điểm này liền có thể nhìn ra vấn đề. Mỗi người các ngươi lệnh bài đều hảo hảo thu về, lệnh bài sẽ ghi chép các ngươi chém giết hắc thú, sau khi trở về mới tốt tính toán phần thưởng của các ngươi. Cần nói cho các ngươi biết một điểm chính là, chém giết đệ tử khác, từ những đệ tử khác trên thân thu được lệnh bài cũng không có tác dụng, chẳng những sẽ không để cho phần thưởng của các ngươi tăng nhiều, ngược lại liền phần thưởng của các ngươi cũng sẽ toàn bộ tiêu thất. Ở đây, ta hy vọng các ngươi có thể thả xuống riêng mình sự hận, lẫn nhau hợp tác, giải quyết kim cương thành vấn đề, mỗi cái vương quốc một tổ, quan hệ tốt cũng có thể một tổ, nhưng một tổ không thể vượt qua 15 người, đại gia tự động tổ đội, tiếp đó tự chọn phương vị tiến lên. Nghe Giang Phong Miên mà nói, trong lòng của mọi người đều có một chút ba động, Hà Kế Sâu cùng Hà Kế Diệp hai người càng là cảm thấy Giang Phong Miên lời này tự hồ chính là nói cho hai người bọn họ nghe một dạng, cảm thấy không khỏi có chút hốt hoảng. Nhưng mà, nhìn xem Giang Phong Miên đó cũng không có gì thay đổi gương mặt, trong lòng không khỏi lại xuất hiện một chút may mắn, có lẽ cũng không phải chỉ bọn hắn sáu Lăng Tiêu Tiêu hỏa thúc dung nam bọn hắn vốn là muốn cùng Điển Thanh Thanh bọn hắn một đội, chỉ là linh Trung Quốc vừa vặn 30 người, bị phân làm hai hoa huyện, đã an bài như vậy bọn hắn cũng không tốt vi phạm, cho nên liền cùng linh Trung Quốc đệ tử cùng nhau xuất phát, nói thế nào bọn họ đều là từ một cái vương quốc tới, bọn hắn dạng này không thích sống chung cũng không lớn phù hợp. Các ngươi cẩn thận một chút." Lăng Tiêu Tiêu bọn hắn lúc đi không yên lòng nhìn xem Điển Thanh Thanh, nếu là lúc trước mà nói còn chưa tính, bây giờ Điển Thanh Thanh thực lực không có khôi phục, thật sự là rất không an toàn. Điển Thanh, thanh cười, tâm đi, không có chuyện gì. Giữa chúng ta không phải tâm e có linh tại sao? Tâm Vũ Linh Tê Thạch là điển thanh thanh gần nhất vừa nghiên cứu ra được pháp khí, lớn nhất pháp lực ngay cả có tệ lệ mà thi, nếu như một phương gặp phải nguy hiểm một phương khác là có thể cảm thấy. Như đến lúc đó các ngươi cảm thấy chúng ta bên này nguy hiểm, đến lúc đó các ngươi lại đến viện trợ chính là, tại có, chúng ta cũng sẽ không cùng các ngươi tuyển phương hướng ngược nhau, bên cạnh ngươi nhóm lộ chính là. Nghe điển thanh thanh nói như vậy, Lăng Tiêu Tiêu Nhi mới yên lòng, đạo, nếu có nguy hiểm, chúng ta nhất định sẽ trước tiên chạy tới, chính ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt thế nhi, các ngươi cẩn thận một chút. Tu lên tiếng nói, mặc dù hắn biết lấy Lăng Tiêu Tiêu tu vi hiện tại thì sẽ không có vấn đề gì, nếu như hắn có vấn đề, như vậy tất cả mọi người bọn họ hẳn là đều có vấn đề. Thiên dịch quốc một đoàn người lấy tù một Cẩm vi đội trưởng cùng nhau xuất phát, vốn là ba người đoàn đội, bởi vì Vương Nhật Thiên gia nhập vào, cũng biến thành bốn người. Tu Mục Cẩm dẫn theo đại gia hướng về rừng rậm phương hướng đi đến, muốn nói yếu thú, không thể nghi ngờ là trong rừng rậm tối đa, đại gia tất nhiên muốn thu được thành tích tốt, tự nhiên muốn đi sâu vào. Nguyên bản tất cả mọi người là tràn đầy phấn khởi muốn chém giết yếu thú, ai biết đạo mắt tiên liền đến giữa trưa, đại gia cái gì cũng không từng thấy đến không khỏi có chút không hứng thú lắm, như thế nào đến bây giờ một con yêu thú cũng không có nhìn thấy, ta còn tưởng rằng kim cương trong thành yêu thú thành đàn đâu, muốn thực sự là yêu thú thành đoàn lời nói, ngươi còn dám tới sao? Chẳng phải là đi vào liền hài quốc không còn, ta đoán chừng số lượng không coi là nhiều, nhưng mà thực lực rất cường hãn. Thế nhưng là đi đến bây giờ liền hô một tiếng yêu thú tiếng giống cũng không có nghe được có phần quá kỳ quái một chút ta. Vừa phân tán, nhiều người khó tránh khỏi trên đường khác biệt đồng học mồm 5 miệng 10 nghị luận. Đương nhiên nói chuyện nhiều nhất chính là Đặng Bảo Cường, bởi vì hắn bản thân liền là một cái ưa thích thế gây người, nào có chuyện cái nào đến? không sợ phiền phức, cũng không sợ người gây chuyện. Quỷ dị màu đen tiên lôi dây leo chịu đến Hắc Ám chi lực ăn mòn yêu tố sẽ ra biến hóa rất lớn, bọn hắn càng thêm xu hướng tại Hắc Ám, giỏi về che giấu mình, thậm chí bọn hắn tại không phải trạng thái chiến đấu cũng sẽ không chuyển ra tiếng tiêu tới, bóng tối này bên trong quái vật rất nguy hiểm, đại gia cẩn thận chút Vương Ngược Tiên lên tiếng giải thích, điểm này cũng là hắn từ tổng giáo quan nơi đó học được. Là như thế này, Yêu thú này vậy mà lại có biến hóa lớn như vậy, thực sự là kỳ lạ. Đảm bảo cường sợ hãi thán nói, chúng ta thực sự là cô lậu quả văn. Chưa xong con tiếp, 296 Chương 45, ám toán hai là như thế này. Yêu thú này vậy mà lại có biến hóa lớn như vậy, thực sự là kỳ lạ. Đặng Bảo Cường sợ hãi thán nói, chúng ta thực sự là cô lậu quả văn. Nghe vậy, Vương Nhược Tiên mỉm cười, "Đặng huynh, ngươi nói như vậy, người đây cũng là cất nhắc ta, ta cũng là nghe tổng giáo quan có nói, hắc ám thuộc tính yêu thú ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nơi nào sẽ có cái gì giải?" Nghe Vương Nhược Tiên mà nói, đại gia đều là khẽ lời, bầu không khí lộ ra rất là hòa thuận. Tu đi ở Điển thanh thanh bên người, con diễm đi thẳng tại Điển thanh thanh sau lưng. Tổng giáo quan đều nói thứ gì? Dựa dịp lúc này không bằng nói ra nghe một chút, đến lúc đó chúng ta cũng tốt nhiều chú ý một chút. Bên cạnh một cái tu luyện giả cũng cảm giác hứng thú lên tiếng hỏi. Bên trên ba người là xe chế nước tu luyện giả, hai nam một nữ, nữ dáng dấp mặc dù không hết sức xinh đẹp, nhưng cũng là rất thanh tú, như một đóa vừa mới nở rộ một ít đóa hoa lê, làm cho người ta cảm thấy thanh phong từ tới cảm giác, mặc dù niên kỷ nhìn qua không lớn, lại cũng không phải là một người lắm lời. Ba người này ở gian phòng đến lúc đó cách điền Thanh Thanh đám người gần, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, đến lúc đó đầu đến rồi mấy lần, đại gia gật đầu một cái, mỉm cười mà qua, cũng không có cái gì giao tình. Không nghĩ tới cái này ba người bọn họ cùng bọn hắn đến lúc đó chọn cùng một phương hướng, những lời ấy lời nói tu lệ giả, là bọn hắn trong ba người tính cách hoạt động mạnh nhất, họ Triệu, gọi Triệu Đại năng. Cái này Triệu Đại năng nhìn thấy bọn hắn lúc nào cũng hắn lên tiếng chào hỏi, nhất lai like nhị thứ, đến lúc đó cùng đặng bảo cường mấy người bọn họ có khi cũng là phiếm vài câu. Vương Nhật Thiên nghe xong lộ ra dương quang giống như nụ cười sáng lạ, việc này vẫn là để đại ca nói đi, hắn nghe cẩn thận, cũng so với ta nói toàn diện đang khi nói chuyện, đi đến Liêu Điển thành trước mặt của, hắn nói như vậy, là muốn cho Tổ Lao đại thư gián một tí thần kinh, từ hắn tiếp nhận cảnh giác. Tôi một cảm biết vương nhược thiên ý tứ. Lúc này nước suối thanh âm ở miệng Hắc ám thuộc tính yêu thú chẳng những am hiệu ân ấp, hơn nữa bọn họ tiến hành công kích Hắc ám chi lực đối với chúng ta có ảnh hưởng không nhỏ, cho nên ở lúc đối chiến nhất định muốn gấp bội cẩn thận. Mặc dù chúng ta nhìn vẫn luôn không có đụng phải Hắc ám thuộc tính yêu thú, nhưng nói không chừng bọn chúng liền dấu ở cái nào đó chúng ta chưa từng chú ý chỗ, ngoại trừ yêu thú bên ngoài, liền thảm thực vật chúng ta cũng phải chú ý một chút. Kim Cương thành loại tình huống này xem như ngàn năm không gặp, tổng giáo quan cũng là lần thứ nhất gặp phải. Cho nên vẹn vẹn biết một chút tri thức, càng nhiều liền phải chính chúng ta đi xảy ra, tóm lại một câu nói Nhất định muốn gấp bội cẩn thận. Tu Một cầm vẻ mặt thành thật nói. Đi đường thời điểm càng là không ngừng đánh giá địa hình xung quanh. Hắn tới qua sắt đá thành một chuyến, đối với cái này sắt đá thành địa hình ngược lại cũng coi là có chút quen thuộc, cho nên con đường đi tới này cũng không có xảy ra vấn đề gì. Ai nha, có tù lao đại cẩn thận như vậy phụ trách đội trưởng. Ta là có thể yên tâm. Đặng Bảo Cường đột nhiên lên tiếng nói Đặng Bảo Cường làm lạ lời nói đưa tới mọi người một mảnh ha ha thanh âm, triệu đại năng bọn người càng là nhau nhau phụ họa Mấy người cùng một chỗ đi về phía trước Điển Thanh Thanh rất có thâm ý nhìn Đặng Bảo Cường một mắt, ngày bình thường Đặng Bảo Cường lúc nào cũng biểu hiện ra một bộ hữu dũng vô nhu bộ dáng, thế nhưng là vừa rồi cái kia một phen không thể nghi ngờ là tại củng cố tù một cầm địa vị, xem ra Đặng Bảo Cường cũng không phải bọn hắn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy a, xem ra hắn đối với tù đại ca thật đúng là không tệ. Mà tù, ngày thương quá quận cung quệ, có thể có dạng này huynh đệ quả thật không tệ, ngày sau bọn hắn đường phải đi còn rất dài, có hảo huynh đệ như vậy, ngày bình thường cũng có thể có một bạn cùng nhau đi tới. Tu cùng Nhược Thiên một mực một người một sau đi ở Điển thanh thanh bên người. Vì chính là tại có đột phát tình huống phát sinh thời điểm có thể trước tiên bảo vệ tốt Điển Thanh Thanh, mà đặng bảo cường lại đi ở Liễu Điển Thanh Thanh bên ngoài, rơi vào mọi người trong mắt không thể nghi ngờ ba vị này là Điển Thanh Thanh hộ hoa sứ giả. Đối với Điển Thanh Thanh thực lực biến mất sự tỉnh, kỳ thực mỗi người bọn họ đều rất tự trách cùng ấy này. A, ở đây lại có như thế một đại gốc hoa, thật đúng là kỳ lạ a. Triệu Đại Năng nhìn trước mắt một gốc hoa nghi ngờ nói, cái này dáng dấp khoảng chừng khoảng 1m50, ngày bình thường nơi nào nhìn thấy qua cao như vậy hoa. Hơn nữa hoa này cả đóa liền thì có bảy cái màu sắc, yêu diễm vô cùng. Nghe Triệu Đại Năng cảm khái âm thanh, Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, cái này xem xét Điền Thanh Thanh liền ý thức được không ổn, vội vàng lên tiếng nói, mau tránh ra. Tại Điền Thanh Thanh âm thanh rơi một sát na kia, đám người đột nhiên phát hiện cái kia nguyên bản nụ hoa chấm nở đóa hoa càng là quỷ dị mở ra cánh hoa, liền giống như người miệng đồng dạng tính toán đem Triệu Đại Năng tay cho ăn vào đi. Triệu Đại Năng khi nghe đến Điền Thanh Thanh âm thanh, biết không tốt một khắp này lập tức chuẩn ra, nhìn xem cái kia hoa một màn quỷ dị, trong lòng có chút may mắn, may mắn hắn lưu nhanh, bằng không mà nói cái này hạ thủ đoán chừng liền phế đi. Hắn bên cạnh cùng hắn cùng nước tu luyện Giả Ngụy Thiên Ca cầm kiếm trực tiếp đem cái kia hoa cho Triệt để vợ Vũ đi, cảm cái nói, bị bóng tối chi lực ăn mòn phía sau sinh vật thật đúng là kinh khủng. Còn phải cảm tạ Điển Cô nương nhắc nhở, nếu không, ta bây giờ sáu. Triệu Đại Năng lòng vẫn còn sợ hai nói Điển Thanh thanh quắt tay, ngươi không có việc gì liền tốt, đại gia kiến thức đến sau đó liền phải cẩn thận một chút, nhưng cái kia thảm thực vật các loại tốt nhất cũng không cần tiếp xúc quá gần. Bọn hắn bây giờ vị trí là rừng rậm, cái này thảm thực vật tự nhiên là tránh không khỏi, bọn hắn có thể làm chính là chọn lượng né tránh. Trong rừng rậm này thảm thực vật tựa hồ cũng không nhiều a. Đặng Bảo Cường đánh giá chung quanh một màn phía sau lên tiếng nói, ngày bình thường bọn hắn thấy thức rừng rậm bình thường đều là cây cối rậm rạp, thế nhưng là ở đây tuyệt đại đa số cũng là đã khô chết cây cối, chỉ còn lại số lượng không nhiều trường thành thực vật. Hắc ám chi lực cùng Tử vong là quả câu, ta cảm thấy có thể sống sót thực vật mới rất là thủ Tu một Cầm nói ra cái nhìn của mình, ở đây rất nhiều thảm thực vật cũng là tại bị Hắc ám chi lực ăn mòn ảnh hưởng dưới Tử vong. Vương Nhược Ngàn nghe xong gật đầu một cái, ta cảm thấy đại ca nói rất chính xác, tóm lại chúng ta nhiều chú ý một chút chính là, ở nơi này kim cương thành thật đúng là phải khắp nơi phòng bị bằng không không cẩn thận cái mạng nhỏ của bọn hắn đoán chừng liền không có. Mọi người ở đây hướng về phía trước tiến lên thời điểm, đột nhiên nghe được một hồi sột soạt soạt soạt thanh âm truyền đến, điện thanh thanh lông mày không khỏi nhíu lại, nhưng mà, sau một khắc liền nghe được một người tiếng kêu sợ hãi. A! Đám người quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng, chỉ thấy một cây cường tráng dây leo, phía trên mọc đầy rậm rạp chằng chịt màu vàng tiểu hoa, càng lai nhốt chặt một cái tu luyện giả chân, đem hắn điên cuồng hướng về phía sau kéo đi. Bị nốt chặt tu luyện giả trong nháy mắt cũng là phản ứng lại vội vàng lấy vũ khí ra tới chém hướng cái kia dây leo. Tính toán đem cái này dây leo cho chặt đứt, nhưng mà cây này dây leo cứng cỏi vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Liên tiếp chặt vài đao sau đó cũng không có đem dây leo cho chặt đứt, mà sắc mặt của hắn lại càng ngày càng đen, cuối cùng toàn bộ trên thân đều hiện đầy màu đen, mà quái ý cây mây dường như chỉ có một giây thời gian, liền hút khô trên người của hắn huyết, nguyên lai dây leo bên trên mở không phải cái gì hoa cúc sắc bên trên hoa, cái kia rõ ràng là từng chí miệng, Không đơn giản uống tu luyện dạ huyết. Cái kia thịt cũng đi theo hút vào, bất quá là vài giây đồng hồ. Đại gia liền thấy bộ máy Cái này nhượng đại gia không khỏi người người biến sắc, cái này yêu dây leo bản thân liền là kịch độc chi vật. Đúng lúc này, sau lưng hàng ngàn hàng vạn rậm rạp chẳng chịt dây leo đang hướng về bọn hắn ở đây điên cuồng đánh tới. Đại gia chạy mau, Tù hô to một tiếng, chật lôi kéo điển thanh thanh nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Nếu như chỉ là mấy cây dây leo mà nói bọn hắn cũng không lo lắng, thế nhưng là nhiều như vậy dây leo. Một khi bọn hắn bị cuốn lên mà nói, cuối cùng không phải là bị tươi sống tìm chết, cũng sẽ bị hạ độc chết. Kèm theo Tù một cầm thanh em rơi xuống, đại gia vừa nhìn thấy sợ hãi một màn. Vốn là có chút lưỡng ngẩn, bây giờ đều là điên cuồng hướng về phía trước phóng đi, ai ngờ cái kia dây leo tốc độ nhưng là không chậm chút nào. Lặng yên không tiếng động nhốt chặt chân của một người đem hắn giẫ đi, chợt vô số cây cây mây liền sẽ nhanh chóng vần quanh thân thể của hắn. Dù là hắn muốn dùng vũ khí đem cây mây cho ngăn cách cũng không có khả năng, chỉ có thể bất đắc dĩ bị hắn hướng phía sau bỏ đi, cùng lúc đó, dây leo bên trên vô số hoa miệng nhưng là đâm vào da thịt của hắn bên trong, hấp thu trong cơ thể hắn linh lực cùng với sinh mệnh lực, tiếp tục như vậy không bao lâu nữa liền sẽ mất mạng cùng bên trong. Chạy như liên đội ngũ càng lúc càng lớn, lấy vượt qua 30, 40 người. Dạng này chạy xuống không đi là biện pháp, linh lực luôn có dùng hết một khắc, tụ mục cầm hướng về điện Thanh Thanh đạo, Thanh trước đi phía trước chờ ta. Chúng ta rất mau trở lại tới." Điền Thanh Thanh gật đầu một cái, cũng không có phản bác, tại dạng này thời gian chính là sinh mạng dưới tình huống, nàng mỗi một câu nói cũng là lãng phí thời gian. Mỗi người ăn một khẩu rõ ràng độc đan, cái này yêu dây leo có độc, để nó đụng phải liền xong rồi, hai người lâu như vậy ở chung xuống ăn ý tự nhiên không cần phải nói, Điền Thanh Thanh cũng là lời giản lấy giật mình nói. Tu một cầm vội vàng thay đổi phương hướng, hướng về phía sau và tới, "Đạo, mọi người cùng nhau cố gắng, bằng không chúng ta đều phải chết ở nơi này." Nghe tù một cầm mà nói, đặc bảo cường mấy người cũng là nhao nhao quay đầu, lúc này đã có nước khác tu luyện giả lôi đi năm Sao cái, nếu như bọn hắn cư cứ như vậy từ bỏ bọn hắn, thực sự không phải tác phong của bọn hắn, huống chi cây này dây leo sức mạnh không chỉ có nơi này, một khi mọi người đều bị cuốn chặt lấy mà nói, tất cả mọi người đều không có khả năng thoát đi mở ra. Tu bọn người cầm lên vũ khí của mình, điên cuồng hướng về cái kia dây leo hoa ở giữa chặt mà đi, quả nhiên hoa này đi đến cắm đi vào, liền không có khó như vậy chặt, Phốc phốc lập tức liền đoạn mất dây leo. Tu mưu thầm, vẫn là thanh nhi quan sát cẩn thận từ hoa tâm vào kiếm tù một cầm hét lớn một tiếng lấy từng đoạn từng đoạn dễ đứt xuất hiện ở mọi người dưới chân, bị thương dây leo cấp tốc thu về, mà những thứ khác tốc độ nhưng là tiếp tục lan tràn tới, Song phương triển khai một hồi đánh giằng co. Đại gia phơi bảy một cái tới không thể phá vòng vây từng chút một hướng về dây leo tới gần, bên người Triệu Đại Năng vừa không chú ý, lập tức liền bị một cây dây leo cọ ở, Tù mau chóng tới một kiếm, cứu Triệu Đại Năng, nhưng Triệu Đại Năng vẫn là chống độc, Tù dừng lại cho ăn hắn một khỏa thanh nhi trị linh dược. Đang lúc mọi người ra sức làm thời gian chiến tranh, ai cũng chưa từng chú ý tới, có một cây so khác dây leo còn muốn cháng gấp mấy lần dây leo trực tiếp vẩn quanh lên Tù một cầm cơ thể liền như là cái kia mãng xà đồng dạng vòng quanh vòng bỏ lên trên thân thể của hắn, mà khỏa dây leo bên trên không có một đóa hoa. Tu trước tiên phản ứng lại, kiếm trong tay điên cùng đánh út về phía tới cái kia dây leo, chỉ tiếc dây leo thực sự quá cứng cỏi, trong thời gian ngắn căn bản không có có thể đem hắn chặt đứt, mà khí lực của hắn nhưng là đang từng chút tiêu tan lấy, liền cái kia tay cầm vũ khí đều có chút khống chế không nổi. Đại ca, Vương Lập Thiên, đảm bảo cường nhau nhau hồ, chặn mọi người cùng nhau xông tới, cây kia dây leo giống như là có linh trí đồng dạng không còn tiếp tục cùng đại gia chiến đấu, mà là nhanh chóng lui về. Đại gia đi theo cây kia dây leo một đường đổi tới Khi mọi người nhìn thấy cây kia dây leo chủ thể lúc, trên mặt mọi người đều là phù hiện liêu nhất xóa vẻ kinh hãi, cây này dây leo khoảng chừng 10 người ôm hết vô, rậm rạp chẳng chịu cây mây đem hắn bao vây lấy, nhìn giống như là một cái thụ yêu. Từ ngực đặng bảo cương nuốt nước, nước miếng một cái, không thể tin nói, ta thích cái thần, đây là cái gì đồ chơi a? Liền xem như sống hơn ngàn năm thụ yêu cũng không khủng bố như vậy à, bóng tối này chi lực thật sự là 6. Triệu đại năng tại ăn xong linh dược phía sau, trong nháy mắt liền tốt đứng lên, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được đến tụt nên dùng cái gì từ để hình dung chính mình trong lòng rung động. Mọi người cùng nhau liệu mà a. Đặng bảo Cường nhìn xem đám người đột nhiên lên tiếng nói coi như không quan tâm ta cái mạng này cũng nhất định phải đem tù lao đại bọn họ cứu trở về Triệu đại năng vội vàng lên tiếng nói nếu như không phải là vì cứu mình lời nói tù lao đại cũng sẽ không bị cây mây lên. lênảo đại gia nhau nhau hồi đáp một lần này mạo hiểm đem bọn hắn khoảng cách lao nhanh rút là lấy chính là bởi vì tù một cầm trước đây không rời không bỏ mới có bọn hắn bây giờ giời khí tù một cầm trong này hắn tính toán dung sức mạnh của mình tiếp xúc cây mây đối bọn hắn quân mình nhưng này cây mây sức mạnh, mạnh mẽ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn trong lúc nhất thời căn bản cũng không có biện pháp giải quyết Điền Thanh Thanh nhìn thấy tù một cầm bọn hắn đến bây giờ đều chưa từng trở về, trong lòng phu hiện Liêu nhất xóa lo nghĩ. Nàng đánh giá thấp hắc ám lực kinh khủng, đây quả thực không thể xưng là thuộc tính sức mạnh, căn bản chính là biến dị. Lần thứ nhất, Điền Thanh Thanh cảm thấy như thế thất bại cùng bất lực, tất cả mọi người đang ra sức phấn đấu đấy, mà nàng lại tại ở đây gấp cái gì đều không giúp được, nàng không cho phép đã biết sao vô dụng. Đầu óc nhanh chóng bật chuyển, cho tới nay, chính mình chỗ ỷ lại thủ đoạn không thể nghi ngờ vì là thực lực cùng với ý thuật, nếu như một cái đạo sư ở chỗ này, hắn sẽ dùng phương thức gì tới đối mặt đây hết thảy. Cho tới nay Độc sư cũng là mọi người kính sợ sợ đối tượng, bởi vì bọn hắn giết người ở vô hình, bởi vì bọn hắn cái kia xuất thần nhập hóa dùng độc thủ đoạn, bởi vì bọn hắn hiệu quả kêu kinh người độc tố, nghĩ tới đây, Điền Thanh Thanh trong mắt không khỏi phù hiện liêu nhất xóa dị sát. Liền xem như đi qua biến dị thiên lôi dây leo, nó bản chất vẫn là cây mây, cho nên bình thường đối phó cây mây phạm vật chưa hẳn liền đối với nó không hữu dụng. Nghĩ rõ ràng trong này chô ngấu chốt phía sau, Điền Thanh Thanh lập tức liền động thủ. Cái khác không được, chỉ thuốc, thế nhưng là nàng chuyên nghiệp. Ở nơi này giống như thời điểm, thời gian chính là lạ tối trong yếu. Cho nên nàng nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem đây hết thể đều giải quyết đi. Phối trí độc dược, đối với nàng mà nói là một kiện lại việc không thể đơn giản hơn, cho dù là một chút ngày bình thường chưa từng phối trí qua độc dược, quen thuộc dược lý nàng phối trí cũng như hạ bút thành văn. Yêu nhã, đây là chu Tức nhìn xem điển thanh thành phối trí độc dược thời điểm trong đầu không khỏi hiện lên từ ngữ. Cho dù ai đều khó có khả năng đem hai điểm này móc nối cùng một chỗ, hết lần này tới lần khác nàng xem thấy chủ nhân phối trí độc dược thời điểm ngay cả có loại cảm giác này. Chưa xong con tiếp, 297. Chương 46, ám toán ba cho tới này.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 Nhìn xem Điền Thanh Thanh chế dược liền như là nước chạy thành sông đồng dạng, nhất cử nhất động ở giữa tràn đầy ưu nhã, tựa hồ đó cũng không phải phối trí độc dược, mà là tại hoàn thành nhân gian khó được nhất ý thuật, dù là nàng bây giờ trong lòng rất là lo lắng, thế nhưng là tại động tác của nàng bên trong lại không có nửa điểm thể hiện. Nàng có thể gần như hoàn mỹ đem hai điểm này tách đi ra, không để tâm tình của nàng ảnh hưởng đến nàng lúc này ở việc làm, nhìn chu tức trong mắt hiện lên nồng nặng bội phục. Sau một lát, Điền Thanh Thanh trong tay chính là ra hiện liêu nhất thấu minh bình thủy tinh, bên trong cái kia chất lỏng màu tím nhạt tại ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra điểm điểm từ mang, mỹ lệ dị thường. Điền Thanh Thanh nắm bình thủy tinh tay không tự chủ nắm chặt, thầm nghĩ, hết thể liền muốn nhìn ngươi. Tâm thần khé động, lập tức dùng phiêu miểu thân pháp hướng về tù một cầm bọn người vị trí chạy tới. Làm Điền Thanh Thanh đạt tới thời điểm, nhìn lấy tình cảnh trước mắt, trong lòng phù hiện Liêu nhất xóa rung động. Tất cả mọi người đang không ngừng cùng dây leo chiến đấu, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế, thậm chí nàng có thể nhìn thấy một số người dưới vết thương cái kia sâm sâm mạch cốt. Dù là như thế, đại gia ai cũng chưa từng dừng động tác lại, thậm chí tại lúc bị thương liền một tiếng đều không thể hét lên. Đại gia chỉ có một tín niệm, đó chính là đem cây này trò triệt để hủy diệt. Tu Mộc cầm vẫn tại cùng cái kia cường tráng cây mây đánh nhau chết xuống lấy, nguyên bản hoàn hảo quần áo lúc này đã xuất hiện hư hại không thiếu, điểm điểm vết máu càng là thấy rõ. Mà trên người của hắn cái kia cây mây đồng dạng thủng trăm ngàn lỗ. Còn tốt có thanh nhi rõ ràng độc đan, cùng bảo hộ nguyên đan, nếu không thì hắn nào còn có mệnh tại. Mà Vương được Thiên cũng đặng bảo cường càng là không ngừng giáp công lấy căn này cây mây. Điển Thanh Thanh thấy vậy, dùng chế trị kim thiêm đẩy, một tia màu đỏ tím chất lỏng phun về phía bội cây kia cảnh chỗ. Cảm giác cây mây thiếu đi sinh lực. A một cầm hô lớn một tiếng. Một cỗ mênh mông linh lực đột nhiên bộc phát ra, xoành tạc tại nơi cây mây phía trên, đám người chỉ nghe qua một đạo tiếng vang ầm ầm. Cây kia dây leo liền triệt để chia 5 xẻ bảy nổ tung đi. Từng cỗ nước biết bốn phía bay dần dần, rơi trên mặt đất, phát ra chi chi âm thanh thưa dị̣p giờ khắc này. Tu Một cầm thân hình khẽ động nhanh chóng thoát ly cây mây quò bó, đi tới mọi người trong trận doanh. Nhìn xem bên cạnh Điền Thanh Thanh, Tu Một cầm không khỏi lên tiếng nói: "Thanh Nhi, người tại sao cũng tới? Ở đây rất nguy hiểm." "Ngươi ở nơi này cũng rất nguy hiểm không phải sao? Bất luận thời điểm nào, ta đều hi vọng ta có thể tại các ngươi bên cạnh." Mọi người nhìn chạy tới Điền Thanh Thanh, trên mặt đều là lộ ra một nụ cười, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, cái này cùng chung hoạn nạn cũng là cực kỳ khó được. Nghe Điền Thanh Thanh mà nói, Tu Mô Cẩm, Vương Nhược Tiên đám người ánh mắt gặp có một chút biến hóa, nhưng là chưa từng nói cái gì, thanh nghe ý tứ hắn đều minh bạch, không cần nhiều lời. Đây là khóa sinh trưởng mấy ngàn năm vạn năm tiên lôi dây leo, bản thân liền là một cái yêu độc chi thụ, tại tăng thêm hút án số lớn hắc khí, để nó thực lực càng thêm cường hàn đứng lên. Tại Điền Thanh cây dây leo cho hủy diệt thời điểm, cây kia giống như là nhận lấy cực lớn trọng thương đùng đặng, cánh lá đều biến vàng khô khốc. Muôn bạn bị trói lại hai người phát hiện cây mây khí lực yếu bất sau đó lập tức thừa cơ hội này thoát ra. Nhìn thấy một màn này, Điền Thanh Thanh nhưng là trực tiếp đem trong tay mình bình thủy tinh hướng về đại thụ kia trung ương đập xuống. Rang giác đám người chỉ nghe qua một đạo bình thủy tinh rất bể thanh âm vang lên, một chút màu đỏ tím chất lỏng từ trong đó chảy ra, đều có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Điền Thanh Thanh. Xui cái kia màu đỏ tím chất lỏng giống như là tràn ngập cực kỳ khủng bố ăn mòn lực dạng, trong khoảng thời gian ngắn càng là đem hắn chủ thân cảnh cấp tốc gan mọn ra một cái lớn, một hồi khói đen nhanh chóng từ trong đó bốn phía ra. Đại gia cẩn thận, không muốn hút vào bóng tối này chi lực. Tô Mộc cầm lên tiếng nhắc nhở nói ngay vậy, đám người nhau nhau nín thở, hắn ánh mắt như như cũ kinh ngạc nhìn đại thụ kia, chỉ thấy cây kia giống như là như là phát điên, cây mây điên cuồng tứ ngược, trên mặt đất hiện đầy từ mạng nhện vậy khe hở, nhanh chóng rạn nứt ra. Đại gia liếc mắt nhìn nhau, đều là nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, không hề nghi ngờ cây này dây leo là ở tiến hành tử vong trước dãy rựa, tiếp theo sợ là sẽ phải càng ngày càng điên cuồng, tiếp tục ngốc tại đó, chịu dính lưu tuyệt đối là bọn hắn. Liên tiếp rời đi rất lâu, đại gia mới cảm giác cái kia ba động giảm bớt mấy phần, nhìn về phía Thanh Thanh trong mắt nhưng là lộ ra một vẻ nghi hoặc, đặng bảo cường tò mò hỏi, Thanh nhi muội Vừa rồi ngươi ném ra đồ vật là cái gì? Một loại đối với thực vật có rất đại thương làm hại độc tố. Điền Thanh Thanh giải thích nói, loại độc tố này một khi đụng tới thực vật liền sẽ nhanh chóng ăn mòn, là thực vật địch nhân lớn nhất. Chúng ta phí sức đối phó lâu như vậy, ngươi một bình dược tề liền triệt để làm xong, đây thật là 6 Triệu Đại Năng lên đầu, trong mắt tràn đầy tiếp nhận cảm khái, hai bên này chiến lệch thực sự quá lớn một chút. Nếu là không có các ngươi, ta cũng không có thời gian đi chỉ làm dược tề này a. Điền Thanh Thanh cười một tiếng, nàng thật cao hưng chính mình đưa đến tác dụng. Ha, ha các ngươi thiên dịch nước người chính là ngưu, kế tiếp, ta dự định đi theo các ngươi. Triệu Đại Năng ha ha cười nói, "Tu một cầm đối với hắn ơn cứu mạng khiến cho hắn nhìn trời dịch nước bốn người ấn tượng tốt đẹp. Đó là đương nhiên, chúng ta thiên dịch quốc giỏi nhất, bất quá ta cảm thấy tất cả mọi người rất tuyệt." Đang bảo cường một cái tát đập vào Triệu Đại Năng trên bờ vai, dẫn tới Triệu Đại Năng một hồi tiếng nước nở, "Lấy ra tay thối của ngươi, đánh vào ta trên vết thương. Ngại, ta nhất thời không có chú ý đến. Người ánh mắt kia cũng không biết là dùng để làm cái gì." Triệu Đại Năng cười mắng, đại nạn không chết, trong lòng của mọi người đều có chút vui sướng. Điền lấy ra mình đặc chế kim sang dự phân biệt cái mọi người trên vết thương thuốc, từ lần trước từ kim cương thành sau khi trở về, Nàng liền hiểu thuốc này dự chứa trọng yếu bao nhiêu, nếu như lúc đó không có đầy đủ đan dược trở về bổ thiên lực lời nói, bọn hắn cũng sớm đã chết. Cho nên nàng về sau còn chuẩn bị không ít. Không nghĩ tới lần này đi ra lại dùng đến, cái này cũng không biết nên đã nói hay không hảo. Đại gia phát hiện mình nguyên bản từng trận đau đớn vết thương từ thoa thuốc sau đó càng là tốt hơn không thiếu, đều có chút kinh ngạc. Nhất là nhìn thấy vết thương kia đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại thời điểm, hắn tâm tình đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung, mà là chân chính chấn kinh. Đây là thuốc gì a? Hiệu quả càng là thần kỳ như thế. Ngụy Thiên Ca cảm khái nói, có thuốc như vậy Ngày bình thường bị thương cũng không cần lo lắng. Ngay vậy, Điền Thanh Thanh mỉm cười, đây là tự ta phối trí kim san dược, đối với ngoại thương có rất tốt hiệu quả. Chính mình phối trí. Chúng ta thanh nhi muội muội thế, nhưng là dược sư, các người đây cũng không biết ta. Đạm Bảo Cường Ô vương lượt thiên bả vai cười nói, nghe người khác khen thanh nhi có bản lĩnh, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Huống chi thanh nhi ưu tú là ai đều có thể nhìn đi ra ngoài. Vị cô nương này vẫn là dược sư a. Thực sự là người không thể xem bề ngoài, xinh đẹp như vậy dược sư ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy." Ngụy Thiên Ca cười hắc hắc. Nghe ra Ngụy Ca hoa lệ hơn vị Đại gia nhưng là chấp nhận điều này. Cười nói, đó là đương nhiên, có phải là hối hận hay không không có sớm một chút gặp phải chúng ta Thanh Nhi Ai bảo vận khí ta tốt cùng Thanh Nhi muội muội là một nước đâu? Có nàng tại chúng ta chịu tại nặng thương cũng không sợ. Haha, khoe ha, khoang, người đây tuyệt đối là đang khoe khoang a. Triệu đại năng lên tiếng nói, cái kia tuấn giật trên khuôn mặt tràn ngập nồng nặc ý cười ai, bất quá các ngươi cũng đừng đánh chúng ta Thanh Nhi muội muội chú ý, bởi vì chúng ta Thanh Nhi muội muội lấy là danh hoa có chủ, liền xem như ta, đều tới chậm, cho nên các ngươi cũng đừng không biết tự lượng sức mình à. Đảm Bảo Cường một mặt phóng lên trời bất công cảm phải nói, cái thứ ánh mắt yêu thương, thất lạc biểu lộ, nếu như không phải mọi người hiểu hắn làm người lời nói đều nhanh cho là đây là sự thật. Ngươi bất đi ngươi, cả ngày liền biết tại trước mặt chúng ta càng ghét, ngày bình thường cũng không nhìn thấy ngươi vừa ý ai. Vương Nhật Tiên lên tiếng nói ngay vậy, Đảm Bảo Cường nhưng là hùng hồn đạo, ai bảo thanh nhi muội muội xinh đẹp như vậy, ta nếu là không tìm một cái đẹp một chút mà nói, chẳng phải thua với các ngươi. Vậy ngươi đời này cũng không có có thể vượt qua. Tu Mộ Cầm ha ha cười nói thanh nhi cô nương, ngươi vàng này đau nhất thuốc thế nhưng là tốt, không biết có thể hay không đưa ta điểm a. Nguyễn thiên ca có chút xấu hổ nếu như không phải vàng này đau nhức thuốc hiệu quả thực sự quá tốt lời nói hắn cũng sẽ không mặt dạn mày dày về sau tại bên ngoài khó tránh khỏi sẽ thụ thương cái này mặc dù không tính là cái gì có thể xử lý cũng là một kiện chuyện phiền thoái nếu có vàng này đau nhức thuốc nơi tay mà nói đây không phải là thuận tiện rất nhiều Nghe ngụy Thiên Ca mà nói trong mắt những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút chờ mong thuốc như vậy vật bọn hắn đều có thể cần phải ai tại thấy được cái này tác dụng sau đó đều sẽ nhịn không được bắt đầu sinh ý tưởng như vậy thanh niên giống như trong suốt nụ cười tại điiền thanhanh cái tia tinh xào trên khuôn mặt khắpở đạo Đương nhiên không thành vấn đề, thứ này ta làm ra không thiếu đâu." Uống tủn tay ngọc quan sát, mấy cái bình sứ trắng chính là xuất hiện ở trong tay nàng, Ôn Nu nói, "Những thứ này cho các người, ngày bình thường ở tại trên thân chuẩn bị bất cứ tình huống nào cũng là tốt." Đáng người tiếp nhận Điền Thanh Thanh đưa tới bình sứ trắng, trong lòng đều có một chút kích động, "Đạo, đa tạ thanh nhi cô nương. Tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí." Điểm tĩnh nụ cười rảo giạt ở Điền Thanh Thanh trên má, chợt nhìn lại như vậy ưu nhã mê người. Điền một câu người một nhà đem mọi người khoảng cách lại lần nữa kéo gần lại mấy phần, Điền thanh, thanh nhìn xem xe quốc, từ đầu đến cuối chỉ đầu cũng không có mở miệng vị kia Bạch Cô Nương, không khỏi nhiều hơn một ti hiếu kỳ, bất quá không thích nói chuyện là của người ta quyền hạn, lập tức cũng không thèm để ý, cứ như vậy xe chế nước người, ngược lại là cùng bọn hắn cùng lên đường, lúc đầu 4 người đi, đã biến thành 7 người đi, tại tù mục cầm dẫn đầu dưới đại gia lại, lần nữa hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến, dừng rậm một chỗ khác, Hà kế sâu cùng một đám Bắc Hàn Quốc nhân một đường tìm kiếm lấy ám hiệu, cuối cùng cùng Lý Chí Đạo bọn người gặp mặt, các người đã tới Nhìn thấy xuất hiện là Hà Kế sâu bọn người, Lý trí đào thở phào nhẹ nhõm nói dọc theo con đường này chúng ta một mực chú ý đến có hay không những người khác theo đuôi, tốc độ này bên trên mới chậm một chút. Hà Kế sâu giải thích nói, lần này kế hoạch một khi chuyển đi bọn họ đều là phải xui xẻo, tự nhiên muốn cẩn thận. Ngay vậy, Lý trí đào hài lòng gật đầu, hoàn toàn chính xác hẳn là cẩn thận một chút, cái kia tù mục cầm bọn người bây giờ ở nơi nào? Tại rừng rậm to lớn như thế, tìm không thấy bọn hắn cũng vô dụng a. Đây mới là hắn phiền nhất buồn vấn đề, kể từ đi tới Kim Cương Thành sau đó hắn một mực đang tự hỏi lấy vấn đề này, trước tiên bất luận ở đây có thể tìm tới hay không tù mục cầm bọn người. Bọn hắn vạn nhất đụng tới những người khác không khỏi muốn trọng phiến phức. Cái này ngươi có thể yên tâm, đã có tính toán như vậy, ta nhất định sẽ đều an bài tốt. Hà Kế sâu mắt thấy Hà Kế sâu khỏe miệng nụ cười, lý trí đảo tâm tư khẽ động, đạo: "Không biết Hà công tử làm sắp xếp gì?" Ta nhường xe chế nước người đi theo đám bọn hắn, mà ở xe chế trong nước sắp xếp một cái nội gian, bọn hắn sẽ một đường lưu lại ám hiệu, đến lúc đó chúng ta một lưới bắt hết bọn họ. Cái kia an bài cái kia nội gian 6. cùng một chỗ giết. Hà Kế sâu trong mắt phù hiện liêu nhất xoang tuyệt chi sắc, đối với những người khác, hắn luôn, luôn đều tâm thủ lạnh. Con đường đi tới này Điền Thanh Thanh bọn người đụng phải không thiếu yêu thú, triển khai tất cả lớn nhỏ nhiều lần chém giết, thông qua cái thằng này giết đại gia rốt cuộc Minh Bạch Hắc ám thuộc tính yêu thú khủng bố đến mức nào, chỉ là cái kia Hắc ám chi lực liền để bọn hắn khó giải quyết không thôi. Trong mấy mắt, sắc trời đã tối lại, một ngày tần số cao chém giết, đại gia đều có chút mệt, mệt. Ta xem chúng ta không bằng tìm sơn động nghỉ ngơi một đêm a, ngày mai lại tiếp tục, đại gia cảm thấy thế nào? Tu Mộ Cầm nhìn xem đại gia trên mặt vẻ mệt mỏi để nghỉ tốt, ta đều nhanh mà chết. Ngụy Thiên Ca thứ nhất đồng ý, những người khác cũng nhao nhao gật đầu đồng ý vậy chúng ta bây giờ tìm tìm sơn động đi thôi. Tu Mộc cầm cười nhạt nói, gió nhẹ thổi, sợi tóc thanh dương không nói ra được to lãng. Bên trong phủ huyện Liêu nhất xóa vẻ đắc ý trong rừng rậm yêu thú đông đảo, cho nên Sơn Động cũng không biết, rất nhanh đại gia chính là tìm được một cái bỏ hoang hang động, để bọn hắn nghỉ ngơi một đêm là không thể tốt hơn. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi ta đều nhanh mà chết. Đặng Bảo Cường hô, đặt nông trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, bộ dáng kia hiển nhiên là ngay cả động cũng không muốn cử động nữa một chút, chưa xong còn tiếp, 298. Chương 47, an toàn 4 ngay ở chỗ này nghỉ ngơi ta đều nhanh mà chết. Đặng Bảo Cường Hồ Đặng Ngông trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, bộ dáng kia hiển nhiên là ngay cả động cũng không muốn cử động nữa một chút. Nhìn thấy Đặng bảo cường bộ dáng như vậy, đại gia cũng là bắt chước nhau nhau té ngồi trên mặt đất, một điểm hình tượng đều không để ý kỵ. Vương Nhược Tiên lôi kéo Điển Thành Thành ở một bên ngồi xuống, Tu Mục cầm hướng về chúng nhân nói: "Các ngươi nghỉ ngơi cho đi, hôm nay ta tới gấp đêm. Ngươi hôm nay xuất lực nhiều nhất, chắc chắn cũng rất mệt mỏi, nếu không thì dạng này, một hồi đổi ta tới gấp đêm, ngươi nghỉ ngơi một chút." Triệu Đại Năng lo lắng nói: "Ở nơi này tràn ngập nguy hiểm trong rừng rậm, mỗi người bọn họ đều phải hết khả năng bảo trì tinh lực rồi gạo." Nhìn ra Triệu Đại Năng tốt tâm, Tu Mục gật đầu đáp: Hảo, vậy thì chiếu như ngươi nói vậy, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Chờ tất cả mọi người sau khi nghỉ ngơi, Tù một cầm một mặt ôn nhu nhìn xem Điển Thanh Thanh đạo: "Thanh nhi, ngươi rượi vào dược tiên bả vai cũng nghỉ ngơi một hồi a." "Không cần, hôm nay ta cơ hội đều không chiến đấu, căn bản cũng không có cái gì tiêu hao, ta xem không bằng ngươi cũng cùng một chỗ nghỉ ngơi, để ta tới gác đêm tốt." Điển Thanh Thanh giọng của bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ, đứng lên từ trước đến nay ngồi vào tù bên người, Kim Cương Thành yêu thú biến dị thực lực so với nàng đến còn phải mạnh, cho nên nàng cũng là áp dụng ám khí các loại đến giúp đỡ chiến đấu, trên thực tế căn bản không có cái gì tiêu hao. Nghe ra Điển Thanh Thanh sự bất đắc dĩ, Tù Mộ cầm nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, "Đạo, Thanh Nhi, chỉ là đoạn thời gian mà thôi, thực lực của ngươi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như cũ, những ngày này coi như là cho chúng ta cơ hội làm cho chúng ta bảo hộ trò người không tốt." Điển Thanh Thanh mỉm cười, trở tay cầm Tù Mộ cầm cái kia hơi tay sủi xì, ôn nu nói, yên tâm đi, ta không sao, mặc dù ta không có thể chính diện tiến hành chiến đấu, nhưng ta còn có phương pháp khác không phải sao. Hôm nay như thế thử một lần, ta phát hiện được ta ám khí sử dụng càng thêm muốn gì được nấy. Vậy là tốt rồi, ta hy vọng ngươi vui vẻ, thế nhưng là bây giờ tình huống ta bất lực, cho đến 6 Tu Mộc cầm cái kia đầy nước linh mâu thâm tình nhìn chăm chú Điền Thanh Thanh, sâu trong mắt cất dấu điểm điểm máy náy. Hắn không có quên, Thanh nhi sợ dĩ có thể như vậy đều là bởi vì mấy người bọn hắn đại nam nhân không có chiếu cố tốt, mà nàng tại hắn bên người, hắn còn không có bảo vệ tốt nàng, hắn thật sự cảm thấy mình thật vô dụng. Sợ là mấy cái khác các lao ra cũng là ý nghĩ như vậy ai nhìn xem nếu mày mau tù một cầm, Điền Thanh Thanh không tự giác cùng đưa tay vớt lên tù một cầm cái kia nhăn lại lông mày, chợt đầu khoác lên trên vai của hắn, "Đạo, ngươi vừa xấu hổ dày rút đúng hay không? Cái khác điều này cũng không thể trách các ngươi." Ta chỉ là tạm thời thực lực mất hết, thì tính sao? So với an toàn của các người, đây hết thể đều không tính là cái gì." Lại nói, "Một khi thực lực của ta khôi phục sau lại so với trước đó mạnh hơn rất nhiều, đây là một lần cơ hội khó được, Người cũng nên cẩn thận, nhất định muốn cố gắng tu luyện, nếu không đến lúc đó ta bắt kịp người à." Điển Thanh Thanh dăm bà câu rời đi hai người cái kia hơi có vẻ trọng chủ đề. Nàng đột nhiên phát giác chính mình bây giờ bộ dáng như vậy, khổ sở nhất chính là bọn hắn, mỗi người bọn họ đối với nàng tinh thần trách nhiệm quá nặng, tâm tư lại quá mức tung đấu. Mọi chuyện cần thiết hắn đều có thể nghĩ minh bạch, nhưng phẩm là liên quan tới chính mình sự tình, Bọn hắn luôn cảm thấy là của mình trách nhiệm, không có bảo vệ tốt nàng. Nghĩ tới đây, Điền Thanh Thanh quyết định chính mình muốn hưởng thụ hôm nay hết thảy, bất luận nàng bây giờ thực lực như thế nào, có mấy người bọn hắn tại bên cạnh của nàng còn có cái gì không vừa lòng, có lẽ không có thực lực cũng có khác một phen dưng thụ. Chí ít có bọn hắn không phải sao? Làm Điền Thanh Thanh nghĩ thông suốt điểm này thời điểm, đột nhiên phát giác tâm cảnh của mình xảy ra biến hóa không nhỏ, thật giống như hết thể sáng tỏ thông suốt đồng dạng, trước nay chưa có thông thấu cảm giác bao quanh hắn. Một mực chú ý đến Điền Thanh Thanh biểu tình tù sâm đản cũng là phát hiện điểm này, hắn chỉ cảm thấy Điền Thanh Thanh khí chất mới vừa rồi một sát na kia phát sinh biến hóa. Nhưng là không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh nhi, mới vừa rồi là, ta cũng không biết, chính là tâm cảnh biến hóa. Điền Thanh Thanh không nhất định nói Vương Nhật Tiên thân ảnh nhưng là đột nhiên phiêu ngồi lại đây, một mặt mừng rỡ nhìn xem Điền Thanh Thanh ngạo, "Chúc mừng Thanh nhi, tâm cảnh mở rộng khiến cho lĩnh ngộ của ngươi càng thêm thâm sâu." "Có ý tứ gì?" Điền Thanh Thanh nghe mơ mơ màng màng, đã biết biến hóa của tâm cảnh làm sao lại cùng lĩnh ngộ sinh ra liên hệ. Trên thực tế, lĩnh ngộ chính là không ngừng lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, mà thiên đạo pháp tắc bên trong một điểm rất trọng yếu chính là tâm cảnh, thường thường một cái biến hóa của tâm cảnh sẽ ảnh hưởng thực lực của ngươi. Giữa hai bên có thể nói là không liên quan, cũng có thể nói là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thật giống như một người lâm vào bình cảnh thời điểm, bất luận hắn tu luyện thế nào cũng không có cách nào tiến thêm một bước, vào lúc này thường thường một cái biến hóa của tâm cảnh liền có thể để bọn hắn thành công đột phá. Thanh Nghi người bây giờ tình huống giống như là như vậy, biến hóa của tâm cảnh khiến cho lĩnh ngộ của ngươi đi tới một bước, nếu như ngươi không tin, lại đi tìm hiểu một chút ngươi mịch tiên thần sách, liền sẽ rõ ràng." Vương Nhược Thiên kiên nhẫn giải thích nói. Nghe lời của Từ ca, thanh thanh giờ mới hiểu được thêm vài phần, không khỏi nhìn về phía một bên tủ lão đại, tủ cầm nhưng là mỉm cười gật đầu một cái. Thấy thế, thế Điển Thanh Thanh trực tiếp lấy ra Quy Nguyên kiếm tới bắt đầu tìm hiểu tới, nếu là ở bình thời nàng nhất định sẽ tiến hồi xuân khắp mặt đất tu luyện, nhưng hôm nay lần này tình huống nàng vô hình biến mất nhất định sẽ dẫn tới người khác hoài nghi, vẫn là tại ở đây nhìn hảo. Điển Thanh Thanh tiếp tục thăng ngộ lên thức thứ 5 Quy Nguyên kiếm tới, trước đây nàng chính là tìm hiểu hơn phân nửa sau đó mới cũng không cách nào tìm hiểu, khi nàng lúc này lần nữa nhìn về phía thức thứ 5 nguyên tố hợp nhất kiếm thời điểm, một cô trạng thái kỳ diệu đem nàng bao quanh. Một chút liên quan tới đủ loại nguyên tố phù hợp đột nhiên có thể nhìn minh bạch giống như, một chút phân tích lộ ra ở trước mặt của nàng, nguyên bản loại kia cản trở cảm giác biến mất triệt triệt để để Điền Thanh Thanh cũng vẫn xem lấy, cả người giống như rơi vào đi đồng trạng, hết thể xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại từng cái nguyên tố mà nàng đang tại lãnh hội những nguyên tố này điểm giống nhau. Cái kia nguyên bản thần sắc mê mang chính nhất điểm điểm tiêu tan, ánh sáng trong mắt càng ngày càng sáng tỏ, giống như sáng tỏ thông suốt giống như, Điền Thanh Thanh khẽ miệng không tự chủ khắp mở một vòng đường cong. Tu một cầm hỏa vương ngược ngàn một mực ở bên cạnh thủ hộ lấy Điền Thanh Thanh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Điền Thanh, thanh như là nhập định đồng trạng, trừ bộ mặt biểu tình một chút ba động bên ngoài cũng không còn những thứ khác biến hóa. Mà hai người bọn họ cứ như vậy lẳng lặng nhìn Điền Thanh Thanh, cái kia anh tuấn trên mặt một mực tràn đầy điểm điểm nụ cười. Nhìn thấy Thanh Nhi có thu hoạch, bọn họ là vui vẻ nhất một cái kia, thẳng đến Triệu Đại Năng tỉnh lại chuẩn bị gọi hắn thời điểm. Bọn hắn nhưng là làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, nhường Triệu Đại Năng tiếp tục nghỉ ngơi, bọn hắn đến xem. Lâm Điền Thanh Thanh mở mắt một sát na kia, vừa vặn cảm thấy nhìn qua nàng bốn mắt ẩn tình hai mắt, tả hữu miệng của hai người sừng đều là phù hiện liễu nhất xóa đủ cười. Điền cũng trở về lấy hai người đồng dạng nụ cười Nhi, như thế nào? Vương Nhược Thiên ôn hỏi, hắn cùng đại ca vẫn luôn coi Điền chỉ sợ có người sẽ ảnh hưởng đến nàng lĩnh hội. Thiên đạo pháp tắc đã lĩnh hội đến đệ nhị trọng. Uy nguyên kiếm cũng đột phá thức thứ 5, không nghĩ tới ở đây vậy mà lại có như thế cái đại đột phá. Điển Thanh Thanh bên trên là không cầm được mừng rỡ, Thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ đối với hắn hiện tại mà nói thực sự quá trọng yếu. Vậy thì thật là quá tốt. Ta tại ngày này đạo pháp tắc lên lĩnh ngộ còn không đuổi kịp ngươi." Tu một cẩm khẽ cười nói, trông thấy thanh nhi tâm tình tốt đứng lên, bọn hắn không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất. Điển Thanh Thanh đầu, "Đạo, không nghĩ tới lĩnh hội tốn thời gian dài như vậy. Ngươi bây giờ nhanh nghỉ ngơi a, ta tối gác đêm liền tốt." Ngày mai ngươi còn phải có hảo tinh thần bảo hộ ta đây. Nguyên Bản cũng không tính nghỉ ngơi hai người khi nghe đến Điển Thanh Thanh câu nói sau cùng phía sau cải biến chú ý, đều nói khẽ, "Hảo, vậy chúng ta liền nghỉ ngơi một hồi." Chờ hai người sau khi nghỉ ngơi, Điển Thanh Thanh một bên gác đêm vừa nghĩ đột phá của mình. Tâm cảnh lại có to lớn như thế biến hóa, thực sự là không thể khinh thường. Đi qua lâu như vậy khôi phục, thực lực của nàng đã khôi phục được có sắc cảnh. Nói đến loại tu luyện này, tốc độ chuyển đi đủ để gây nên mọi người rung động, chẳng qua là cho nàng Nguyên Bản tu vi so với đứng lên còn có cái này rất lớn chênh lệch chính là Lại tu luyện từ đầu chỗ tốt nàng đại khái cảm nhận được một điểm. Tốc độ tu luyện của mình sở dĩ có thể nhanh như vậy liền ở đây, bằng không mà nói, không tốn số lượng năng nghĩ đột phá đã có sắc cảnh không khác người gì si nói động. Lần này thực lực mất hết thật là nàng với cơ, đợi nàng tu vi sau khi khôi phục, tu luyện tương lai tốc độ cũng sẽ sở so dĩ vãng nhanh lên rất nhiều, nàng có lòng tin, nhất định có thể đổi kịp mọi người cấp bộ. Điền Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn về phía một bên tù một Cầm hòa Vương ngàn, khỏe miệng không tự giác dương lên một vòng đường cong, bất luận thời điểm nào đều có bọn hắn tại chính mình bên cạnh, loại cảm giác này thật tốt. Nếu là lúc trước nàng thực lực mất hết lời nói, ngoại trừ yêu thương bên ngoài nhất định còn có lấy sợ, bởi vì nàng không có đầy đủ thực lực tới bảo vệ chính mình, nhưng là bây giờ nàng coi như trong lòng tiếp tục khó chịu, cũng chưa từng có cảm giác sợ hãi. Thời gian lạng yên trôi qua rất nhanh, bầu trời liền có ánh sáng phát ra dấu hiệu. Điền Thanh Thanh đột nhiên nghe nói một hồi tiếng vang kỳ quái, cái loại cảm giác này giống như là cước bộ dâm ở lá ruộng bên trên đồng dạng, chuyển ra một hồi tiếng két, lại làm cho người toàn thân không thoải mái, lập tức chậm rãi đứng dậy, tiến đến xem rõ ngọn ngành. Lam Mộ chỉ li đi tới cửa động thấy rõ một màn trước mắt phía sau, con mắt của nàng cấp tốc trợ to. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nàng lại sẽ thấy như vậy rung động tính một màn, nếu không phải sau lưng mọi người thân ảnh chân thật như vậy, nàng thậm chí cảm thấy phải hết thẻ trước mắt chỉ là hào giác của nàng. Ở trước mắt nàng chính là từng cái khô lâu, đang tại từ dưới đất từ từ chui ra ngoài, nguyên bản màu trắng thi cốt bởi vì chịu đến hát cám lực ảnh hưởng đã đã biến thành màu đen, cái loại cảm giác này cũng sát chết vùng dậy không khác. Những thứ này khô lâu cái kia trống giống đồng tử chỗ có hai giờ ngọn lửa màu đen toát ra, rất rõ ràng, đây chính là chống đỡ lấy bọn hàn b Nếu như chỉ là khô lâu mà nói cũng sẽ không nhượng Điển Thanh Thanh như vậy thất thố, dù sao tại tới sát đá thành phía trước nàng liền đã biết được nơi này có khô lâu qua lại. Để cho nàng khiếp sợ là trước mắt khô lâu số lượng, cái này căn bản là một cái khô lâu nhóm, trong khoảng thời gian ngắn liền đã xuất hiện trên trăm cái khô lâu nhiều, ngay tại lúc đó còn có không thiếu khô lâu đang từ dưới mặt đất đứng lên. Điển Thanh Thanh trong đầu phù hiện liệu nhất cái phỏng đoán, những thứ này khô lâu nhóm khi còn sống thủy chung là người, cho nên bọn hắn còn bảo lưu lấy người làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc, ban đêm bọn hắn tìm ở đây nghỉ ngơi, mà bây giờ lại bắt đầu hoạt động. Vấn ký của bọn hắn có phần cũng quá khá hơn một chút, vậy mà tìm được bọn hắn nghỉ ngơi bên cạnh sân động. Một khi bị nhiều như vậy khô lâu vây lại, cho dù là bọn họ thực lực lại cường hãn, muốn trốn xuất sinh thiên sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Ý thức được điểm này phía sau, Điển Thanh Thanh cũng không còn nửa điểm do dự, lập tức hướng về đại gia lên tiếng nói, đại gia mau tỉnh lại, gặp nguy hiểm. Kèm theo Điển Thanh Thanh nhanh nhẹm rơi xuống, nguyên bản đang nghỉ ngơi đám người nhanh chóng mở ra hai con người, cơ hội là phản xạ có điều kiện đồng dạng nắm chặt vũ khí của bọn hắn, đợi bọn hắn nhìn xem, cửa động Điển Thanh Thanh lúc, trong mắt lại phụ hiện Liêu nhất xóa nghi hoặc, thanh nhi cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Điện Thanh Thanh làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, gia hiệu đại gia đến phía trước đi, tù mục cầm thứ nhất đi tới Điện Thanh Thanh bên cạnh. Khi mọi người thấy rõ bên ngoài một màn phía sau, dù là kiến thức rộng bọn hắn cũng không khỏi trừng lớn con mắt, khổng lộ như thế khô lâu nhóm quả nhiên là lần đầu tiên trong đời gặp. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Những thứ này khô lâu còn chưa phát hiện chúng ta. Triệu Đại Năng nhíu mày nói bằng không chúng ta cũng không cần lên tiếng, ở lại đây, nói không chừng bọn hắn sẽ rời đi. Ngụy Thiên Ca trầm tư phút chốc lên tiếng nói ý kiến này vừa đưa ra liền bị Vương Nhật Thiên bắt bỏ, chúng ta chỗ ở là sân động, nếu như bọn hắn phát hiện lời của chúng ta, một khi bọn hắn ngăn chặn mở miệng, Chúng ta muốn chạy trốn ra đi cũng không có cơ hội, ta xem chúng ta hay là trước ra ngoài tốt hơn. Thế nhưng là cứ như vậy đi ra ngoài, số lượng nhiều như vậy Khô Lâu, chúng ta muốn trốn ra ngoài ta sợ là rất khó khăn. Ngụy Thiên Ca không nhất định đạo, một khi lâm vào trong vòng vây mà nói, cái kia đem đối mặt chính là vô cùng vô tận chiến đấu. Tại hai người thương lượng ở giữa, Đặng Bảo Cường sắc đột nhiên biến hóa đạo, ta nhìn các ngươi không cần tranh chấp, bọn hắn giống như đã phát hiện chúng ta xấu. Nghe Đặng Bảo Cường mà nói, Đại gia đột nhiên đem tầm mắt chuyển hướng Khô Lâu kia nhóm, quả nhiên phát hiện từng đôi đen ngòm đôi mắt đang nhìn bọn hắn, trong đó còn có hướng về bọn hắn ở đây đến gần xu thế. Đại gia mau đi ra. Tu một Cầm vội vàng lên tiếng nói, lập tức lôi kéo Điền Thanh Thanh rời đi sơn động, ra ngoài còn có một đường sinh cơ, có thể ở tại trong sơn động lời nói bọn hắn kết cục sau cùng cũng chỉ có một chết. Mọi người động tác đều là không chậm, thân hình khẽ động chính là ra khỏi sơn động, mà những cái kia khô lâu đột nhiên giống như là như là phát điên điên cuồng hướng về bọn hắn đánh tới. Đinh đinh đang đang một hồi tiếng vang lanh lanh chuyển đến, tại trong mắt mọi người hắn rất là yếu ớt thì cốt lại giống như là sắt thép một loại cứng rắn vô cùng, chỉ có chặt liên tiếp mấy cái mới có thể đem hắn chặt đứt, kỳ lạ nhất đúng là chém đứt bọn họ then chốt, rất nhanh bọn hắn liền có thể nhanh chóng hợp lại bởi vì bọn hắn những thứ này khô lâu ten chốt vốn là gãy liễu, tại Hắc ám lực ảnh hưởng dưới lúc này mới liền tại một cái lên, cho nên chặt đứt then chốt đối bọn hắn căn bản không có ảnh hưởng, trừ phi đem bọn hắn triệt để nã bẫy. Những thứ này khô lâu căn bản giết không chết ta. Đây đều là thứ đồ hư gì, không mang theo chơi như vậy. Chưa xong con tiếp, 299. Chương 48, ám toán năm những thứ này khô lâu căn bản giết không chết ta. Đây đều là thứ đồ hư gì, không mang theo chơi như vậy. Này làm sao giết đều giết không chết, chúng ta không phải lãng phí không khí lực sao? Hắc ám lực cũng quá kinh khủng. Thất bại và âm thanh bất đắc dĩ liên tiếp vang lên, một phen sau khi giao thủ tất cả mọi người minh bạch những thứ này khô lâu chỗ kinh khủng, trong lòng càng thêm vội vàng. Vương Nhược Thiên cùng Tù một Cầm liếc mắt nhìn nhau, loại cảm giác này cùng bọn hắn ban đầu ở Hắc ám cung điện bên ngoài tình huống biết bao tương tự, Hắc ám chi lực khó dây dựa nhất đặc điểm chính là ở đây, đối phương không chết, tương đương với bọn hắn đứng ở thế bất bại. Nhưng vào lúc này, Vương Nhược Thiên đột nhiên một kiếm đâm xuyên qua khô lâu mắt, đem hắn trong đôi mắt nhảy ngọn lửa màu đen cũng hoàn toàn dập đi, khô lâu kia lập tức ngã trên mặt đất, liền hắn chốt cũng nhanh chóng phân ra tới. Nhìn trước mắt không có lần nữa đứng lên dấu hiệu khô lâu Vương Nhật Thiên đôi mắt sáng lên, vội nói, những thứ này khô lâu cũng không phải không giết chết, chỉ cần đem trong mắt bọn họ hắc ám chi lực tiêu diệt là được rồi. Nghe Vương Nhật Thiên mà nói, trong lòng của mọi người đều có một chút động lực, cả đám đều có mục đích tính chất tấn công về phía khô lâu kia đôi mắt. Tại đại gia đại tứ chém giết thời điểm, Tu Mộ Cầm đột nhiên ngồi trên mặt đất, duỗi bàn tay cựu thiên tỷ bà đàn chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, áo màu tím, như mực sợi tóc, phức tạp cổ cầm, hợp thành một bộ tuyệt vời bức tranh. Ngón tay ngọc gảy nhẹ, len keng tiếng đàn cấp tốc từ hắn đầu ngón tay truyền ra, êm hai tiếng đàn du dương tại cả phiến tiên địa bên trong quanh quần gia sáu. Nghe cái kia hêm hai tiếng đàn, đại gia đều là trong lòng khẽ giật mình, hơi có vẻ nghi hoặc, chỉ là sau so một khắc đại gia chính là minh bạch, ở nơi này tiếng đàn bá phủ. Khô Lâu động tác rõ ràng chậm một nhịp. Đã như thế, bọn hắn chiến đấu liền lộ ra bướm lòng không thiếu, Khô Lâu tốc độ vốn là không khoái, bây giờ càng là không có cách nào cùng linh hoạt bọn hắn so sánh, trong lúc nhất thời, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Cái này Cửu Thiên Tỷ bà loạn hồn khúc không thể nghi ngờ là tù một cầm duy nhất quần công võ học, vốn chỉ là ôm thử một lần dự định. Dù sao Khô Lâu cùng người hay là không cùng một dạng, không nghĩ tới đối với Khô Lâu đồng dạng có thể lấy được hiệu quả đang bảo cường lặng lẽ hướng về tù đại đàn dơ ngón tay cái lên, dẫn tới tù mục cầm một hồi cười khẽ, động tác trong tay nhưng là không có nửa điểm ngừng. Chém giết tiếng hò hét cùng cái kia len ken tiếng đàn sứng, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Dù là mọi người tốc độ không chậm, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều như vậy khô lâu, dần dần đều là sinh ra một chút mỏi mệt Trong cơ thể thiên lực cũng là cấp tốc tiêu xài lấy. Cũng may có Điển Thanh Thanh ở đây trên cơ bản không cần lo lắng vấn đề này, tiếp nhận Điển Thanh, thanh đưa tới đan Đại gia vẫn như cũ chiến lực 10 phần, dẫn tới đại gia bất cầm càng thái, có Thanh Nhi cô nương ở bên cạnh quả như tốt bất luận là thụ thương vẫn là tiêu hao nghiêm trọng, nàng đan dược luôn có thể nhanh chóng giải quyết. Loại cảm giác này giống như có cường lực hậu viện đồng dạng, để bọn hắn không có nỗi lo về sau. Có lẽ liền Điển Thanh Thanh chính mình cũng không có chú ý tới tác dụng của nàng rốt cuộc lớn bao nhiêu, dù là Điển Thanh Thanh chỉ là dùng ám khí tiêu diệt những quái vật này. Thế nhưng là tại lòng của mọi người trong mắt địa vị của nàng không chút nào nhẹ. Đại gia bất muốn ham chiến, tìm được cơ hội liền nhanh chóng rời đi. Điển Thanh Thanh lên tiếng nói, trước mắt khô lâu đơn giản số lượng nhiều vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, muốn đem bọn hắn triệt để tiêu diệt trên căn bản là không thể nào, chỉ có thừa cơ đi. Nghe vậy, đại gia đều là gật đầu một cái, nguyên bản phương thức tác chiến cũng nhìn là có một chút thay đổi, chuẩn bị ở nơi này nhiều như kiến có khô lâu trong đám mở ra một cái thông đạo, một đoàn người lặng yên gì đột tới. Tôn một cầm đứng dậy, một tay ôm Cửu Thiên Tỷ Bà Đàn, tiếng đàn nhưng là chưa từng ngừng, đây là một hồi gần như gay cấn tiêu hao chiến, trong nháy mắt bọn hắn đã giằng ra chiến đấu hai canh giờ, trong lòng mệt mỏi không cần nói cũng biết. Ngoại trừ Tôn Mục cầm quần công võ học hữu dụng bên ngoài, những người khác quần công võ học hết thảy vô dụng, bởi vì bọn hắn không có cách nào công kích khô lâu nơi mắt, cho nên chỉ có thể không ngừng huy kiếm chấm giết, hai canh giờ không ngừng huy kiếm. Hôm nay tay tràn đầy chua sót cảm giác. Đại gia kiên trì một chút nữa, không lâu sau nữa chúng ta liền có thể đi ra. Nhìn ra Đại gia vẻ mệt mỏi tù mục cầm không khỏi lên tiếng nói, loại này đánh lâu dài trùng sĩ khí không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, một khi có người từ bỏ, Đại gia có lẽ liền hoàn toàn bị bao phủ ở đây bên. Cố lên. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể thua ở một đám người chết thụ thương đi? Đang bảo cường la lớn nghe lời của hai người, mọi người đều là tinh thần chấn động, huy kiếm tay giống như rót vào sức mạnh đồng dạng, toàn bộ đội ngũ đang nhanh chóng đi vào, tù cầm thiên lực tiêu hao cũng là cực kỳ kinh ngợi, bởi vì hắn muốn khống chế như thế một mạng lớn cô lâu. Vì thế hắn chuẩn bị phong phú. Ở nơi này giống như gần như tối tăm không ánh mặt trời chém giết phía dưới, đám người cuối cùng thành công đánh ra một cái thông đạo, chợt nhanh chóng thoát đi mở ra, một đám khô lâu tự nhiên là không có cách nào đuổi kịp bọn họ. Liên tiếp chạy hồi lâu sau, đại gia lúc này mới tầm đích một nơi ngừng lại, đảm bảo cường trực tiếp hướng về trên mặt đất một năm, xoa chính mình toan trướng tay đạo, thực sự là mệnh chết ta, ở đâu ra nhiều như vậy khô lâu a. Ai biết, có thể là ngươi vận khí quá nát, đem chúng ta tất cả mọi người kéo ngã nộp, ha ha. Triệu đại năng không biết xấu hổ mở nói đùa tôi đi, ta xem cũng là ngươi bộ dáng kia tương đối xui xẻo. Đặng Bảo Cường nói xong cũng bắt đầu cười, một fan sao đại chiến thật vất vả nghỉ ngơi một chút loại cảm giác này thực sự không tệ. Bọn hắn đi tới Sắt Đá Thành bất quá 2 ngày, liền trải qua 2 lần trở về từ coi chết, Sắt Đá Thành thực sự quá nguy hiểm một chút. Mặc dù khô lâu tốc độ không coi là nhanh, có thể đại gia vẫn là khó tránh khỏi bị thương nhẹ, trên thân càng là mệt mỏi ngay cả động cũng lười nhác động một cái, cho nên đại gia tại trên vết thương thoa thuốc sau đó liền chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Điền Thanh Thanh cũng là trước tiên tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái, bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục lại mới là Ở nơi này tràn ngập nguy hiểm kim cưng thành, bọn hắn căn bản vốn không biết lúc nào sẽ lại lần nữa lâm vào trong nguy hiểm. Ngay tại Điền Thanh Thanh nghỉ ngơi thời điểm, một đạo nhọn tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một đạo sắc bén mũi tên đột nhiên từ trong rừng rậm tựa như tia chớp lướt ầm ầm ra, lấy xảo trá độ cong đánhút về phía Điền Thanh Thanh sau lưng yếu hại. Đột nhiên xuất hiện tập kích khiến cho Điền Thanh Thanh hơi biến sắc mặt, vội vàng quay đầu, mũi tên kia đã gần ngay trước mắt, thân lấy một cái quỷ độ cong thoát tới kiếm, trong mắt nhưng là hiện nhất xóa trọng. Có người đánh lén. Điền đầu cấp tốc lên ý này, ánh vội vàng khóa chặt mũi tên bắn tới phương hướng. Đột nhiên xuất hiện mũi tên tự nhiên đưa đến mọi người chú ý, đang nghỉ ngơi đám người cơ hội là một cái giật mình. Nhanh chóng cầm vũ khí lên, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Nếu đã tới, Hà Tất chốn chốn tránh tránh, Hiện Thân A. Tu một cầm ngăn tại Điển Thanh Thanh trước mặt của trầm giọng nói, con người đen nhánh kia bên trong lướ qua một vòng giết lạnh, may mắn vừa rồi Thanh Nhi né nhanh, bằng không mà nói xấu. Chờ Tu một cầm thanh em rơi xuống. Trung quanh nhưng là bình tĩnh như trước dị thường. Phản phất cũng không có nghĩ hiện thân dấu hiệu. Điển Thanh Thanh ánh mắt lại, môi đỏ khẽ mở, "Hà kế diệp, Hà kế sâu. Chẳng lẽ các ngươi liền hiện thân dũng khí cũng không có sao?" Ba ba ba một hồi tiếng vỗ tay vang lên, Hà Kế Sâu cùng Hà Kế Diệp chậm rãi đi ra, cùng bọn hắn cùng nhau đi ra ngoài còn có bác Hoàn Quốc đệ tử khác. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện bác Hoàn Quốc đệ tử, Đại Gia hơi biến sắc mặt. Lúc nào gặp bọn hắn không tốt, hết lần này tới lần khác ở tại bọn hắn gần mệt lực kiệt dưới tình huống gặp. Giữa song phương mâu thuẫn đã đạt đến đỉnh, bây giờ chạm mặt rất rõ ràng là bất tử không ngừng. Nhanh như vậy liền có thể đánh giá ra thân phận của chúng ta, quả nhiên không dễ nổi. Hà Kế Sâu bên trên mang theo nụ cười áp, cái kia dạo đi tới bộ cũng là phong độ Vương cười lạnh một tiếng, tại loại này tự huấn luyện rất nhiều trong các đệ tử. Đưa thích làm loại này việc không thể lộ ra ngoài đoán chừng cũng liền các ngươi Bắc Hoàn quốc đệ tử. Tại toàn bộ hạt giống huấn luyện danh bên trong, duy nhất cùng bọn hắn xích mích chính là Bắc Hoàn quốc, căn bản liền đoán đều không cần đoán liền có thể biết thân phận của bọn hắn. Nếu như là ở bình thường gặp phải bọn hắn, có lẽ bọn hắn sẽ cảm thấy dị thường sảng khoái, nhưng là bây giờ sao? Hà Kế sâu trong mắt phủ hiện liễu nhất xóa khói mù, khóe miệng nhưng là nụ cười không giảm, thôi, liền để các người nhiều hơn nữa mắng hai câu, không phải vậy một hồi nhưng là không còn cơ hội. Âm thanh rơi, điện thanh thanh người sắc mặt cũng không biến hóa, mà xe chế quốc tam người lại đột nhiên biến hóa Cái này hà kế sâu quả nhiên là động sắc cơ, trong lúc nhất thời lòng của mọi người đâu đều có chút trầm trọng. Tu một cầm con mắt cấp tốc tại xe chế quốc tam người trên mặt đỏ qua, hắn luôn cảm thấy sự tình không có trùng hợp như vậy, làm sao có thể vừa ra tới liền đụng tới Bắc Hoàn Quốc đệ tử, kỳ quái nhất chính là bọn hắn còn có thể nhanh chóng mai phục hảo, thật giống như biết bọn hắn nhất định sẽ đi qua nơi này giống như. Trong đội ngũ có nội gian Đây là tù một cầm ý nghĩ đầu tiên, chỉ là nghĩ tới chỗ này, một cố nội khí chính là dâng lên, nếu để cho hắn tìm được nội gián mà nói, hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đem toàn bộ đội ngũ sinh tử đưa ra bán. Dạng này người chết không hết tội. Nhưng hắn tin tưởng, người này tuyệt đối không phải bốn người bọn họ, ba người là người một nhà, đảm bảo cường hắn tin được, như vậy chỉ có đi theo bên cạnh bọn họ xe chế nước người. Tại tu một cầm mệt mỏi tác ai là nội gian thời điểm, điền thanh thanh ánh mắt nhưng là tại rừng rậm địa phương khác đào qua, bởi vì hắn chú ý tới vô cùng trọng yếu một điểm, bác Hoàn Quốc trong các đệ tử không có người nào là sử dụng mũi tên, như vậy trước đây mũi tên là từ đâu mà đến. Chỉ có một lý do có thể giải thích đây hết thảy, đó chính là ngoại trừ Bắc Hoàn Quốc đệ từ bên ngoài còn có một nhóm khác người, bọn hắn muốn tại song phương giao chiến thời điểm xuất kỳ bất ý đối phó bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn bảy người có thể nói mọc cánh khó thoát. Linh thức cấp tốc lan tràn ra, thân là dược sư nàng linh thức so với người bình thường tới muốn mạnh hơn không thiếu, rất nhanh, điển thanh thành chính là phát hiện ẩn nấp ở xung quanh đích nhân, chẳng qua là khi nàng biết thân phận đối phương thời điểm trong mắt nhưng là phù hiện liêu nhất xóa kinh ngạc. Lý trí Đạo. Lý Chí Đạo bọn hắn vậy mà xuất hiện ở ở đây. Nghĩ lại, chính là minh bạch mấu chốt trong đó. Rất rõ ràng giữa bọn hắn là quan hệ hợp tác, nếu như không phải khô lâu bẩy sự tình khiến cho bọn hắn tiêu hao rất lớn mà nói, chỉ là bác Hàn Quốc nhân muốn giết hắn nhóm căn bản không có khả năng, có hai nhóm người lời nói liền sẽ chắc chắn rất nhiều. Chưa từng nghĩ bọn hắn phía trước trùng hợp như vậy sau một phen chiến đấu, lại thêm song phương đội ngũ công kích, bọn hắn thật đúng là 6. Hà Kế Sâu, ngươi còn muốn đối với học sinh huấn luyện do những học sinh khác bất lợi, chẳng lẽ ngươi không sợ tổng giáo quan biết được chuyện này? Ha ha Hà Kế Sâu giống như là nghe được một cái thiên đại cười đồng dạng, cười nói, lớn như vậy Kim Cương Thành, ai biết tổng giáo quan ở đâu? Cứ ngươi yên tâm. Chỉ cần các ngươi toàn bộ đều chết ở chỗ này thì sẽ không có người biết. Làm sao ngươi biết chúng ta ở đây?" Vương Nhật Tiên trầm giọng vấn đạo, đồng thời cũng liếc mắt nhìn xe chế nước ba người, hắn cũng là có hoài nghi, chỉ là cùng Tù lao đại một dạng cũng không thể xác định là không phải có nội gian, chỉ có thể xuyên thấu qua thăm dò hà kế sâu tới xác định. "Ngươi không phải một mực rất thông minh sao? Ngay cả chúng ta an bài nội gián ngươi cũng không biết, đáng đời các ngươi chết." Trừ sửa lại mấy người các ngươi, lại tìm mấy cái kia hạ kế diệp trên mặt mang theo tươi cười ý, Thiên dịch quốc nhường hắn mất hết mặt mặt, hiện tại hắn cuối cùng có cơ hội tới tận tình chế nhạo hắn. Hà Kế sâu không nghĩ tới Hà Kế diệp vậy mà lại đem điểm này nói ra, trong lòng Tuân Giá hiện liêu nhất xóa bất đắc dĩ, chính hắn một ca ca thực sự là không giữ được bình tĩnh, bất quá nói cũng liền nói à, hắn trận này kìm nén đến cũng đủ khó chịu. Ngay vậy, đám người trên mặt đều là sông lên vẻ tức giận, giữa bọn hắn lại có nội gian. Tại sao có thể có người đi nương nhờ Bắc Hoa Quốc, đây quả thực là bọn họ xỉ nhục. Vương Lực Thiên ánh mắt rơi vào cái kia nãy giờ không nói gì trên người của thiếu nữ, lúc này ánh mắt của nàng mang theo rõ ràng buổi dối, nghĩ lại phía dưới hắn càng là phát hiện đi tới sát đá thành sau đó nữ tử vẫn luôn ở tại bọn hắn đổi ngũ sau cùng bên cạnh. Bởi vì vẫn luôn không nói lời nào như thế, nhờ vậy mới không có dẫn tới mọi người chú ý tiểu quỷ, là ngươi. Triệu Đại Năng cũng phát hiện tiểu quỷ dị thường, phẫn nộ lên tiếng. Nghe Triệu Đại Năng lời nói, tiểu quỷ dọa đến một cái giật mình, ánh mắt không ngừng lập lòe, "Đạo, Triệu Đại Năng, ngươi đây cũng không thể nói lung tung a." "Ta nói lung tung? Chính ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái này trọt dạ bộ dáng." Triệu Đại Năng bình tĩnh nói. Tầm mắt của mọi người nhao nhao rơi vào tiểu quỷ trên thân, Ngụy Đại Ca tức giận mắng, "Chúng ta đến từ cùng một cái vương quốc, chính là người mình, ngươi tại sao có thể làm dạng này bội bạc sự tình?" Ngụy Thiên Ca Vốn là giống Triệu Đại Năng ưa thích người nói nhiều, trong ba người, mặc dù thực lực của hắn cũng không yếu hơn Triệu Đại Năng, nhưng hắn điệu thấp, mà cái kia tiểu quỷ cũng giống như vậy, không thích cùng người thân cận, hắn còn tưởng rằng đối phương là nữ, lại cùng hai người bọn họ không quen, cho nên cũng không thèm để ý, nhưng mọi chuyện vẫn là chiếu cố nàng. Thế nhưng là không nghĩ tới, nàng thế mà làm xuống chuyện như vậy, liền hắn cũng không nhịn được tràn đầy tức giận. "Không phải ta, các người muốn tin hay không gọi tiểu quỷ thiếu nữ?" lập tức trầm tĩnh xuống. "Không phải tiểu quỷ?" là hắn Điển Thanh Thanh đột nhiên mở miệng, chỉ vào Triệu Đại Năng đạo là ta, làm sao có thể chứ? Ha, ha ta và các ngươi quan hệ một mực rất tốt. Ủ lão đại còn đã tự ta, ta sao có thể bán đứng các ngươi thì sao nghịch, vậy các ngươi ba người ai chủ trương đi đường này? Tiểu Quỷ vẫn luôn không thích nói chuyện, chẳng lẽ hai người các ngươi đại nam nhân sẽ nghe nản một mực đi theo chúng ta sao? Là Triệu Huy Nghị đại ca mở miệng nói nhìn xem đại gia hoán khí kia bảng, Triệu Đại năng ánh mắt quét ngang, "Đạo, chính là ta bán đứng các ngươi, vậy thì thế nào? Ai bảo các ngươi cứng rắn muốn cùng Bắc Hoàn Quốc đối nghịch, ta muốn chính là phong quang trở về, mà không phải đem mệnh lưu tại nơi này." Chưa xong còn tiếp, 300. Chương 49, an toàn 6 xem đại gia hoán khí kia bảng, Triệu Đại nâng ánh mắt ngang, "Đạo, chính là ta bán đứng các ngươi." Vậy thì thế nào? Ai bảo các ngươi cứng rắn muốn cùng Bắc Hoàn Quốc đối nghịch, ta muốn chính là phong quang trở về, mà không phải đem mệnh lưu tại nơi này. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, bọn hắn thì sẽ bỏ qua ngươi. Ngụy Thiên Ca âm thanh lạnh lùng nói chỉ các ngươi thực lực như vậy như thế nào cùng bác Hoàn Quốc so sánh, đến lúc đó giống như thiên địch quốc trước kia đệ tử một dạng phơi thây tại chỗ. Hết lần này tới lần khác các ngươi còn không tự giác, ta mới không giống các ngươi ngu như vậy. Tìm cây đại thụ hảo hầm mát, Thiên Ca, Tiểu hai vị cũng đừng chần v้าง, nhanh lên đến đây đi. Đây là bọn hắn Thiên Dịch quốc cùng Bắc Hoàn quốc truyện, ta bảo đảm không liên quan chuyện của hai người, các ngươi triệu đại năng nữa ngỡ lời thể son sắc nói nhìn xem triệu đại năng bộ dáng như vậy, Tu Mục cầm bất đắc dĩ lắc đầu, không biết sống chết. Dạng này người căn bản vốn không đáng giá bọn hắn sinh khí, đến rồi bây giờ lần này cục diện hắn lại vẫn không biết được, thật sự là ngu đáng thương. Triệu Đại Năng xoay người hướng về Hà Kế sâu bọn người đi đến, trên hai gỏ má tràn đầy vẻ đắc ý, phảng phất tại cười nhạo nguyên ca tiểu quỷ bọn người là ngu nào, chỉ là sau một hắn mắt ý liền hóa kinh cùng bất tư nghị. Suy đao kiếm vào thịt Thanh Nghiêm đột nhiên vang lên, Triệu Đại Năng nhìn xem đâm vào chính mình lồng ngực lại kiếm, thật thang ngẩng đầu nhìn Hạ Kế Diệp, lầm bẩm nói: "Ngươi sáu, ngươi vì cái gì làm như vậy? Ai biết ngươi hội bất sẽ phản bội chúng ta, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, đầu đất." Hà Kế Diệp bất tiết nhất cố đạo, lợi kiếm trong tay nhưng là đột nhiên đâm sâu mấy phần. Triệu Đại Năng nga xuống, kế ở trước mắt mọi người, tù một cầm đám người trong lòng nhưng là không có gây nên nửa điểm gợn sóng, nhớ hắn trước đây bộ cũng không biết nên nói nực vẫn là thật đáng buồn. Chính mình lúc trước cứu được hắn, lại không cứu lại được hắn mất mát lương tâm bây giờ nên tính toán giữa chúng ta sổ sách đi. Hà Kế Diệp lên cười nói, che lấp trong con ngươi vẻ hung ác chợt lóe lên. Giữa chúng ta có cái gì số sách? Vương Nhược Thiên cười hỏi Hà Kế sâu cười nhạo nói, các ngươi thiên dịch quốc thẳng xui xẻo, đừng nghĩ đến kéo dài thời gian, coi như lại cho các ngươi thời gian khôi phục cũng tuyệt không có khả năng là của chúng ta đối thủ. Liên ông trời cũng trợ giúp bọn hắn, sớm biết như vậy cũng không cần lý trí đào bọn hắn hỗ trợ. Bị Hà Kế sâu xem thầu ý nghĩ, Vương Nhược Thiên lộ vẻ cười sắc cũng không thay đổi chút nào, tay đạo, tất nhiên bị ngươi xem xuyên qua, cái kia cũng không có gì tốt che giấu. Bắc Hoàn quốc đệ tử tận làm chút việc không thể lộ ra ngoài ngược lại thật lúc nào liền lý trí đạo bọn hắn đều cấu kết với, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Điển Thanh Thanh cười khẽ một tiếng, sâu trong mắt hàn ý phun trào. Nghe Điển Thanh Thanh mà nói, Hà Kế Sâu hơi biến sắc mặt. Lý trí đạo bọn người cũng là không che dấu nữa, nhanh chóng gia nhập Hà Kế Sâu đội ngũ, "Đạo, không nghĩ tới ngươi nhãn lực này cũng khá, chẳng qua là ban đầu tại sao không có phát hiện tội chúng ta là một kiện không sáng suốt sự tình." "Bất quá, bây giờ cô nương nếu là cầu xin tha thứ tha thứ mà nói, những người khác ta là không dám hứa chắc. Ta là có thể bảo đảm cô nương sống khỏe mạnh." Nhìn đột nhiên xuất hiện lý trí đảo bọn người, Ngụy Thiên Ca đám người sắc mặt càng khó coi, không nghĩ tới phía trước đi theo Thiên Dịch quốc nhân, bảo vệ tính mệnh. Bây giờ lại lại không thể không lội vũng nước đục này, bất kể như thế nào, hiện tại bọn hắn cũng là không có đường có thể đi, chỉ có thể liều mạng, trước mắt khoảng chừng 20 người, thực lực đều là không tệ, trái lại bọn hắn chỉ có 6 người thôi, bất luận từ nơi nào xem bọn hắn cũng không có cái gì phần thắng. Động thủ. Hạ Kế sâu nghiêm nghị quát lên, ấm thành rồi, song phương triệt để triển khai chiến giết. Coi như hôm nay phải ở lại chỗ này, cũng quyết không để các ngươi tốt hơn, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời đang bảo cường la lớn trong lúc nhất thời, sát phạt thanh âm ở nơi này tĩnh mật trong rừng dậm vang vọng ra, sát ý bao phủ cả bầu trời, trong không khí càng là lan tràn mùi máu tanh. Tu Mộ cầm trong mắt phủ hiện liêu nhất xóa vẻ lo lắng, hướng về Điền Thanh Thanh đạo: "Thanh nhi, tại bên thân ta, không nên rời đi." Hắn lo lắng ở nơi này giống như vây công chính mình sẽ không có cách nào bảo hộ Điền Thanh Thanh. Nghe vậy, Điền Thanh Thanh khẽ gật đầu, "Đạo, không muốn vì ta phân tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính ta." Có lẽ nàng không có cách nào ảnh hưởng đại cục, nhưng nàng có thể bảo đảm chính mình không liên lụy đại gia. Mà Long Năm, Chu Tước chăm chú nghe, Ngân Ngạo lại lập tức lách mình ngăn tại Điển Thanh Thanh tứ phía. Con thú này đi ra là bởi vì thực lực của các nàng tại những khác thú bên trong là mạnh nhất, còn có thể đỡ một chút, nhóm này học sinh mới, mỗi người cũng là vạn chúng điển một người nổi bận, cái khác thú đi ra cũng là chịu chết. Vương Nhược Tiên gặp Liễu Điển Thanh Thanh có cẩn chặt monster bảo hộ, cũng là thoáng thả chút tâm. Tu một cầm đầu tiên là đón nhận Hạ Kế Sâu, tại toàn bộ trong đội ngũ, thực lực mạnh nhất chính là hắn, một khi đem hắn chém giết liền có thể ảnh hưởng đại cục. Thân hình khẽ động lý trí mang theo mấy người trong nháy mắt đi Điển thanh, thanh trước mặt, hắn nhưng là nhớ kỹ cô nàng này là thế nào nhục nhã hắn. Rất nhiều chuyện, cũng là bởi vì tiểu nương môn này đưa tới, bây giờ chúng quy là muốn đem hết thể đều đòi lại. Phái ra bốn người phân bị hết ở Long Năm, bốn người, Lý Chí Đạo huynh đệ hai người liền đến Liễu Điển Thanh Thanh trước mặt. Lý Trí Đạo trong mắt lướt qua một vòng âm hàn chi ý, một trưởng giận trụ mà ra, bén nhọn năm đấm mang theo từng trận tiếng xé gió. Lý Trí triển tốc độ cũng là không chậm chút nào, hướng ngược lại một quyền tàn nhẫn tập kích Điển Thanh Thanh dùng bộ ngực yếu hại. Một chiêu này dùng thật đúng là hẹn hạ lưu. Nhìn Đào, phối hợp kích, thanh thanh lại, cánh bên trên ra thịt, bạch trào, một vòng ngọc lên. Quân trường nghênh hãm, âm thanh lớn vang lên, ba động bao phủ ra, Điển Thanh Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh lùi lại mà ra. Cường độ thân thể nàng không sợ hãi chút nào, chỉ là có sắp giới sức mạnh thực sự không cách nào cùng Vũ Hóa giới đánh đồng. Lý trí đạo bợ rọ thờ EIE -E bên trong đều là phù hiện liệu nhất xóa vẻ kinh dị, cái này Điển Thanh Thanh thực lực bọn họ là biết được, lúc này mới hai người cùng nhau ra tay, sao bây giờ càng trở nên yếu như vậy? Có sắp giới. Điển Thanh Thanh trầm giọng không nói, trong đầu cấp tốc suy tư cách đối phó. Ha, ha ta đã thấy người khác thực lực đề chỉ chưa thấy qua giống như ngươi thực lực quay ngược lại. Lý Chí Triện không chút kiêng kỵ cười to nói, nguyên bản trong lòng Cố Kỷ đã tiêu thất triệt để. Muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Chí Đào nhìn ra Điển Thanh Thanh lui lại chi thái, tâm thần khẽ động lại lần nữa hướng về Điển Thanh Thanh bạo lực mà đến, mêng mông thiên lực hóa thành một đạo ánh sáng nóng ánh trụ, phong bế lưu Điển Thanh Thanh tất cả đường đi. Chỉ ngươi thủ đoạn này cũng nghĩ đối phó Thanh Nghi cô đường. Tiểu Quý ngăn tại Điển Thanh Thanh trước mặt đạo, nàng vòng chiến khoảng cách thanh thanh Đang chú đến nàng tức chạy Hóa giới trung kỳ tiểu quỷ đối phó chỉ có hóa giới sơ kỳ Lý Chí tự nhiên không có nửa điểm độ khó. Trong khoảng thời gian ngắn chính là đánh hai huynh đệ cấp tốc chạy trốn, thừa này thời cơ Điền Thành Thanh giơ tay lên, một cái ngân châm lấy nơi tay, vô số độc dược cũng là dấu ở đầu ngón tay. Tranh 6. Nguyên lai là tù Cựu Thiên Tỷ bà lại một lần nữa vang lên như bạch ngọc ngón tay của gảy nhẹ, kèm theo âm tiết như nhất xuất hiện, hạ Kế Diệp bọn người chính là ý thức được này âm không tầm thường. Chỉ là sóng âm kia liền dẫn cho người ta cực lớn hoảng hốt cảm giác. 5 ngón tay vạch một cái, một đạo màu đỏ thấm sóng âm liền hướng lấy đối thủ bao phủ mà đi, vậy mạnh mẽ sóng âm không khí truyền ra từng đạo the thé chói tai rự âm thanh, sóng âm chỗ đến. Đối thủ đều là nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Nhìn xem địch nhân trong nháy mắt thất thần, Điền Thanh Thanh thừa dịp sóng âm nhiễu hộ, một cây nhọn màu đen ngân châm đang lặng yên xuất hiện, theo sóng âm kia cường thế bay ra, đánh út về phía từng cái đối thủ. A kèm theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, bất quá nháy mắt thời gian liền có hai tên đệ tử cấp tốc đổ xuống. Gò Má trắng nón bên trên lạng yên phun lên một vòng tím xanh chi sắc. Dung độc. Đại gia cẩn thận. Hạ Kế sâu phát hiện hai người tử thái phía sau vội vàng lên tiếng nói, lập tức nhìn về phía Điền Thanh, thanh sắc cũng phát sinh biến hóa, hắn không nghĩ tới nữ tử này càng là dùng độc hạ thủ. Lý Chí Đào bọn người ở tại biết được Điền Thanh, thanh là độc sư sau đó, lập tức nín chỉ sợ hút vào độc, mà đối mặt tù một cầm âm 3 công kích càng là lao nhanh né tránh, khiến cho Điền Thanh Thanh nhất thời thật đúng là tìm không thấy cơ hội hạ thủ, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Giữa song phương chém giết cực kỳ thảm liệt. Trong khoảng thời gian ngắn liền có mấy người thụ thương, Điền Thanh Thanh bọn người cơ hội đều gặp phải lấy một địch ba tình huống. Tại nguyên bản dưới tình huống thực lực không kém nhiều, như vậy giao chiến bọn hắn có thể nói khắp nơi thủ địch, chỉ có thể bị động phòng ngừa lấy, lại không, có nửa điểm tấn công có thể. Liên một cầm tình huống lúc này cũng là cực kỳ nguy hiểm, Hà Kế Sâu cùng Hà Kế hận hắn, đủ loại thủ đoạn tàn không ngừng tập Ít ra chỉ cần tu một cẩm sơ ý một chút liền có thể đem hắn đưa vào chỗ chết. A năm, một đạo tiếng kêu thảm thiết đưa tới mọi người chú ý, Ngụy Thiên Ca tay phải càng là bị đối phương sinh sinh tức đoạt đi, trên mặt đất cái kia giữ lại máu gây chi là như vậy chói mắt xấu. Thiên Ca, tiểu quý đau lòng hô chỗ cụt tay truyền tới kịch liệt đau nhức khiến cho Ngụy Thiên Ca sắc mặt trắng bệnh, liền hắn động tác cũng chậm chậm rất nhiều, đối thủ giống như là tìm được cơ hội đồng dạng, thừa dị bất ngờ một kiếm hung hăng đâm về hắn ngực, thậm chí có thể khoáy động lại kiếm. Ngụy Ca trợn to mắt, nhìn chòng chọc vào vết hắn người, nhưng là liền một câu nói đều không nói được. Cao ngất kia thân thể tại mọi người rung động trong tầm mắt ầm vang ngã xuống đất 6. Ngụy huynh, Đặng Bảo Cường không thể tin được hô làm ở trung mấy ngày hảo hữu chân chính té ở trước mặt mình, loại kia rung động không thể nghi ngờ là to lớn, nhất là nhìn thấy bị đối phương như vậy tàn nhẫn ngược sát phía sau, mọi người hết tính triệt để kích phát đứng lên. Ta muốn giết các người đám súc sinh này, a. Tiểu Quỷ Têu gạo. một đôi mắt bày ra xích hồng chi sắc, điên cùng đánh út về phía đối thủ. Tu Mô cầm trong mắt lướt qua một vòng nguy tuyệt, chợt một cái to lớn quyết định đồng dạng, hai cái hồn viên đan dược bị hắn rót vào trong miệng, một luồng sau cổ mã dâng lên lên một vòng không bình thường đỏ ứng, một lát sau chính là khôi phục bình thường. Mệt mỏi giao chiến mọi người cũng không có phát hiện cử động của hắn, đúng lúc này, động tác trên tay đột nhiên tăng tốc, từng đạo tràn ngập lực rung động tiếng nhạc truyền ra. Hà kế sâu bọn người cơ hồ trước tiên liền phát hiện tiếng đàn không bình thường, ở nơi này tiếng đàn có yếu nhiều phía dưới, tinh thần của bọn hắn nhận lấy ảnh hưởng to lớn, hoảng hốt không thôi, hết thể trước mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Mà Điển thanh thanh lại thừa này cơ hội bất cắt dùng độc. Tiếng đàn không ngừng tăng tốc, Thu Mục cầm hai tay đã hiện đầy tiên huyết lại không hề hay biết đau đớn, hắn muốn vì Ngụy ca báo thù. Dù là sau cùng bọn hắn không thể xông ra vòngây, cũng tuyệt đối sẽ không nhường hà kế sâu bọn hắn ở lại đây trên đời. Em hai mà mạnh mẽ tiếng đàn cùng máu tươi kết như chú như bạch ngọc tay tạo thành trên lệch rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn, cái kia cựu thiên tỷ bà đàn cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, màu trắng dây đàn đỏ yêu dã, ở nơi này máu tươi tẩm bổ phía dưới, đàn kia âm càng tràn ngập lực xuyên thấu. Tu một cầm tóc đen chẳng biết lúc nào đã xoa xuống, tán lạc sợi tóc che khuất che ở nét mặt của hắn, chỉ có huyết sắc kia một màn là như vậy nhìn thấy mà dần mình. Một vòng tái lặng yên hiện lên ở thanh, thanh cái kia trên khuôn mặt, mắt thực chất nhưng là hiện ra một kia hoàn toàn điên cùng. Dùng hết linh lực ngừng lại tâm thần, ra tay trong tay ám khí. Đàn lang Cửu Thiên tri linh hồn mắt tán. Mắt lạnh như suối nước tiếng quát từ tù mộ cầm trong miệng chuyển ra, mang theo thanh em cổ hoặc khiến cho tâm thần mọi người run lên. Điển Thanh Thanh bọn người kinh ngạc phát hiện hạ Kế sâu bọn người giống như là đánh mất thần trí đồng dạng, địch ta chẳng phân biệt được công kích tới, tựa hồ bọn hắn căn bản là không cách nào phân rõ đối thủ trước mắt đồng dạng. Tâm thần khé động, lập tức liền đoán được đây hết thảy cũng là tụ mộ cầm kỳ tác, bằng không tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, đại gia thừa dịp cái này loạn thời điểm điên đánh úp về phía đối thủ. Điển chuyển qua con mắt nhìn về phía sau lưng tụ mộ cầm. Liếc nhìn lại chính là gặp được cái kia nhìn thấy mà giật mình vết máu, cùng Tu Mục cầm cái kia trắng nếu khuôn mặt tuấn tú tạo thành trên lệch rõ ràng. Trong lòng Tê Dận, thậm chí có ngăn cản tù dự định, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy tù mục cầm đáy mắt cái kia xóa điên cuồng cùng chấp nhất sau đó, liền dừng lại trong lòng ý nghĩ, ngược lại đem tất cả đau lòng cùng tức giận đều phát tiết vào hà kế sâu trên thân đám người. "Zạ." "Vị Ngụy Tiên ca báo thủ." Tu Mục Cầm chỉ cảm thấy khí lực của mình đang từng chút tiêu tan lấy, theo hắn một cái âm tiết bắn ra, trên đàn vết máu thì sẽ ít hơn một chút, mà tiên huyết liền như là nhận lấy hấp dẫn đồng dạng nhanh chóng từ trong cơ thể tản mạn khắp nơi mà ra. Hạ kế sâu nhìn xem Lý trí Đạo cứ như vậy bị chèn giết, trong mắt phù hiện liêu nhất xóa khinh thường, "Đạo, phế vật." May mà Lý trí Đạo lúc đó nói lời thề son sắt, bây giờ hoàn toàn chính là một phế vật, tìm dạng này người hỗ trợ quả thực là vũ nhục chính hắn. Nguyên bản chênh lệch khác xa cục diện chênh lệch đang dần dần thu nhỏ, tu một cầm tiêu hao hết chính mình sở hữu khí lực lâm vào trạng thái hôn mê, Điền Thanh Thanh lập tức đem hắn ném vào không gian. Nơi đó đương nhiên là có người chiếu cố hắn. Toàn bộ thiên dịch quốc tăng thêm xe chế quốc lúc này chỉ còn lại 5 người cùng 4 cái thú tại tiếp tục chiến đấu, mà Bắc Hoàn Quốc cùng Lý Chí Đạo mang tới đội ngũ lúc này hết thảy chỉ còn lại 12 người so ra mà nói tổn thất của bọn họ lớn hơn nữa. Nhưng mà, điền thanh thanh đám người thần sắc chẳng những không có nửa điểm bương lòng, ngược lại ngưng trọng dị thường. Bọn hắn hôm nay mặc dù không đến nỗi té xỉu, có thể mỗi cái động tác đều lộ ra dị thường khó khăn, sáng sớm cùng khô lâu bảy chiến đấu liền đã để bọn hắn mỏi mệt tứ điểm, mà vừa mới một phen chiến đấu càng đem bọn hắn dồn đến trình độ sơn cùng thủy tận. Bọn hắn hôm nay đối mặt vẫn là lấy một chọi hai, cũng đừng nói là lấy một địch hai, một đối một liền sợ là đều không thể chiến thắng. Chưa xong con tiếp, 301. Chương 50, giá thế phẩm một bọn hắn hôm nay đối mặt vẫn là lấy một chọi hai. Cũng đừng nói là lấy một địch hai, một đối một liền sợ là đều không thể chiến thắng. Hết thể kết cục phán phất đã quyết định đồng dạng, dù là Hà Kế Sâu không còn từng bước ép sát, chỉ là dùng xa luân chiến cũng có thể đem bọn hắn mãi chết ở đây. Dù là tràn đầy phẫn nộ hận không thể cùng đối phương đồng quy vô tận, nhưng bọn hắn lo lắng hơn đem chính mình tính mệnh bỏ ở nơi này lại không thể nhường đối thủ trả giá đắt. Hà Kế Sâu thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hồng mang hướng về Vương Nhược Thiên bắn nhanh mà đến, một quyền mang theo bén Cương hành vô cùng nắm đấm tại Vương Nhược Thiên trong mắt cấp tốc phóng đại, trong cơ thể thiên lực bạo dũng mà ra, một quyển trực tiếp nên đón tiếp lấy. Ngập trời một dạng thiên lực ba động, hai đạo quang ảnh dạng dài sen lẫn cực đoan cuồng bạo ba động, xé rách phía chân trời, tại mọi người cái kia trong ánh mắt rung động, ầm vang chạm vào nhau. Nắm đấm chạm nhau, một đạo mắt trần có thể thấy thiên lực gợn sóng khuyết tán ra, hai thân ảnh gần như đồng thời đến xạ mà ra, chập bàn chân liền đạp hư không, vừa mới ổn định thân hình. Vương Nhược Thiên sắc có chút khó coi, thân thể của hắn tại lần trước sau khi bị thương, vốn cũng không có hoàn toàn hảo, mặc dù về sau uống tinh hải linh, pháp lực có nhất định để thằng Nhưng căn cơ vẫn là không có hoàn toàn hảo. Bây giờ, trong cơ thể hắn linh lực đã tiêu hao lắt đác, nguyên bản tu vi liền thấp hơn Hà Kế Sâu, bây giờ thì càng đừng để. Chỉ là một phen quyền cước đụng vào nhau, hắn liền thụ nhất định nội thương. Tiểu tử thối, ngươi vì sao muốn gia nhập vào thiên dịch Quốc? tăng thêm thiên dịch Quốc coi như tự tìm đường chết, nếu là ngày trước mà nói có lẽ thân thủ của ngươi ta còn có thể một trận chiến, có thể linh lực hao hết ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Hà Kế Sâu dương lên lấy cười ý, hôm nay chẳng diện so với hắn trước đó dự đoán tốt hơn không thiếu, thật sự là nghĩ quần tâm đều không được. Dù vậy, ta cũng sẽ không để ngươi sống tốt. Vương Nhược Thiên tu liễm nụ cười âm thanh lạnh lùng nói, cái kia có thể sương ánh mặt trời anh tuấn trên khuôn mặt đầy sương lạnh. Hà kế sâu lạnh rên một tiếng, sắp chết đến nơi lại vẫn muốn tranh đua nhiệt lưỡi, các ngươi thiên dịch nước đệ tử quả thật không giống bình thường. Ngày đó ngươi để cho ta đệ đệ bị khuất nhục, hôm nay sẽ phiên lần từ trên người của ngươi đòi lại. Âm thanh rơi, Hà kế xuyên người bên trong thiên lực bao phủ mà đi, hai tay phiên động ở giữa từng cái phức tạp ấn kết cấp tốc phơi ra, ra, Cảm nhận được trong lòng uy hiếp, Vương Nhược trong mắt nhưng là hiện liêu nhất xóa Sau một khắc, Hai tay cũng là nhanh chóng phiên động đứng lên, trong miệng không ngừng nhỉ non, phản phất chân trời tới tiếng phản đồng dạng. Tinh tế dày đặc lại làm cho người nghe không chân thiết. Kỳ lạ là ở cái này nhỉ non phía dưới, Vương Nhược Tiên quanh thân phản phất tràn ngập mênh mông hấp lực đồng dạng, phương viên hơn 10 dặm trong không khí thiên lực đang điên cuồng hướng về hắn bên này vọt tới, cái kia sền sệt cơ hồ thực chất thiên lực đem hắn bọc lại trong đó. Liền như là kén tầm đồng dạng, để cho người ta thấy không rõ sự chân thật của hắn diện mục. So với kế sâu vậy mẽ tới, Vương bên thêm ý, liền đang tại giao thủ những người khác cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn hắn Đây là cái gì dạng kinh thiên võ kỵ mới có thể sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy, bọn hắn bên cạnh trong không khí đã không có nửa điểm thiên lực tồn tại, thực sự cực kỳ kinh khủng. Vương Minh quả nhiên cường hãn a. Đang bảo cường nhìn xem khổng lồ kia linh lực cái tạm. Nuốt nước miếng một cái đạo đúng vậy à, chúng ta cũng cố gắng lên, nếu như có thể đệm cái kia ghét hạ kế sâu trực tiếp chém giết liền tốt. Bên cạnh Điền Thanh Thanh gương mặt cảm khái tiểu quỷ mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là trong mắt kia hy vọng chi sắc biểu lộ tâm tình của nàng. Hôm nay các nàng mỗi kiên trì một khắc đều dị thường khó khăn, ở đối phương tiến công phía dưới chỉ có không ngừng bị động phòng thủ. Tiếp tục như vậy xuống không cần nữa giờ. Bọn hắn liền trốn chôn ở đây. Nguyên bản trắng đoan quần áo chẳng biết lúc nào đã dính đầy vết máu, có vết máu của bọn họ, cũng có đối thủ tiên huyết, từng đạo cắt đứt vết tích khiến cho bọn hắn chật vật không chịu nổi, ngoại trừ cái kiếp như cũng thanh minh đôi mắt biểu hiện ra bọn họ chấp nhất bên ngoài, bọn hắn đã lực bất tòng tâm. Long năm cùng trăm chú nghe hai người đang liên thủ vây công Hà Kế Trung một người, Hà Kế Trung thực lực so với bọn hắn đều cường hắn hơn, cho dù là bọn họ hai người liên thủ cũng chỉ có thể xem ngăn cản, khiến cho bọn hắn cực kỳ bội. quanh lực đã bị hút lấy khi xong, Vương này mới lại áp đều đột nhiên biến hóa tiếp theo một đạo ầm ầm âm thanh, ngày đó lực cơ hồ là trong nháy mắt đã biến thành chói mắt màu đỏ. Linh Ngộ Thiên đạo pháp cấp tầng thứ nhất phía sau, lửa kia thuộc tính thiên lực cơ hồ tại nháy mắt thời gian liền chuyển biến trở thành ngọn lửa hung hực, trong không khí nhiệt độ đột nhiên bay lên, cái kia chói mắt màu đỏ thậm chí ngay cả ánh sáng của mặt trời uy đều cho che đậy xuống, trong mắt mọi người duy trì có còn lại cái này lóa mắt trí cực màu đỏ. Nguyên bản đắc ý Hà Kế sâu nhìn trước mắt Hàn Như Liệt, chẳng biết tại sao trong lòng lại dâng lên một vòng dự cảm không tốt. Vỏ qua một bên tâm tình sôi động, Hà Kế sâu lớn một tiếng, "Đạo, trấn địa." Kèm theo Hà Kế sâu thân em rơi xuống, Đám người đột nhiên phát hiện một khối trường mây trăm trượng lớn màu đen bia đá đột nhiên hướng về Vương Nhược Thiên đánh tới, Cổ Phác và phụ Văn Huyền Áo quay trùng quanh tại thạch bi trung quanh, một cú khó tả trầm trọng cảm giác đặt ở chúng nhân trong lòng. Bia đá to lớn lơ lửng giữa không trung, chạng quan minh, phản phất nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt ám trầm xuống dưới đồng dạng, kiểm chế đến cực điểm. Hà kế sâu thậm chí ngay cả trấn nguyên bia đều cho dùng đến, cái này Vương Nhược Thiên chắc chắn phải chết. Quốc một cái một màn không khỏi lên tiếng nói, cái này chính kỹ, đệ tử cũng biết. Ban đầu ở thi viết thời điểm Hà Kế Sâu chỉ dựa vào một chiêu này đem thực lực cùng hắn không phân cao thấp một cái đệ tử ưu tú triệt để chấm dứt, dù là Trọng Tài muốn đi cứu viện nhưng cũng không kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn tên đệ tử kia tại trấn nguyên dưới tấm bia hóa thành một vũng máu bùn. Cái kia một màn nhìn thấy mà giật mình đến bây giờ hắn đều không thể quên, tên đệ tử kia cuối cùng chỉ còn lại thảm không nỡ nhìn hết đục, căn bản chính là chết không toàn thây, mà đó chính là Hà Kế Sâu thành danh chiến. Đại gia đối với Hà Kế Sâu mang theo một chút kính sợ cùng cái này thoát không khỏi liên quan, có thể làm cho Hà công tử đem cái này trấn sơn bia cho Dũng ra, cái kia Vương Nhược Tiên chết cũng không coi là thua thiệt một cái đệ tử chậm rãi lên tiếng nói, cái kia nhìn về phía Vương Lược Tiên ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết. Cùng lúc đó, Vương Lược Tiên thân hình cũng là từ hỏa diễm bên trong dần dần hiện lộ ra, dưới ánh lửa làm nổi bật lên, hắn liền như là niết bàn đồng dạng, mang cho người ta to lớn đánh vào thị giác. Tóc đen tùy ý tung bay, cùng ánh lửa đan xen, tuấn tú trên khuôn mặt tràn đầy băng hàn, quát lạnh một tiếng, ba giọt tinh huyết chính là từ hằn cái trán ở giữa tràn ra, tròn vo ba giọt tinh huyết theo thứ tự xếp tại trước mặt. Thiên điểu tu la hỏa chú. Trở tại mọi người cái động dung trong tầm mắt, tốc dâng lên lấy Ba giọt tinh huyết nhưng là phân biệt tan vào não bộ của hắn. Bộ ngực của hắn cùng với chân của hắn. Tại ba giọt tinh huyết tan vào thời điểm, Vương Nhược Thiên liền như là mặc vào một tầng áo giáp màu đỏ rực, giống như hỏa thần hiện thế. Chỉ thấy Vương Nhược Thiên lóng lánh hào quang màu đỏ rực hướng về cái kia châm trượng lớn bia đá xuống tới. Nho nhỏ bóng người cùng bia đá kia tạo thành kịch liệt tương phản. Và anh. Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Nhược Thiên một quyền đánh vào bia đá kia phía trên, trái tim tất cả mọi người tại thời khắc này đều treo lên, ai thắng ai thua có lẽ giờ khắc này liền hiểu. Hết liền phảng định cách dạng, không có nửa điểm biến hóa, thẳng đến răng rắc một tiếng truyền đến. Trên tấm bia đá ra hiện liễu nhất đạo vết dạng, ngay sau đó trên tấm bia đá giống như mạng nhện đồng dạng rậm rạp chằng chịt truyền ra. Không lâu kia bia đá ầm vang tán nước ra đi, bị che kín bầu trời cuối cùng là thả ra một tia ánh sáng, cái này một tia ánh sáng xuất hiện liền giống như thiên dịch quốc sở có người tâm tình vào giờ khắc này. Trú đến cắn trả hạ kế sâu trên mặt phù hiện liễu nhất xóa tái nhận chi sắc, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Thiên lực của hắn rõ ràng đã tiêu hao hết, vì cái gì còn có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy kỹ? Vương Lực Tiên không có cho hạ kế sâu do dự thời gian, thân hình bạo lực hắn, tính toán đánh chết, ý thức được nguy hiểm hạ kế sâu cấp tốc tấn đi. Thế nhưng người sau tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thuở tay liền kéo một người ngăn tại phía sau hắn, cả người hướng về nơi xa chạy thủ mạng. Hà kế Diệp vẫn còn trạng thái ngây người, liền đột nhiên bị hà kế sâu kéo tới, còn không đợi khi hắn phản ứng kịm, lồng ngực liền bị Vương Nhược Thiên nắm đâm đánh xuyên. Trần to đôi mắt dường như đang cho thấy hắn không tin, hắn không tin mình để đệ mình làm kẻ chết thay, chỉ là lực lượng trong cơ thể nhưng là đang nhanh chóng tiêu tan lấy. Nhìn xem hà kế sâu thoát đi bóng lưng, Vương Nhược Thiên cũng không có mà lại trước tiên chém giết Bắc Hoàn Quốc đệ tử, ở đây phàm phật trở thành vương dược tiên cá nhân sân khấu, những nơi đi qua không chút lưu tình thu gặt lấy tính mạng của tất cả mọi người. Ngay mắt thời gian, bác Hoàn Quốc đệ tử cũng đã hóa thành thi thể. Đáng giận, cái kia Hà Kế Sâu chạy trốn, hắn là đáng chết nhất. Đặng Bảo Cường nhìn xem Hà Kế Sâu thoát đi bóng lưng đạo, trong mắt nhưng là mang theo sống sót sau thai nạn may mắn, đặt mông ngồi trên đất, nếu như không phải Vương Miểu Tiên đại phát thần uy lời nói, bọn hắn lần này sợ là chết chắc. "Như huynh, ngươi tại sao không nói chuyện?" Đặng Bảo Cường nhíu mày nói, hắn luôn cảm thấy Vương Miểu tựa hồ có chút không thích hợp. Đúng lúc này, Vương Nhược Tiên nhưng là đột nhiên ngã xuống, trên người áo giáp màu đỏ nhanh chóng tiêu tan lấy, khi mọi người thấy rõ khuôn mặt của hắn lúc, trong lòng rung động không thôi, mặt của hắn nơi nào còn có nửa điểm huyết sắc. Làm Tu một cầm khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu cảm giác chuyển đến, trong đầu hình ảnh thoáng qua, chờ nhớ tới phía trước phát sinh hết thảy phía sau, trong mắt lướt qua vẻ lo lắng. Nó tiêu hao hết mình tất cả lực lượng phía sau liền lâm vào trong hôn mê, hiện tại hắn còn rất tốt, như vậy những người khác có sao không? Thanh nhi thế nào? Dùng rằng, ra không gian, phát hiện Nhược Tiên nằm trên mặt đất tiêu tiêu hòa trúc dung nam, còn có quân diễm đang vây ở bên cạnh hắn. Long năm cùng chăm chú nghe, ngân ngạo cùng chú tức thú vui đều bị thương không nhẹ, lấy trở lại không gian bế quan nghỉ ngơi, đặng bảo cường cùng tiểu quỷ cũng tại phụ cận, có thể duy trì có không nhìn thấy điển thanh thanh thân ảnh. Nếu như nàng không có chuyện, nhất định sẽ canh giữ ở mọi người bên cạnh, bây giờ nàng không ở như vậy ý vị như thế nào. Đặng bảo cường nhìn thấy tù một cầm xuất hiện, không khỏi thở dài một hơi, đạo, tù lão đại, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lâm Lăng Tiêu tiêu phát giác được bọn hắn gặp phải nguy hiểm phía sau liền lập tức chạy tới, chỉ là nửa đường ra hiện liêu nhất chút biến số châm trễ, thẳng đến bọn hắn chạy đến thời điểm nhìn thấy biến thành tiên huyết cùng thi thể, ba người suýt chút nữa không đem bọn hắn cho cấp bắt chết. Gần nhất thực sự là nhiều thai nạn, lại hoặc là nói kim cương thành cùng bọn hắn bắt tự không hợp, bằng không cũng sẽ không tới một lần chịu một lần trọng thương, bọn hắn thực sự không nghĩ tới bác hoàn quốc học sinh vậy mà lại cùng lý trí đào bọn hắn cùng nhau câu kết, khiến cho bọn hắn rơi vào trong nguy hiểm. Tù một cẩm không ngừng nhìn quanh, nhìn xem ba người lo lắng nói, thanh nghi ở nơi nào? Hắn thế nào? Nhìn ra Tù Một cẩm trong lòng lo lắng Quan Diễm vội nói: "Đại ca ngươi yên tâm đi, Thanh Nhi không có việc gì, mặc dù bị thương, nhưng cũng không có lo lắng tính mạng." Đến lúc đó tứ ca tương đối nghiêm trọng, Thanh Nhi tại nơi đang cho nàng luyện đàn đầu. Ngay vậy, Tu Mộ cầm thở vào một hơi, trong mắt mang theo một tia may mắn, "Vậy là tốt rồi, ta đi nhìn nàng một cái." Nói, hướng kết giới kia đi đến. Chẳng thể trách không nhìn thấy nàng, nguyên lai bị ở kết giới nguyên nhân. "Ngươi lúc này mới vừa tỉnh lại hay là trước nghỉ ngơi một chút đi?" Thanh Nhi không có chuyện gì, "Ba người chúng ta đều ở đây, ngươi vẫn chưa yên tâm a đại ca trúc dung nam khuyên nhủ." Đôi mắt trố sâu nhưng lại có một tia lo lắng mà nhìn xem Vương Ngự Lão tứ như thế nào? Thương thế có nặng không? Tu nhìn xem Vương Nhược Tiên một điểm không có tơ máu mặt tái nhật vẫn đạo có thanh nhi tại, nào có không chứa khỏi. Lâm Điều tiêu, tiêu mở miệng nói tù một cầm chân mày hơi nhíu lại, mặc dù hắn luôn cảm thấy mấy người bọn hắn có chút không đúng, mặc dù nói không ra đến tọt cùng là lạ ở chỗ nào, có thể cùng bọn hắn mấy cái nhi ở chung được lâu như vậy đối với hắn tính khí lại quá là rõ ràng, tuyệt đối có chuyện giấu giếm chính mình. Lão nhị, lão tam, lão ngũ, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Lão tứ thương thế rất nặng đúng hay không? Thanh nhi đang luyện đan, có phải hay không cái này luyện đan gặp nguy hiểm? Nhìn xem tù mục cầm bộ dáng, Quân Diễm thở dài, ta nói không gạt được tù lao đại, tứ ca cháy hết lực lượng cuối cùng, gân mạch đứt đoạn, Thanh Nhi cũng bị thương, nhưng phải luyện linh phẩm giai thuốc, chỉ có thuốc này mới có thể cứu tứ ca, cái này linh phẩm đan thuốc, như Thanh Nhi luyện không thành, có thể sẽ tinh thần mất bồi thường cháy hết mình tất cả lực lượng. Hắn cuối cùng làm cái gì? Căn tứ đặng bảo cường lời nói, tứ ca cuối cùng thi triển ra võ kỹ gọi là Thiên địa Tu La hòa Ly Biến, nếu như không phải hắn thi triển ra một chiêu này lời nói, sợ là bọn hắn liền phải toàn quân bị diệt. Sớm biết như vậy, trước đây bất luận như thế nào ta đều không cùng các ngươi tách ra, vậy thì sẽ không phát sinh tình trạng như vậy con diễm trong mắt tràn đầy hối hận, âm thầm quyết định tương lai bất luận như thế nào tất cả mọi người muốn cùng một chỗ, dù là kết quả sau cùng bọn hắn không cách nào thay đổi, ít nhất sẽ không cảm thấy hối hận. Nghe được thiên địa tu la hỏa ly biến lúc, tu sắc đột nhiên biến hóa, môn khoa học này hắn là thấy qua, uy lực cường đại nhưng lại có cực kỳ khủng bố đánh đổi, nếu như không phải nguy cơ sớm tối mà nói tuyệt đối sẽ không sử dụng, bởi vì sử dụng một lần chẳng những sẽ thụ thương nghiêm trọng, còn có thể giảm bất năm năm thọ nguyên. Dù là bọn hắn hôm nay thọ nguyên rất lâu, tổn thất như vậy cũng không phải bọn hắn có khả năng chấp nhận. Luyện linh phẩm đan thuốc cần cường đại tinh thần lực, luyện thuốc này cực tiêu hao tinh khí thần, tinh thần vạn độ khẩn trương, hơi không như ý cũng sẽ bị tinh thần lực phản thực. Bây giờ quá khứ bản thân cũng giúp không giới vội vàng, bởi vì chính mình cơ thể chính mình rõ ràng nhất, mặc dù trước đây nó tiêu hao rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ đã khôi phục hơn phân nữa, điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục vào sân. Hiện tại hắn cần phải làm là giống như bọn họ, chỉ có chờ, chờ Điền Thanh Thanh đi ra, không thể đánh lũng, cũng không dám đánh lũng nàng. Chưa xong con tiếp, 302. Chương 51, giá thuê thảm hai 1 ngày 1 đêm đi qua. Điền Thanh Thanh cuối cùng sắc mặt trắng nếu đi vào vương dược thiên gian phòng lúc, Lăng Tiêu Tiêu bọn người đang tại trong đó chiếu cố hắn. Nhìn thấy Điền Thanh Thanh đến đây, cũng là trước tiên lộ ra quan tâm ánh mắt, Lăng Tiêu Tiêu đạo: "Thanh nhi, ngươi thế nào, có cần hay không nghỉ ngơi sẽ?" Điền Thanh Thanh khoát tay áo, thôi có vẻ mặt mũi tái nhợt bên trên mang theo một tia nhu cười, "Đạo, ta không sao, ta viên thuốc nhường hắn ăn bảo, hắn vẫn ngủ mê man sao?" Tiếp nhận Điền Thanh Thanh trong tay màu đen đang dược, một cỗ hồi phục linh hương, để cho người ta nghe đều cảm giác thoải mái trong lòng. Viên thuốc này thế nhưng là Điền dùng rút ra bản thể khôi phục máu tinh hoa, ngưng tụ linh này, vì viên thuốc này Suýt chút nữa thì nàng mệnh. Tân, thương thế của hắn rất nghiêm trọng, trong lúc nhất thời liền tổng giáo quan mời tới dược sư cũng thúc thủ vô sách. Lang Tiêu Tiêu vẻ mặt đau khổ nói, kinh mạch này đức đoạn cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục, bao nhiêu người bởi vì kinh mạch bị hủy diệt nguyên nhân mà biến thành một tên phế nhân. Bước liên tục khẽ rời, điền thanh thanh đi tới Vương Nhược Thiên bên cạnh, hắn lúc này nhắm lại hai con người, mũ độ dáng thiếu đi mấy phần dư quang, nhiều hơn mấy phần khả ái, tay ngọc khoác lên Vương Nhược Thiên cổ tay bên trên, giúp hắn đem lên mạch tới. Kinh mạch đứt đoạn đích xác rất khó trị càng, có thể nàng điền thanh thanh kinh mạch trong cơ thể lại đứt gãy qua vài lần, cho nên đối với cái này cũng không có quá lớn lo lắng. Vương Lực Thiên thể nội tồn tại nhất định khôi phục chi lực, chắc hẳn đang thức tỉnh lực chữa trị một chút nhất định có thể hoàn toàn tốt. Túc Dung Nam cùng Lăng Tiêu tiêu bọn người lặng lặng đứng ở một bên, thanh nghi y thuật bọn hắn đều biết, chắc hẳn khẳng định so với người dược sư kia mạnh hơn nhiều, nói không chừng nàng sẽ có biện pháp. Trên thực tế bọn hắn nhận biết điền thanh thanh lâu như vậy, mỗi khi gặp trên y thuật vấn đề cho tới bây giờ chưa từng thấy đến nàng qua. Phát giác được Vương Nhược Thiên trong cơ thể tình trạng, Điền Thanh Thanh lông mày dần dần nhíu lại, chính như người dược sư kia nói tới. Vương Nhược Thiên thương thế rất là nghiêm trọng. Không nói đến kinh mạch trong cơ thể đứt đoạn, có lẽ tại hắn thiêu đốt lực lượng trong cơ thể thời điểm những cái kia kinh mạch bị tổn thương càng là quấn quýt lấy nhau, chỉ là tách ra cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Phục qua đan dược, triêm cư ở tại trong cơ thể khôi phục chi lực lúc này đang tại cực kỳ chậm rãi hồi phục, đối mặt với cái kia mười mấy căn quấn quýt lấy nhau kinh mạch, khôi phục chi lực giống như là mê mang hải tử đồng dạng không biết từ đâu ra tay. Chờ biết được những tình huống này phía sau, Điền Thanh, thanh lúc này mới buông lòng tay ra suy tư lên trị liệu phương pháp. Thanh Nhi. "Tứ đệ tình huống ngươi có biện pháp không?" Trúc Dung Nam gặp Điển Thanh Thanh không nói lời nào, có chút nóng nảy nói Điển Thanh Thanh khẽ gật đầu, "Ta có một chút phương pháp, nhưng mà muốn thử một chút sau đó mới có thể xác định. Bất luận như thế nào, ta đều sẽ đem thương thế của hắn cho chữa trị. Nhược Thiên là nàng người quan tâm nhất, tự nhiên sẽ dùng hết hết thảy phương pháp, mặc dù vấn đề nhìn rất khó giải quyết, nhưng nàng tin tưởng nàng có thể." Mà tù thông qua tâm linh cảm ứng, Điển Thanh Thanh biết hắn lấy trở về hồi xuân đại địa, mà vết thương cũng khá thất thất bát, bát. cho nên nàng không đến mức hai đội phần tâm. Nghe Điển Thanh, Thanh trả lời, Tất cả mọi người là thở dài một hơi, những ngày này bọn hắn vẫn luôn đang vì chuyện này lo lắng đến, bây giờ chung quy là thấy được ánh sáng động, có thể yên tâm chút ít. Nhị ca, Tam ca, biểu đệ, người biết này thiên địa tu la hỏa ly nguyên dược tình huống a? Điền Thanh thanh lên tiếng hỏi. Ban đầu ở Vương Nhật Tiên sử dụng một chiêu này lúc, nàng cũng không có, cũng không đoái hỏi tới nhìn nhiều, chắc hẳn mọi người hiểu càng nhiều hơn một chút. Lang Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, đạo: "Thiên địa tu la huyết ly chún là thiêu đốt sinh mệnh lực một môn võ học, bình thường là dùng sinh tử tồn vong thời điểm, bất quá phía trước tình huống của các ngươi cũng tương đương với sinh tử tồn vong." Hắn vấn đề lớn nhất chính là ở mỗi một lần sử dụng sẽ hao tổn chủ nhân 10 năm thọ nguyên, nếu như nhiều sử dụng mấy lần lời nói, cái kia cuối cùng liền xấu. Có biện pháp gì hay không có thể triệt tiêu cái này tác dụng vụ? Điền Thanh Thanh vấn đạo, môn võ học này uy lực thực sự cường đại, nhưng có một cái như vậy hạn chế liền như là gân gà, nếu như có thể đem tác dụng dạng này tiêu trừ lời nói, vương nhược thiên sức chiến đấu tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Ngay vậy, Lăng Tiêu Tiêu trầm mặc phút chốc, ngón tay thon dài không ngừng gõ đầu của mình, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: Nếu như có thể tại sử dụng Thiên Điệu Tu La huyết ly chú phía trước nhường trong cơ thể của hắn có đầy đủ ủng hộ thi triển môn võ học này thiên lực mà nói, như vậy hắn Thọ Nguyên cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, bất quá cái này tựa hồ khả năng không lớn. Nói xong lời cuối cùng, lang thiếu thiếu thanh âm cũng nhỏ xuống, cùng 10 năm Thọ Nguyên sinh mệnh lực sánh vai thiên lực được bao nhiêu kinh khủng. Nhưng mà, Điền Thanh Thanh nhưng là ánh mắt sáng lên, một vòng dị sắc sắp từ nhà chuyển thành nồng đậm, đạo, nói không chừng có khả năng. Tất nhiên các tiền bối có thể sáng tạo ra từng chương vương, vì cái gì thì sẽ không thể sáng tạo ra. Nếu như thành công, như vậy vấn đề này liền sẽ giải quyết dễ dàng. Điển Thanh Thanh trước tiên chính là về tới phòng của mình, nàng nhất định phải để cho mình nhanh chóng tốt mới có thể giúp liệt chữa thương. Cũng may có khôi phục chi lực trong cơ thể hắn, hắn tình huống tuyệt đối sẽ không chuyển biến xấu. Ở tại bọn hắn hôn mê trong mấy ngày này, chúc Dung Nam bọn người vẫn tại tiêu diệt sắt đá thành yêu thú, từ mọi người trong miệng Điển Thanh Thanh cũng biết Giang Phong Miên thái độ. Giang Phong Miên tại biết được Bắc Hoàn cuối cùng lý trí đạo bọn người hợp tác đối phó thiên dịch nước học sinh phía sau rất là tức giận, đã bao lâu nay hạt giống huấn luyện doanh còn là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, cho dù là dị vãng cũng có đánh nhau tình huống. Nhưng cũng không từng có cấu kết học sinh những người khác cho nên Giang phong miên đem đây hết thả đều tính toán ở Hà kế sâu đám người trên đầu đối với điển Thanh, thanh đám người cũng không có bất kỳ sự phản nào khác biệt vương Quốc học sinh ở Trung không hòa thuận là tất nhiên hiện tượng nhất là lôi đạii thi đấu trúc dung Nam cùng Hà kế diệp ở giữa xung đột như vậy trở nên va gắt cuối cùng hạt giống chiến sinh từ tương kiến là tất nhiên hạ kế sâu kể từ lúc đó rời đi sau đó liền không có trở về mà Giang phong miên cũng đã bỏ đi hắn thần Long học giáo học sinh danh ngạch chỉ là thanhan thanh cảm thấy Hà kế sâu lại là một cái thai hoa ngẩm độ có không trừ gốc cảm giác từ đầu đến cuối không được tốt một ngày thời gian Điền Thanh Thanh thương thế liền đã hoàn toàn khôi phục, lập tức liền đi tới Vương Nhược Thiên gian phòng chuẩn bị giúp hắn chữa thương. Khi nàng đến bên trong nhà thời điểm lại kinh ngạc phát hiện Giang Phong Miên cũng tại trong đó, không khỏi thi lễ một cái, "Đạo, tổng giáo quan." Song Văn Đình gật đầu một cái, "Đạo, xem nơi khí sắc không tệ, thương thế đã tốt lắm rồi a." Hắn đã từ trúc dung nam trong miệng của bọn hắn biết được tình huống này, bây giờ chỉ cần Vương Nhược Thiên khôi phục lại liền tốt, cho nên hắn hôm nay làm xong việc sau đó liền lập tức cùng dược sư cùng nhau đến đây. "Đa Tạ tổng giáo quan quan tâm, ta đã vội ngại." Một bên Tô Nguyệt cầm trong mắt nhưng là phù hiện liễu nhất xóa vẻ kinh ngạc, thương thế của người vậy mà khôi phục nhanh như vậy. Hôm qua bởi vì tổng giáo quan quan tâm, nàng tới thăm mấy người bọn hắn thương thế. Điền Thanh Thanh nàng cũng từng nhìn qua, theo nàng ở giữa coi như nàng đã tỉnh lại, cũng muốn điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nguyên bản dựa theo tính toán của nàng là chuẩn bị xem trước một chút Vương Nhược Thiên tình huống sau lại đi giúp Điền Thanh Thanh cùng Tù Mộc Cầm trấn trị một phen, mà nàng tốc độ khôi phục thật sự là để cho nàng kinh ngạc không thôi. Nghe vậy, Điền Thanh, thanh cười, ta cũng là một cái sư, chính mình trị liệu một phen, khôi phục tương đối nhanh. Ở đây Tù Mộc Cầm cũng xuất hiện. Tống Nguyệt cầm lại hít vào một hơi. Không đơn giản điển thanh thanh khôi phục nhanh, cái này tù mộ cầm cũng là tốt hơn người khác nhanh bảy tám lần a đương nhiên, hồi xuân vùng đất không gian. Một ngày thế nhưng là đỉnh 10 ngày, lại thêm thanh nhi đan dược, có thể không nhanh sao? Haha, ha, không nghĩ tới ngươi trên con đường tu luyện thành tựu không thấp, lại còn có thể phân ra tâm thần tới nghiên tập dược lý, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Giang Phong Miên trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng. Hắn từ thiên dịch quốc học sách trong miệng đã biết một chút. Không hiểu dược lý Giang Phong Miên không có phát giác vấn đề gì, có thể tinh thông dược lý Tô Nguyệt Cầm lại biết ở nơi này trong thời gian thật ngắn khôi phục bình thường là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn, cho dù là nàng cũng không cách nào cam đoan nhất định có thể làm đến. Xem ra Điền Đồng học ở trên y thuật tạo nghệ hẳn là rất sâu, không biết Vương Đồng học thương thế ngươi có từng nhìn qua. Tô Nguyệt Cầm chậm rãi nói. Đôi mắt chỗ sâu lấp loè tìm tòi nghiên cứu tia sáng. Phát giác được Tô Nguyệt Cầm tâm tư, Điền Thanh Thanh vẫn lạnh ta đã nhìn rồi, thể nội kinh mạch đoạn. Khó khăn nhất chính là ở gãy liệt kinh mạch quấn cùng một chỗ, muốn đem hắn chữa trị cũng không dễ dàng. Hôn Qua nàng suy nghĩ rất lâu, quyết định vẫn là dùng khôi phục chi lực phối hợp với chấm pháp, tin tưởng tình huống nhất định có thể cải thiện. Khôi phục lực chữa trị năng lực tự nhiên không cần phải nói, chỉ cần có đầy đủ khôi phục chi lực, dù là tình huống rất phức tạp cũng có thể dễ như trở bàn tay. Vương Nhược Thiên Thương Thế sở dĩ nghiêm trọng như vậy, trong đó rất lớn một phương diện nguyên nhân chính là ở trong cơ thể hắn khôi phục chi lực, là chỉ từ cưỡng ép rót vào thân thể của hắn, cũng không có mình nhiều, bằng không bây giờ cũng sẽ không tiếp tục ở vào trong hôn mê. Đi qua hôn qua dò xét, nàng phát hiện tứ ca trong cơ thể khôi phục chi lực cùng trước đây nàng truyền lại đi vào khôi phục chi lực thể tích cũng không có biến hóa gì. Về sau cơ hội không có như thế nào tăng trưởng, cũng không biết là chữa trị tình huống trong cơ thể của hắn tiêu hao vẫn có nguyên nhân khác, bất quá rất rõ ràng khôi phục chi lực tại liệt trong cơ thể tốc độ tăng trưởng cũng không có mình nhanh. Nghĩ lại phía dưới Điền Thanh Thanh cũng minh bạch nguyên do trong này, trước đây chính mình thế nhưng là tại thạch trong đầm ngâm lâu như vậy, cả hai trong cơ thể khôi phục chi lực làm sao có thể giống nhau đâu. Ngay vậy, Tô Nguyệt Cẩm khẽ gật đầu, nhìn về phía Điền Thanh Thanh ánh mắt xảy ra một chút biến hóa, hai ngày này ta một mực đang suy tư cứu chữa chi pháp, chỉ là kinh mạch đứt đoạn muốn khôi phục thật sự quá khó khăn, ta cũng không có chắc chắn, không biết Điền Đồng học nhưng có biện pháp. Nàng biết bị Thương Nam đồng học cùng Điền Thanh Thanh không chỉ có là đến từ cùng một cái quốc gia, hơn nữa dường như quan hệ cũng là đặc biệt thân hậu, bất luận xuất phát từ loại nào góc độ chuyện này cũng đã cáo chi nàng một phen, đồng dạng thân là dược sư bắt đầu giao lưu không thể nghi ngờ càng thêm thuận tiện. Trên thực tế nàng cũng là ôm thử một lần phương pháp, một khi thất bại, cái kia sáu. Gặp Tô Nguyệt Cẩm như vậy thành thực nói ra nàng không có nắm chắc, Điền Thanh Thanh ánh mắt hơi hơi biến hóa, cái tiếc như cánh hoa anh đảo trắng nhạt môi giật ra một vòng đường cong, lạnh nói, ta ngược lại thật ra có phương pháp thử một lần, như vậy đến đây chính là vì cho tứ ca vương những tất cả trị liệu, không nghĩ tới ở đây đụng tới hai vị Điện Thanh Thanh nghiêng ánh mắt nhìn về phía Giang Phong Miên, đạo: "Tổng giáo quan, tôi thực sự hai ngày này thực sự là cảm ơn các ngươi." Giang Phong Miên cái kia giống như thư sinh yếu đuối một dạng trắng non khuôn mặt nhưng là sông lên một vòng cương nghị, "Hiện tại các ngươi từ ta quản, an toàn của các ngươi tự nhiên cũng từ ta trong non. Nếu như là gặp hắc ám thuộc tính yêu thú mà thụ thương thì cũng thôi đi, nhưng là bởi vì bác Hoàn Quốc đám kia hôn tiểu tử, đây coi như là trách nhiệm của ta. Đệ tử xuất hiện ở đến rèn luyện thời điểm khó tránh khỏi sẽ tụ thương, thế nhưng là bởi vì này dạng sự tình tụ thương thực sự rất khó giao phó, chắc hẳn sau khi trở về phía trên không khỏi muốn chất vấn một phen." Đô dược sư cũng là cười nhạt một tiếng, thanh lệ khuôn mặt càng lộ vẻ không màng danh lợi không rảnh, trên thực tế ta cũng không có giúp đỡ được gì, Vương Đồng học chứng bệnh ta đến bây giờ đều chưa từng nghĩ ra biện pháp khả thi, không biết Điền Đồng học chữa trị thời điểm có thể hay không cho phép ta ở một bên quan sát. Đột nhiên đưa ra vấn đề như vậy, Tô Nguyệt cầm lộ ra hơi lung túng, hai gò má nổi lên nhàn nhạt phấn hồng, bộ dáng kia cùng lúc trước Vân Đạm phòng khinh không thể nghi ngờ có chiến lệ cực lớn, có thể thấy được nàng thật sự rất muốn biết có biện pháp gì, bằng không lấy nàng tính tình tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Tự nhiên có thể, vậy ta bây giờ bắt đầu Điển Thanh Thanh nhìn xem hai người lên tiếng nói Tô Nguyệt Cầm hơi có vẻ kích động gật đầu, cùng Giang Phong Miên hai người đứng tại cuối giường yên tĩnh nhìn xem Điển Thanh Thanh thi triển y thuật. So với Tô đàn kích động, Giang Phong Miên ngược lại có chút không rõ ràng cho lắm, hắn vốn cũng không phải là dự sư, đối với cái này một điểm tầm quan trọng tự nhiên không rõ. Nhưng từ hai ngày này Tô Nguyệt Cầm thúc thủ vô sắc hắn biết Vương Nhật Thiên thương thế muốn chữa trị đến cỡ nào khó khăn, trên thực tế Tô Nguyệt Cầm đã là hắn chỗ quen biết y thuật hại sư, tại toàn bộ linh trung quốc thần Long học giáo y thuật của nàng cũng là cực kỳ nổi danh. Nếu không phải bị thương là Vương Nhật Thiên đám người lợi nói Hắn cũng sẽ không đem nàng cho mời đến. Liễu Tông Nguyệt Cầm cũng không có cách nào trị liệu thương thế, Điền Thanh Thanh lại nói nàng có trị liệu chi pháp, thực sự khó có thể tin, hắn muốn lên tiếng hỏi thăm, bất quá nhìn xem bộ dáng của hai người vẫn là lựa chọn đem nghi vấn nuốt vào trong bụng, trong đầu lại không ngừng quanh quẩn một cái ý nghĩ, chẳng lẽ Điền đồng học y thuật so Tâu Nguyệt Cầm còn cao siêu hơn. Đi đến Vương Nhược Tiên giường bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem Vương Nhược Tiên cái kia ngủ say bộ dáng, Điền Thanh Thanh đầu một đau lòng, nắm tay của hắn, một mặt nhu ta sẽ mau chóng để cho ngươi sẽ khá hơn. Vương bị hắn nắm tay đột nhiên búng núc ních, lại nhượng Điển Thanh Thanh kích động không thôi, khóe mắt mang theo một tia ấm áp quang ánh, đạo: "Rất nhanh liền có thể khôi phục, ta bảo đảm rất nhanh." Những ngày này dù là Vương Nhược Tiên là ở vào trạng thái hôn mê, chắc hẳn cũng là cực kỳ đau nhức, loại thống khổ này chỉ có lãnh hội người mới có thể minh bạch. Điển Thanh Thanh đem Vương Nhược Tiên đỡ lên, đưa tay cởi ra hắn trên người quần áo, hai tay đặt ở sau lưng, trong cơ thể khôi phục chi lực chính là liên tục không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn mà đi. Tâm linh tương thông chính bọn họ, dù là Vương Nhược Tiên ở vào trạng thái hôn mê, Đối với điền thanh thanh rót vào trong trong cơ thể khôi phục chi lực nhưng là không có nửa điểm kháng cự, phảng phất có thể nhận ra sau lưng bộ dáng đồng dạng, này ngược lại là nhượng điền thanh thanh nguyên bản lo nghĩ đều tiêu tan đi. Theo khôi phục chi lực không ngừng tiến vào, vương nhạc thiên thể nội nguyên bản khôi phục chi lực giống như là có sinh lực quân gia nhập vào đồng dạng, đi theo điền thanh thanh linh thức khống chế bắt đầu từng chút một chữa trị lên hắn kinh mạch bị tổn thương tới. Chưa xong con tiếp, 303. Chương 52, truyền y theo khôi phục chi lực không ngừng tiến vào, giống như là có sinh quân gia nhập vào đồng dạng. Đi theo điển thanh thanh linh thức khống chế bắt đầu từng chút một chữa trị lên hắn kinh mạch bị tổn thương tới. Mỗi khi gặp phải kinh mạch tụ tập ở chung với nhau tình huống, điển thanh thanh thiên huyết thần châm chính là làm ra tác dụng, từng cây ngân châm một tại tay ngọc dưới sự chỉ huy phảng phất có linh tính đồng dạng, vừa nhanh vừa chuẩn đâm vào vương dược thiên trong cơ thể hồi đạo, liên đối trị liệu trong cơ thể hắn nội thương. Đây là một cái cực kỳ quá trình chậm rãi, thân thể con người kinh mạch số lượng nhiều đương nhiên không cần phải nói, điển thanh thanh không ngừng hôi hột, lộ ra nàng tiêu hao to lớn, mà cái kia một đôi rõ ràng trong mắt lại tràn đầy kiên định. Giang Phong Miên cùng Tô Nguyệt Cầm một mực yên lặng đứng ở một bên chưa từng phát ra nửa điểm âm thanh, chỉ sợ quấy rầy Điền Thanh Thanh trị liệu. Nguyên Bản nghi ngờ bọn hắn tại nhìn thấy Điền Thanh Thanh cái kia một tay xuất thần nhập hóa ngân châm sau trong lòng liền có thêm mấy phần hiểu ra, nhất là vậy được Vân Lưu Thủy bán thi châm phương pháp giống như là đang nhìn một môn nghệ thuật. Tô Nguyệt Cầm trong lòng thì càng thêm rung động, nàng mặc dù không cách nào điều tra Vương Nhược Tiên tình huống trong cơ thể đến tột cùng như thế nào, nhưng từ khí tức của hắn cùng với sắc mặt liền có thể nhìn ra đây hết đều ở đây chuyển biến tốt đẹp, thực sự quá thần kỳ. Vì cái gì chỉ có mấy cây ngân châm liền có thể có như thế lớn tác dụng? Vì cái gì dĩ vãng nàng chưa bao giờ từng nghe qua có ngân châm dạng này trị liệu chi pháp. Thua thiệt chính mình còn tưởng rằng tại ý đạo phía trên tạo nghệ rất sâu, bây giờ lại phát dắt chính mình cô lậu quả văn, núi cao còn có núi cao hơn a chỉ là nhìn xem điển thanh thanh lộ ra chiêu này trị liệu chi thuật, nàng thì biết rõ y thuật của nàng muốn so chính mình tốt hơn nhiều, chỉ hy vọng sau này có thể có cơ hội lĩnh giáo một phen. Vương Nhược Thiên không biết mình hôn mê bao lâu, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên giới đều chuyển đến một hồi mệt mỏi cảm giác, cơ thể càng là một hồi đau giác. Hắn muốn tỉnh lại, lại phát hiện chính mình không có nửa điểm khí lực. Thậm chí liền mở to mắt cũng không có cách nào làm đến. Hắn có thể đủ cảm nhận được những ngày này thường xuyên có người đến xem chính mình, cũng nghe đến mọi người đối với hắn quan tâm, nhưng hắn cũng không cách nào tỉnh lại. Sử dụng thiên địa tu la huyết ly lữ nguyên dược giá thật lớn hắn vẫn luôn là rõ ràng, nhưng là thật chính diện gặp thời điểm trong lòng vẫn có một tia bất đắc dĩ. Tình huống lúc đó nếu như hắn không còn làm, sợ là tất cả mọi người đều không có nửa điểm sinh cơ, nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa mà nói, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Chỉ là hiện tại hắn nhưng là nhịn không được sợ chính mình lui về phía sau không còn có cơ hội nhìn thấy Thanh Nghi Sáu. Đúng lúc này Một cái nắm nỗi tay nắm chặt hắn tay, hắn liên tưởng đều không cần nghĩ liền biết đây là Thanh Nhi tay, bởi vì bọn hắn ở chung với nhau thời điểm hắn liền thường xuyên lôi kéo tay của nàng. Loại cảm giác này không thể quen thuộc hơn được, cho nên hắn dùng tận chính mình tất cả khí lực cầm ngược tay của nàng. Khi nghe đến Thanh Nhi lời nói phía sau, hắn càng là cảm thấy hết thảy đều có hy vọng, hắn tin tưởng nàng. Cũng không lâu lắm hắn chính là cảm thấy một cô ôn hòa nhiệt lực chuyển vào trong cơ thể của hắn. Mà đau đớn của hắn ở nơi này, nhiệt lực vây quanh nơi chính nhất đến từng cái tốt, mà một thoát lực cơ thể cũng dần dần có sức mạnh. Trong ngay mắt, sắp trời đã đến rồi giữa trưa. Trong rượu thái dương chiếu đại địa, chiếu vào bên trong cánh cửa, ấm áp. Điển Thanh Thanh cuối cùng dừng lại động tác trong tay. Đem Vương Nhược Thiên trên người ngân châm lộ xuống, thay hắn mặc quần áo từ tế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giữa lông mày là không che giấu được mọi mệt Có thể trong mắt lại mang theo một tia vui vẻ, may mắn thành công. Tô Nguyệt cầm đi đến Vương Nhược Thiên bên cạnh dò xét một phen trong cơ thể thương thế phía sau không thể tin chuẩn to mắt. Nguyên bản đạm nhiên đã tiêu thất không còn, chỉ còn lại cái kia biểu tình kiếp sợ, kinh mạch của hắn vậy mà chữa trị. Cái này sao có thể Dù là nàng đã vừa nghĩ đến Điền Thanh Thanh y thuật sự cao siêu, nhưng cũng không hề nghĩ tới nàng có thể trong thời gian ngắn ngủi đem hắn kinh mạch khôi phục, cái này thực sự quá rung động. Nàng làm nghề y lâu như vậy, tiếp xúc không thiếu bệnh nhân đều là bởi vì kinh mạch đoạn mất mà thực lực hủy hết, có người nhưng là cả một đời đều không thể tiếp tục tiến lên một bước, cái này đã trở thành đại gia phổ biến cho Lã Nan Đệ. Chỉ có như vậy Nan Đệ cứ như vậy dễ dàng bị tuổi tác tiểu nhân không tưởng nổi Điền Thanh Thanh trước khỏi, loại cảm giác này giống như là chính mình vì một sự kiện cố gắng rất lâu đều không thể thành công, lại có người tùy ý vừa thử nghiệm liền thành công giống như. Nghe Tô Nguyệt Cầm mà nói, Giang Phong Miên cũng kinh ngạc nói, "Tốt Thật sự toàn bộ tốt. Đúng lúc này, một mực hôn mê Vương Nhược Thiên nhưng là chậm rãi mở mắt, ở tại mở mắt một sát na kia chính là nhìn thấy Liễu Điển thanh thanh cái kia yên nhiên thanh lại bảng, khóe miệng không tự chủ kéo ra một nụ cười. "Đạo, thanh nhi Điển thanh thanh nắm thật chặt Vương Nhược Thiên tay, mặt mũi con con giống như người nhà, mừng rỡ cười nói, "Nhược Thiên, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào?" "Ta không sao, có thể gặp lại ngươi, thật tốt." Vương Nhược Thiên lẩm bẩm nói, một đôi mắt gắt gao ngưng trước mắt cái kia tiểu mặt, tại hắn hôn mê thời điểm trong đầu duy nhất nhớ tới chính là chỗ này chương nhớ thân bảng. "Đều đi qua, chúng ta không có việc gì." Điện Thanh Thanh cười rạng quang, lộ ra cái kia trắng tinh răng trắng, cong lên mặt mũi nổi bật lên nàng nguyên bản là tuyệt đẹp khuôn mặt càng tươi đẹp động lòng người. Giang Phong Miên cùng Tô Nguyệt Cầm nhìn xem hai người hàm tình mạnh mạnh lời nói, đáy mắt không tự chủ toát ra một tia hâm mộ. Đó cũng không phải bọn hắn nghe qua êm tai nhất lời tâm tình, nhưng là bọn hắn thấy qua để cho người cảm động tình yêu. Một đường đánh liều đến bây giờ, bọn hắn đã trải qua quá nhiều, có thể giống bọn hắn tình cảm như vậy lại quả thực là bọn hắn chưa từng gặp qua. Dương Vương Nhược Thiên sau, thanh thanh chính là miên, đi phòng, chiếu tốt Vương Nhược thiên. Bất quá nghĩ đến Tô Nguyệt Cẩm chắc có không thiếu nghi vấn, chẳng bằng giải quyết nghi vấn của nàng trước tiên, dù sao hai ngày này thật muốn cảm tạ Tô Nguyệt Cẩm. Tô Nguyệt Cẩm phảng phật cũng biết Điền Thanh Thanh làm như thế ý tứ, cảm thấy ngượng ngùng đồng thời nhưng lại không ngăn cản được tò mò trong lòng, chỉ có thể mặt giải vô sĩ chấp nhận cách làm của nàng. Xem ra hai người các ngươi chắc có không thiếu liền muốn trò chuyện, vậy ta liền đi trước, thứ này ta nghe cũng nghe không hiểu." Giang Phong Miên vừa cười vừa nói, lực khí so với Dĩ Vang tới lại bùng lòng rất nhiều, dù sao Vương Nhật Thiên đồng học đã bình an vô sự. "Điền đồng học, không biết ngươi vừa rồi sử dụng là cái gì phương pháp trị liệu?" Tha thứ ta cô lậu quả văn, thực sự chưa từng thấy qua." Tô Nguyệt Cầm trầm rãi nói, cực kỳ nghiêm túc nàng giống như là đang cầu xin học học sinh. Ngay vậy, Điền Thanh Thanh mỉm cười, "Châm này pháp xem như Trung Hoa Thần Châm cùng trời huyết thần châm pháp kết hợp, Tô dược sư không từng nghe qua cũng không kỳ quái." Từ chối cho ý kiến cáo chi một hai. Mỗi năm đều có rất nhiều người bởi vì kinh mạch gãy liệt vấn đề mà không cách nào tu luyện, ta vẫn muốn đem hắn chữa trị, qua nhiều năm như vậy không ngừng tìm kiếm phương pháp. Không nghĩ tới tại Đồng học ở đây ta vậy mà thấy được. Ta biết dạng này thực sự có chút mặt dày vô sĩ. Nếu như Điền Đồng Học không muốn nói mà nói ta cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao cái này cũng là phải. Tô Nguyệt cầm bờ môi mím chặt, thần sắc có chút phức tạp, nàng thật sự rất muốn biết cái này trị liệu chi pháp. Nhìn xem Tô Nguyệt cầm cái kia bộ dáng nghiêm túc, Điền Thanh Thanh Đường cong khóe miệng dần dần mở rộng, "Đạo, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá những kiến thức này ta ước chừng học được hơn 10 năm mới đem học được. Tô dược sư muốn học tập, ta sợ là không có có thời gian dạy ngươi." Nàng vẫn luôn tuân theo kiếp trước tín nghiệm, đem chính mình sở học y thuật phát minh ra lớn. Nàng Cung Tô Nguyệt Cầm mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng lại có thể nhìn ra nàng là thật sự hy vọng có thể trợ giúp càng nhiều người mà không phải là bởi vì hiệu quả và lợi ích, nếu như có thể trợ giúp người khác lời nói, như vậy cớ sao mà không làm. Nguyên Bản nghe Điển Thanh Thanh trả lời khẳng định. Tô Nguyệt Cầm rất là cao hứng, chỉ là sau khi nghe được lúc tới trong lòng nhưng là có chút khổ tâm. Nàng đem cái này điểm trọng yếu nhất quên mất. Thần kỳ như vậy phương pháp trị liệu tại sao có thể là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đem hắn học được. Điển Thanh Thanh cũng không phải là linh trung quốc học sinh, tham gia tân sinh tuyển chọn nàng căn bản không có khả năng có thời gian tới dạy bảo chính mình. Tăng thêm từ Giang Phong Miên trong miệng nàng đã giải bất luận là Điển Thanh Thanh vẫn là các bằng hữu của nàng đều có trở thành thần long học giáo 50 người đứng đầu tư cách ưu học sinh tồn tại. Một khi trở thành 50 người đứng đầu, bọn hắn sau này sự tình nàng lòng dạ biết rõ. Nói cách khác học tập ngân châm này chi thuật căn bản không có khả năng. Cái này sách thuốc cho ngươi, bên trong ghi lại không thiếu ngân châm tri thức, tin tưởng lấy Tô Dược Sư Linh Lung Tâm nhất định có thể đem hắn học được. Ngân châm này chi thuật trọng yếu nhất vẫn là tự tiễn. Chỉ cần nhiều luyện tập, cuối cùng đều sẽ lục lọi ra con đường tới. Tiếp nhận Thanh Thanh đưa tới sách thuốc, Tô Nguyệt Cầm trong mắt phụ hiện liễu nhất xóa vẻ kích động, lôi kéo Điền Thanh Thanh tay có chút thất thố, "Điền Thanh Thanh, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi khang khái." Bọn hắn bèn bèn có gặp mặt một lần, nàng liền đem trọng yếu như vậy y thuật giao cho chính mình, cái này thật sự là nàng không có nghĩ tới. Điền Thanh Thanh khẽ môi khẽ nhếch, trắng đoan khuôn mặt giống như cái kia nợ rỗ hoa lan đạm nhiên u tĩnh, "Đem ngân châm này chi thuật phát dương quang đại cũng là của ta mục tiêu, ta tin tưởng Tô Dược sư học được sau đó nhất định có thể trợ giúp càng nhiều người, sau này nếu là Tô Dược sư gặp yếu như nhau nghiên cứu y thuật người cũng có thể đem hắn cho người khác." Chờ Cầm sau khi rời đi, Điền Thanh Thanh quay người bước vào trong phòng, lúc này trong phòng một người không có, có thể đại gia sợ đòi vừa tỉnh Vương Nhược Tiên, Á Vương Nhược Tiên đang mở to con mắt nhìn xem mặt tượng, nghe thấy Điền Thanh Thanh đi lại chuyển tới âm thanh không tự giác mỉm cười. "Thứ ca, ngươi cảm giác thế nào?" Điền Thanh Thanh lẳng lặng hỏi Điền Thanh Thanh truyền qua đầu, màu mực tóc dài khuynh tạ tại trên gối đầu, gương mặt tuấn mỹ mang theo điểm điểm tái nhận. một đôi băng sắc rõ ràng con ngươi màu đen lại sáng tỏ dị thường, "Ta đã tốt hơn nhiều, chỉ là còn không có gì khí lực, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ liền có thể đứng dậy." "Vậy là tốt rồi, khi tỉnh lại không thấy ngươi, quả thật hù dọa ta." Điển thanh, thanh Thanh âm có chút yêu thương, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đối với Vương Nhật Tiên sinh ra ủy lại cảm giác, mà khi nàng phát hiện thời điểm, phần này ý lại cũng đã sâu tận xương thủy. Ngay vậy, Vương Nhật tiên tay xoa lên liễu Điển Thanh Thanh bảng, cái tiêu trong suốt trong mắt lướt qua một tia đau lòng, "Đạo, Long Lốc, ta sẽ không rời đi ngươi. Bởi vì, ngươi chính là chẻo chống ta sống đi xuống động lực a, rời đi ngươi, ta muốn sống thế nào?" Điển Thanh Thanh cười, cười rửỡ, khóe mắt nhưng là không tự chủ tràn ra điểm điểm ánh, xét qua gương mặt rơi vào Vương Tiên lòng bàn tay, đả thương hắn tâm. "Nhan, ta thật sợ ngươi đi ta." Điển Thanh Thanh nó nói. Ròng ròng nước mắt không cầm được trượt xuống, lần này, Điền Thanh Thanh không có che giấu sự yếu đuối của mình, cũng không có che giấu đối với Vương Nhật Tiên tình cảm, cho tới nay nàng cũng rất kiên cường, một mực trốn tránh, bị buộc ép kiên cường, bởi vì nàng minh bạch ngoại trừ nàng bên ngoài không ai có thể chống đỡ lấy mảnh này thiên nhưng chính là có dạng này mấy cái nam tử thay nàng chống lên một mảnh bầu trời, thay nàng che gió che mưa. Thanh Nhi, dịu ta nằm xuống được không?" Vương Nhật Tiên ôn nhu nói, canh đồng nhi cái này yếu bộ dáng, hắn tâm đau nhức, đáy lòng lại không khỏi có một tia vui vẻ, bởi vì tại Nhi trong lòng hắn là không thể thiếu. Điển Thanh thanh khẽ gật đầu, chậm rãi giúp Vương Nhược Thiên nằm ở trên giường, ngón tay cảm thụ được cái kia quen thuộc nhiệt độ, nguyên bản không an ổn tâm nhưng trong nháy mắt bình tĩnh lại, phản phất hết thể đều như vậy không gì phá nổi. Dù là vẫn không có cái gì khí lực, Vương Nhược Thiên nhưng là cố chấp đem Điển Thanh thanh nắm ở trong ngực của mình, ở bên thai của nàng lầm bẩm nói, ta yêu ngươi, thẹn nhi ba ngày sau. Kim Cương Thành yêu thú đã bị hạt giống huấn luyện doanh bên trong đệ tử xử lý sạch sẽ, kể từ Thiên Dịch quốc bọn người xảy ra chuyện như vậy phía sau, Giang Phong Miên vì ngăn chặn chuyện như vậy lại phát sinh, cho nên từ linh Trung Quốc mang theo không ít người tới. Từ đó về sau, đừng nói là giống Bắc Hàn Quốc cùng trời dịch quốc dạng này trầm duyệt, liền tiểu đả tiểu nháo cũng không có, cũng chính vì có không thiếu tiền bối ra nhập vào, kim cương thành sự tình mới có thể nhanh như vậy liền toàn bộ giải quyết. Vương lực thiên thương thế đã triệt để hào đấu, nguyên bản lo lắng đám người cũng là triệt để yên lòng, có thể qua chuyện này, đại gia cùng nhau vào cảm giác giống như là người một nhà giống như, nguyên bản tồn tại ngăn cách rất nhỏ đã tiêu thất không còn. Đáng nhắc tới chính là Điền Thanh Thanh tại trải qua lần này đại nạn phía sau thực lực vậy mà đột nhiên tăng mạnh, từ thương thế khỏi hẳn bắt đầu liền một mặt đột phá mấy lần, khiến cho đám người kinh hãi không thôi, bất quá về sau cũng dần dần quen thuộc. Dạng này tốc độ đột phá chỉ có thể để bọn hắn lực bất tòng tâm. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, những lời này là rất đúng, Vương Nhược Thiên cũng thành công bước vào lang Thiên giới cao kỳ, hai người thu hoạch cũng không nhỏ, dẫn tới đại gia nhau nhao đàm tiếu lui về phía sau cũng phải chịu thụ thương, cái này tốc độ đột phá có thể so sánh tu luyện phải nhanh nhiều. Cùng lúc đến so sánh, cái này đường về không thể nghi ngờ nhanh hơn rất nhiều, chỉ là lần này Kim Cương Thành một nhóm lưu tại nơi này đệ tử cũng không ít, tâm tình của mọi người đều có một chút ưu thương cùng trầm trọng, Thừa lúc bọn hắn trở lại tân sinh chủng tử huấn luyện doanh thời điểm trong lòng lại không nhịn được sinh ra vẻ hưng phấn cảm xúc. Sau khi trở về, Giang phong miên cho mọi người ban thưởng chính là để bọn hắn những ngày tiếp theo đều có thể trong phòng tu luyện tu luyện, trực chỉ tư cách đứa bé được nuôi dưỡng tốt thi tuyển bắt đầu vị trí. Đây không thể nghi ngờ là đại gia muốn nhất ban thưởng, không có cái gì so tăng cao tu vi càng trọng yếu hơn. Làm Giang phong miên tuyên bố xong tin tức này phía sau chính là rời đi, nhìn xem cái kia trọng khuôn mặt tất cả mọi người minh bạch Bác Hoàn Quốc chuyện này sợ là cho Tổng giáo quan mang đến phiền thoái không nhỏ, không nói đến Linh Trung Quốc cùng Bác Hoàn Quốc hai cái vương quốc thái độ, chỉ là thần long học giáo một cửa kia sẽ không tốt hơn Điện Thanh Thanh bọn người không có lãng phí mảy may thời gian trực tiếp tiến nhập trong phòng tu luyện bế quan, có lẽ là đi qua lần này Bắc Hoàn Quốc sự tỉnh sau đó, bọn hắn bắt đầu biết rõ tư cách đứa bé được nuôi dưỡng tốt hạt giống chiến tàn khốc, lại hoặc là bọn hắn đối với thực lực hắt vọng càng thêm tăng lên mấy phần. Chưa xong con tiếp, 304. Chương 53, tư cách đứa bé được nuôi dưỡng tốt tàn khốc thi đấu một liền tiểu quỷ mấy người cũng là dị thường nghiêm túc, từ các nàng trong mắt kiên định có thể nhìn ra lần này kim cương thành hành trình khiến cho bọn hắn lớn lên không thiếu, chỉ hy vọng loại từ chiến thời điểm tất cả mọi người có thể lấy thật tốt biểu hiện. Bế quan trong điển thanh thanh một bên tăng lên tu vi của mình, một bên tìm hiểu Thiên đạo pháp tắc, nàng bây giờ Phảng phất đã cảm nhận được tu vi cùng trời đạo pháp tắc ở giữa bên trong liên hệ, cho nên tu luyện so trước đó tới thật nhanh không ít. Để cho nàng kinh ngạc chính là theo chính mình đối với Thiên đạo phép tắc lý giải, tu vi của mình so trước đó muốn vững chắc rất nhiều. Phải biết gì vãng nàng cơ sở cũng rất xác thật, nhưng bây giờ lại so trước đó còn muốn vững chắc một cái cấp độ, thực sự để cho nàng khó có thể tin. Nàng có lòng tin, dù là không thi triển mạnh mẽ vô chỉ là dựa vào thân thể mình sức mạnh liền có thể vượt cấp chiến đấu, biết điểm ấy chỗ tốt nàng tâm tính ngược lại là càng tốt. Thời gian cứ như vậy lạng yên trôi qua, toàn bộ tân sinh chủng tử huấn luyện doanh đều trở nên yên tĩnh, nguyên bản sống động đồng học không thể nghi ngờ không ở trong phòng tu luyện bế quan tu luyện, vì sau cùng tư cách ưu sinh chủng tử chiến làm chuẩn bị. Hoa tàn lại mở, diệp thanh lại hoàng, duy nhất không biến chính là các đệ tử lừa kia nóng tâm. Một ngày này, phòng tu luyện tất cả đại môn cơ hồ đều mở ra, không bị khác, chỉ vì tư cách ưu sinh chủng tử chiến đang lúc mọi người chờ đợi phía dưới cuối cùng lại tới. Cộc cộc cộc một, đến, thanh thanh luyện, một cầm Chúc Dung Nam bọn người đã tụ tập ở ngoài cửa, Tinh xảo trên khuôn mặt không khỏi dương lên một nụ cười. Tu luyện tới bây giờ lại vẫn không nỡ đi ra không." Lăng Tiêu Tiêu cười nói, trong mắt kia Cưng chiều Phảng phất muốn đem Điển Thanh Thanh triệt để sa vào trong đó. Điển Thanh Thanh cười khẽ, "Ta đang chuẩn bị đi ra chỉ nghe thấy các ngươi tiếng đập cửa, xem ra thu hoạch của các ngươi cũng không tệ à. Liên tiếp mấy tháng không thấy, đại gia vẫn là cùng lúc trước một dạng không có nửa điểm biến hóa." Phản Phất hôm qua mới thấy qua đồng dạng. Nghe Điển thanh thanh mà nói, mặt của mọi người bên trên đều là lộ ra một nụ cười, mấy ngày nay tiến bộ chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất. Hôm nay tất cả các nước chư hầu đều có người đến đây, Tiểu Lưu lão sư cùng hiên viên liệt viêm bọn hắn hôm qua cũng đã đến rồi, bây giờ liền đợi đến chúng ta tiến đến tụ lại. Tu một cầm giải thích nói, tin tức này hắn cũng là vừa rồi mới nghe nói, cái này không đại gia liền tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị đi gặp Tiểu Lưu lão sư bọn hắn sao? Mặc dù đang thiên dịch quốc sinh hoạt thời gian cũng không giải, có thể cùng cái này linh trung quốc so ra. Thiên dịch quốc không thể nghi ngờ càng làm cho bọn hắn có lòng trung thành, trong nháy mắt thời gian một năm cũng đã đi qua, này thời gian thật là nhanh. Điển thanh, thanh trong mắt phụ hiện liễu nhất xóa dị sắc. Kinh hỉ nói, ta ngược lại thật ra đem gốc dạ này đem quên đi. Đừng cho bọn hắn đợi lâu, chúng ta mau mau đi qua. Thanh Nghi muội muội, ta và Tam đệ, Ngũ đệ cũng phải đi gặp một chút linh trung quốc tiền bối, bây giờ thì bất đồng các ngươi cùng nhau. Sau đó gặp a. Trúc Dung Nam lên tiếng nói điền Thanh Thanh khẽ gật đầu, chợt đại ra chính là nhanh chóng hướng về tiểu Lưu lao sư đám người phương hướng đi đến. Hiên Viên liệt giẫm bọn người lúc này đang tại đón khách trong sảnh thượng trà chờ lấy điền Thanh Thanh đám người đến, mặc dù cầm trà tay nhìn qua vướng vàng, kỳ thực chỉ có hắn biết. Nội tâm là dường nào động, không nghi tới trong nháy mắt thời gian 1 năm liền đi qua, thời gian trôi qua thật là nhanh. Chỉ là thời gian một năm bên trong phát sinh biến số thật là không thiếu, hắn cùng độc cô lãnh nguyện. Còn có trắng bất cung, nhưng là một mực không có yên tâm qua. Đầu tiên là nghe nói điển thanh thanh bọn người mất mạng tại sát đá thành, khiến cho bọn hắn tâm lập tức bị kiếm thọc lập tức tự như, gấp chạy tới, không có nghĩ tới sau một thời gian ngắn rốt cuộc lại tin tức chuyển ra tới nói bọn hắn bình an vô sự đã trở về. Phen này dày vò thế nhưng là để bọn hắn cảm nhận được từ nhân gian rất xuống địa ngục, lại từ địa ngục đi tới thiên đường cảm giác, vốn cho rằng như vậy liền kết thúc không nghĩ tới lại nghe được bọn họ cùng bác Hàn Quốc giữa đệ tử phát sinh xung đột sự tình, Bắc Hàn Quốc học sinh toàn quân bị diệt, mà bọn hắn lại suýt nữa không còn tính mệnh. Đã qua tân sinh trùng tử huấn luyện doanh mặc dù mất mạng đệ tử không thiếu, nhưng đó đều là đang trọng tự chiến thời điểm mới có thể phát sinh, ai có thể nghĩ tới bọn hắn tại huấn luyện doanh thời điểm liền có thể phát sinh nhiều như vậy khó khăn chắc trở, thực sự để cho người ta cảm khái không thôi. Chỉ là bác Hoàng Quốc toàn quân bị diệt để bọn hắn xả được cơn giận, những năm gần đây Quốc chào phụng bọn họ rất nhiều lần, lần này lại toàn bộ thua ở bọn hắn đệ tử trong tay, đây cũng không phải là xả được cơn giận sao? Chỉ là suy nghĩ đối phương biết chuyện này biểu lộ liền để bọn hắn mừng thầm không thôi. Vừa đi vào đại sảnh, đại gia chính là gặp được rất tinh tưởng tiểu Lưu lao sư, trên mặt đều là mang theo nhẹ nhàng ý cười cùng chào hỏi, có thể Điển Thanh Thanh, Tu Mộc Cầm Hòa Vương nhượng nản ánh mắt lại đứng tại tiểu Lưu lao sư sau lưng ba người trên thân. Điển Thanh Thanh trên mặt điểm tĩnh nụ cười dần dần phong phú, từ từ hướng bọn hắn đi qua, hiên viên liệt diễm ngơ ngẩn nhìn trước mắt cái kia hồn khiên mộng nhiều khuôn mặt, nhìn xem nàng mạnh khỏe đứng tại trước mặt mình, hắn đột nhiên cảm thấy đã biết vài năm nay một mực không cách nào tâm bình tĩnh đột nhiên bình tĩnh lại. Nàng xem ra qua rất tốt, cái kia sáng dỡ bộ dáng tựa hồ so di vang xinh đẹp hơn, chắc hẳn cùng tù lao lại ở chung với nhau nàng qua rất tốt, hắn có thể đủ nhìn ra được nàng ấy vẻ hạnh phúc. Tiểu lưu lão sư không nghĩ tới lần này thiên dịch quốc tới là hai cái vương ra cùng một cái quốc sư càng không có nghĩ tới chính là hai cái này vương ra cùng quốc sư nhìn thấy liêu điển thành thanh thế mà đi lễ. Thiếu nữ kia thế mà. Lại là thiên dịch quốc mới lên ngôi nữ hoảng, cái này khiến hắn tâm suýt chút nữa chấn động đến mức từ miệng khang bên trong này ra. Mặc dù trường học địa vị cao hơn các quốc gia, nhưng vẫn là nhường hắn tâm cuồng loạn một cái đem đặng bảo cường, mặc dù đối với Điền Thanh Thanh thân phận, cảm thấy có chút gì ngoại, nhưng lại cũng không có quá mức ba động, bởi vì hắn cảm thấy chuyện gì phát sinh ở hắn đám bằng hữu này trên người chúng, hắn đều không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì các nàng bản thân liền là một cái kỳ tích, nếu thật tượng thường nhân một dạng, hắn đến lúc đó không tin. Lăng Điều Tiêu, chúc Dung Nam cùng quân diễm từ màn trời quốc nơi đó sau khi trở về liền tìm được Liễu Điền Thanh Thanh bọn người chỗ, dù sao lấy tâm linh của bọn hắn cảm ứng lập tức liền có thể tìm được đối phương chỗ. Khi bọn hắn nhìn thấy rất lâu không thấy Hiên Viên liệt diễm bọn người lúc, trong mắt hiện lên lòng nặc sợ hai lần vui mừng, tự nhiên khó tránh khỏi một phen hỏi han. Ba người các người đều chạy tới, Thiên Dịch quốc ai quản đâu nghe vậy, Tráng Vân cung cười nói, ai bảo hoàng thượng bên này tin tức truyền đến, mỗi một lần đều để ba người chúng ta hai hùng khí về, không thân mắt sang đây xem một mắt, chúng ta như thế nào biện phải bổ nhào xuống thông nhẹ loạn tâm, lại có nghe nói mỗi một cái cái này tư cách đứa bé được nuôi dưỡng tốt thi tuyển đều máu chảy thành sông. Chúng ta chính là ở trên Thiên Dịch quốc cũng là ăn ngủ không yên, vì thế, liền đều đến đây, bất quá hoàng thượng yên tâm, bây giờ Dịch quốc đi qua một năm này, đã là kim phi đặc bị. Hai vị vương ra nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài. Chúng ta đi ra 10 ngày nửa tháng, nhìn trời dịch quốc không có ảnh hưởng gì, đến lúc đó các ngươi cái này tư cách đứa bé được nuôi dưỡng tốt tuyển bạn. Nhưng có lòng tin sao? Đạm Nhã bộ dáng giống như lâm xây mặt trúc, tản mát ra nhàn nhạt hài lòng cảm giác luôn luôn nhạt nói tù mục cầm ánh mắt khẽ biến, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Điền Thanh Thanh. Tư cách ưu sinh chủng tử chiến hắn lo lắng nhất chính là Thanh Nhi, bây giờ cũng không biết thực lực của nàng khôi phục thế nào. Dù la lấy Thanh Nhi tiên phú, muốn đại ngắn như vậy trong thời gian ngắn khôi phục trước kia tu vi đó cũng là không thể nào. Thông minh như Hiên Viên là diễm. Độc cô lãnh nguyệt cùng trắng vẫn cùng, liếc mắt liền nhìn ra tù một Cầm, chúc Dung Nam bọn người trong mắt lo nghĩ, ánh mắt không tự chủ chuyển tới Điền Thanh Thanh trên thân, chẳng lẽ Thanh Nhi chuyện gì xảy ra không thành? Nhìn xem đại gia trên mặt lo lắng, Điền Thanh Thanh mỉm cười, yên tâm đi, ngày mai tư cách ưu sinh chủng tử chiến ta sẽ đem hết toàn lực, các ngươi không có nghe tổng giáo quan nói loại tử chiến bên trên không hạn chế giao thủ thủ đoạn sao? Mặc dù ta tại trên vũ lực không sánh bằng đối thủ, có thể tăng thêm ngân châm của ta các loại thủ đoạn, kết cục sau cùng cũng không nhất định. huống chi liền xem như thua, chúng ta không phải còn có liền thành nguyệt cho đặc thù giấy trúng tiền sao? Tu Mộc Cầm khẽ đầu. Nghĩ toán liền tốt, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta đều ở đây bên cạnh ngươi. Điền Thanh Thanh đương con khỏe miệng không tự chủ mở rộng mấy phần, đi qua lần này Kim Cương thành sự tình sau đó, bọn hắn tựa hồ đem tất cả sự tình đều đã nói ra, tất nhiên bọn hắn không ngại, chính mình sao lại không làm đâu, nếu nói bọn hắn trong đó mỗi một cái, cũng là ngàn đời dây dưa, trốn tránh chỉ có thể thương lòng của bọn hắn, nàng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thanh Nhi đã xảy ra chuyện gì sao? Hiên Viên Liệt Diễm không khỏi lên tiếng hỏi phía trước thụ một lần đường, thực lực mất hết, bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Điên thanh thanh lời nói có chút hời hận có thể mọi người đều biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, nàng có thể như thế đạm nhiên thực sự rất đáng ờm. Dường như là ý thức được bầu không khí trước mắt có chút trầm trọng, Trắng Vân Cung vội vàng rời đi chủ đề, đạo, chúng ta bây giờ cũng coi như là thân nhân gặp nhau, đợi chút nữa tìm một chỗ chúng ta thật tốt uống một chén, lui về phía sau đại gia liền cùng một chỗ chiến đấu anh Dũng A. Hảo, cùng một chỗ tại ngày này xung thế giới xông ra một mảnh bầu trời. Vì mà sung đại lục tranh một hơi. Là trời dịch quốc tranh một hơi đại gia trong lòng cảm xúc mạnh mẽ dường như đang trong chốc nhóng này bị triệt để đốt lên đứng lên, thân là người tuổi trẻ bọn họ đều là huyết khí phương cương, trong lòng có mảng lớn khát vọng, bọn hắn có thể trên mặt đất xung đại lục ngạo nghệ thế chân vạn, tin tưởng tại ngày này xung thế giới cũng có thể đứng tại chỗ cao. Có lẽ là bởi vì ngày mai sẽ là tư cách ưu sinh chủng từ chiến thời gian, không rõ sống chết, cho nên hôm nay tất cả mọi người phá lệ hào sàng, tại tiểu lưu dẫn đầu dưới mọi người cùng nhau ra ngoài uống một trận. Lấy bọn hắn hôm nay tu vi ngược lại cũng không sợ say rượu sẽ ảnh hưởng ngày mai tỷ thí, vì trước mắt huynh đệ, vì bọn hắn trong lòng tưởng niệm, ngày mai chính là bọn họ đạp vào hành trình thời gian, hôm nay không say không nghỉ. Điện Thanh Thanh nhìn mình để ý người đều vây quanh ở bên cạnh mình, một mực trầm tích ở trong lòng lo nghĩ phảng phất đột nhiên để xuống, cả người đều bùng lòng không thiếu, cho nên lúc ăn cơm rất là phong quãng. Bữa cơm này, bọn hắn đều là hào hùng vô hạ, tiểu quỷ cũng bị mời tới cùng một chỗ dùng cơm, tầm mắt của nàng một mực dừng lại ở đặng bảo cường trên thân, thỉnh thoảng nhìn một chút điện thanh thanh. Mặc dù cho tới nay, nàng cũng cho là mình tư sắc là không sai, có thể chỉ cần cùng Điển Thanh Thanh đứng chung một chỗ, nàng sẽ không tự giác trở thành vật làm nền. Nàng ngược lại không oán hận, giữa hai người chênh lệch vốn là cực lớn. Trên thực tế giữa bọn họ khác nhau căn bản vốn không vẹn vẹn thể hiện tại trên dung mạo, quan trọng là, Điển Thanh Thanh nhân cách lên mị lực, bằng không nhiều như vậy nam nhân ưu tú, bọn hắn làm sao có thể như vậy dễ dàng bị nàng hấp dẫn. Một người thời điểm, nàng cũng sẽ hâm mộ Điển Thanh Thanh, nếu như mình cũng có thể giống như nàng tốt biết bao nhiêu, bất quá nàng cũng minh bạch coi như mình có thể đi bắt chước cũng không khả năng giống nàng. Từ nhỏ đã không thích ngôn ngữ nàng không có cách nào giống Điển Thanh Thanh một dạng làm người suy nghĩ, ngoan độc ca thời điểm nàng cũng không cố ý muốn thương tồn người, chỉ là không tự chủ cứ như vậy, nàng cũng hâm mộ Điển Thanh Thanh bên cạnh cái kia một đám đồng sinh cộng từ bằng hưu. Lăng tiêu tiêu từ nhìn thấy huyên viên liệt diễm cùng độc cô lánh nguyệt một khắp kia trở đi, là hắn biết hai người bọn họ còn không có thả xuống thanh nhi, bằng không cũng sẽ không đổi tới nơi này, xem ra bọn hắn còn phải cẩn thận một chút, tình này địch thế nhưng là tùy thời xuất hiện A6. Lấy trải qua có bọn hắn mấy cái này, vẫn là ngăn không được thanh nhi hấp dẫn khác phái ánh mắt ra nhìn xem có chút men say điền thanh thanh sắc mặt đỏ hồng, tựa một con mèo nhỏ một dạng khả ái, rung xa đầu, mình cũng là ngăn không được mị lực của nàng, lại hướng chi người bên ngoài. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, điền thanh thanh cùng tù một cầm bọn người chính là đứng dậy, cùng đại gia tụ tập sau đó chính là cùng nhau hướng phía sau sân đấu võ đi đến. Khi mọi người đến sân đấu võ thời điểm, Phát hiện tại chỗ đã có không ít người, so với ở trên thiên dịch quốc luận võ lúc, người nơi này ít hơn bên trên rất nhiều, chỉ là ở đây quan sát không có chỗ nào mà không phải là có thân phận có bối cảnh người, người người nhốn nháo đám người lại an tĩnh dị thường, không có nửa điểm tiếng ồn nào, dẫn tới đám người không khỏi cảm khái thân phận người không bình thường quả nhiên không giống thường nhân. Hiên Viên Liệt diễm mấy người cũng đã đi tới Liêu Bị võ chàng chờ đợi, nhìn thấy điển thanh thanh bọn người đến đây đều là cười chào hỏi, đại gia nhìn nhau nở đủ cười, cũng không có tiến đến trò chuyện. Nên nói hôm qua cũng đã nói, hôm nay chính là chọn bọn hắn toàn lực đi biểu hiện tốt một chút. Giang Phong Miên hướng về điện thanh thanh cả đám phất phắt tay, đại gia lập tức đi tới, tại Giang Phong Miên sau lưng trừ vị đệ tử đã đứng ngay ngắn vị trí. Vẫn là 500 danh học sinh, Kim Cương Thành Thương vong học sinh bị Linh Trung Quốc Lưu Ban học sinh cho dự bị lên. Trước đó vài ngày Linh Trung Quốc đệ tử chính là tiến hành một lần tỉ thí, tới xác định ai có thể tham dự tân sinh trùng tử chiến, chẳng qua là cho bọn hắn cũng không có quan hệ thế nào, cho nên tất cả mọi người trong phòng tu luyện bên trong tiến hành tu luyện. Tiếp qua thời gian một ngắn ngang, tỉ liền muốn bắt đầu, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng. Giang Phong Miên thấy mọi người đều đến đông đủ sau đó lên tiếng nói đám người nheo đầu, trong mắt phủ hiện nhất vẻ nghiêm túc. Cục tỉ thí này cùng bọn hắn sau này so sánh thật sự là quá chỏng yếu, chỉ cần có thể tiến vào 50 người đứng đầu, bọn hắn liền có thể tiến vào một cái khác bình đại. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, Thần Long học giáo hiệu trưởng Vân Phi Dương xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, chỉ thấy hắn chậm rãi đi lên bục cao, ánh mắt tại toàn trường quét mắt một vòng, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ liền lặng ra, cảm nhận được hắn uy áp, tại chỗ không ít người tầm cũng là năm thật chặt. Tứ đại hiệu trưởng trường học nghe nói thực lực đều là rất cường hãn, không có thực lực cường hãn căn bản không có khả năng làm hiệu trưởng. Cho nên đại gia đối với hắn kính ý không hề chỉ thể hiện tại quyền lợi của hắn bên trên càng nhiều hơn chính là tu vi của hắn, nghe nói Giang Phong Miên thực lực cũng không tiếp nổi hiệu trưởng trăm chiều. Chưa xong con tiếp, 305. Chương 54, tư cách đứa bé được nuôi dưỡng tốt tàn khốc thi tuyển thứ 2 chết trước đây biết được tin tức này thời điểm, lòng của mọi người đầu đều là phù hiện Liêu nhất xóa kinh ngạc, bất quá về sau biết được trường học cùng môn phái nhất định có liên lụy, cái này thần long học giáo sau lương chính là thần long môn, lòng của mọi người mới bình tĩnh mấy phần, chắc hẳn người hiệu trưởng này cũng là do môn phái chế định. Điền Thanh Thanh biết thần long môn địa vị siêu nhiên, Lúc này gặp đến Vân Phi Dương xuất hiện, mọi người ở đây đều là không mình hành lễ, ai cũng không dám có nửa điểm bất kính, liền Giang Phong Miên trong mắt cũng phù hiện liều nhất xóa cung kính chi ý Vân Phi Dương chậm dãi lên tiếng nói, bắt đầu đi. Âm thanh bình thản bên trong tràn ngập vô tận huy nghiêm, ở nơi này Long Y chấn nhiếp phía dưới, đám người chỉ cảm thấy toàn bộ sân đấu võ khí thế đều bị Vân Phi Dương một người trưởng khống. Chịu đến Vân Phi Dương ý chỉ phía sau, Giang Phong Miên lúc này mới lên tiếng nói. Hôm nay chính là chúng ta Thần Long Học Giáo tân sinh 5 năm một lần tư cách đứa bé được nuôi dưỡng tốt hạt giống chiến, trừ vị tuyển thủ có thể đứng ở đây chứng minh đã chứng minh các ngươi yếu tú, bất quá nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, con đường của các ngươi còn rất xa. Hôm nay vừa qua, cuộc sống của các ngươi có thể sẽ phát sinh thay đổi rất lớn, cho nên để tương lai của các ngươi, dùng hết toàn lực của các ngươi chiến đấu a. Kèm theo Giang Phong Miên thanh âm rơi xuống, mọi người khí thế đều là rõ ràng biến đổi, Giang Phong Miên không thể nghi ngờ là đang lúc mọi người trong lòng bên lại đốt thượng liêu nhất cây đốt, kế tiếp liệt cũng không thể Hàng năm hạt giống chiến đều có nhóm lớn đệ tử ưu tú thương vong, cái này sớm đã là đại gia lòng biết rõ sự tình, ở đây căn bản không có cái gì chạm đến là thôi, di hòa vi quý, có chính là huyết tinh tán nhận thủ đoạn. Trên thực tế, cái này cũng là thần long học giáo rèn luyện đại gia tiến vào thần long môn phái tâm tính, tại nơi tràn ngập nguy hiểm thị sát chỗ, tâm địa thiện lương người căn bản không có khả năng sống sót tiếp. Căn cứ vào công bằng, tỉ thí đem khai thác phương thức rút thăm tiến hành tỉ thí, mỗi vị học sinh đem giao thủ 4 trận, thắng lợi 3 trận liền có thể thu được danh đạch. Nếu như liên tiếp 3 trận mà nói, trận thứ tư tức không cần lại tỉ thí. Giang Phong Miên thần sắc trang nghiêm, một cỗ uy nghiêm chi khí lặng yên lan ra, cùng trước kia cái kia thư sinh yếu đuối bộ dáng nghiêm nghịên chênh lệch không nhỏ. Nhìn thấy một màn này, chư vị học sinh trong lòng cảm khái không thôi, có lẽ đây mới là tổng giáo quan chân chính một mà ta, bằng không lại như thế nào có thể tại hạ giống huấn luyện doanh bên trong thân cư yếu trước, bây giờ bắt đầu rút thăm a. Kèm theo Giang Phong Miên thanh âm rơi xuống, chư vị đệ tử ngay ngắn trật tự từng cái đi lên đại tiến hành rút thăm. Cái này rút thăm thần long học giáo tựa cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi, đồng quốc học sinh cũng sẽ không gặp gỡ đồng quốc địch thực học sinh, lấy thọ lúc lúng túng liên tiếp 3 trận. Thế nhưng là 3 tiếng biết bao dễ dàng, ở nơi này thực lực không kém bao nhiêu, nếu là một hồi, hai trận cơ bản còn lớn hơn chút, ba trận, ai biết đụng phải đối thủ là mạnh là yếu. Có mấy người có thể giẫm nhầm cứ chó đụng phải cũng là yếu đối thủ đâu. Như sân rộng có 10 cái lôi đài, mỗi một lần 20 người tỉ thí, rất nhanh, mọi người trong tay đều là lấy được tờ sâm, Điền Thanh Thanh nhìn một chút trong tay mình ký, số 15, cũng liền mang ý nghĩa đưa 15 cuộc tỉ thí mới đến phiên nàng ra sân, Tu Mục Cầm ra sân là trận thứ 7, Nhược Thiên là thứ 11 chẳng mà đảm bảo cường là thứ 26 trạng. Ba người thuộc về lôi đài chỉ có tủ gần phía trước, rút đến con số giống nhau tờ xâm tức là đối thủ, bây giờ rút đến số 1 tờ sâm đứng lên bị Vũ Thai. Song Văn Đình thanh âm trầm thấp và hữu lực, hai tên đệ tử lập tức từ trong đội ngũ đi ra. Đồng loạt đi lên Liễu bị võ đài, cái kia tương đối trên khuôn mặt anh tuấn đều là bố thượng Liễu nhất xóa ngưng trọng cùng nghiêm túc, hiển nhiên đã làm tốt vì này cuộc tỉ thí Liễu mạng dự định. Trong tay quét mắt một vòng, nhìn thấy Trọng Tôn Phong cùng Song Văn Đình đều là khẽ gật đầu phía sau, tay phải đột nhiên xuống, đạo, bắt đầu tỉ thí. Nguyên bản bình không khí đột nhiên kết. Hai tên đệ tử cấp tốc kéo ra trận thế, trong cơ thể thiên lực cơ hồ cùng một thời gian từ trong cơ thể gào thét mà ra, chợt dưới cái nhìn chăm chú của mọi người hóa thành hai đạo hồng mang tấn bánh giao chạm vào cùng một chỗ. Một quên một trưởng đều là mang theo cường hành vô cùng khí kình, chiêu chiêu trực chỉ đối phương yếu hại, tàn nhẫn vô tình. Bất quá là nháy mắt thời gian, hai người giống như hai đạo như gió lốc cuốn giao cùng một chỗ giao thủ mười mấy chiêu. Từng đạo mạnh mẽ khí kình phân tán bốn phía bắn nhanh mọ, không khí chung quanh cũng là nổi lên điểm điểm sóng. Trên đại người chiến mạo hiểm, Dưới đại người nhìn kinh hãi, nhất là dự thi hai cái vương quốc người cũng là treo lấy tâm nhìn xem một trận chiến này, cực đoan cảm giác khẩn trương tại toàn bộ sân đấu võ lan tràn mà ra. Điền Thanh thanh sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt ánh mắt quét mắt bị Vũ Thai nộp lên chiến hai người, đáy mắt chỗ sâu nhưng là Lãng Yên phụ hiện liêu nhất xóa ngưng trọng. Lần này tham gia tỷ thí đều là thực lực bất phàm người, có thể ở một cái vương quốc chư đa thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, hắn thực lực đương nhiên không cần phải nói. Nếu như ra sân người là mình, có thể ứng đối đây hết thảy. Vừa ra tay chính là sát chiêu, những học sinh này thực sự là liều mạng a. Luôn luôn vui vẻ đặng bảo cường lúc này trên mặt lạc liên bỏ thượng liêu nhất xóa ngưng trọng, khoe miệng nụ cười hóa thành một tiếng nghiêm túc. Vương nhược thiên tán đầu ngật đầu, nghe nói tiến vào thần long học giáo mới thật sự là tiếp xúc tu luyện bản nguyên, tại thần ở trường học lao sư trong mắt chúng ta bất quá là sâu kiến thôi, muốn truy cầu thiên đạo, tự nhiên là liệu mạng muốn tiến vào thần long học giáo. Thần long học giáo quả thật hấp dẫn người, nghe nói thần long học giáo học tập ở giữa nhất muốn là học bay như thế nào lĩnh ngộ thiên phu thu tính, tức lĩnh ngộ thiên đạo. Hắn lực hấp dẫn quả thật không phải lớn một cách bình thường, mỗi năm đều có nhiều học sinh như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mà chúng ta cũng là trong này, một thành viên Vương Nhược Tiên chậm rãi lên tiếng nói. Không biết, lão nhị, lão tam, lão ngũ cốt chúng là bao nhiêu hảo, Linh Trung Quốc Ly Thiên Dịch quốc ngồi xa, mà trên sân lại không thể tùy ý đi lại. Tu lão đại lo lắng nhìn về phía Linh Trung Quốc phía bên kia chúng ta nhất định có cơ hội tiến vào bên trong. Vương Nhược Tiên khẽ miệng dương lên một vòng đường cong, hắn tin tưởng sự do người làm, không ai có thể ngăn cản bọn hắn nhịp bước tiến tới. Ngay tại mấy người trò chuyện ở giữa, trên đài tỷ thí đã tiến nhập kịch liệt nhất giai đoạn. Một cỗ linh lực thành gọn sóng hình dáng bốn phía khuyết tán ra, nguyên bản bình tĩnh thiên địa ở nơi này mạnh mẽ vỡ kỳ thi triển phía dưới cũng sinh ra kịch liệt rung chuyển. Chỉ thấy trong đó một tên đệ tử dùng linh lực ngưng kết thành trên trăm chôi lợi kiếm, hướng về đối thủ không chút lưu tình quấn giết mà đi. Trên trăm chôi lợi kiếm bao phủ cùng một chỗ kín không kẽ hở, đám người không chút nghi ngờ nếu như đối thủ bị quân tiến cái này, lợi kiếm chung hướng người nói, tuyệt đối sẽ bị sinh sinh tắt cổ đi, hại cốt không còn. Đối thủ rõ ràng cũng không phải hạ người qua loa, chỉ thấy hắn quanh thân thiên lực bạo dũng, chợt một đạo màu vàng đất lồng ánh sáng chóng xuất hiện, đem hắn quanh thân bao phủ trong đó. Tuy ý trên trăm chui lợi kiếm công kích nhưng không được hắn pháp. Cả hai không ngừng chống lại lấy. Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương, chỉ là mắt sắc người đã chú ý tới lồng ánh sáng trong đệ tử khỏe miệng đã tràn ra tiên huyết, tin tưởng không kiên chỉ được bao lâu. Rang rắc. Kèm theo một đạo tiếng vang nhỏ xíu, lồng ánh sáng tại nơi trên trăm chuôi lợi kiếm công kích đến ra hiện liêu nhất đạo nhỏ xíu vết rạn, khi này một vết nước xuất hiện sau đó, ngay sau đó từng đạo giống nhau âm thanh không ngừng truyền ra, bất quá đạo mắt thời gian. hở kia giống như giống như mạng chẳng chỉ hiện đầy toàn bộ lồng ánh sáng. Nguyên bản kiên cố thường lồng ánh sáng ầm vang bệ nứt đi. Mà cái kia lồng ánh sáng trung ương nam tử cũng là một ngụm máu tươi không cầm được phụt lên mà ra, trên mặt cấp tốc tôn gia thượng liễu nhất xóa tái nhật. Nhìn thấy một màn này, cái kia không kiếm nam tử cơ hồ không có nửa điểm do dự. Trong mắt lướt qua vẻ lạnh như băng, cái kia trên trăm chuôi lợi kiếm liền hướng lấy đối thủ quấn giết mà đi. Di giao mịn âm thanh vang lên, chỉ thấy đối thủ liền cuối cùng một tiếng hét thảm đều chưa từng chuyển đến liền đã biến thành một bãi tin nát, trên trăm chuôi lợi kiếm giảo sát. Sao có thể lưu lại thi thể? Cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất cái kia một bãi giữ lại vết thủy thịt nát sáu. Dù là trong lòng mọi người đã sớm chuẩn bị, tại nhìn thấy máu tanh như thế hình ảnh phía sau, trong lòng vẫn là không nhịn được phủ hiện liệu nhất xóa hàn ý thủ đoạn như vậy, quả thực để cho người ta giận sôi. Nam thử thu hồi lại kiếm, ngạo nghệ đứng tại bị Vũ Thai bên trên, trong mắt một tia đắc ý cũng không trốn qua tầm mắt của mọi người. Tựa hồ cảm thấy đây là một kiện cực kỳ chuyện vui dự. Vân Phi dương ánh mắt lạnh lùng, cũng không trước mắt máu tanh hình ảnh mà nhăn nửa điểm lông mày, khác người quan khán cũng là sắc mặt đạm nhiên. Trang diện như vậy bọn hắn đã sớm quen thuộc, căn bản sẽ không dẫn tới bọn hắn cau mày. Trọng tài tốc độ phản ứng không chậm chút nào, lập tức tuyên bố vòng thứ nhất kết quả tỉ thí, chỉ là thanh âm kích động kia rơi vào chúng nhân trong lòng hơi có vẻ bằng lặng. Tiếp xuống mấy trận tỉ thí không chút ngoại lệ, đều là lấy một phương học sinh tử vong mà kết thúc, ở nơi này nhiều phiên cảnh tượng ảnh hưởng dưới, nguyên bản trong lòng còn có không đành lòng học sinh cũng sắp cái này, một tiêu ý nghĩ triệt để xóa đi. Tư cách đứa bé được nuôi dưỡng tốt hạt giống chiến không chỉ ảnh hưởng lấy bọn hắn tương lai, đồng dạng cũng là các nước chư hầu ở giữa cạnh tranh, có thể thừa dịp hạt giống chiến chém giết đối phương đệ tử ưu tú, khiến cho nước khác trọng thương, không thể nghi ngờ có thể đề cao địa vị của bọn hắn. Trận này bên trên lúc đầu 500 người, cùng lại có bao nhiêu người có thể còn sống tiến vào Thần Long học giáo đâu, có liền mạnh thắng, nhưng nếu là bị trọng thương, ta sợ là mất mạng tiên a chẳng thể trách trường học này thu nhận học sinh nhân số càng ngày càng nhiều, toàn bộ một hồi xuống, như đều lấy cái chết kết thúc, trên sân cũng liền hơn 200 người, nếu lại một hồi, liền hơn 100 người, lại một hồi, liền 50 người không tới a, nguyên lai 3 trận đi qua, có thể vào học. Chứa NZ học sợ cũng cũng là tư cách đứa bé được nuôi dưỡng tốt. Thằng đến đệ lục cuộc tỷ thí lúc kết thúc, Điền Thanh Thanh bọn người cũng không còn cách nào bảo trì đặng nhiên, đều là một mặt tức giận nhìn về phía Thu cảnh nước Ngao Vũ liệu, bộ dáng kia hận không thể hợp nhau tấn công đem hắn ngay tại chỗ chém giết. Vừa mới đệ lục cuộc tỷ chính là tiểu quỷ cùng Ngao Vũ Liễm chi chiến, tiểu không địch lại Ngao Vũ Liễm. Giao chiến càng về sau đã có chịu thua chi ý, có thể cái kia Ngao Vũ Liễm dường như là đã nhìn ra tiểu quỷ nghị chịu thua, căn bản muốn không nói cho hắn ra hai chữ này cơ hội trực tiếp đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Bọn hắn rõ ràng từ nhỏ quỷ trong mắt thấy được cái kia xóa không tam lỏng, trước đây lại ra giáp tay đang chui thành đá một màn còn quanh quẩn đang lúc mọi người trong đầu, ngày hôm nay tiểu quỷ lại hóa thành một cỗ thi thể, cũng không còn cách nào nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Nếu như tiểu quỷ không từng có chịu thua chi ý thì cũng tôi đi, hết lần này tới lần khác Ngao Vũ Liễm không để cho nói ra miệng, đối phương đã không ngăn cản thành công của hắn, nhưng như cũng như vậy lánh huyết ngứa sát, thực sự đáng hận cực điểm. Điện tự rõ ràng liền thấy tiểu quỷ há mồm chịu thua, hắn lại vẫn cứ dùng thiên lực ngăn cách tiểu quỷ mà nói, thực sự đáng giận. Đảm Bảo cường tay không tự chủ nắm chặt, đỏ tươi con mắt sát ý tràn ngập. Thu cảnh quốc quả thật hảo thủ đoạn, nếu để cho ta đối đầu lời của hắn, tuyệt đối sẽ không dung tha hắn. Trảm ngập sát ý ngữ từ vương Nhược Thiên trong miệng tung ra, Ngao Vũ Liễm cử động hiển nhiên đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Tu một cầm cùng điện thanh thanh sắc cũng là không dễ nhìn, bị Vũ Thai bên trên chỉ cần một phe không nghe rõ hô lên chịu thua hai chữ, trọng tài thì sẽ không ra tay ngăn cản. Giống như vừa rồi tiểu quỷ ý tứ chắc hẳn tất cả mọi người minh bạch, nhưng chính là bởi vì hắn cũng không nói đến chịu thua hai chữ, lúc này mới bị rất chết. Điền Thanh Thanh biết lúc này Đặng Bảo Cường rất khó chịu, bởi vì thông qua kim cương thành tiếp xúc, nàng biết hai người bọn họ lấy có chút tình nghĩa, lại không nghĩ rằng vừa mới nảy sinh như chút ngắn ngủi, tiểu quỷ rời đi, Rút đến số 7 đệ tử mời lên đài. Giang Phong Miên thanh âm lại lần nữa chuyên ra, cũng không bởi vì trận trước tỷ thí sự tình mà phát sinh mảy may biến hóa. Nghe được số 7, Điền thanh thanh không khỏi nắm chặt bên cạnh tù một ngón tay, thanh lệ bang nổi lên nhất xóa vẻ lo lắng trong mắt càng nhiều hơn là tín nhiệm, cẩn thận một chút, nhớ kỹ lời hứa của ngươi." Tu Mục cầm khỏe miệng kéo ra lướt qua một cái đường cong, Tuấn Mỹ vô song, Ôn Nhu nói, "Yên tâm đi, ta sẽ đi nhớ." Hắn hứa hẹn tuyệt đối sẽ không rời đi Thanh Nhi, nhất định sẽ an toàn trở lại nàng bên cạnh. Ở trên thiên dịch quốc chỉ sinh cái kia lo lắng dưới tầm mắt, Tu Mục cầm thân hình khí định thần nhàn xuất hiện ở trên đài cao. Cái kia mặt mũi bình tĩnh tựa hồ cũng không bởi vì trận trước tỷ thí mà có chút biến hóa, khóe miệng cái kia một tia như có như không nụ cười càng là không có nửa điểm vẻ trương. Nhìn thấy Tu tù cầm tùy như vậy bộ dáng, không ít người ánh mắt đều xảy ra biến hóa rất nhỏ. Đối mặt tình thế như vậy còn có thể không có chút rung động nào, chỉ là phần tâm này tính chất đã không phải người bình thường có thể có, rất có đại gia phong phạm. Cùng một thời gian, một cái huyền áo nam tử đứng ở Hàn Như liệt đối diện, nhìn về phía Tù một cầm trong tầm mắt lộ ra một vẻ khiêu khích, cái kia tăng lên đầu người càng là phách lối đến cực điểm. Thực sự là đúng dịp, nam tử này vậy mà cũng là thu cảnh nước đệ tử. Vương Nhược Tiên trầm giọng nói, nhìn đối phương cái kia cười đắc ý khuôn mặt, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn càng là tuân gia thượng liệu nhất chút bất an. Điền Thanh thanh ánh mắt cũng đang đánh giá mặt mũi của đối phương. Cái này xem xét nàng phát hiện này, nam tử cùng cái kia Ngao Vũ Liễm mặt mũi ngược lại là có chút giống nhau, chẳng lẽ là Ngao Vũ Liễm đại ca? Vừa mới xem các ngươi cái kia trận tròn đôi mắt bộ dạng, mong rằng đối với đệ đệ ta chém giết vừa rồi mỹ nữ kia sự tình rất bất mãn á không nghi tới, đến thần long học giáo, có người không phải tới học tập, mà là tới đàm luận tính, Ngao Vũ chấn nếp miệng nở nụ cười, lộ ra sơ mạch răng, âm trầm cười nói nghe ra đối phương trong miệng mồm khinh thường, Tù Mục cầm ánh mắt lạnh lùng, cho nên ngươi đưa ra để cho ta xuất khí không thành, đây cũng chính là người thường nói một tủ trả một tủ. Nhìn xem Tù Mục cầm cái kia lạnh lùng ánh mắt, Ngao Vũ chấn sắc cũng không dễ nhìn. Hắn vốn cho rằng Tù Mộc cầm xe xung quanh mà giận, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá không thèm để ý, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khí lực dùng tại chỗ mềm, cực kỳ khó chịu. Ta sẽ để cho ngươi so trước đó tiểu quỷ còn thê thảm hơn, chết không toàn thê. Nói xong lời cuối cùng 4 chữ, Ngao Vũ Trấn Thanh Âm đã đầy âm hàn. Cái này cần xem ngươi bản lĩnh thật sự, chỉ nói những thứ này nói nhảm cũng không có gì dùng. tu Mộc cầm nhạt nhạt lên tiếng, khoe miệng ý cười rơi vào Ngao Vũ Trấn trong mắt càng lộ ra trọc. chưa xong tiếp 306 Trong năm 55, tư cách đứa bé được nuôi dưỡng tốt thi tuyển chi ba giết chết ta sẽ để cho ngươi so trước đó tiểu quỷ còn thê thảm hơn, chết không toàn thây. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ, Ngao Vũ Trấn thanh âm đã đầy âm hàn. Cái này cần xem ngươi bản lĩnh thật sự, chỉ nói những thứ này nói nhảm cũng không có gì dùng. Tu Mộc cầm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, khóe miệng ý cười rơi vào Ngao Vũ chấn trong mắt càng lộ ra trăn trọng. Không biết sống chết. Ngao Chấn Vũ tức giận quát lên, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt bạo dũng mà ra, thân hình xẹt qua một đạo thanh mang hướng về Tu Mộc cầm bắn nhanh mà đến, trong tay kiếm lớn màu bạc tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ lạnh lẽo hàn mang. Ngân kiếm trong lúc uy động, từng đạo chí cương chí cường cương phong bắn mạnh mà ra, ba phủ tại tù một cầm quân thân. Hắn tiêu thức tại tù một cầm trong mắt dần dần phóng đại, cái kia trầm tĩnh khuôn mặt cuối cùng phụ hiện liêu nhất xoa ba động, tay phải lắc một cái, lợi kiếm liền giữ tại trong tay, lập tức không có nửa điểm sợ hai hướng về ngao vũ trấn nên đón tiếp lấy. Một hồi gấp gáp không ngừng kim thiết bản dao thanh âm tại bị vũ thay bầu trời lan tràn ra, hai người động tác nhanh như thiểm điện, từng chiêu độc đều có chém giết đối phương ý, hai đạo sát ý cũng là không có chút nào đoán trường tràn ra. Kiếm mang chỗ đến đều là bắn nhanh ra cuồng cực kiếm khí. Đùng đùng sạ đến trên mặt đất, đem cái kia cứng rắn vô cùng mặt đất xuyên thủng ra vô số cái hố. Oen, hai người đột nhiên bắn ra mở, đều là liền đập mấy bước lúc này mới ổn định thân hình, nhìn về phía trong mắt của đối phương đều là mang tới một vòng ngưng trọng, đối phương là cái kính địch. Tại mọi người xem tới, cuộc tỉ thí này đã là không chết không thôi, liền hướng về phía phía trước tiểu quỷ sự tỉnh, hai người mâu thuẫn đã không có khả năng tiết lộ, cho nên đám người đối với cuộc tỉ thí này cực kỳ chú ý, hai người đều là cường hoành hạng người, như vậy chiến đấu thường thường kích động nhất nhân tâm. Điện Thanh Thanh chân mày hơi nhíu lại, trong ấn tượng của nàng bọn họ cùng thu cảnh nước đệ tử cũng không có giao lưu tập học gì, vì cái gì đối phương như vậy nhằm vào bọn họ? Thực sự nghĩ không ra nguyên do tới. Kỳ thực Điện Thanh Thanh không nghĩ tới cây to đó gió. Phía trước bọn hắn thần long học giáo quá mức xuất sắc, tự nhiên dẫn tới không ít người bất mãn trong lòng, tăng thêm Giang Phong Miên đối bọn hắn đặc thủ chiếu cố, cho dù ai trong đầu đều sẽ có chút không công bằng, nhất là tự nhận không kém gì bọn hắn người, mà Ngao Vũ chấn chính là một trong số đó. Cái này thu cảnh nước thực lực quả thật không kém, phía trước một mực khiêm tốn bọn hắn ngược lại để chúng ta không để ý đến. Vương Nhược Tiên trong mắt phù hiện liễu nhất xóa trầm trọng bị thu cảnh nước đệ tử như thế nhằm vào. Tỷ thí kế tiếp kết cục sợ là đều rơi không thể hảo. Bây giờ hết thể kết thúc 6 của tỷ thí, hết thể chết 60 người, cứ tiếp như thế sợ là mỗi người cùng lắm thì ba trận. Học sinh liền đã triệt để chết hết. Hiên Viên Liệt Hỏa nhìn xem bị Vũ Thai bên trên kịch chiến tù một cầm, trong mắt phù hiện Liêu nhất xóa lo nghĩ, đồng thời cũng kích phát chính mình hướng về phía trước tu luyện quyết phàm, không nghĩ tới bọn hắn mới đến ngắn ngủi này thời gian một năm. Thực lực cứ như vậy cường hãn, xem ra không bao lâu, bọn hắn liền có thể bắt mình. Ma Độc Cô Lãnh càng là mặt mũi tràn đầy băng sắc, trong lòng nhưng là thầm nghĩ, như thực lực mình quá yếu. Lại sao phối đứng tại bên cạnh nàng? Chẳng qua là ban đầu ở trên thiên sung đại lục thời điểm, hắn cùng với tu vi của bọn hắn chỉ bất quá kém hơn một chút thôi, không nghĩ tới thời gian mấy năm đi qua. Sự chênh lệch giữa bọn họ trở nên to lớn như thế. Sau khi trở về Át hẳn Phải nỗ lực tu luyện, bằng không chênh lệch này, nhưng là bị triệt để kéo ra. Đúng vậy ai trên mặt đất dung đại lộ. Thực lực siêu cường hắn, lại sao cam tâm bị thực lực chênh lệch không nhiều người bỏ lại đằng sau. So ra mà nói, Linh Trung Quốc Lăng Tiêu tiêu ba người trong mắt thật không có quá nhiều vội vàng, bọn hắn đối với tù mục cầm vẫn có hiểu rõ nhất định, trước mắt những thứ này tuyệt đối không phải cầm toàn bộ thực lực. Bị Vũ Thai bên trên từng chiêu mạnh mẽ võ học không ngừng thi triển đi ra, bang phảng bị Vũ Thai lúc này đã mảnh đá bay tán loạn, hai người động tác nhanh như sấm sét, không ngừng cuốn giao cùng một chỗ, mà ở gần như vậy hổ như mưa rào bạ đánh chúng, hai người hoặc nhiều hoặc ít thụ chút thương. Tu Mộc cầm cầm trong tay lợi kiếm, đứng lơ lửng trên không, màu mực tóc dài không có gò bó theo gió nhẹ lắc lư, mà cái kia tuấn dật trên khuôn mặt, lúc này tràn ngập tốc sát chi khí. Cổ bạo nguyên lực bao táp đồng dạng tù một quanh ra, ngay không khí liền đẻ chi, chi văng, như vậy thế, tương đương người. Ngao Vũ chấn cùng tu một cầm lăng không đứng đối nhau, thành khe nhỏ trong đôi mắt sát ý tràn ngập, khuôn mặt thanh tú bên trên hiện ra giết lạnh lạnh ý, uy áp ngập trời từ trong cơ thể bốc lên mà ra, chúng quanh không khí tựa hồ cũng dừng lại đồng dạng. Một sát na yên tĩnh, một loang sau, Ngao Vũ chấn trong mắt lướt qua một vòng hàn mang, bành trướng tiên lực gào thét mà ra, xích hồng quang hoa như trận thiên hỏa diễm từ kiếm bên trong bao phủ mà ra, lợi kiếm hơi rung, trong suốt minh âm vang vọng ra. Hỏa diễm truy hồn. Kết, chỗ, ra đạo đỏ thông sáng, đỏ thông tia sáng giống như thiêu đốt lên hỏa diễm. Xuyên thủng không khí, một cố kinh người lực phá hoại lấy làm trung tâm khoét thẳng ra. Trước đây một phen giao thủ, thực lực của đối phương bọn họ đúng với ngực, đây cũng không phải là đơn giản thăm dò có thể giải quyết vấn đề. Xích Hồng Quang mang từ xuất hiện một khắc kia trở đi, theo ngao Vũ trấn một tay vung xuống, Quang mang kia liền dẫn lực lượng cuồng bạo hướng về Tu một cầm bắn nhanh mà đi. Nhìn qua bắn nhanh mà đến Xích Hồng Quang mang, Tu Mục cầm ánh mắt lưng lại, chợt một bước đột nhiên bước ra, mặt đất kia tại hắn bước ra thời điểm càng một hồi vang, càng là xinh xinh mặt đất vỡ đi. Linh lực tàn phá bừa bãi ở giữa, mạnh mẽ thiên lực từ tay ở giữa ngưng kết thành hình. Chỉ thấy hai tay đột nhiên vung đi, một đạo châm chưởng lớn màn sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, màn sáng phía trên, ngọn lửa màu đỏ thắm không ngừng nhảy lên, nóng bỏng nhiệt độ đột bước lên, lên ra, một cỗ sóng nhiệt không ngừng bao phủ mà ra. Diện linh chi quang. Ánh sáng màu lửa đỏ màn hiện lên vây quanh chi thế đánh út về phía cái kia xích hồng quang mang, hai đạo đồng dạng sáng ngợi xích hồng quang mang đang lúc mọi người trong tầm mắt ầm vang chạm vào nhau. Năng lượng kinh người ba động, trên bầu trời quét sạch mà ra, từng đạo thiên lực ba động hiện lên gọn sóng hình dáng khuyết tán mà ra, giống như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một khắc như kinh lôi, phân tán bốn phía tràn ra. Xích hồng quang mang lực xuyên thấu cực kỳ cứng hãn, hai đạo ánh lửa cuốn giao bên trong, khoảng cách rất xa đám người cũng là cảm nhận được chóp mũi đổ mồ hôi, vực này nhiệt độ lại đã nóng bỏng đến nước này, thực sự khó có thể tin. Loại kia kinh người đối bính, làm cho không ít người mắt lộ rung động, loại chiến đấu này, cơ hồ xem như cái này trẻ tuổi trong đồng lứa đỉnh tiêm giao thủ sáu. Ngao Vũ trấn sợ là lĩnh ngộ hỏa thuộc tính đệ nhất trọng. Quân diễm sắc có chút nũng trọng, như thế nóng bỏng hỏa diễm tuyệt đối không vậy tính tu luyện có thể thi triển ra, giải thích duy nhất chính là tìm hiểu thiên đạo pháp đây là một cái chất quá độ. Trúc dung Nam Nhi sắc lại có chút bình tĩnh co như hắn lĩnh ngộ đệ nhất trọng thì tính sao, tin tưởng Tù lao đại chỗ tìm hiểu thiên đạo pháp tắc không thể so với hắn kém. Ngao Vũ chấn trong mắt lộ ra một vẻ đắc ý, ta cũng không tin ngươi có thể phá ta hỏa thuộc tính đệ nhất trọng công kích. Hắn tìm hiểu nhiều năm, cuối cùng ở phía trước đoạn thời gian thành công đạt đến hỏa thuộc tính đệ nhất trọng, tuổi như vậy có thể đạt tới cái này giống như cảnh giới, hắn cũng coi như là thiên tài trong thiên tài. Vốn cho rằng Tù một Cầm sau khi nghe lời của mình sẽ rất là khẩn trương, không nghĩ tới hắn vậy mà hướng về chính mình nở nụ cười. Nhìn xem Tù Mộ Cầm lực kia có thành tựu chúc nụ cười, Ngao Vũ chấn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng phù hiện liêu nhất bất an. Chẳng lẽ sẽ có biến số gì? Sau một khắc, Ngao Vũ trấn chính là biết được Tù một cầm có lòng tin như vậy nguyên nhân. Không vì khác, chỉ vì cái kia bộc lên hỏa diễm càng là so với mình hỏa diễm còn phải mạnh hơn mấy lần. Mình Hùng mang tại đụng chạm lấy hắn màn sáng phía sau càng là bắt đầu run rẩy lên, nguyên bản thiêu đốt lấy hỏa diễm lúc này xiêu xiêu vẻo vẻo, nào còn có trước đây bộ dáng. Một vẻ khiếp sợ leo lên Ngao Vũ trấn bảng. Con ngươi trong nháy mắt phóng đại, hỏa thuộc tính linh nộ nhị trọng, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể linh hỏa thuộc tính đệ nhị trọng? Hắn tốn thời gian giải như vậy mới thành công linh nộ đệ nhất trọng. Hàn Nguyên Lai tưởng rằng thành tích của mình đã đầy đủ tiêu ngạo, như vậy tù mục cầm thành tích gọi là gì? Làm Ngao Vũ chấn kích động hô lên một câu nói kia lúc, tại chỗ không ít người trong mắt đều là phù hiện liệu nhất xóa dị sắc, không khỏi nhìn nhiều tù mục cầm mấy phần. Tuổi con trẻ liền có thể đạt đến thiên phú thuộc tính đệ nhị trọng, như vậy thành tích rất cao minh. Linh ngộ thiên đạo pháp tắc có thể so sánh tu vi để thăng muốn khó khăn nhiều, thiên phú thuộc tính đệ nhị trọng, tại dị vãng học sinh mới hạt giống chiến bên trong cũng là rất khó nhìn thấy. Làm Như liệt thể hiện ra hỏa thuộc tính thuộc tính đệ nhị trọng thời điểm, đại gia liền đã biết được cuộc tỷ thí này kết cục. Đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng ở giữa khác nhau tuyệt không phải dễ dàng liền có thể vượt qua, huống chi tu vi của hai người không kém bao nhiêu. Chính như đại gia dự đoán như vậy, Ngao Vũ chấn giữ vững được một hồi liền đều rơi vào hạ phong. Tu một cầm đem hắn áp chế gắt gao, căn bản không có nửa điểm cơ hội phản kích, chỉ có thể bị động phòng ngự lấy. Đột nhiên, Ngao Vũ trấn phát hiện Hàn Như liệt trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc khí, trong lòng phụ hiện Liêu nhất xóa hàn ý, vội vàng lên tiếng trị vua. Hắn biết Tu một cầm đối với mình động sát tâm, nếu như không nhận thua mà nói, hắn nhất định sẽ thừa cơ đem chính mình triệt để chém giết. Tu Mộc cầm rõ ràng cũng phát hiện Ngao Vũ trấn ý nghĩ, trong mắt phù hiện Liêu nhất xóa triệt tức, càng nhiều hơn chính là sát ý, hỏa thuộc tính thiên lực đột nhiên hiện lên, ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt đem Ngao Vũ trấn bao khỏa trong đó, ở tại điều khiển phía dưới, Ngao trấn vũ thanh âm căn bản là không có cách truyền ra. Hồng quang đem Ngao trấn vũ bao khỏa lấp nháy lấp nhít, giống như to lớn hỏa hồng kén tằm đồng dạng lớp lượn giữa không trung, Tu Mộc cầm lãnh đạm một trường đột nhiên ra, kia lực động cũng là bao phủ mà ra. Làm hết thệ tiêu tan mở phía sau, hết thảy tất cả đều biến thành hư vô. Lớn như vậy sân đấu võ bên trên ngoại trừ Tù Mục Cầm bên ngoài không còn gì khác tồn tại. Ngao Vũ chấn tại nơi hỏa diễm chi trung càng là sinh sinh đốt thành hư vô, so với lúc trước tỷ thí tàn nhẫn huyết tinh, cuộc tỷ thí này kết cục tựa hồ càng khiến người ta trái tim băng giá sáu. Tù Mục Cầm chậm rãi đi xuống bị Vũ Thai, giống như lên đài lúc khí định thần nhàn, khi trước chiến cuộc tựa hồ đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, chỉ là thói quen đứng tại điện thanh thanh bên cạnh, đối với nàng lộ ra rực rỡ nụ cười. Thu cảnh nữ học sinh bây giờ đang hướng về thiên dịch nữ học sinh trợn mắt nhìn, Ngao Vũ tưởng càng là hận không thể giết Tù Mục Cầm, nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn Tù Mục Cầm đã chết vô số lần. Thế nhưng là con mắt là giết không chết người. Nhìn vẫn hận không dứt Ngao Vũ Tượng, Tu Mộc Cẩm khinh miệt khơi gợi lên khóe miệng, đây chính là khiêu khích hắn nhóm thiên dịch nước đại giới. "Tiểu quỷ, ta đây cũng coi như là báo thủ cho ngươi a 6 Mặc dù ngươi không phải trời dị nước, nhưng tất cả mọi người đều đem ngươi coi là chúng ta cùng một bọn." Hòa thuộc tính lĩnh mộ đệ nhị trọng. Vương Nhược Thiên đầu lông mày gở gở bên trên chọn, nhìn về phía tù Mộc Cẩm trong tầm mắt lộ ra một vẻ tìm tòi nghiên cứu. "Nghe vậy, Tu Mộc cười khẽ, là các ngươi không có hỏi, cũng không phải ta không nói a." Từ Thanh Nhi trong miệng hắn hiểu đến tiên đạo pháp tác tầm quan trọng. Cho nên bế quan những ngày kia hắn cũng không có một vị tăng cao tu vi, nhiều thời gian hơn tiêu vào lĩnh hội phía trên. Mặc dù bây giờ thân thể của hắn là phân thân, mà linh trí cũng là bị hao tổn rất nhiều, hoặc là trở lại chủ thân bên trên, hắn còn cần hiểu thấu đáo cái giẫm ai nhiều tiên, lang tiêu tiêu, trúc dung nam, có diễn bọn họ là một lần nữa chuyển thế, một lần nữa tu hành, mà hắn cùng hiên viên liệt diễm thế nhưng là không cần. Hoặc không phải không phải chân thân, hắn tội gì chịu cái này mệt mỏi đâu. Ngày hôm nay quả thật nghiệm chứng điểm này, này thiên đạo pháp tắc một khi vận dụng đơn giản như thiên cánh, Hoạt thuộc tính tìm hiểu đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng đều là thể hiện tại ngọn lửa cực nóng nhiệt độ bên trên, chỉ là đệ nhị trọng nhiệt độ muốn so đệ nhất trọng mạnh mẽ nhiều. Tu vi không giống nhau, đệ tử có thể vượt cấp chiến đấu, có lẽ có thể lấy được thắng lợi, mà thiên đạo pháp tác đệ nhất trọng tuyệt đối không có khả năng thắng qua đệ nhị trọng, đây cũng là hai người khác nhau. Vậy ngươi thời gian thuộc tính lĩnh ngộ như thế nào?" Điền Thanh Thanh lên tiếng hỏi, nàng hôm nay vẫn luôn tại lĩnh hội lưỡng cực thuộc tính, ngược lại là không có chú ý những thuộc tính khác lĩnh hội, bởi vì nàng khẩn cấp muốn lĩnh ngộ lưỡng cực thuộc tính, từ đó có thể giải quyết cơ thể đột nhiên tiêu thất linh lực nguyên nhân, thời gian thuộc tính cũng là đệ nhị trọng. Ta phát hiện bất đồng thuộc tính lĩnh hội thời điểm có không thiếu chúng chỗ, khi thời gian thuộc tính lĩnh ngộ được đệ nhị trọng thời điểm, ta hỏa thuộc tính cũng dễ như trở. Bàn tay đặt đến đệ nhị trọng, chỉ là không biết đây là trùng hợp hay là thật có quý tích mà theo. Tu Mô cầm thanh âm bên trong mang theo một tia không xác định. Điền Thanh thanh ánh mắt sáng lên, quả thật như thế. Sau khi trở về ta cũng muốn thử một lần. Lượng cực thuộc tính đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng biến hóa cũng không lớn, hắn tác dụng tựa hồ cũng không có thuộc tính khác tương hành, căn cứ vào nghịch thiên thần sách lời nói, thời gian, không, gian, quang minh, cả loại thuộc tính đều là như thế chỉ có đến rồi thuộc tính để tam trọng thời điểm tài năng giải chỗ cường đại. Hai tầng đầu cái này, bốn loại thuộc tính không sánh được năm loại cơ bản thuộc tính, mà một khi đặt đến đệ tam trọng thời điểm, liền sẽ so năm loại cơ bản thuộc tính mạnh hơn nhiều. Đang bảo cường một tay chụp lên tù một cầm bay, đạo: "Huynh đệ, tốt." Vi tiểu quỷ thở dài một ngụm. Suy nghĩ mới vừa lấy đạo của người trả lại cho người hắn liền cảm giác thống khoái không thôi, một mạng còn một mạng. "Đúng vậy a." Nhìn Ngao Vũ Tưởng còn như thế nào đã ý. Điền thanh thanh lạnh lùng nói, vừa mới tiểu quỷ chết để cho nàng trong lòng có chút kiềm chế, bây giờ có Ngao Vũ Tưởng ca chôn cùng hắn tin tưởng nàng cũng có thể nghỉ ngơi a đảm bảo cường tấn dăng đến, đạo, ta nếu là có cơ hội đụng tới Ngao Vũ Tường mà nói, tất nhiên sẽ để bọn hắn huynh đệ cùng đi hoàn toàn. Tiểu quy thủ ta muốn tự mình đi báo. 7 quốc tỷ thí, chết 64 danh học sinh, 3 người trọng thương, 2 người vết thương nhẹ, 1 người chỉ vừa, như vậy kết quả dù là tại Di Vãng cũng có chút hiếm thấy, mặc dù tử vong tần suất khá cao, nhưng này 90% tử vong thật đúng là hiếm thấy nhanh. Chưa xong con tiếp, 307. Chương 56, tư cách đứa bé được nuôi dưỡng tốt tuyển bạn dụng 7 chết 64 danh học sinh, 3 người trọng thương, 2 người vết thương nhẹ, một người chịu thua, như vậy kết quả dù là tại Di Vãng cũng có chút hiếm thấy, mặc dù tử vong tần suất khá cao, nhưng này 90% tử vong thật đúng là hiếm thấy nhanh. Dưới đài trừ cái quốc vương người nhìn xem từng người từng người học sinh té ở trên đài cao, trong mắt đều là tràn ngập không đành lòng cùng lo nghĩ, cũng may tình huống như vậy cũng không có kéo dài tiếp, tiếp xuống 7 cuộc tỉ thí trung nhị hơn 10 người bỏ mình, hơn 40 người trọng thương, nói đến đã coi như là vô cùng tốt. Trong đó Vương Nhược Tiên ra sân, Vương Nhược Tiên đối thủ, bất quá là một cái vũ hóa giới sơ kỳ tuyển thủ, không đợi Vương Nhược Tiên ra tay, chính hắn liền thừa, đây là người thông minh, lưu được núi xanh. Không sợ không, có chút đốt, chết số đông đều là từ không lượng sức cùng hiện lên mạnh. Số 15 đệ tử mời lên đài, Giang Phong Miên thanh âm lại lần nữa truyền ra, một mức sắc mặt bình tĩnh điền thanh thanh trong lòng cũng là nổi lên một tia gợn sóng. Nhất thời tu một cẩm, hiên viên liệt diễm bọn người đều có chút lo lắng nhìn về phía điền thanh thanh, lấy nàng thực lực hôm nay như thế nào cùng đối thủ Tư Bính. Thanh nhi, cẩn thận. Tại điền thanh thanh bước ra bước chân thời điểm, Vương Lực Thiên tại bên cạnh người nói chờ điền thanh thanh đi lên thời điểm, thu cảnh trong nước lại lần nữa đi ra một cái đệ tử. Nhìn về phía Tù một cầm đắng người trong mắt lộ ra một vẻ đắc ý nhìn đối phương, cái kia đắc ý khuôn mặt, trong lòng mọi người lướt qua một tia bất an, cái này rút thăm có phần cũng quá trùng hợp, liên tiếp gặp phải cũng là thu cảnh nước đệ tử, nhất định không có nương tay chút nào. Đại luận võ bên trên, một vòng mảnh khảnh xinh đẹp thân ảnh nạo nghệ đứng thẳng, gió nhẹ thổi, tay áo bay lên, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra một vẻ lạnh ý, đáy mắt chỗ sâu ngưng tụ mấy phần trầm trọng. Lâm Nhất Phong thân mang một bộ quần áo màu đen, Cung Điền thanh thanh đứng đối mặt nhau, ánh nhìn qua dưới đài liệu, đầu một cái, nhìn về phía, Điền Thanh Thanh trong mắt mang theo một tia lạnh lẽo, bắt đầu thì thì Theo trọng tài âm thanh rơi xuống, trên đài bầu không khí đột nhiên ngưng kết, hết sức căng thẳng. Lâm Nhất Phong thanh âm trầm thấp tự đinh nhất mình trong miệng chuyển ra. Đôi mắt híp lại, một cỗ uy hiếp cảm giác lặng yên lan tràn ra. Điển Thanh Thanh điển thanh thanh, thanh âm lạnh lùng mà xa cách, ánh mắt đung đưa lưu chuyển bên trong chỉ có chính nàng mới hiểu phức tạp cùng giằng định. Keng! Một cây trường thương màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở Lâm Nhất đỉnh trong tay, hai tay vung vậy ở giữa từng đạo bén nhọn thương hoa đột nhiên xuất hiện. Sen mẽ lực động hướng về thanh thanh tới. Nhìn trước mắt cái kia bén nhọn thương hoa, Điển Thanh, thanh ánh mắt lại, tâm thần khẽ động. Phiêu miểu thân pháp tác dụng dưới nàng xoay người một cái chính là tránh thoát cái kia bén nhọn công kích. Đinh Nhất Minh thực lực đã đạt đến vũ hóa giới trung kỳ, cứng đối cứng nàng căn bản không có nửa điểm cơ hội thủ thắng. Gầy gò trên ngọc thủ Hàn Quang lặng yên hiện lên. Một loan sau, ngân châm bay vụt, chiêu chiêu đánh nút về phía Lâm Nhất đỉnh yếu hại. Đinh Nhất Minh khẽ giật mình, tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Trường thương lao nhanh vùng vẩy bên trong đã biến thành một đạo màn ánh sáng lớn đem hắn bảo hộ ở trong đó. Đinh, đinh đang, đang điển thanh, thanh một tay ngân châm đều rơi trên mặt đất, cũng không thương tới Lâm Nhất phòng một chút, nhất kích thất bại. Điển thanh thanh khuôn mặt bình tĩnh như trước, linh động. Trên mặt đất ngân châm nhau nhau thu vào trong tay nàng. Chẳng lẽ là muốn giựt vào như thế mấy cây ngân châm tới đối phó ta đi?" Lâm Nhất Phong giễu cợt nói, tinh minh trong mắt tràn ngập một chút khinh thường. "Mấy cây ngân châm đối phó người đủ để." Đối với Lâm Nhất Phong trong giọng nói trào phúng điền thanh thanh giống như không nghe thấy, lạnh nhạt nói Lâm Nhất Phong lạnh rên một tiếng, thân hình lại lần nữa hướng về Điền Thanh Thanh bạo lướt mà đến, trường thương thế công càng lăng lệ, chiêu chiêu đâm về Điền Thanh Thanh yếu hại, thanh thanh nhưng là từng lại, từ đầu đến cuối chưa từng cùng nhất minh chính diện giao thủ. Nhìn thấy một màn này, trong mắt mọi người đều là phù hiện Liêu nhất xóa nghi hoặc, đồng dạng giao chiến cái nào không phải chính diện giao chiến. Điển Thanh Thanh dạng này tỷ thí phương thức có phần quá kỳ quái một chút. Chỉ có Tù một Cầm bọn người trên mặt đầy vẻ lo lắng, cái này lâm nhất đỉnh thực lực tại thu cảnh quốc thuộc trung thượng dư liệt kê, chính diện giao thủ Điển Thanh Thanh căn bản là không có cách đối kháng, giữa hai người thực lực sai biệt thực sự quá lớn một chút, dù là hôm nay nàng đã khôi phục lại kết đang giới, có thể giữa hai người vẫn có ba cái cấp bậc chiến lệnh, giao thủ vốn cũng không tự tế. Thanh Nghi tỷ tỷ có thể ứng phó sao? Quân Diễm trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Cái này so với võ đài bên trên có thể nói sống còn, một khi bị Lâm Nhất Phong tìm được cơ hội, Điển Thanh Thanh gặp phải chính là tử vong. Lăng tiêu tiêu trong mắt cũng là tràn ngập lo lắng, vô vô quân diễm bạp bà ai, như là đã an ủi hắn, cũng giống là tự an ủi mình nói, tỉ thí này kết quả ta không dám nói, nhưng ta tin tưởng Thanh Nhi thoát thân vẫn là không có vấn đề. Qua nhiều năm như vậy, hắn nhìn xem Thanh Nhi lần lại một lần nữa trở về từ coi chết, nguy hiểm đi nữa thời khắc bọn hắn cũng trải qua, không phải cũng vẫn là sống được thật tốt. Chúc Dung Nam khẩn trương nhìn Điền Thanh Thanh nhất cử nhất động, nhìn xem cái kia hướng về phía trước bước một cước bước chân, rất rõ ràng hắn đã chuẩn bị kỹ càng một khi Điền Thanh Thanh không được lại, hắn liền lập tức xông đi lên. Hắn bất kể cái gì tỉ thí quy tắc, bất luận như thế nào hắn đều sẽ không để cho Thanh Nhi có việc. Sau một khắc, mấy quả đủ mọi màu sắc tảng đá chính là xuất hiện ở mộ chỉ ly trong tay, ngón tay ngọc gảy nhẹ, một đạo bén nhọn tảng đá kèm theo mạnh mẽ thiên lực hướng về Lâm Nhất Phong đột nhiên đánh tới. Từng đạo tảng đá cùng trường thương vào nhau, hỏa hoa phía, trong lúc nhất thời Lâm Nhất cũng không thể nào bó người, chỉ có thể không ngừng ngăn cản Điền thanh thanh cái kia cuồng mãnh đá mạo Điển Thanh Thanh đôi mắt nưng lại, màu xám cho bột phấn sen lẫn tại đá màu bên trong, nguyên bản màu đỏ thẫm tảng đá trong nháy mắt trở nên ám trầm không ít, một cỗ mùi thơm thoang thoảng càng lạ từ trong đó truyền vang mà ra, hết sức quỷ dị. "Hên." trường Thương Bí mật cản đá màu công kích, Đinh Nhất Minh không hề hay biết cái kia linh lực chỗ dị thường, mà Điển Thanh Thanh nhìn xem cái kia tứ tán đá màu tử hóa thành một phấn, khỏe miệng chậm rãi phù hiện liêu nhất xóa ý cười. "Độc sư chính là lớn nhất tính nguy hiểm nhân vật, lợi này thật là không tệ, bởi vì bất luận dược sư bản thân thực lực như thế nào, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp hạ độc, dù là đối thủ lại cường hãn cũng không có lựa điểm mặt." Nhìn qua Điển Thanh Thanh khẽ miệng nụ cười, Lâm Nhất Phong hơi nghi hoặc một chút, không rõ nàng là đang cười thứ gì, cục diện trước mắt rất rõ ràng nàng căn bản không phải đối thủ của mình. Trái lại thu cảnh nước ngao vũ liệt bọn người, trong lòng sông lên vẻ bất an, loại nụ cười này ý vị thực sự quá nguy hiểm xấu. Người ở đây cười cái gì? Lâm Nhất Phong bình tĩnh khuôn mặt vẫn đạo, loại này không biết chuyện chút nào cảm giác thực khó chịu. Điển Thanh Thanh cờ cờ, cờ bên trên chọn, đạo, cười ngươi sắp chết còn không tự hiểu. Tại biết được người này đến từ thu cảnh quốc chi phía sau nàng liền không có chút nào lưu thủ, nhất định phải nhất kích phải chúng, bằng không chết chính là nàng. Cho nên nàng ở dưới chính là kỷ Chết rồi, tại sao lại 6? Âm thanh im bật mà rừng, Lâm Nhất đỉnh trên khuôn mặt hiện đầy chấn kinh, "Đạo, cái này 6? Làm sao có thể?" Sau một khắc, Lâm Nhất phong thai mắt mũi miệng bên trong đều có máu đen không ngừng chạy ra, cơ thể chiến nguy nguy nga xuống, một đôi mắt vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm điện Thanh Thanh. Chết không nhắm mắt. Nhìn xem Lâm Nhất phong cái kia thể trạng tự trạng. đám người giờ mới hiểu được trước mắt cái này Bạch Tỷ Tung bay nửa tự lại là một cái độc sư, chẳng thể trách nàng lúc trước vẫn luôn không gần người chiến đấu, độc sư luôn luôn cũng là xuất quỷ thần. Căn bản vốn không cần như vậy chiến đấu, chỉ là không biết là dạng gì độc dược. Giược hiệu phát huy nhanh như vậy, liền nhường Lâm Nhất biết cuối cùng cơ hội phản kích cũng không có. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía Điền Thanh Thanh ánh mắt đều là biến đổi. Nếu như kế tiếp trong tỉ thí gặp phải nữ từ này, nhất định muốn gấp bội cẩn thận mới được. Điền Thanh Thanh chiến thắng. Trong tài lớn tiếng tuyên bố kết quả, Điền Thanh Thanh cũng là lạnh nhạt đi xuống đài, nhìn mặt nợ nụ cười quan tâm nàng thân nhân. Khoe miệng của nàng cũng là không tự giác vung lên. Ngao Vũ Liệp nhìn xem trên đài Lâm Nhất đỉnh thi thể bị thanh lý đi, trong mắt phù hiện nhất xóa phẫn nộ, đạo, phế vật, thậm chí ngay cả một nữ tử đều không giải quyết được. Lúc trước còn tại trước mặt của ta phồng, chất cũng xứng đáng, vốn định thừa cơ hội này thật tốt ra vừa ra danh tiếng, bây giờ ngược lại tốt, thiên dịch nước học sinh căn bản chính là đạp bọn hắn làm náo động, ngay cả mình đại ca đều đã chết, lần này bọn hắn thu cảnh quốc thực sự tổn thất nặng nề. Thanh nhi, ngươi một trận chiến này thế nhưng là nhường Ngao Vũ Liệu giận điên lên a. Vương Nhược Thiên khẽ cười nói, thu cảnh quốc tình huống bên kia bị hắn xem ở đáy mắt, nói đến bọn hắn lần này thực sự là trộm gà không thành lại mất năm thóc. Bọn hắn tất nhiên đối với tiểu quỷ làm ra chuyện như vậy tới, tự nhiên làm xong bị chúng ta trà chuẩn bị. Điền thanh, thanh thản nhiên nói, rõ ràng đối với thu cảnh nước đệ tử cũng không ngưa. Hạt giống này chiến tổng cộng chia làm 3 ngày tiến hành, hôm nay chỉ cần lại tham gia một hồi tỉ thí, liền có thể nghỉ ngơi. Thanh Nhi, giao thủ thời điểm ngươi có thể có cái gì vấn đề? Nếu như ứng phó không được lời nói, chẳng bằng sẽ không tham gia, dù là chờ một chút cũng không ngại. Tu một cầm quan tâm hỏi yên tâm đi, ta có thể, ta chuẩn bị hôm nay trở về tìm hiểu một chút những thiên phú khác thuộc tính, nếu như thành công, ngày mai tỉ thí ta cũng có thể có chút khả năng. Gặp Điền Thanh Thanh tâm ý đã quyết, Tu một cầm khẽ gật đầu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Liên tiếp 25 cuộc tỉ thí, Lăng Tiêu Tiêu, Trúc Dung Nam, quân diện cùng đặng bảo cường cũng là theo thứ tự ra sân. Không có chút nào ngoài ý muốn, lấy thực lực của bọn hắn nhẹ nhõm thu được trận đầu tỷ thí thắng lợi, nhất là Lăng Tiêu Tiêu, biểu hiện của hắn có thể nói ưu tú nhất. Ở nơi này tân sinh chủng tử chiến đài luận võ bên trên hắn lại có thể một chiêu đem Lăng Tiên giới sơ kỳ cao thủ cho chế phục, đưa đến mọi người chú ý, liền hiệu trưởng Vân Phi chàng bọn người trong mắt cũng phụ hiện liêu nhất xóa dị sắc, mầm non tốt như vậy quả thật hiếm thấy. Ngày thứ hai, làm điển thanh thanh lần thứ hai đứng lên luận võ đài thời điểm, nhìn mình đối thủ nhịn không được cười lên, bởi vì nàng đối thủ lại là Lăng Tiêu Tiêu. Hai người đứng tại đài luận võ bên trên, khóe miệng đều là tràn đầy nụ cười, dưới đài người ngược lại là nhìn sợ run. Hai người này một mực không động thủ, chỉ là nhìn đối phương cười, dị vãng nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. "Ta chịu thua." Lăng Tiêu Tiêu đột nhiên lên tiếng nói lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là ngây ngẩn cả người, cái này Lăng Tiêu Tiêu chính là bọn hắn coi trọng nhất học sinh, theo bọn hắn nghĩ, lần này tất cả học sinh ở trong liền đếm Lăng Tiêu Tiêu thực lực tối cường, nhưng bây giờ tỷ thí chưa bắt đầu hắn vậy mà liền lựa chọn chịu thua. Chỉ có Giang Phong Miên cùng với bộ phận học sinh biết được đây là chuyện gì, Điền Thanh Thanh cùng Lăng Tiêu Tiêu quan hệ của hai người thế nhưng là không phải so với Bình Đường La. Cuộc tỷ thí này tự nhiên không có khả năng đánh nhau lăng Tiêu Tiêu chịu thua thực sự không khó lý giải. Trong tai mặc dù trong lòng kinh ngạc, có thể lăng Tiêu Tiêu đã nói lời như vậy, lập tức tuyên bố, điển Thanh Thanh thắng. Trận thứ 2 tỷ thí điển Thanh Thanh liền dễ dàng như vậy chiến thắng, nàng cũng không có cùng lăng Tiêu Tiêu tranh, lấy tam ca thực lực, tiếp xuống hai trận tỷ thí nhất định có thể chiến thắng, thấy rõ tình thế, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu, nàng cần gì phải cậy mạnh đâu. Nguyên bản không hiểu mọi người thấy hai người xuống đài sau có nói có cười bộ dáng cũng là hiểu rõ ra, ngược lại là tiểu Lưu lão sư nhìn kinh ngạc. Điện Thanh Thanh cùng đối phương nhiều nhất bất quá nhận biết một năm thôi, đối phương lại có thể bởi vì nàng mà chịu thua, quả thực không thể. Chúc Dung Nam, Quân Diễm, Đặng Bảo Cường, tụ trận thứ hai tỷ thí đều là lấy chiến thắng mà kết thúc, mà mấy người ra tay đều giữ lại mấy phần chỗ trống, cho nên cũng không có đem đối phương chém giết. Bởi vì mấy người quan hệ, Thiên Dịch Quốc cùng Linh Trung Quốc học sinh đang giao thủ thời điểm cũng không có hạ tử thủ. Hai ngày tân sinh chủng tử chiến sau khi kết thúc, nguyên bản đệ tử cơ hồ thiếu đi 1 2, nhìn chịu thua giảm mạnh đội ngũ, lòng của mọi người đầu đều có mấy phần thái, nhưng không ai lựa chọn ra khỏi. Điện Thanh Thanh trở lại trong phòng phía sau trực tiếp tiến nhập hồi xuân khắp mặt đất, nàng muốn thử nghiệm lĩnh hội những thiên phú khác thuộc tính, một khi thành công, ngày mai tỷ thí nàng cũng có thể nhiều mấy phần sức mạnh, thời gian một đêm ngay tại điện Thanh Thanh trong thăng ngộ trải qua. Lam Điện Thanh Thanh từ hồi xuân khắp mặt đất lúc đi ra, trên mặt của nàng nhiều hơn một phần tự tin, một đêm tương đương với 5 ngày lĩnh hội, quả thực có tiến bộ không ít, chính như tụ mục cầm nói tới như vậy, nàng bắt đầu tìm hiểu thuộc tính khác tới đơn giản không thiếu. Đêm qua nàng chuyên tâm lĩnh hội hòa thuộc tính, hơn nữa thành công đạt đến Sân đấu võ vẫn như cũ náo nhiệt, so với 2 ngày trước, hôm nay người tụ hổ phá lại nhiều đi qua phía trước hai đợt sàng lọc phía sau, tỉ thí kế tiếp không thể nghi ngờ càng thêm đặc sắc, cho nên tất cả mọi người không muốn bỏ lỡ một màn đặc sắc này. Trận thứ 3 tỉ thí, Điền Thanh Thanh xếp hạng trước nhất, làm Điền Thanh Thanh từ trong đội ngũ đi ra thời điểm, Linh Trung Quốc trong đội ngũ một thân ảnh cũng là chậm rãi từ trong đi ra, nhưng mà mọi người thấy rõ tướng mạo của người này lúc, trong mắt đều là phù hiện Liêu nhất vẻ lo hâu. Gia hỏa này thật đúng là quá xui xẻo a, đụng tới Lý Biển cả, liền ông trời cũng muốn thu thập nàng Vũ Liễm một mặt xem kịch vui biểu lộ, liên đối sau lưng thu cảnh nước đệ tử cũng là cùng nhau nở nụ cười. Hôm qua lúc trở về hắn còn có chút lo lắng đang nghĩ nên như thế nào đối phó bọn hắn, không nghĩ tới lần này căn bản phiền toái gì cũng không có, Lý Biển cả linh mẫn Trung Quốc tất cả học sinh bên trong thực lực mạnh nhất một vị, hắn thực lực so với Lăng Tiêu Tiêu đến cũng không kém bao nhiêu, có thể nói ngoại trừ đụng tới Lăng Tiêu Tiêu cần toàn lực một trận chiến bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng mang đến nửa điểm hiếp. Điền Thanh Thanh hướng về quan tâm nàng thân nhân gật đầu một cái, ra hiệu hắn không cần lo lắng, lúc này mới đi lên luận võ đài đi, Lý Biển cả thì sớm đã ở bên trên chờ. Tại Điền thanh thanh xem ra, cái này Lý Biển cả không thể nghi ngờ là một cái rất có lực hấp dẫn nam tử một bộ màu mực của áo làm nổi bật lên hắn tráng kiện mà cao ngất dáng người, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy kinh nghị, nhất là cái kia một đôi trong mắt mang theo nồng nặng cảm giác tăng thương, khóe miệng khẽ mím môi phảng phất có được không nói hết cố sự. Chưa xong con tiếp, 308. Chương 57, tư cách đứa bé được nuôi dưỡng tốt tàn khốc thi tuyển chi huyết hồn roi lúc trước lý biển cả tỉ thí thời điểm nàng đã từng chú ý nhìn qua, dưới cái nhìn của nàng đây tuyệt đối là một cái đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là dị vãng thực lực, coi như thi triển ra tất cả chủ bài, kết quả này ta sợ là rất khó nói, mà bây giờ, nàng không thể không tự nhận chính mình chiến thắng khả năng nhỏ đến không được. Dù là như thế, nàng vẫn như cũ chưa từng lùi bước, dù là cuối cùng vừa, nàng cũng phải đường đường chính chính thua ở Bị Vũ Thai bên trên. Bắt đầu tỉ thí, âm thanh rơi, cùng Điển Thanh Thanh đứng đối mặt nhau lý biện cả ôm quần nói, lý biện cả Điển Thanh Thanh Điển Thanh, thanh đáp lễ lại, cả hai lúc trước cũng không có mâu thuẫn xung đột, cho nên ngược lại cũng không đến mức đối chọi gay gắt. Một loan sau, mê mông linh lực từ lý biện khơi thể nội đột nhiên bộc phát ra, mạnh mẽ uy áp cũng là trong nháy mắt tràn ngập ra, không khí xung quanh cũng là đè nén chi chi thanh thanh mắt hiện nhất xóa rung động, Lăng giới hậu kỳ Thực lực như vậy quả nhiên không hổ là tân sinh chủng tử huấn luyện doanh bên trong người nổi bật, ngoại trừ Lăng Tiêu Tiêu bên ngoài liền đếm hắn tu vi cao nhất. Bá. Lý Biển cả một trường đột nhiên ló ra, nhìn như bình thả lại vụ gà một trường lại mang theo cường hành vô cùng khí kình, một trường này phảng phất trực tiếp xuyên thủng không khí đánh út về phía Liễu Điền Thanh Thanh. Lăng Tiêu Tiêu hậu kỳ tốc độ của hắn nhanh điển thanh thanh căn bản là không có cách so sánh cùng nhau, chỉ có bị động một trường nên đón tiếp lấy. Phanh. Hai trường đang lúc mọi người trong tầm mắt hung hăng đụng vào nhau, điển Thanh Thanh thân hình cơ hồ trong nháy mắt nhanh lùi lại mà ra, hai chân liền lùi lại mấy chục bước lúc này mới ổn định thân hình trên mặt nhưng là sông lên một vòng tái nhận, trong miệng càng là tràn ngập ngay ngái vị. Nhìn xem lùi lại mấy chục bước điền thanh thanh, Lý Biển Khơi trong mắt phụ hiện Liêu Nhất xóa kinh ngạc, không thể tin nói, kết đan cảnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới nữ từ trước mắt thực lực vậy mà chỉ có kết đan cảnh, tu vi như vậy làm sao có thể tiến vào Thần Long Học giáo hạt giống huấn luyện doanh. Lý Biển Khơi lời nói giống như tại bình tĩnh mặt hồ bên trên bỏ ra một cái mai cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong mắt những người khác cũng là phụ hiện Liêu Nhất xóa rung động, từng đạo hoặc chất vấn hoặc bất khả tư nghị ánh mắt rơi vào thanh thanh trên thân, Thần Long Học giáo hạt giống huấn luyện doanh đệ tử đều có kết đan giới cao giai trở lên tu vi. Nàng đây là 6. Vân Phi Dương trong mắt cũng là hiện lên một chút ba động, lông mày không tự chủ nhíu lại, tin tức này chuyển đi quả nhiên là chuyện Tiêu Lâm, tu vị như thế như thế nào tham dự tỉ thí? Chớ nói chi là tiến vào 50 người đứng đầu, quả thực là chuyện Tiêu Lâm. Thiên Dịch Quốc thu nhận học sinh lão sư bây giờ làm việc là càng ngày càng không đáng tin cậy. Chẳng lẽ ngay cả một cái dáng dấp giống như học sinh đều không lấy ra được? Tiểu Lưu lão sư một hồi kinh hãi, nhất là cảm nhận được Vân Phi Dương cái kia mang theo đầy ánh mắt phía sau, thầm than lần này sợ là có Đã biết sao xui xẻo. Giúp Liên Thành Nguyệt chiếu cố, ai bị Liên Thành Nguyệt cho hại chết. Các loại trước đây điển Thanh Thanh đi tới hạt giống huấn luyện doanh thời điểm thực lực liền đã đạt đến vũ hóa giới. Một năm này thời gian trôi qua tại sao không có nửa điểm tinh tiến ngược lại lùi lại? Giang Phong Miên ngược lại là như có điều suy nghĩ nhìn Điển Thanh Thanh, ban đầu ở Kim Cương Thành hắn nhìn thấy Điển Thanh Thanh ra tay. Tự nhiên là minh bạch thực lực của nàng, mà vừa rồi một trưởng kia hắn cũng minh bạch Điển Thanh Thanh tu vi thật sự bất lui, trong đầu đoán được duy nhất khả năng chính là ban đầu ở Kim Cương Thành nàng chịu trọng thương khiến cho tu vi của nàng nhận lấy ảnh hưởng, trong lòng không khỏi tức hận. Chốt như vậy người kế tục vậy mà đụng phải chuyện như vậy, Lý Biển Cả cũng không có bởi vì Điển Thanh Thanh nhất kích thủ thương mà thu tay lại, thân hình khẽ động chính là hướng về Điển Thanh Thanh bạo lực mà đến, Điển Thanh Thanh ánh mắt nương lại. Trong cơ thể thiên lực cấp tốc bao phủ mà ra, hỏa thuộc tính lĩnh ngộ đệ nhị trọng y lực trong nháy mắt buộc phát ra. làm Lý Biển Cả hải sắp công kích được Điển Thanh Thanh thời điểm, một đạo ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, toát giá hỏa diễm mang theo nóng bỏng nhiệt độ bay lên, Lý Biển khơi tay chạm đến ngọn lửa lập tức thu về, vẫn còn không khỏi bị hắn đốt bị thương. Nhìn thấy một màn này, Vân Phi Dương bọn người trong lòng kinh ngạc càng lớn. Lấy kết đan giới tu vi liền có thể lĩnh ngộ hòa thuộc tính đệ nhị trọng, thiên phú như vậy quả thực kinh diễm tuyệt luân, lui về phía sau phát triển không thể khinh thường. Nếu là nàng tham gia lần kế tân sinh chủng tử huấn luyện doanh mà nói, căn bản không có người lại là đối thủ của nàng. Tỷ thí kế tiếp phơi bày thiên về một bên thế cục, Điền Thanh Thanh bằng vào thiên phú thuộc tính chi lực miễn cưỡng ngăn cản Lý Biển Khơi chiêu thức, thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối, những thủ đoạn này cũng bất quá ủng hộ một đoạn thời gian thôi, cuối cùng này kết quả đương nhiên không cần phải nói. Lâm Lý Biển tay dừng ở Điền thanh, thanh cổ trước mặt thời điểm, thanh thanh cuối cùng mở miệng nhặt nếu như không phải Lý Biển cả hạ thủ lưu tình lời nói, chắc hẳn nàng lúc này đã chết. Đa tạ công tử thủ hạ Lưu tình. Điển Thanh Thanh chậm rãi lên tiếng nói lý biển cả gật đầu, lấy kết đan giới tu vi trèo chống đến bây giờ, người đã cực kỳ lợi hại, nếu là giống nhau tu vi lời nói, ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Hắn lời nói này thản nhiên, cũng không có nửa điểm giả tạo thành phần, không thể không thừa nhận hắn đối với Điển Thanh Thanh rất là yêu thích. Đối với lý biện khơi lời nói, đám người cũng là đồng ý không thôi. Điển thanh thanh cười, bình tĩnh lạnh nhạt mấy phần, mặt mũi cong cong cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ cảm. Hướng về lý biện cả gật đầu ra hiệu phía sau. Điển Thanh Thanh chính là xoay người hướng về dưới đài đi đến, mặc dù thua, sống lưng nàng vẫn như cũ thẳng tắp. Nhìn xem Điển Thanh Thanh xoay người bóng lưng, chúng nhân trong lòng không khỏi phù hiện liêu nhất xóa cảm giác khát thượng, nguyên bản bởi vì nàng thực lực chỉ có kết đan giới mà rêu cợt người cũng dừng lại trên mặt nụ cười. Đây là một cái không giống bình thường nữ tử, từ trên người nàng có thể cảm nhận được vậy không khuất linh hồn. Tu Mô Cầm, Vương Lực Thiên từ đầu đến cuối đều mặt nở nụ cười đứng tại chỗ chờ lấy Điển thanh, thanh trở về, chính là chỗ này một phần kiên định không thay đổi chờ đợi nhượng Điển Thanh, thanh có khuôn kẻ nhất cảm giác cá toàn, đương con khệ miệng cũng là không tự chủ làm lớn ra mấy phần đứng tại tù một cầm hòa vương ngược ngàn bên cạnh, nhìn xem kế tiếp một hồi lại một tràng thi thí, Điền Thanh Thanh sắc mặt như nước, mấy người cũng là cực kỳ quan tâm tại nàng bên cạnh, gì cũng không hỏi. Trên thực tế, Điền Thanh Thanh trong đầu cũng không có nàng chỗ lộ ra bình tĩnh như vậy, nàng bắt đầu nghĩ lại tâm tình của mình vấn đề. Phía trước cái kia không có chút sức chống cự nào cảm giác để cho nàng trong lòng giận mình, cũng là cho nàng gõ gõ cảnh báo. Cho tới nay, nàng đối với mình vượt cấp chiến đấu thực lực cũng không có nửa điểm hoài nghi, bất luận lúc nào chỗ nào nàng cũng đối với mình tràn đầy lòng tin, dù là tại người khác trong mắt nhất định chuyện không thể nào Nàng cũng có thể nghịch chuyển cả hồn, lòng tự tin không tự chủ bành trướng. Cái này lòng tự tin bành trướng liền chính nàng đều chưa từng chú ý tới cũng đã phát triển đến nước này, mà Hắc Cám Thánh Điện cùng Lý biển Khơi sự tình đều là cho nàng rung động rất lớn, loại này lực lượng mạnh mẽ căn bản chính là nàng không cách nào chống cự. Trên lệch cực lớn cũng không cách nào dùng không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn để đề bù. Nàng phản tư tâm tình của mình, quyết định đem đến từ mình nên làm như thế nào, ở nơi này nhân tại nhiều vô số kẻ thiên xung thế giới, tự lại là tuyệt đối không thể thực hiện, nhất định phải chính xác điều chỉnh tốt tâm tình của mình, mới có thể tốt hơn đối mặt cuộc sống về sau. Lâm Vào nghĩ lại bên trong Điền Thanh Thanh không có chút nào chú ý tới, không ít người ánh mắt đều ngừng lưu tại trên người nàng. Lý Biển Cả nhìn về phía Điền Thanh Thanh ánh mắt mang theo một tia như có điều suy nghĩ cùng với không che giấu chút nào thưởng thức. Hắn gặp qua rất nhiều nữ tử, trong đó không thiếu cực kỳ ưu tú. Thế nhưng là từ trên người của bọn hắn đều chưa từng thấy đến Điền Thanh Thanh cái chủng loại kia cảm giác, nàng phần kia kiên trì cùng nghiêm túc quả thực hiếm thấy, liền xem như nàng dựa vào toàn bộ khốn cảnh thực lực đứng tại Bị Vũ Thai lên vũ khí, cũng đã thắng được rất nhiều người. Chúc dung Nam tiêu tiêu con diễm. Huyền Biên Liệp Diễm nhìn xem Điền Thanh Thanh kể từ sau khi trở về liền một mực túi thấp đầu, còn tưởng rằng nàng là bởi vì lúc trước thất bại mà lại vậy, muốn ăn đuổi nàng một phen. Nhưng trước mắt tình thế cũng không thuận tiện. Chú ý tới không ngừng quăng tới quan tâm ánh mắt, Tú Mộ cầm khẽ gật đầu. Ra hiệu mấy người bọn họ không có vấn đề, mấy người mới yên lòng. Hắn không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất Thanh Nhi, bởi vì hai người tâm linh tương thông, qua nhiều năm như vậy. Thanh Nhi có bao nhiêu kiên cường hắn đều nhìn ở trong mắt, tuyệt đối không có khả năng bị như vậy nho nhỏ ngăn trở cho đánh ngã. Trong lúc mơ hồ hắn đã đoán ra Điền Thanh Thanh chừng nhân. Hôm nay tỷ thí sát thực so hôm qua muốn đặc sắc rất nhiều. Cơ hồ mỗi cuộc tỷ thí song phương đệ tử đều phải chiến đấu rất lâu mới có thể kết thúc, cho nên cho dù là tranh tại số lần thiếu đi, thời gian cũng không so với hôm qua ngắn. Thằng đến Vương Nhược Thiên lại lần nữa ra sân tỷ thí thời điểm, Điền Thanh Thanh mới bên trong trầm tư trong trạng thái lui ra, khác với lúc đầu chính là cái kia một đôi tiễn thủy thu đồng tử càng sáng mấy phần, phảng phất giống như sáng tỏ thông suốt. Thanh Nghi muội muội, ngươi có thể tính suy nghĩ minh bạch, ta kìm đến thật vất vả. Nhìn thấy Điền thanh thanh khôi phục dáng người, đặng bảo cường vội vàng điệu tiết tiết phân nói nghe vậy, Điển Thanh Thanh không khỏi tức cười lệnh một cái đặng định thần mạnh, "Đạo, chỉ có ngân ấy thời gian để cho ngươi không nói lời nào đều chịu không được, ta đều không rõ rĩ vãng ngươi bế quan thời điểm ngươi là như thế nào chịu được nổi. Vậy không giống nhau đi." Đặng Bảo Cường bả vai bị Điển Thanh Thanh truy phải hơi có một chút đau, ngược lại chính là tiêu tán, hôm nay náo nhiệt như vậy, không cho ta nói chuyện có thể khó qua, ngươi không nhìn thấy, ta đây khuôn mặt đều kìm nén đến càng ngày càng giống cái bánh bao." Điển Thanh Thanh ánh mắt không tự chủ chuyển hướng đặng bảo cường mặt của cười nói được thôi, rõ ràng là heo khuôn mặt, nếu là mặt bánh bao, cũng là lợn thịt bánh bao khuôn mặt đặng bảo cường nghe xong mắt, làm bộ cả giận nói được Vậy ta đây heo mặt bánh bao, không quấy rầy ngươi, ta xem so tài." Đối với Điền Thanh Thanh, Bất Đắc Dĩ nói. Tu Mộ cầm chú ý tới Điền Thanh Thanh ánh mắt chính là biết nàng đã khôi phục, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, hướng về Điền Thanh Thanh dựng lên một cái cố gắng lên thủ thế, Thiên Nhi càng là không tiếng động nói, "Ngươi giỏi nhất." Nhìn xem tất cả mọi người ủng hộ như vậy chính mình, Điền Thanh Thanh cảm thấy tràn đầy sức mạnh, hắn ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Bị Vũ Thai trên Vương Nhược Thiên. Lần này Vương Nhược Thiên đối thủ thực lực so với hắn cao hơn một cái tiểu cấp bậc, bất quá Vương Nhược phó cũng rất dòng, cùng tụ cấu kết đi qua. Nước của hắn thuộc tính cũng là đạt đến đệ nhị trọng, có cái này đệ nhị trọng lĩnh ngộ khiến cho hắn như hộ thêm cánh, vậy mạnh mẽ thủy long chi uy căn bản không phải người bình thường, có khả năng ngăn cản, đối phương bức bách tại thủy long mà không thể tới gần người, chỉ có thể không ngừng khai thác đánh xa, song phương tỉ thí đã biến thành đánh giằng co, trong thời gian ngắn ai cũng không cách nào đem đối phương đánh bại. Cuối cùng là lấy linh lực thiên lực tiêu hao sạch sẽ mà kết thúc, lần này kết cục khiến cho Vân Phi Dương mấy người cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá rất rõ ràng loại tình huống này Dĩ Vang đã từng xuất hiện qua, cho nên cũng không dẫn tới dị nghị gì. Đi xuống đài tới Vương Nhược Tiên trợ cười giỡn nói. Giang Hỏa này một mực cách xa như vậy, ta cũng không cách nào cẩn thân, ước chừng hao thời gian lâu như vậy. Tỷ thí như vậy cũng là rất hiếm thấy, mở rộng tầm mắt ta. Điền Thanh Thanh ra vẻ kinh ngạc cảm khái nói, đáy mắt nhưng là không cầm được ý cười. Cũng dám cười người tứ ca. Vương Nhược Thiên ra vẻ cả giận nói, sau khi trở về xem ta như thế nào sửa chữa ngươi, gần nhất ta ngứa công thế nhưng là tinh tiến không thiếu a. Ngay vậy, Điền Thanh Thanh biến sắc, cái này Vương Nhược Thiên bình thường cùng với nàng lúc, liền thích cao nàng ngứa, mà nàng là sợ nhất đột, mỗi lần đều bị Vương Nhược Thiên đến hồ cứ mạng, cầu xin tha thứ, nghĩ tới đây vội vàng tích tụ ra tươi cười nói. Ta làm sao có thể cười người đây, hiểu lầm. Túc Dung Nam cùng Quân Diễm, Tu Mộc Cẩm, liên tiếp tháng 3 trận, đã không có tiến hành trận thứ 4 tỉ thí tất yếu, trước đây 10 danh ngạch tất nhiên có bọn hắn, Lăng Tiêu Tiêu bởi vì tự động chịu thua cho nên cần phải tiến hành trận thứ 4 tỉ thí, bất quá đại gia đối với hắn không có chút nào lo lắng. Đảm bảo Cường lần này xem như một tiếng hót lên làm kinh người, dẫn tới Tù Mộc Cầm bọn người nói hắn gì vãng chân nhân bất lộ tướng, vậy mà lĩnh ngộ một thuộc tính đệ nhị trọng, một đi ngang qua quan tướng tiến nhập 50 người đứng đầu liệt tuyệ, điền thanh thanh thất bại một hồi, có thể hay không tiến vào 50 vị trí đầu cũng chỉ có thể nhìn cuối cùng này một hồi tỉ thất bại hai trận học sinh đã định trước cùng 50 người đứng đầu vô duyên, trên sân đại đa số người đều là bị thương. Nói tóm lại, đây coi như là thiên dịch quốc tại hạt giống chiến ma biểu hiện tốt nhất một lần, bây giờ đã có 3 người thành công thu được danh ngạch, còn giữ lại một người cũng có nhất định hy vọng, mặc dù có thủ thường, còn tại có thể tiếp nhận phàm chủ. Rút đến số 8 đệ tử thỉnh đứng lên bị Vũ Thai. Kèm theo Giang Phong Miên thanh em rơi xuống, Điền Thanh Thanh bước ra bước chân hướng về bị Vũ Thai đi đến, cùng trước 3 cuộc tỷ thí bất đồng chính là lần này đối thủ của nàng là một gã nữ tử, nữ tử thân mang một bộ phấn y nhìn thấy cái này phấn y y, Điền thanh thanh trong mắt phụ hiện liêu nhất xóa hoàn niệm. Trước kia Vương Nhược Thủy vẫn luôn là thân mang Vân Y Nhi, nàng từ đầu đến cuối cho rằng cái này màu hồng phấn xuyên tại Vương Nhược Thủy trên thân mới khả ái nhất lý thanh trúc cái kia có thể xưng yêu mị trên khuôn mặt mang theo vẻ duy nghiêm, nhìn chăm chú Điền Thanh Thanh đôi mắt đẹp bên trong vẻ sát ý lặng yên ngưng kết, trong tay áo tay không tự chủ nắm chặt, bộ dáng kia tựa hồ hận không thể đem Điền Thanh Thanh chém giết tại chỗ đồng dạng. Tập tư bén nhẹ Điền Thanh Thanh cũng là bắt được lý thanh trúc sát ý trong mắt, trong lòng hơi trầm xuống, lúc trước đã từng chú ý tới nữ tử này, nàng là linh trung quốc đệ tử, giữa các nàng chưa bao giờ từng có giao lưu tập hợp gì, vì cái gì đối phương sẽ như vậy toán hận mình? Cái chưa lạnh lẽo sát ý làm cho người đái lòng phát lạnh, phản phất có thâm cửu đại hận gì tựa như sấu. Bắt đầu thị thí. Trong tai lên tiếng tuyên bố điền thanh thanh hít sâu một hơi, chợt chậm rãi phun ra, ngẩng đầu lên, tâm kia tinh xảo khuôn mặt cũng là sông lên một vòng lạnh lẽo. Lý Thanh Trúc một bước đột nhiên bước ra, cường hành thiên lực ba động đột nhiên từ trong cơ thể bạo dũng mà ra, trong mắt lướt qua một vẻ dữ tợn, một đầu màu lửa đỏ roi ra chính là xuất hiện ở trong tay. Chưa xong con tiếp, 309. Chương 58, Huyễn hai Lý Thanh một bước đột nhiên bước ra, cường hành thiên lực ba động đột nhiên từ trong cơ thể bạo mà ra, trong mắt lướt qua một vẻ dữ tợn. Một đầu màu lửa đỏ roi ra chính là xuất hiện ở trong tay. Bá. Bàn tay trắng non vung lên, trường tiên lướt về phía đường đáy. Một đạo vết rách to lớn chính là xuất hiện ở cái kia cương ngạnh đài luận võ bên trên, nhìn đắm người một hồi kinh hãi. Huyết hồn roi. Trường tiên phía trên, huyết sát quang mang lưu chuyển, kèm theo lý thanh trúc tiên lực chẳng vào, một cỗ mùi máu tanh nồng nạc đạo, từ huyết hồn roi bên trong đột nhiên chuyển vang mà ra. Điện Thanh Thanh nhìn xem huyết hồn roi xuất hiện Lý Thanh Trúc trong tay, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chậm trong mắt hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng, máu này hồn roi nàng lúc trước đã từng nghe nói qua, nghe nói là một tên đệ tử đang chui trong thành đá không thể nghi ngờ lấy được, trước ba cuộc tỉ thí một mực chưa từng thấy đến huyết hồn roi nghĩ đến lại bị chính mình đột bại. Nghe nói, máu này hồn roi có linh tính, hơn nữa lâu dài ngâm ở trong máu tươi, trời sinh khắc máu, huyết linh roi vừa ra, chắc chắn uống máu, chỉ là đồng nặc kia mùi máu tươi liền có thể nhìn ra, uy lực của nó to lớn viễn siêu ra đồng dạng vũ khí. Hôm nay, ta đem dùng huyết hồn hút hết máu tươi của ngươi cùng linh hồn, vì ngao đại ca bảo thủ. Lý Thanh Trúc tay cầm trường tiên âm thanh lạnh lùng nói: "Tất nhiên tụ mục cầm để cho ta mất đi người yêu dấu nhất, ta cũng muốn nhường hắn nếm thử mất đi người thương tư vị." Giờ khắc này, Điền Thanh Thanh mới hiểu rõ Lý Thanh Trúc hận ý đến từ đâu, nguyên lai nàng cùng Ngao Vũ trấn ở giữa hồ sinh thái mộ, chẳng thể trách liền huyết linh roi đều lấy ra. Một loan sau, Lý Thanh Trúc đôi mắt nổi lên một vòng huyết sắc, nguyên bản mắt đen dính vào điểm điểm đỏ ửng, sau đó thân hình cũng là tại trong chốc lát hóa thành một đạo trong tay qua, chính là nhanh như, nhanh như múa ra từng đạo bén vết, ba phủ thanh thanh chỗ người đã kia phân tán bốn phía tràn ra ba động trên mặt đất vạch ra từng đạo sâu đậm vết tích. Nhưng mà, làm Lý Thanh Trúc bạo lực mà đến thời điểm, Điển Thanh Thanh trong đầu lại phù hiện Liêu Nhất xóa kinh ngạc, bởi vì này Triệu Duyệt Trúc tản mát ra khí tức lại là nguyên anh giới. Không chỉ Điển Thanh Thanh, trong mắt những người khác cũng là phụ hiện Liêu Nhất xóa vẻ kinh ngạc, lúc trước một hồi tỷ thí Triệu Duyệt Trúc thực lực vẫn là vũ hóa giới sao kỳ, sao sẽ trong khoảng thời gian ngắn liền hạ xuống nguyên anh giới. Lý Thanh Trúc lời kế tiếp dạy quyết Liêu Điển Thanh, Thanh trong lòng hoang mang. "Đạo, ta lấy tiên huyết tế vết hồn roi. Hai người chúng ta thực lực không kém nhiều, như vậy chém giết ngươi mới càng thêm thống khoái." Nghe Lý Thanh Trúc mà nói, Điền Thanh Thanh khẽ miệng nhưng là dương lên một nụ cười. Vũ Hóa giới tu vi nàng khó tả đối kháng chí diện, Nguyên Anh giới tu vi chẳng lẽ nàng còn có thể sợ phải không? Ánh mắt ngưng lại, hai tay nhanh chóng sông lên một vòng trắng muốt chi sắc, Chu Tiên kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Kèm theo ông ông chấn minh thanh âm, Phản Phật chờ giờ khắc này đã đợi rất lâu đồng dạng. Đinh đinh đinh. Đối mặt với Lý Thanh Trúc bực này, lăng lệ thế công Điền Thanh Thanh tự nhiên không dám lễ. Trong tay kiếm ra, hóa ra từng đạo kiếm ảnh, đem mà cái bén vết đều chống xuống, nhất thời. Thanh Thúy tiếng kim loại không ngừng đang so đại phía trên vọng. Hai thân ảnh cũng là giống như quỷ mị giống như chớp động, mỗi một lần giao thoát lúc đều sẽ mang theo dị thường năng lượng của bạo kỳ phong. Phanh, hai thân ảnh mang theo hung hãn chi lực chính diện giao phong. Côn manh ba động bao phủ ra, trong đó một thân ảnh lại trực tiếp là bị phản chấn ra 10 mấy mét, liền đạt mấy bước lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, người này đương nhiên đó là Điền Thanh Thanh. Lúc trước lần kia giao thủ, Điển Thanh Thanh lại ẩn ẩn ở vào yếu thế, máu này hồn doy uy lực quả nhiên không tầm thường, nhất là bên trên lồng nặng lẫn mẽ phạt chi không ngừng của nàng, cùng linh hồn, bất ngờ không kịp đề phòng mới có thể rơi vào trình độ như vậy. Ngươi căn bản không có khả năng ngăn cản máu của ta hồn roi chi uy, xem ra ngươi nhất định cho ngang đại cà chôn đều. Nhìn xem luận võ bên bàn duyên điện thanh thanh, Lý Thanh Trúc khẽ miệng dương lên một nụ cười đắc ý bây giờ khẳng định có phần quá sớm chút. Điện Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, về khí thế không kém chút nào Lý Thanh Trúc. Máu kia hồn roi lai lịch bất phàm, mình Chu Tiên đồng dạng không phải phàm phẩm. Sâu đậm nhìn một cái Chu Tiên, Điện Thanh Thanh sắc định, trong đi vào, kèm theo linh vào, sáng cũng là càng ngày càng cái gì, một đạo trạm màu vàng hào quang ánh đột nhiên bộc phát ra. Nhìn thấy một màn này, Mọi người mới minh bạch nguyên lai điền thanh thanh trong tay nửa thanh kiếm gay không đơn giản, cái này lấp loé trong ánh sáng chỗ kia có lăng lệ kiếm ý đã là vô cùng nghiêm thấy. Máu của ngươi hồn doy uy phong đủ, bây giờ nên đổi tà chu tiên kiếm. Điền thanh thanh cười lạnh một tiếng, nắm chặt chưa hết kiếm, thân hình khẽ động chính là hướng về Lý Thanh Trúc bạo lớp mà đến, cái kiếm màu xanh thẳm kia sáng giống như, như sao trời bộc phát ra cường hành vô cùng kia ý, cô kiếm ý này phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, dũng cảm trong quát, bên trong ra, chu tiên đột nhiên đánh ra. Mắt tác nhất đạo trảm màu vàng cuồng mãnh kiếm ý hướng về Lý Thanh Trúc bắn nhanh mà đi. Cảm thụ được chạm ánh sáng màu vàng nóng bên trong lăng lệ kiếm ý mang cho uy hiếp của mình cảm giác, Lý Thanh Trúc trong mắt phù hiện liêu nhất thoáng ngưng trọng, một chiêu này độ cường hành đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, lập tức vẻ điên cuồng tại đáy mắt của nàng đột nhiên ngưng kết. Vậy thì nhìn một chút đến tột cùng là ngươi phá kiếm gãy mạnh vẫn là của ta huyết hồn roi càng lớn một bậc. Lý Thanh Trúc quát tiếng, đầu lưỡi một cái, một ra, trực tiếp nhanh ở tại bên trên. chỉ một thoáng, huyết hồn bên trên huyết quang dũng, một vòng ánh sáng màu đỏ như máu cũng là bộc phát ra. Huyết roi thu hồn. Kèm theo Lý Thanh Trúc thanh âm rơi xuống, nàng ấy phơi bảy nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng đôi mắt tại thời khắc này đột nhiên biến thành huyết sắc, một đôi tròng mắt giống như địa ngục chi con mắt đồng dạng, tràn ngập giết lạnh sắc ý. Vành trướng linh lực từ Lý Thanh Trúc thể nội bao phủ mà ra, huyết hồn roi vô căn cứ phiêu phủ ở trước mặt, hai tay nhanh như tia chớp kết xuất từng cái phức tạm thủ ấn, theo dấu tay mưng kết, máu kia hồn roi lên kia sáng cũng là càng ngày càng tĩnh. Một lúc hai tay đột tới, mọi đột nhiên phóng đại, nháy ra, nháy mắt thời gian chính là hóa tắc nhất đầu to lớn mãng biết khí tràn ngập ở giữa, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng về cái kia chạm ánh sáng màu vàng nóng nên đón tiếp lấy. Oeng, hai đạo quang ảnh dạng dạng sen lẫn cực đoan cuồng bạo ba động, chợt tại vô số người động dung trong ánh mắt ầm vang chạm vào nhau. Đụng náy mắt, phản phất cựu thiên kinh lôi vang vọng, toàn bộ luận võ đài cũng là tại lúc này run rẩy lên, cái kia cương ngạnh mặt đất tại như thế lực đạo cuồng bánh phía dưới đột nhiên chợt nổ tung. Hóa tất nhất tọa phê tích, nhìn trước mắt cái này vận động màn, vân cơ đám người trong mắt đều là phù hiện liêu nhất xóa vẻ kinh ngạc, giới cùng nguyên giới tu vi chiến đấu có thể khủng bố như thế, quả thật vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bùy mù bay lên, phía Tích Thương, Điền Thanh Thanh thân hình khẽ động, đạp giữa không trung phía trên. Ánh mắt nhưng là gắt gao khóa chặt phía dưới tràn ngập bụi mù. Tình cảnh lúc trước phát sinh ở trong chớp mắt. Hai cú cực đoan hung ác ngang ngược ba động liền bao phủ ra, liền chính nàng cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Sân đấu võ đám người không tự giác nín thở, từng tia ánh mắt đều là dừng lại ở cái kia trên Phế Tích. Không biết Lý Thanh Trúc có từng ngăn cản vậy mạnh mẽ kiếm ý. Kết một đạo tiếng xíu tự Phế Khư bên trong truyền ở nơi này điên trong hoàn cảnh rõ ràng có thể nghe, bụi mù chậm rãi tiêu tan, thanh, thanh ánh mắt lại. Gắt dao tập trung vào phế tích vị trí trung ương, Lý Thanh Trúc đông nhiên ngay tại trong đó. Thời khắc này Lý Thanh Trúc không thể nghi ngờ nhiều mấy phần chật vật. Ba búi tóc đen tùy ý xoa, nguyên bản chỉnh tề quần áo bây giờ cũng nhiều mấy phần tổn hại, có thể trong mắt Phong Mang vẫn như cũ không giảm, âm thanh lạnh lùng nói, thực lực của ngươi thật là không tệ. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi luận võ đài. Lý Thanh Trúc trong mắt đầy vẻ điên cuồng, rõ ràng phía trước một phen chiến đấu đã khơi dậy nàng lòng ý, dù là hôm nay lưu tại nơi này, nàng cũng nhất định muốn cho cùng. Điền Thanh, thanh mà xông lên một vòng lạnh lùng, đạo, chỉ bằng ngươi con không có tư cách kia, cũng không xứng, người vẫn là xuống theo Ngân Ngạo Đại Ca một lóng sau, trận thủ hắn biến đổi, hung hồn tiên lực đều từ trong cơ thể nộ bạo rúng mà ra, linh lực màu trắng trong nháy mắt tràn ngập mở ra, giống như bạch vân đồng dạng phiêu dãng tại điện thanh thanh bên cạnh, một vòng sáng chói ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên từ trong mây mù xuất hiện. Mịch Thiên Quy nhấc kiếm, cam nguyên sát huyết. Lạch lùng tiếng quát đột nhiên từ điện thanh thanh trong miệng truyền ra, dần, dần tiêu tan tại ánh màu đỏ ngòm bên trong, mà ánh sáng màu đỏ ngòm kia cũng là càng sáng tỏ, giống như một loại dụ bị phóng ra rực rỡ mắt. Điển Thanh Thanh quay người ba lần, mà trên người linh lực một lần so một lần mạnh, huyết sắc kia cũng là càng ngày càng đậm, càng ngày càng sáng. Ngân Nạo, chăm chú nghe, chú Tước lấy tại ba lần quay người ở trong trong nháy mắt cùng nàng ở thể. Một cú bén nhọn để cho ra đầu người ta tê dại sóng năng lượng từ ánh sáng màu tím bên trong truyền vang mà ra, quanh mình không khí phản phất bị áp chế một cái giống như truyền ra chi chi âm thanh. Bá. Điển Thanh Thanh tay đột nhiên vung xuống, ánh sáng màu đỏ kia lập tức hóa tác nhất đạo lưu nhanh như sấm hướng lấy Lý Thanh Trúc mà đi. Nhìn thanh thanh như vậy công kích, Lý Thanh Trúc trong lòng mình, cái này Điển thanh, thanh thực lực vậy mà cường hàn đến thế. Lấy nàng Nguyên Anh giới tu vi đều bị Điền Thanh Thanh kết đan cảnh tu vi áp chế gắt gao. Quyết định chắc chắn, Lý Thanh Trúc năm đấm không tự chủ nắm chặt, cái kia đôi mắt đỏ tươi phảng phất muốn nhỏ ra tiên huyết tươi đầm dạm, trắng thuần cổ tay trắng đột nhiên phiên động đứng lên, từng cái phất tập và huyền ảo kết ấn sen lẫn huyết khí nồng nặc ở tại trước ngực tràn ngập ra. Suy kèm theo dấu tay kết xuất, Lý Thanh Trúc một ngụm máu tươi đột nhiên phụt lên mà ra, tiên huyết dung nhập chỉnh cái sân bầu trời. Loa võ giới đại phương đám người không tự chủ như mày, ở nơi này mạnh mẽ huyết khí quá nhiều phía dưới, chỉ cảm thấy tâm thần đều hứng chịu tới không nhỏ rung chuyển, vội vàng vận chuyển lên tiên lực để ổn định tâm thần. Máu này hồn roi sát khí quá nặng, tại tạp vật bên trong sợ là đều đếm thượng thừa liệt kê. Hiên Viên Liệt giương ánh mắt thay động, nhìn xem huyết linh roi lên huyết khí cảm khái nói như thế tạp vật, cái kia lý thanh trúc sẽ không bị kỳ phản vệ sao? Độc Cô Lãnh Nguyệt không khỏi vận đạo, như vậy tạp vật kinh khủng, như còn có thể hàng nó, rất cam minh. Hiên Biên Liệt diễm ánh mắt ngưng kết tại nơi huyết chi roi phía trên, chợt lắc đầu nói, cái này Lý Thanh Trúc chỉ sợ cũng chỉ là tạm thời áp chế huyết hồn roi, lấy nàng hôm nay tu vi căn bản không cách nào khống chế huyết hồn roi trong sát khí, bằng không cũng không cần lấy tự thân huyết khí tới tế huyết hồn cây roi. Ở nơi này huyết khí tràn ngập thời điểm, huyết hồn roi đón gió căng phồng lên, hóa tắc nhất đạo huyết ánh sáng mồ mản, một luồng sau, Lý Thanh Trúc đột nhiên xông vào màn sáng bên trong, cả hai tại vô số đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong hòa một thể. Oan. Lý Thanh Trúc cơ thể bành mấy lần, cái thanh trên khuôn hiện văn, giống như người khủng lỗ cư cao lâm nhìn điển thanh thanh. Chợt một bộ đột nhiên bước ra, hướng về ánh sáng màu đỏ ngòm kia nên đón tiếp lấy. Huyết hồn kinh lôi quyển. Lý Thanh Trúc hét lớn một tiếng, một đạo huyết khí đột nhiên từ hắn lòng bàn tay bắn mạnh mà ra, lấy một loại không thể chống lại cuồng bạo chi lực, gào thét mà ra. Điền Thanh Thanh trong mắt phủ hiện liễu nhất xóa ngưng trọng, đạo này trong huyết khí sen lẫn sức mạnh cực kỳ kinh khủng, nếu là mình không có đem cái này huyết khí cho ngăn cản lại mà nói, nói không chừng thật sự sẽ đem mạng nhỏ lưu tại nơi này. Giờ này khắc này, nàng cũng không có nửa điểm lui bước chỗ trống, chỉ có thể đỡ sức bên trên một cái. Nàng cũng không tin Lý có thể chống đỡ khủng lộ như thế thiên lực tiêu hao. Ánh sáng màu đỏ ngòm cùng nồng nặc kia chí cực huyết khí trên không trung đột nhiên va chạm, cuốn mãnh thiên lực ba động phân tán bốn phía truyền vang mở ra, nguyên bản sáng tỏ bầu trời tại thời khắc này phảng phất đã biến thành huyết hải, toàn bộ sân đấu volleyball trời đều bị đậm đà huyết sắc che dấu. Đinh Hai nhướn góc ngập trời tiếng vang đang so vỡ đại bầu trời vang vọng ra, vốn là hóa thành phế tích luận võ đài cự thạch ở nơi này mạnh mẽ thiên lực ba động dưới ảnh hưởng, chật đè nắp ấy. Tu Mô cầm trong nhất trương, mọi người, không biết cuối này kết cục đến cùng như thế nào. Hắn chẳng thể nghĩ tới một trận chiến này vậy mà kinh khủng đến nước này, cái cái lý thanh trúc rõ ràng chính là muốn đưa Thanh Nhi vào chỗ chết. Tiên Tính, người người hỗn náo sân đấu võ bây giờ không có nửa điểm âm thanh, tất cả ánh mắt đều là nhìn về phía cái kia luận võ đài, bọn hắn biết, kết quả cuối cùng đã xuất hiện. Đến toụt cùng ai thắng ai bại. Cái này đã vượt ra khỏi nguyên anh tu vi thực lực mạnh nhất, nhiều như vậy biến cố nhìn bọn hắn trong lòng run sợ, Giang Phong Miên nhìn xem Điền Thanh Thanh kia xuất biểu hiện, trong lòng thầm nghĩ Điền Thanh Thanh quả nhiên là một cái hạt giống tốt. Liên hướng về phía thực lực như vậy, tương lai gia nhập môn phái là chuyện sớm hay muộn. Mà Vân Phi Dương Trong lúc đó liền nghĩ tới năm nay trường học hai cái đặc chiêu sinh tên, cái kia đặc chiêu tư cách đứa bé được nuôi dưỡng tốt dường như chính là Điền Thanh Thanh. Tiểu gia hỏa này rõ ràng có đặc thù giấy chúng tuyển nơi tay, còn như thế liều mạng, dùng thực lực mình đi vào Thần Long học giáo tư cách ưu ban, hắn bội phục đồng thời, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, người trẻ tuổi, làm gì như vậy vết khí thắng đâu. Xuy một đạo âm thanh đột nhiên truyền ra, tại mọi người cái kia kinh ngạc trong tầm mắt, Điển Thanh Thanh thân hình chậm rãi lên, trên gương mặt xinh đẹp xông lên một vòng tái nhợt chi sắc, Chu Tiên kiếm hung hăng đâm vào mặt đất, lúc này mới chống đỡ lấy thân thể của nàng chưa từng đổ xuống. Nhìn thấy Điền Thanh Thanh đứng lên, Tu Mộ Cẩm, Lăng Tiêu Tiêu đám người tầm không khỏi bối lòng, cái kia nắm chặt nắm đấm dần dần lưới lòng ra, đáy mắt phù hiện Liêu nhất xóa may mắn, may mắn Thanh Nhi không có việc gì. Chưa xong con tiếp, 310. Chương 59, Cổ nhân. Gặp lại Cổ nhân. Nhìn thấy Điển Thanh Thanh đứng lên, Tu Mộ Cẩm, Lăng Tiêu Tiêu đám người tầm không khỏi bối lòng, cái kia nắm chặt nắm đấm dần dần lưới lòng ra, đáy mắt phù hiện Liêu nhất xóa may mắn, may mắn Thanh Nhi không có việc gì. Chờ huyết sắc tiêu tan mờ, đám người lúc này mới thấy rõ Liêu bị võ đài hiện ra. Bộ dáng kiệt nhưng lại làm cho bọn họ nhịn không được hít một hơi lãnh khí, nguyên bản luận võ đài bây giờ đã bị san thành bình địa, Lý Thanh Trúc mở to hai mắt ngã trên mặt đất, cái kia mất đi linh động đôi mắt sắc nhận nàng đã hồn về Tây Thiên. Ở tại cái trán chính giữa, một cây nhỏ dài ngân châm đâm vào trong đó, dưới ánh mặt trời phản xạ điểm điểm kia sáng sáu. Nhìn xem cái này thảm thiết một màn, trong lòng mọi người đều là hiện lên một chút cảm khái, trọng tài tại một phen rung động sau đó cũng là lên tiếng tuyên bố, Điển Thanh thành thắng. Kèm theo trọng âm thanh rơi xuống, một vòng tái nhợt ý cười tại Điển Thanh thanh ra, lưu loát quay người, chậm rãi hướng về tù 1 cầm phương hướng đi đến 6. Vẫn phi dương thu hồi tầm mắt của mình, trong lòng hơi có vẻ phức tạp, không nghĩ tới Điển Thanh Thanh lấy kết đan giới tu vi vậy mà tại chủng tử chiến bên trong chỗ hết tài năng, đây cũng thật là là tân sinh chủng tử chiến cho đến tận này để nhấp nhân. Tu Mộc Cầm đang cùng Giang Phong Miên nói một tiếng phía sau liền để Vương Nhược Thiên ôm Điển Thanh Thanh trở về chữa thương, trước đây một phen giao chiến Điển Thanh Thanh tổn thương rất là nghiêm trọng, cần mau chóng chữa thương mới là Trở lại trong phòng, Điển Thanh Thanh lập tức lấy ra ngân châm thay mình liệu lên tương tới Cuối cùng này thắng lợi nàng trong lòng cũng có mấy phần may mắn, cái kia Lý Thanh trúc nếu không phải cuối cùng tiên lực tiêu hao hầu như không còn lời nói, nàng ngân châm cũng sẽ không chuẩn xác như vậy đâm vào trán của nàng, nàng cũng không cách nào cam đoan bản thân có thể từ nơi này một trận chiến bên trong sống sót. Phốc phốc Điền Thanh Thanh đột nhiên phun ra ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức càng tái nhận, có thể nàng lại cảm thấy thân thể khỏe mạnh thụ không thiếu. Nhìn trên mặt đất cái kia một vũng lớn tiên huyết, mới vừa vào tới trúc Dung Nam trong lòng căng thẳng, vội vàng đi đến Điền thanh, thanh bên cạnh. Trong mắt lướt hoảng, khẩn trương đạo: "Thanh nhi, ngươi như thế nào? Có nặng lắm không?" cái thứ hoàng bộ dáng hoàn toàn không giống gì vãng đạm nhiên sử chi lại anh hùng khí 10 phần đại nam nhân trúc dung nam, giống như không biết làm sao hài tử đồng dạng, đáy mắt chỗ sâu càng là có một vòng sợ. Điền Thanh Thanh ngẩng đầu hướng về phía từng đôi lo lắng con mắt, lắc đầu, "Đạo, yên tâm đi. Ta không sao." Giao thủ thời điểm không khỏi bị tinh lực của nàng ảnh hưởng. Bây giờ đem các loại huyết khí cho bài xuất tới, vấn đề liền không lớn. Nghe Điền Thanh Thanh giải giải, trúc dung nam sắc mới dễ nhìn thêm vài phần. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Một đêm này, Điền Thanh thẳng tại thanh chữa thương, mà tụ một cầm bọn người, nhưng là một mực thủ hộ tại bên cạnh của nàng. Liên cái này chủng tử chiến kết quả cuối cùng cũng không có hứng thú biết được. Hiên viên liệt diễm mấy người cũng biết Điền Thanh Thanh tình huống hôm nay, cho nên cũng không đến đây quấy rầy. Làm tiêu nắng đầu tiên chiếu sáng đại địa. Điền Thanh Thanh chậm rãi mở mắt, thở một hơi thở dài, mệt mỏi con mắt phù hiện liêu nhất xóa tim mang, trên gương mặt tái nhợt cũng thời gian dần qua rút đi. Một mức chú ý đến Điền Thanh Thanh trạng thái đáng người. Trước tiên đi đến bên cạnh của nàng, quan tâm vấn đạo, "Thanh nhi, cảm giác thế nào?" Điền Thanh Thanh mỉm cười. "Đạo, ta không sao, có khôi phục chi lực tại. Chỉ cần ta còn có một hơi cuối cùng, đều sẽ bình an vô sự." Vương Nhật Thiên bọn người đều là khẽ giật mình, dưới tình thế cấp bách hắn nghiêm nhiên đã đem điểm này đem quên đi, đến mức cái này cả một cái buổi tối đều lo lắng không thôi, nhìn xem Điển Thanh Thanh đấy mắt một màn hứng kia giảo hoạt, Vương Nhật Thiên hai tay mỏ về nàng hư thế, đạo: "Lại rêu cận chúng ta, xem ra thực sự là khôi phục a." Ha ha ha một chối tiếng cười như chuông bạc từ Điển Thanh Thanh trong miệng truyền ra, cười nàng thở không ra hơi, "Đạo, mau dừng lại, ta nhận thua 6." Đại ca, nhị ca, tam ca, biểu đệ, các ngươi cũng không quản một chút hắn đang tại hai người cười đùa ở giữa. Hiên Viên Liệt Diễm cùng Độc Cô Lãnh Nguyệt đã xuất hiện ở cửa, đại môn mở ra, bọn hắn đang một mặt ý cười nhìn xem Điền Thanh Thanh bọn người. "Thanh Nhi, thương thế của ngươi đã không sao a?" Hiên Viên Liệt Diễm cười vấn đạo Điền Thanh Thanh chán điểm nhẹ, "Đạo, không sao, tốc độ của các ngươi thật đúng là khá nhanh, ta một khắc trước vừa mới khôi phục, sau một khắc các ngươi liền đến." "Trang Vân cùng đâu? Sao không thấy hắn tiên dịch quốc cũng không thể không có chủ sự, hắn trở về áp vội vã như vậy, sẽ không ra chuyện gì Áp Vương Nhược Tiên ở bên mở miệng có thể có cái đại sự gì a, nếu thật có, ta và Độc Cô làm sao còn đứng ở nơi này cùng ngươi nói Liệt Diễm khẽ cười nói. Đang khi nói chuyện, Tiểu Lưu lão sư đi tới. Thần Long học giáo hiệu trưởng Mây Triệu tập băng dương Triêu tập Vinh lấy được 50 người đứng đầu đệ tử đi trước Thần Long học cấu, chắc hẳn có chuyện muốn giao phó các ngươi. Tiểu Lưu lão sư lên tiếng nói: "Đi tới đặng bảo cường mở miệng nữ hoàng nhanh như vậy liền khôi phục như cũ, hơn qua trận chiến kia có thể nói xuất tấn danh tiếng á ngươi bây giờ ngược lại là càng mồm miệng linh lợi." Điền Thanh Thanh cười mắng: "Hơn qua ba ca biểu hiện như thế nào? Đáng tiếc ta bị thương, liền cuộc tỳ của hắn cũng không có cách nào quan sát." Lam Thiêu tiêu thở dài một hơi, trên mặt xông lên một chút bất đắc dĩ: "Đạo, ta lần này đụng phải một cái ở lại lớp, thực lực của hắn Ai, ta cũng không muốn thắng, sao nhịn đối thủ quá yếu nói xong cười ha ha nói ngay vậy, điền thanh thanh giả cả giận nói nhìn ta tốt, đều cầm ta trêu đùa phải không, cái này đại gia ngược lại là trăm miệng một lời nữ hoàng bệ hạ, nô tài nào dám a một hồi sau khi cười to vậy chúng ta này liền lên đường đi, chớ có nhượng đại gia đợi lâu. tu một cầm chậm rãi lên tiếng nói lần này trùng tử chiến 50 người đứng đầu bên trong, thiên dịch quốc liền chiếm 4 cái danh ngạch, theo thứ tự là điền thanh thanh, tù một cầm. Vương Nhật Tiên cùng với Đặng Bảo Cường, Linh Trung Quốc 30 người bên trong, thế mà đứng 11 cái danh ngạch, mà Thu thị quốc làm đứng ngay sau Linh Trung Quốc đại quốc, vốn là 15 cái học sinh được trúng tuyển, đến cuối cùng chỉ chiếm tăng cứ 4 cái danh ngạch. Mà ở lại lớp cũng là chiếm tương đối lớn một cái tỷ lệ, có 6 người, những thứ khác chính là còn lại phía dưới quốc gia học sinh, bác Hàn quốc học sinh bởi vì toàn quân bị diệt, liền một cái tham gia chủng tử chiến người đều không có, có thể nói là thê thảm nhất một cái vương quốc. Thần Long học giáo tọa lạc tại núi vây quanh bên trong, mọi người tại Giang Phong Miên dẫn đầu dưới hành tẩu tại Thần Long học giáo bên trong, đưa tới đám lao sinh cái kia đánh giá ánh mắt. Giang Phong Miên tại Thần Long học giáo xem như nổi danh nhân vật, đại gia xem xét chiến trận kia liền hiểu cái này 50 người chính là mới tới tư cách ưu ban học sinh. Chỉ một thoáng, từng đạo hoặc hâm mộ hoặc lửa nóng ánh mắt rơi vào liễu điển thanh thanh trên thân đám người, như vậy thân phận không biết là bao nhiêu người mộ tưởng, nhưng mà bọn hắn nhưng là chưa từng chú ý tới, ở nơi này rất nhiều trong tầm mắt còn có một đạo cực đoan ác độc ánh mắt. Người này không là người khác, chính là Thoát đi Hà Kế Sâu. Nhìn xem Xuân Quang mặt mày tù một cầm bọn người, Hà Kế Sâu trong mắt phủ hiện liêu nhất xóa âm u lạnh lẽo. Kể từ hắn thoát đi sau đó, Giang Phong Miên liền phái không ít người đang tìm kiếm hắn, một đường đóa đóa tảng tảng thời gian sống rất khổ, vì cái gì hắn muốn lĩnh hội cái này lang thang nuôi khổ, mà bọn hắn lại hưởng thụ lấy người khác ánh mắt sùng bái. Cuối cùng nếu không phải gặp một cái gì ngoại cao nhân, đem mình dung mạo thay đổi, lại cho chính mình thân phận mới, hắn làm sao có thể trở thành thần long học giáo một cái quét sân hạ nhân. Điển Thanh Thanh luôn cảm thấy có một đạo ác độc ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, như có điều suy nghĩ xoay đầu lại, lại phát hiện không có chút nào chỗ dị thường, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Trường học đại lễ đường, Vân Phi Dương đứng tại đại đường trên giảng đài. Một cố uy nghiêm không tự chủ tản ra, cái kia tinh nhuệ ánh mắt rơi vào điển thanh thanh trên thân đám người quét mắt. Đám người cung kính đứng tại phía dưới. Đối đại Vân Phi chàng trong lòng của bọn hắn có một tia từ trong thâm tâm kính trọng, không chỉ bởi vì hắn thân phận, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn vậy mạnh mẽ thực lực. Lần này tư cách đứa bé được nuôi dưỡng tốt tuyển bạn chiến thành tích so phía trước mấy giới thực lực tốt hơn rất nhiều, ta rất xem trọng các ngươi. Các ngươi chắc chắn trở thành ta thần long học giáo tinh anh, các mang không bao lâu chắc chắn vang vọng thần long học giáo, cứ thế toàn bộ thiên đại lộ. Bọn nhỏ, ta cho các ngươi tiêu ngạch Vân Phi chàng chậm rãi lên tiếng nói, cái kia mặt mũi bình tĩnh bên trên không che giấu chút nào đối với mọi người đồng ý cùng thưởng thức. Lăng Tiêu Tiêu cùng Lý Biển cả thực lực trước mắt tối cường, thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ cũng khá cao, tin tưởng tiến vào thần long phái có rất lớn hy vọng. Đương nhiên, những người khác cũng giống như vậy, các ngươi đều rất ưu tú, bất quá lần này cho ta kinh ngạc nhiều nhất còn thuộc Điền Thanh Thanh, ta rất hiếu kỳ bằng vào kết đan kết thực lực ngươi là như thế nào từ tiên dịch quốc lan truyền ra. Vân Phi dương trong mắt phù hiện nhất xoá hiếu kỳ. Nghe vậy Thanh Thanh hướng về phía trước bước một bước, một cái đạo, kỳ thực ta vốn là vũ hóa làm tu vi, chỉ là tại sát đá thành thụ tượng. Thực lực lúc này mới lùi lại 6. a Vân Phi Dương lông mảy cờ cờ bên trên trọn, trong mắt nhưng là phù hiện liêu nhất xóa hiểu ra chi sắc, cái kia có lưu lại thai họa làm gì. Nếu là vì vậy mà đối với tu luyện tương lai sinh ra chế ước, vậy coi như không ổn. Cũng may cũng không ảnh hưởng, chỉ là cần một chút thời gian mới có thể khôi phục lại. Điên Thanh Thanh những tiếng nói Long Phi Dương chậm dãi gật đầu, như thế rất tốt, hôm nay ta triệu tập các người đến đây, nó mục đích tin tưởng mọi người cũng đoán được mấy phần. Lần này các ngươi kiệt xuất biểu hiện là các ngươi cho ở thế lực cùng với vương quốc đều mang đến vinh quang, chờ ở thần long học giáo tốt nghiệp, các ngươi cũng toàn bộ có thể nói là vinh quy quê cũ. Kế tiếp, chính là chia lớp. Lần này chia làm ba cái ban, cấp thấp, trung cấp cùng một cái tư cách ưu ban. Bây giờ ta trước tiên đem đảm nhiệm các ngươi khóa lao sư mời đi ra. Luyện Đan khóa lao sư, nam đại điệp. Ai lấy âm thanh rơi, một cái mặc thanh huyền áo trắng non suất chừng 30 tuổi mỹ nữ lao sư đi lên trước đài. Thượng đại gia làm một cần thăm hỏi lễ lúng vúng. Luyện ký lão sư, liền thành nguyện. Liên Thanh Nguyệt chính là đi thiên dịch thành thu nhận học sinh lão sư, Điền Thanh Thanh không nghĩ tới, cái này ngay cả Thành Nguyệt lại là luyện khí đại sư. Linh hồn sư, trái cách mạch. Nghe được trái cách mạch, Điền Thanh Thanh lập tức nhìn chằm chằm đi lên trước một cái nam tử, lại là hắn sao? Cái kia thanh huyền chiến trên sân làm quen bằng hữu. Nhìn thấy tấm kia quen thuộc khuôn mặt, Điền Thanh Thanh có chút kích động, tay không khỏi siết chặt, còn không có tại trong sự kích động khôi phục, lại một cái càng làm cho nàng kích động tên, xuất hiện. Võ Ký lão sư, Long Phi. Thân linh một dạng tuấn màu nâu sẫm tóc dài, chân bóng như ngọc mặt đẹp trai, giống như cây quạt nhỏ lông mi, màu tím mê ly hai con người không phải Long Phi còn có thể là ai. Chỉ là vì gì mỗi một lần thấy hắn, ánh mắt của hắn đều cũng có chút khác biệt, lần thứ nhất, hắn vì ô nét dại gái người trong mắt có sâu đậm bi thường. lần thứ hai gặp lại, trong mắt của hắn có nồng nặng hạnh phúc mà ý, mà lần này tương kiến, trong mắt của hắn mà như một đầm nước động, bình tĩnh không lay động. Vốn là có chống đỡ tiên khuôn mặt chính hắn, bây giờ nhìn đi lên, càng giống không biết khói lửa nhân gian, trong mắt không có một điểm sinh khí. Điền Thanh Thanh cũng tin, vừa rồi hiệu trưởng chỉ đích danh nàng lúc, hắn không nghe thấy, vì cái gì hắn nghe thấy được nàng ở đây, ánh mắt cũng không có nhìn về phía nàng bên này một mắt, chẳng lẽ hắn không được như ý? Không nhớ rõ nàng sao? Kiểu Nhi đâu? Vì cái gì không thấy kiểu Nhi đâu? Cái kia có băng lam đôi mắt tiểu hồ ly, huyễn hóa thành hình, cùng nàng có hai điểm tương tự thích gợi mỹ nữ. Rõ ràng không chỉ nàng một người thấy được Long Phi, Liên Vương Nhược Thiên Tù một cầm bọn hắn cũng nhìn thấy Long Phi, trên mặt của bọn hắn đồng dạng lộ ra nghi hoặc. Có thể càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là cái tiếp theo lao sư luyện khí sư, Bạch Lý Độ đồng dạng khuôn mặt quen thuộc, cũng đồng dạng lạnh nhạt không sóng ánh mắt, đồng dạng nhìn cũng không nhìn tới Thanh Thanh bên này một mắt. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như vậy hiện tượng quỷ dị, nhượng Điền Thanh Thanh bọn người không khỏi tâm tình trở nên có chút bối rối lên. Bằng Hữu, gắng tốc đối mặt bằng Hữu, vì cái gì lại làm cho các nàng cảm giác khoảng cách gần như thế, lại vượt xa chân trời cảm giác. Không biết phía trên nói cái gì, cũng không biết nói cái gì, chỉ là trong hoàng hốt, Điển Thanh Thanh biết tiến vào tư cách ưu ban, mà chủ nhiệm lớp là ngay cả thành nguyện Các bạn học đứng ngay ngắn lớp mình đạo sư đằng sau, đi theo chủ nhiệm sư đi tư cách đứa bé được nuôi dưỡng tốt tu luyện chẳng chỗ. Con tốt, mấy người không có tách ra, đều bị phân đến chung lớp cấp, mấy người tụ tập cùng một chỗ, Điển Thanh Thanh tâm cũng là định rồi xuống. Tu Mô Cẩm, đừng nghĩ nhiều như vậy. Trở về tại nói điển Thanh thanh gật đầu một cái, ở nơi này trường học chỗ tốt chính là, lên lớp là chọn môn học, ngươi nghĩ đi đâu cái lao sứ khóa, liền đi đi đâu cái lao sư khóa, ngươi cũng có thể của người nào khóa cũng không bên trên, chính mình bế quan tu luyện, trong trường học mặc kệ ngươi lên hay không lên, nhưng mỗi một năm, trường học đều sẽ cho ngươi phân bổ nhiệm vụ, như nhiệm vụ kết thúc không thành, ngươi liền phải lưu ban. Bất quá mỗi một học kỳ đều có khảo thí, mặc kệ sinh, vẫn là lão sinh, chỉ cần ngươi khảo thí quaải, ngươi liền có thể tốt nghiệp, bất quá ở đây muốn tốt nghiệp cũng không phải dễ dàng như vậy. Mỗi cái lão sư, mỗi cái tuần lễ liền một tiết học, hết thầy khóa, 2 giờ. Mở thời gian là cố định thứ hai luyện đã khóa thứ ba luyện khí khóa thứ tư tinh thần lực linh hồn khóa trước đó suy ra đương nhiên như lão sư này tầm tình không tốt một ngày kia liền tự học bất quá lão sư cũng là cùng trường học ký qua hiệp nghị mỗi một học kỳ thiết yếu phải cho học sinh bên trên 10 tiết khóa. 10 tiết khóa cũng liền mang ý nghĩa 10 ngày thôi đương nhiên năm ngoái có một kỳ hoa lão sư 10 tiết khóa liền với lên trực tiếp nói sau 20 tiếng liền phủi mông một cái đi đến nỗi lĩnh ngộ bao nhiêu vậy hắn nhưng là không sẽ bảo tư cách đứa bé được nuôi dưỡng tốt được tốt hoàn cảnh đó là tương đối tuyệt không có ng nghị không tới Chỉ có ngươi xem không tới. Mỗi cái giá phòng không đơn giản thành tính cố mát, hơn nữa đại tương đối lớn, mỗi người được cũng là ba bộ ở giữa, phòng ngủ, tu luyện thất, phòng tắm thêm phòng vệ sinh. Có thể nói ngay như bây giờ hào hoa phòng tổng thống đẳng ngộ. Trên tường dán vào mỗi tuần lên thời khóa biểu, ngươi có thể tự do lựa chọn lên trên cái nào một khóa. Chưa xong con tiếp, 311. Chương 60, dường như cố nhân đến ở nơi này trường học chỗ tốt chính là, lên lớp là chọn môn học, ngươi nghĩ đi đâu cái lao sư khóa, liền đi đi đâu cái sư khóa, ngươi cũng có thể của người nào khóa cũng không bên trên, chính mình bế quan tu luyện.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 Có thể nói ngay như bây giờ hào hoa phòng tổng thống đánh ngộ. Trên tường dán vào mỗi tuần lên thời khóa biểu, ngươi có thể tự do lựa chọn lên trên cái nào một khóa. Liên Thanh Nguyệt chia xong học sinh dừng chân phía sau, liền để học sinh tự động giải tán quen thuộc hoàn cảnh. Mã Điền Thanh Thanh bọn hắn đương nhiên tiến tới cùng một chỗ. Nói một chút mọi người thái độ á tù một cầm mở miệng nói bọn họ có phải hay không mất trí nhớ, và không làm sao có thể không biết chúng ta, nếu nói người khác ta không dám nói, Long Phi thậm chí ngay cả xanh cũng không nhận ra, các ngươi không cảm thấy ăn kỳ bai sao? Cái này thần long học giáo Thật đúng là khắp nơi lộ ra tà môn trúc dung nam mở miệng có thể bọn hắn không hề có thể trong khổ, không tiện cùng chúng ta nhận nhau vương ngược thiên như có điều suy nghĩ đến. Ta xem bọn hắn dường như bị loại thuốc nào khống chế, ngươi không thấy ba người bọn họ mắt, cũng là như thế, như chết người mở dạng, nháy mắt cũng không nháy mắt sao? Lăng Tiêu Tiêu nói Tam ca, đừng rảo người. Ta xem chúng ta ở nơi này đoán, không bằng tìm người, đến gần bọn hắn một chút, ngược lại Hậu Thiên chính là lòng phi khóa. Chúng ta đến lúc đó lát nữa xem thời cơ đi thì à, ta xem so ở nơi này đoán mò mạnh quân diễm nói ta tán thành biểu đệ thuyết pháp, như vậy đi, Hậu Thiên chúng ta đều đi lên lớp của hắn. Đại gia cho rằng như thế nào? Điển Thanh Thanh nói chết con lửa xem như ngựa sống y a, cái này cũng là không có cách nào bên trong biện pháp lăng tiêu tiêu đồng ý nói đại ca. Ngươi xác định ngươi chủ thể liền tại đây thần long học giáo sao? Vương Nhật Tiên nhìn xem tù một cầm vấn đạo ân, ta cảm thấy một kia, bất quá còn không thể bảo đảm cụ thể phương vị, không nội. Tất nhiên chúng ta lấy trải qua tiến vào ở đây, liền chắc chắn có thể tìm được ân, đại ca. Chúng ta vừa vận giới lấy quen thuộc hoàn cảnh, ngươi có thể thật tốt cảm thụ một chút Điển Thanh Thanh nói tiếp đến tất nhiên lòng phi vậy chúng ta bây giờ cũng là rồi không đầu. Chúng ta liền dạo chơi a, nếu là có thể tìm được tù lão đại chủ thể chúng ta cũng rất muốn biện pháp đại gia nghe xong nhất trí gật đầu, ngay ở chỗ này, đặng bảo cường đến đây. Các ngươi dự định dạo chơi không? Đương nhiên, chính niệm lầm bẩm đâu, ngươi đã tới rồi chúc Dung Nam cười nói mấy người tiểu gia liễu điền thanh thanh căn phòng ta lần lượt tìm các ngươi phòng, đều không có ở đây, tưởng tượng các ngươi liền đến thanh thanh nhi muội muội tới nơi này đặng bảo cường tự cho là thông minh nói. Mấy người nghe xong cười nhạt không nói. Lăng Tiêu tiêu đi ở điển thanh thanh đằng sau, hắn nữa thích dương mắt là có thể thanh nhi chứa ở trong mắt của mình bên trong, trong mắt là tràn đầy sự mấy người đang đi tới, đột nhiên bên thai thanh lượng giọng nữ vang lên, ngươi chính là Điền Lâm Điều tiêu, tiêu lập tức cảnh giới đứng lên. Lúc này Điển Thanh Thanh đang tại túi đầu cùng nữ tiên nhỏ giọng nói chuyện, không khỏi đột nhiên ngẩng đầu, kể từ đi tới nơi này cái gì thế, nàng nghe nhiều nhất chính là chỗ này một câu, chẳng lẽ lại có người khiêu chiến, nhíu mày nhìn lại, lại phát hiện đối phương là nữ tử, là một cái rất cô gái xinh đẹp, một bộ cừu hận nhìn xem nàng, nàng là trêu hay đèo ai? Không khỏi nhìn về phía bên người nàng mỹ nam năm nhóm. Mỗi cái mỹ nam cũng không có cô lập đầu, đều đều biểu thị đây cũng không phải là bọn hắn rước lấy hoa đảm lỡ. Điển thanh thanh nhìn, không khỏi thu hồi ánh mắt. Không đợi Điển thanh thanh nói chuyện, nữ tử đã nói chuyện, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta không tiếp nhận người chọn 6. Chiến chữ còn chưa rơi xuống, nữ tử đã vọt lên, mềm dáng dấp bạo kiếm như lò xo so đồng dạng bung đưa, kiếm quang lấp lóe, bén nhọn đánh về phía Liễu Điển Thanh Thanh. Dựa vào, cô gái này có khuyết điểm a, quả hồng chuyên chọn nàng cái này mới bóp, người nào không biết tân sinh bên trong thực lực của nàng yếu nhất một chiêu này, nhìn qua hết sức lợi hại, nhưng mà lại không dùng bao nhiêu thực lực, nữ tử chỉ là thăm dò Điển Thanh Thanh mà thôi. Tất nhiên nhân ra lấy đánh tới cửa rồi, Điển Thanh, thanh đương nhiên sẽ không khách khí, tự nhiên là biết nàng đang thử thăm dò, bàn tay xoay chuyển, một cỗ linh lực từ trong lòng bàn tay phát ra, đem mũi kiếm trấn trở về. Hai người lần đầu giao thủ, đối với đối phương đều có cái ấn tượng, Điền Thanh Thanh nửa hiếp con mắt, trong lòng nhưng là bài Sơn Đạo Hải hãnh nhiên, cô gái kia thực lực, thật mạnh, ít nhất là lăng thiên giới trung kỳ, xem ra cái này thần thú trường học quả học sinh nghiên, cũng là tinh anh trong tinh anh. Nữ tử càng thêm kinh hãi, không phải nói nàng chỉ có kết đan giới sao? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Nguyên lai nàng còn đang tức giận, tất cả mọi người đang nghị luận năm nay đứa bé được ngôi dưỡng tốt ban tới một cái kết đan giới nữ sinh, nữ sinh kia dáng dấp như tựa thiên tiên xinh đẹp. Nữ sinh vốn là nhìn trời tiên giống như cô gái xinh đẹp lòng xinh đẹp. Chớ đừng nhắc tới vẫn là đi cửa sau tiến vào nữ sinh, càng làm cho các nàng hơn si khí. Nữ sinh này chính là trung cấp một dạng lão sinh, nàng năm nay khảo hạch vẫn là không có đạt đến bên trên tư cách ưu ban cấp, kết quả nghe được một cái kết đan giới thế mà lên tư cách ưu ban, để cho nàng trong lòng làm sao có thể quặn ngang. Không khỏi nghĩ đến mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết này tiên nữ, nếu là mình đánh bại nàng, như vậy là không phải nàng liền có thể bên trên tư cách ưu ban. Quả nhiên mới ra tới, lại đụng phải nàng, mà vây bên người nàng nam tử, càng là từng cái phi phàm tu mỹ, cái này khiến nàng tức giận hơn vì cái gì vây lên bên người nàng không có một cái nào hơn được nữ tử này bên người bất kỳ một cái nào tu nam. Cái này khiến nàng càng muốn nhượng Điền Thanh Thanh mất mặt, có lúc nữ nhân tâm tư đấu khí, thực sự là đáng sợ. Nữ tử không còn dám lưu thủ, mà Điền Thanh Thanh lại dâng lên một cỗ chiến ý, thế mà đụng tới hung hãn như vậy đối thủ. Đến từ sau trận chiến ấy, Điền Thanh Thanh thế mà lập tức đã vượt qua Nguyên Anh kỳ, lấy đặt đến Vũ Hóa giới, mặc dù thực lực chênh lệch như vậy một mảng lớn tử, nàng đến phải không sợ, vượt cấp chiến đấu có thể nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực, cái này khiến nàng không khỏi lộ ra đủ người. Xem ra chính mình lại muốn tiến cấp. Gần nhất nàng phát hiện mỗi một lần vượt cấp chiến đấu phía sau, nàng cũng có thể lĩnh ngộ rất nhiều. Hắc hắc tốc độ tu luyện cũng càng là mau cái người. Không do dự nữa, Điển Thanh Thanh mở hết tốc lực, trong mắt tràn ngập hưng phấn, một cỗ bổng bột kiếm khí từ toàn thân bộ phát ra. Tay Lăng không nắm chặt, liền cầm Chu Tiên kiếm gãy, xông đi lên chính là một bộ, tựa như khai sơn liệt địa đồng dạng lôi đình và quân. Khí thế như hồng, nữ tử tự nhiên không còn dám sơ suất khinh địch. Tay một liếc, trường kiếm qua qua, bang một tiếng ngăn trở kiếm chiêu. Bang bang mắt, hai người đã qua trăm chiêu. Nguyên bản địa phương an tĩnh cũng hấp dẫn rất nhiều người tới thành đàn thành đoàn vây quanh, thưởng thức chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, khi rốt cuộc nhận rõ ràng hai người là ai lúc, tiếng nghị luận thành đàn liên miên vang lên. Đây là có chuyện gì? Cô gái này thực lực rõ ràng so với mình yếu, vì cái gì có thể cùng chính mình đánh lâu như vậy? Đây không phải là trung cấp ban lão sinh sợ mộ giao đại tiểu thư đi. Đúng vậy à, trung cấp ban nàng xếp hạng thứ mới đâu, tại sao cùng tên học sinh mới kia đánh nhau? Hắc hắc, người này liền không biết ta, sợ mộ giao đại tiểu thư thế nhưng là thần mật hiệu trưởng trường học nữ nhi, dường như nàng tiến thần long học giáo chính là vì Long Phi lão sư, tiếp rằng Lăng Phi lão sư chỉ dạy tư cách đứa bé được nuôi dưỡng tốt ban học sinh, ngoại trừ lên lớp, căn bản là ở trường học không lộ diện, cho nên a, cái này sợ tiểu thư à, Liều mạng muốn vào tư cách ưu ban, đều cố gắng 7 năm, vẫn là không có đi vào, bây giờ tư cách ưu ban tới một cái so với nàng xinh đẹp, thực lực vẫn còn so sánh nàng thấp, nàng sao có thể cam tâm? Lần này có kịch vui để xem, thế nhưng là tên học sinh mới kia thực lực mặc dù không như nàng, thế nhưng là ra tay thế mà lợi hại như vậy, cùng Sở Mộ Giao đại tiểu thư cũng có thể đánh lên lâu như vậy. Nay ngược lại là, không biết hai thua ai thắng, 6 Chuyến đến lượn nóng chiêu thiên hai người nơi nào còn có thể nghe được người khác đối thoại, Điền Thanh Thanh trong tay giết kiếm một kéo, một trận bạch quang bắn mạnh, một đầu bạch long thế mà từ mũi kiếm chui ra, hướng về Sở Mộ Giao đánh tới. Sở đại tiểu thư thân thể lóe lên, hai tay cầm kiếm, như nhũ yến đồng dạng, lướt về phía không trùng, vọt lên bộ ngang, quá lớn, hàn băng chạm. Hai phe sức mạnh bị triệt tiêu, Điền Thanh Thanh khẽ miệng hơi hơi cầu lên, chỉ thấy bạch long kịp diện, bạch long thân thể giấu diếm nhanh mà ra, trực tiếp đem Sở Mộ Giao đánh rất trên mặt đất. Vây xem người xem cùng nhau cả kinh, trận đấu này nhìn rõ ràng là tân sinh chiếm thượng Đều nói cái này mới tới học mội thực lực yếu, có thể nơi nào yếu đi sao. Liên xem như thực lực yếu một chút như vậy, nhưng người ta sức chiến đấu thế nhưng là bá đạo A sở mộ giao cắn răng, linh hoạt từ dưới đất vọt lên, lớn tiếng nói, một chiêu phân thắng thua, điển thanh thanh, tiếp ta một chiêu. Nàng nói, màu băng lam quang mang từ cơ thể tràn ra tới, toàn bộ bao khỏa bên trên cái kia bảo kiếm, sở mộ giao như mày, hất cằm lên, nói, đừng tưởng rằng có một chút thực lực liền có thể phách lối, trên lệch vĩnh viễn là trên lệch giống như người, vĩnh viễn kém hơn ta trời cao người, Nhập môn truyện ở học học sinh mới của còn không có gặp qua Băng Thiên kiếm của ta, như vậy, ngươi trước kiến thức một chút ta, định để cho ngươi cả đời khó quên. Vừa mới chính mình thế mà bị đối phương đánh lén thành công, đánh rất trên mặt đất, cái này liên quan đến danh tiếng vấn đề, càng làm cho nàng ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước mất mặt, cái này chẳng tử nàng nhất thiết phải tìm trở về, lần này không đem Điền Thanh Thanh đánh cho tảng thế, nàng thể không bỏ qua. Điền Thanh Thanh nhíu mày, lạnh lùng dung sang ngắm trọ, phun ra một câu, nếu như đây chính là ngươi thực lực chân thật mà nói, như vậy, bảo ta thất vọng. Băng Chấn Cựu Châu Kiếm khí màu xanh lam đã rót vào hoàn tất, sở mộ giao dơ trường kiếm lên, hung hăng hướng về trên mặt đất cắm xuống, có lẽ là quá mức dùng sức, ngay cả thân thể cũng không ở ưu tiên, cho nên nửa quỷ trên mặt đất. Màu băng lam từ chỗ mũi kiếm như mạng nhện vô thiên cái địa lan tràn ra, lại như như rắn thật nhanh hướng phía trước bỏ lấy, bất quá thời gian mấy hơi thở, cánh rừng cây này toàn bộ bị đóng băng thành loé sáng màu băng lam, ánh mặt trời chiếu, tinh lượng một tầng chết xạ ra vòng vòng vầng sáng, xinh đẹp như vậy, nhưng cũng như thế lạnh xương. Vậy xem nơi nào còn dám ở tại trên mặt đất, vội vàng ngự kiếm bay lên bầu trời, liền xem như bay lên bầu trời. Cái kia khí người hàn khí cũng làm cho người trong lòng run sợ. Đây chính là băng tiên kiếm quyết uy lực. Xem ra thần long học giáo học sinh cũng là tinh hoa a, tuy tiện một cái chính là hàn khí nguyên tố. Bất quá hàn khí nguyên tố sao, chính mình dường như cũng sẽ một chút đá điền thanh thanh như mày, vội vàng lui về sau, nhưng mà còn chưa kịp lùi lại mấy bước, màu lam đóng băng đã đánh lên toàn thân, đem nàng vững vàng cuốn tại bên trong, tựa như một tôn xinh đẹp pho tượng. Hừ, còn không phải bị ta đây một chiêu đánh bại. Sở Mộ Dao cực kỳ ý, thân là trung cấp ban đệ thập cao thủ, không có điểm dựa dẫm như thế nào thành, một chiêu này, chỉ cần không đối đầu xếp hạng tại chính mình trở lên người. Đối phó phía sau mấy chục tên, hoàn toàn dự xài, đầy đủ giết trong đáy mắt, một cái tân sinh lại như thế nào có thể đạo thoát đến hết loại số mạng này. Chẳng lẽ cứ như vậy xong? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nói thầm một tiếng, nhưng mà, vì cái gì trong lòng từng trận run dậy, cảm thấy không đúng. Chốc chốc Nam tại Điền Thanh Thanh Đông thành tượng băng thời điểm, liền muốn ra tay, lại bị Vương Nhược Thiên cản xuống. Nhị ca, gấp cái gì? Phải tin tưởng Thanh Nhi thực lực của nàng yếu như vậy, các ngươi anh tuấn như vậy nhân vật cùng với nàng không phải là bị mai một, ta gọi sợ mổ xa, muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu đến từ gặp được tù một cầm bọn người. Lại tiểu thư này lại đã quên chính mình một lòng tâm niệm độc Lăng Phi lao sư, năm nay cái này thần long học giáo học sinh mới của bên trong, không nghĩ tới xoái ca nhiều như vậy, thế mà người người dáng dấp cũng không nhượng Lăng Bay lão sư, tất nhiên lão sư nàng là. Không có duyên nhìn thấy, bất quá cái này tiểu học để đi, thế nhưng là gần ngay trước mắt. Lúc này lộ ra nàng cho rằng xinh đẹp nhất nụ cười giở vào, đây là Trần Chuỷ đào người nhà gắp thưởng, cứ người ta nam nhân á trong đám người vây xem không khỏi có người thấp má ngạch, ngươi là muốn cùng ta kết giao bằng hữu đâu? Vẫn là muốn cùng bọn hắn kết giao bằng hữu đâu? Lăng Tiêu Tiêu mang theo ý cười xả lảy, nở nụ cười phía dưới. Nhương sợ đại tiểu thư lập tức ngây ra như phóng một tự hiểu là đỏ mặt nói đương nhiên là muốn cùng ngươi kết giao bằng Hữu Lăng Tiêu Tiêu nghe xong, cố tình thở dài phẩy phẩy vai đạo thế nhưng là thế nhưng là ta chưa bao giờ cùng lớn lên so chính mình còn khó nhìn nữ nhân kết giao bằng hữu, xin lỗi, muốn ngươi thật sự muốn cùng ta kết giao bằng hữu, không bằng ngươi lại từ mới nem cái thai á Lăng Tiêu Tiêu những người này, lập thức trêu đến người vây xem ồn ào cười to. Cái này sợ lớn nhỏ khí, tức giận đến suýt chút nữa không có ngất đi, đây không phải trần chuỗi bị người nói xấu xí sao? Bất quá nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, một tia cảm giác xấu dâng lên trong lòng. Mà đại gia cũng cảm thấy Điển Thanh Thanh tất nhiên có thể tiến vào tư cách ưu ban, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, một người trực giác có lẽ không cho phép, một đám người trực giác quả thực là chính xác đến muốn mạng, chăn bóng loáng tinh lượng khối băng mặt ngoài phút chốc dâng lên từng sợi khói xanh, phẳng phất khối băng đang bị hòa tan. Chưa xong còn tiếp, 312. chương 61, Chu Tiên Tháp quả nhiên, một người trực giác có lẽ không cho phép, một đám người trực giác quả thực là chính xác đến muốn mạng, chăn lót bóng loáng tinh lượng khối Sở mộ giao biến sắc, nhưng vẫn bạn cũ làm trấn định, mình băng cũng không phải cái gì cái gì cũng có thể hòa tan. Thế nhưng là, ý nghĩ này không có nửa giây, tất cả khối băng bành một tiếng nổ tung, lớn chừng bàn tay thanh sát thủy đoàn tựa như có sinh mệnh đồng dạng, từ liền thanh thanh chân thực chất bơi ra, theo khối băng một mực đi xuống đi, những nơi đi qua, khối băng hóa thủy, lộ ra tươi non thảo tới. Điền Thanh Thanh cơ thể làm tan, trắng nõn như ngọc trên khuôn mặt phát họa lên trêu tức mà nụ cười trầm trọng, nàng thản nhiên nói, ngươi thương ta một chiêu, kế tiếp là không phải cũng nên tiếp ta một chiêu. Từ giám đánh nam nhân nàng chủ ý, cần phải thật tốt cho người chút lợi hại, bằng không về sau A Miêu a cậu còn không đều phải cùng nàng đoạt nam nhân. Khi thế biến đổi, phản phất truyền đến áp đạo trên vạn người đi áp, nhưng mà, uy thế như vậy đợi đến tinh tế đi cảm giác thời điểm, lại phát dặc cũng không có, Điền Thanh Thanh cười nhẹ một tiếng, hơi hơi mang theo chút màu xanh màu trắng thiên phú kiếm khí rót vào trường kiếm bên trong, dơ lên chu tiên kiếm, đâm vào mặt đất, một tầng so trước đó càng hậu thực khối băng kéo dài, dọa đến mọi người đồng loạt thét lên lên tiếng. Chơi ạ, nàng lại có thể phát ra sở mộ giao đại tiểu thư tuyệt ký. Không phải chứ, chẳng lẽ nàng cũng học qua cái này băng tiên kiếm? oa, wow, thật lợi hại, thế mà ngắn như vậy liền sẽ sử dụng băng tiên kiếm, cái này học mỗi sau này sẽ là ta thần tượng một chàng thanh niên hô đi, cái này tiểu học mỗi cũng là của ta thần tượng 6. Sở Mộ Dao mở to hai mắt nhìn, Liều mạng Trừng, phản phất hết thể đều là ảo giác, nhưng mà, dù thế nào chừng, một màn trước mắt vẫn là không thể thay đổi, không chờ nàng suy nghĩ nhiều, một luồng hơi lạnh bò lượt toàn thân, đem nàng đông cứng. Điền Thanh Thanh lúc này ngược lại là rảnh đến rất, hai tay ôm ngực, người biếng tựa ở trên cành cây. Chờ đợi Sở Mộ Dao từ khối băng bên trong rẽ rựa đi ra. Nàng mới vừa bị hàn khí quá nhiều, lại phát hiện trong thân thể của mình tuân ra một cô năng lưu, cái trán hoa cúc tự nhiên hiện lên ở cái trán, cái này vạn năm nguyên hỏa nhiệt lực đối với cái này tám nếu không chết huyền băng vẫn là kém xa. Sở mộ giao dung băng nơi nào có điền thanh thanh nhanh. Qua gần tới một khắc đồng hồ thời gian mới từ khối băng bên trong đi ra tới, một khắc đồng hồ mặc dù không giải, nhưng mà cũng không đắn. Người khác giải trừ mình kỹ năng chỉ cần 10 giây, chính mình giải trừ mình kỹ năng lại cần một khắc đồng hồ. Đây là biết bao châm chọc cùng được rồi, một khắc đồng hồ đủ để phá hủy nàng tất cả kiêu ngạo. Nàng nổi giận đùng đùng trừng điền thanh thanh, nghiêm nghị vẫn đạo, ngươi là lúc nào trộm ta bí Đã biết bí kỹ có thể đến từ Thần Nguyệt Trường học Mẫu thân đại nhân thân truyền, nàng không tin. Cái này Điển Thanh Thanh sẽ, nhất định là cho mình. Trộm. Điển Thanh Thanh nhíu mày, khinh thường hừ lạnh nói, rõ ràng là ngươi dạy cho ta. Vẫn là ở trước mặt tất cả mọi người dạy, làm sao có thể xưng là trộm. Ngươi nói ngươi là hiện học hiện mạ. Sở Mộ giao lúc này càng giống lấy mạng lệ quỷ. Tiếng chói tai âm thanh phá lệ the thé, so với Điển Thanh Thanh bình tĩnh, kém cách xa vạn dặm. Điển thanh thanh cười cười, trong trong đen thoáng qua sáng, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không tin? Còn muốn dạy ta mấy thứ? Nàng nói đến tự tin như vậy, như vậy chắc chắn chính là sở mộ giao cũng giao động tim của mình, nhưng mà, nghĩ tới Điển Thanh Thanh là hiện học hiện mại, sở mộ giao trong lòng kinh hại đến cực điểm, biến thái cỡ nào yêu nghiệt, chỉ sợ sẽ là tư cách đứa bé được ngôi dưỡng tốt gió đêm cũng không thể nào như thế phân được a. Nếu là đổi lại người khác, nàng có lẽ còn muốn bảo trì một chút đại tiểu thư nên coi ưu nhã cùng phong phạm, nhưng mà đối mặt Điển Thanh Thanh cái này tinh địch, nàng có chỉ là hoán hận cùng hối hận, sớm biết sẽ không nên cùng nàng so, là mất mặt chính mình, nàng càng hận hơn, vì cái gì Điển thanh thanh so với mình càng thiên tài, dễ dàng như vậy đánh liền bạn nàng. Điển Thanh, thanh ta quyến ngươi, đi tới nơi này thần long học giáo. Ngươi liền cùng ngươi bên trên xoái ca nhóm hơn à, đừng tiếp tục mong lởmởm phải thuộc, Long Phi lão sư cũng không phải ngươi có thể mơ ước, chỉ có ta thần mật hiệu trưởng trường học nữ nhi mới có thể xứng với hắn ai ngờ nàng vừa ra phía dưới. Một thanh âm chuyển đến. Thần mật hiệu trưởng trường học nữ nhi cũng không xứng cùng với ta màu nâu sẫm tóc, ánh mắt lạnh lùng vừa tới quét ở đám người một câu nói, cho thấy lập trường, cho thấy thái độ, người xem sắc mặt mười phần đặc sắc, nhưng mà đặc sắc nhất vẫn là sợ mộ dao. Nàng cắn môi dưới, sắc mặt khi thì thành, khi thì trắng, khi thì hồng, khi thì lục, cùng điều sắc bản giống như Muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, nàng mới nói có thể xứng với chỉ có một mình nàng, mới bất quá chút điểm thời gian này, thân là nam chính Long Phi liền đi đi ra nói nàng không xứng với nàng, đây quả thực là một cái tác hung hăng trên quạt nàng mặt của, để cho nàng mặt mũi hoàn toàn biến mất. Nàng dám thể, đây là nàng từ trước tới nay tối chật vật một lần. Hung hăng trợn mắt nhìn đám người một mắt, sở mộ dao trong nháy mắt liền bày xa, ngay cả mình bảo kiếm đều nhét vào tại chỗ, lưu được một đám người sau lưng dịu rít nghị luận. Tất cả mọi người tại Long Phi nheo mắt, giống như uy hiếp không phải ánh mắt uy hiếp phía dưới tàn đi. Người đều đi tận, Long Phi lạnh lùng nhìn Liễu Điển Thanh Thanh các nàng một mắt, ánh mắt kia cứ người lấy ngàn dặm, hoàn toàn là nhìn người xa lạ ánh mắt, nhượng đại gia nhất thời không biết tại sao cùng hắn mở miệng, mà hắn không hề nói gì, rời đi. Không nghĩ tới sẽ đụng phải Long Phi, càng không có nghĩ tới đại gia mặt đối mặt, thậm chí ngay cả cái bắt chuyện cũng không có đánh. Không đến nửa ngày thời gian, Dụ Vũ Thanh đánh bại trung cấp ban tiên tài mỹ nữ sở mộ giao sự tình liền chuyển đi phí phí rương rương, không ít người thật sâu vì mình ý nghĩ hối hận, bọn hắn cho rằng Điển Thanh, thanh mặc dù có thể tiến tư cách ưu ban, tuyệt đối là có hậu đại cái lồng phế vật, lại không nghĩ rằng nhân gia thế nhưng là có thực lực, càng là nghe nói Cái này điển thanh thanh thế nhưng là hiệu trưởng đặc phê tiến vào thiên tài. Điển thanh thanh không biết đoạn này khúc nhạc dạo ngắn lấy đang để cho nàng danh dương thần long học giáo, nguyên bản nàng tại Tân Sinh lấy là tên tuổi gió kiện, như vậy hiện tại thế khí mạnh hơn. Điển thanh thanh lúc này đang bị Long Phi lạnh mặc mà tâm tình rơi xuống. Vương Ngự Thiên, có thể là nhiều người, hắn không hề phải rồi trong khổ, có thể hắn thật sự mất trí nhớ, bất kể như thế nào, hắn còn sống khỏe re, mà chúng ta lại có thể ở đây gặp nhau, như vậy thì đáng giá chúng ta ăn mừng không phải sao? Thanh nhi, Điển biết nếu là mình cảm xúc không cao, nhất định sẽ nhi liên lụy tâm tình của bọn hắn, lúc này lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đã biết Đặng Bảo Cường hậu chi hậu giác mạ một câu, chẳng lẽ cái kia Lăng Phi lão sư các người không biết, hắn cũng sẽ không tất nhiên xung đại lộ tới à? Nhìn thấy đám người khẳng định ánh mắt Đặng Bảo Cường thở dài, không mang theo chơi như vậy à, đây không phải bài trừ đối lập sao? Vì cái gì chỉ có ta là thiên xung đại lộ, lại khi nào mà xung đại lộ người? Người người đều lớn lên tuấn mỹ, người người thực lực đều trâu như vậy ít, còn để chúng ta thiên sung đại lộ người hỗn không lăn lộn hắn phen này làm ra vẻ, đến đại gia vui vẻ không thiếu. Nghe nói không? Dường như giết tiên tháp muốn mở thấy chung quanh không có người quân diễm mở miệng. Zetsu Tiên Tháp là cái gì? Lão ngũ ngươi nghe ai nói Lăng Tiêu Tiêu hỏi ta cũng là nghe mấy cái lao sinh đang nghị luận, lại cũng không biết cái gì là Zetsu Tiên Tháp. Chỉ là nghe xong một câu, dường như tứ đại viện giáo đều phải tham gia cái gì quân diễm đạo nghịch tứ đại viện giáo đều phải tham gia đó chính là một đại sự. Không phải là phải dùng tu luyện giảm bệnh tới tế tháp sao? Đảm bảo cường lo lắng tới câu này ta xem không rời 10. Nếu không thì cũng không thể gọi Chu Tiên danh tự này, xem ra ngươi được hỏi thăm một chút, đừng mơ mơ hồ hồ bị người cầm thương xử hoán. Đem mạo nhỏ ném bên trong liền phóng không hơn Lăng Tiêu Tiêu đùa đảm bảo cường đạo đảm bảo cường nghe xong. Lập tức tưởng thật, các ngươi trước tiên đi dạo, ta đi hỏi thăm một chút. Điền Thanh Thanh nhìn xem trong nháy mắt liền biến mất bóng người, cái này đặng đại ca thật đúng là một cái người thú vị rất tiến thác. Cùng mình Chu tiên kiếm ngược lại là một cái tên, nghe xong chính là một cái bá đạo vật phẩm. Chỉ là không biết hội bất sẽ, cùng Chu tiên có quan hệ đâu chủ nhân, ta muốn, ta nửa sợ kiếm hồn. Dường như là ở chỗ này, ta có thể cảm thụ được Chu tiên chậm rãi mở miệng điền Thanh Thanh nghe xong, không thể nín được cười. Xem ra cái này Chu tiên cuối cùng có thể đứng lên tới, nhìn xem trên tay kiếm gãy, cả ngày muốn phục hồi như sao? Từng có lúc, vừa nhìn thấy kiếm gãy Nàng liền có chút lòng chùn sót, những năm này nàng một mực tìm hiểu một nửa khác thân kiếm chỗ, mặc dù phải trở về ba sợi linh hồn, làm cho Chu Tiên có thể khôi phục một đoạn, nhưng vẫn là thiếu nuôi kiếm một ba, bây giờ có tin tức, nàng đương nhiên cao hứng, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn Chu Tiên kiếm và lấy chữa trị hoàn chỉnh. Vòng vo một tuần, cũng không có phát hiện tù chủ thể, nhưng có Chu Tiên tung tích, Điển Thanh Thanh còn thật cao hứng. Vừa về đến phòng, lại không nghĩ, tới một người, liền thành Nguyệt lão sư. Liên Thanh Nguyệt nghe nói Điển Thanh, thanh bại sở trong lòng có chút nhỏ động, đây chính là hắn khai ra học sinh A. Học sinh như thế trường khuôn mặt, nhường hắn lao sư này cũng cảm thấy mở mày mở mặt. Liên Thanh Nguyệt gõ cửa đi tới, tán thưởng nhìn Liễu Điển Thanh Thanh một mắt, sau đó thản nhiên nói, "Hôm nay đánh nhau a Điển Thanh Thanh." Nghe xong mỉm cười, vừa đánh xong không có mấy phần xuyến lão sư này tin tức nhưng là biết đến nhanh. Có người chiêu gấp dạ, không tiếp cũng không tiện ném người chiêu sinh lao sư khuôn mặt a ha ha ha, "Tiểu nha đầu, quả nhiên thông minh, đối ta tính khí, nghe nói giết tiên tháp đi lại một lần nghe được giết đang lo không biết hỏi ai đầu, không nghĩ tới cái này ngay cả thải lại đưa tới cửa tới." Thanh thanh đầu một cái, lại lắc đầu, gật đầu nghe nói Lúc đầu là mình còn không có hiểu rõ. Hàng năm tháng 7, 18 đều sẽ mở ra giết Tiên Tháp, giết Tiên Tháp bên trong Thiên Địa Linh Khí phong phú, tu luyện làm ít công to, hơn nữa Tháp Tế Thiên bên trong cũng có 10 phần hiếm thấy bảo bối, mấy ngày liền xung đại lục đều nhiễm thấy, bởi vì Tháp Tế Thiên chỉ có một danh ngạch, cho nên mỗi một lần Tháp Tế Thiên mở ra ngày, tất cả đại học giáo đều sẽ phái người xuống cùng chúng ta thần long học giáo tranh, cái này cũng là tứ đại học giáo vinh dự thi đấu. Tứ đại học giáo thiên tài nhiều như vậy, lại có đủ loại điều kiện vương chồng, cho nên mỗi một năm, tranh thủ cái này tiến điện danh được chủ, tên của nàng có thể nói, cũng sẽ trong nháy mắt vang vọng tại tứ đại học giáo mà tứ đại học giáo mỗi một năm cũng sẽ phái học sinh ưu tú nhất tham gia. Trường học của chúng ta lấy liên tục 2 năm tiến vào thân điện, năm nay trường học của chúng ta tốt nhất học sinh, Đông Huyền Nguyệt đi tinh linh xâm lâm, đến bây giờ còn chưa có trở về, cho nên năm nay tháp tế thiên tri vị thế nhưng là treo. Điền Thanh Thanh nghe xong gật đầu một cái, cái này tham gia giết tiên tháp tri tranh học sinh danh nghịch, xem ra như thế nào cũng rơi không đến trên người mình, cái này cần phải phải làm gì đây? Ta nói cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là mỗi một năm, mỗi một trường học phải phái 25 người thằng già, tứ đại học giáo đi vào 100 lợi, trong đó muốn chết ở bên trong 99 người. Chỉ có một người có thể leo lên dự đỉnh, mà 25 người bên trong trường học không có khả năng đều phái tinh huệ, như cũng là tinh huệ, lập tức chết ở tháp tế thiên chồng kia sao nhiều, như vậy biết không đã thương học sinh mến khí. Chỉ có 5 người là trọng điểm học sinh ưu tú, khác 20 người, trường học sẽ tiến hành rút thăm tự quyết định, tuy là rút thăm, chất đứa bé được nuôi dưỡng tốt ban học sinh, là có thể không cần thăm ra, cho nên, ngươi phải quản lý tốt các bằng hữu của ngươi, tuyệt đối đừng xúc động lời nói chuyển vào trong tai, điện thanh thanh chưa từng nói, nhàn nhạt, nhạt gật đầu một cái, giết tiên tháp 6, là một cái nơi tôi ta Một tháng sau chính là Chu Tiên Kiếm mở ra thời gian, trong khoảng thời gian này, rất nhiều người, cũng là nhân tâm hoàn hốt, học sinh đều ở đây nghị luận cái này giết tiên thác chuyện, điển thanh thanh tự nhiên là không có tâm tình gì hiểu, một lòng nhào vào như thế nào tăng cao thực lực bên trên. Giết tiên thác mở ra trước ba ngày, toàn trường lấy tiến hành rút thăm tử, không có rút đến, cảm thán vận may của mình, trốn khỏi vừa chết, mà rút được, mà là gương mặt cho tàn, đương nhiên, cũng báo có một tí hy vọng, hoặc là chết, hoặc là dựng danh. Điển cẩn thận tu liệm tâm sự của mình, Chu Tiên Lạp của mình kiếm, nàng muốn chính mình đi trả lại như cũ nó hoàn chỉnh. 3 ngày trước đi ra truyền lục, Phát hiện liều nhất cái đang khóc thút thít học sinh, học sinh này gọi thắng Lôi, hắn đến lúc đó không sợ đi giết tiến hắc, cũng không sợ chết, chỉ là hắn không bỏ xuống được nàng cao tuổi mẫu thân, như hắn chết, hắn không biết mẫu thân có thể hay không tiếp thu được. Điền Thanh Thanh nghe xong gỡ xuống trên tay hắn Tế Thiên dây thử, cột vào trên tay mình. Nàng đang lo không đi bên trên, khả xảo, ông trời cũng thành toàn nàng, nàng biết có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, nhưng không giấu giếm được tù một cầm, hai người vốn là một thể mệnh, vừa chết một cái khác cũng không sống nổi, tâm linh ước, tâm linh tương thông. 3 ngày thời gian rất nhanh liền qua, tháp cháy ngày cũng rất nhanh tới tới. Vội sáng tới lặng lẽ đến rồi bị triệu tập đến quảng trường, lại phát hiện đám người lấy xuất hiện ở trước mặt hắn, mà trên tay bọn họ mỗi một cái đều cột một cây tế thiên dây thử, liền đặng bảo cường cũng tại trong đó, mặc dù mọi người đều là mang theo người khác cốt, nhưng quen thuộc mùi, nhượng điền thanh thanh vừa nghe liền biết, mấy cái này là người phương nào, điền thanh thanh cũng không nói gì, chỉ là con mắt. Có chút đứt, khởi động truyền tống trận, trong chớp mắt liền đến không biết tên trên đồng cỏ, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa tháp, có ánh trong suốt, thậm chí có thể trông thấy cảnh vật bên trong. Nha, đây chính là rết tiên Cũng không tệ lắm, không bẩn, ta tạm thời có thể chịu được ở bên trong tu luyện. Lăng Tiêu Tiêu cười nhạt một tiếng nói, cái này hoàn toàn lơ đãng một câu nói nhường tứ đại viện giáo tất cả mọi người đổi sắc mặt, Lăng Tiêu Tiêu là đã đem Tháp Thế Thiên Tu luyện chi vị xem như vật trong túi sao? Thân nguyện trường học, một Lăng Sa ở một bên hai tay ôm lực, nhàn nhạt phản bác, có cơ hội hay không còn chưa nhất định đâu, lời nói cũng không nên nói quá sớm. Lăng Tiêu Tiêu mang theo khinh miệt Mục Lăng Sa liếc mắt nhìn, mỉm cười nói, ít nhất người là không có ngăn ta lại từ cái này. Chưa xong con tiếp, 313. Chương 62, Chu Tiên Tháp hai Lăng Tiêu Tiêu mang theo khinh miệt Mục mắt nhìn, nói, ít nhất ngươi là không có ngăn ta lại từ cái này. Sắc mặt biến đổi, Không nói thêm gì nữa, hắn đúng là không có tư cách, đang chỉ mặc đến làm cho thiên điện người chế giễu lúc, một lăng xa ở một bên nhàn nhạt lên tiếng, chắc chắn sẽ có người có tư cách, chỉ cần có thể ngăn được ngươi là ai cũng không đáng kể. Rất tốt, vậy thì thử xem a. Lăng Tiêu Tiêu không có chút nào giận, ngược lại cảm thấy thú vị, rất lâu không có người đối với hắn như vậy chuyển lời đâu. Đợi chút nữa mở ra Tháp Thế Thiên, đại gia sau khi tiến bảo, Chu Tiên đỉnh tháp tầng cái kia tu luyện chi vị thì dựa vào chính mình tranh thủ. Thần Nguyệt Nữ chuẩn môn, Sở Thiên tiểu nói, ánh mắt bên trong như có như không nhìn một cái điển thanh, thanh xem ra không cần tự mình ra tay cho nhà mình khuê nữ thủ. Tiểu tiện nhân này mệnh quá không tốt, thế mà rút chúng Chu Tiên Tháp tế tự danh nghạch. Tứ đại hiệu trưởng đồng thời ra tay, mới mở ra cái này Tháp Thế Thiên, liền thành nguyệt hai tay phụ lập, yên tĩnh nhìn xem Tháp Thế Thiên mở ra, điện thành thanh như mũi tên đồng dạng vọt vào, con mắt hơi hơi nheo lại, rất lâu than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. 100 người tự động chia làm bốn chổng, một trường học một đống, đại gia bất vẹn vẹn muốn để phòng trong tháp cơ quan nắm khí, càng phải để phòng trường học khác đánh lén. Mới có thể tháp, mấy khí tức thay đổi, cảnh giới mà nguy hiểm, mà 100 người tự động liền biến thành hai tổ nhân mã. Tại Thần Long học giáo đối diện đình đình lại là Thần Nguyệt trường học nhất giáo liên minh học sinh, Thần Nguyệt trường học hội học sinh tư cách ưu hội trưởng, Độc Cô độc đốt túi cầm một thanh cây quạng, lắc lắc, hờ hờ cười, "Ai, đừng như vậy, quá nghiêm túc, ta nói Thần Long học giáo đồng học, ta không muốn theo ngươi độc thủ, không bằng chính. Các ngươi ra ngoài như thế nào? Ta cảm thấy các ngươi một phe này ra ngoài tốt hơn." Chữ tốt mới rơi xuống, chúc dung nam đã độc thủ, hai phe cứ như vậy lẫn nhau. Độc Cô độc sắc mặt tâm trầm, bên môi lại hàm chứa cười lạnh như băng, "Đã các ngươi không biết điều, vậy ta cũng chỉ phải tự mình độc thủ." Giả mù sa mưa, quân diễm cũng song tới, Trong hỗn chiến, cùng Độc Cô Độc trong chớp mắt lượm nhiều lần tay. Bất quá 10 chiêu, quân giễu bị đánh số tới, Thiên Điện đệ tử lập tức chế thế đứng lên, còn Nghị Cùng, cô độc sư huynh đồng thủ, đong đốn cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Quân giễu năm chặt năm đấm, hướng về người nói chuyện một quyền đánh tới. Độc Cô Độc thân hình lóe lên, ta người cũng không phải ngươi có thể động. Kiếm khí bắn ra, phô thiên cái điệu tới, mức độ nguy hiểm không thua gì cường đại kiếm khí. Nếu là rơi vào trên người, không thiếu được muốn thành tàn phế. Không biết từ chỗ nào một tia kiếm khí màu tím phóng thích, cùng Độc Cô Độc chiêu thức chạm vào nhau, vang tiếng vang bên trong. Tiếp lấy chính là càng tao bao vô cùng âm thanh trịch địa hữu thanh, bằng hữu của ta cũng không phải người có thể động. Lam Tiêu Tiêu chắn trước mặt hắn thanh nhi leo tháp, ở đây giao cho chúng ta mỗi cái trường học tối đa cũng liền phải bốn cái lợi hại. Cái khác cũng bất quá là nhân vật bình thường, Vương Ngự Tiên, Trúc Dung Nam, Đặng Bảo Cường. Quân Diễm, lăng Tiêu Tiêu, tăng thêm thần long học giáo còn có 5 cái tư cách ưu lao sinh. Mặc dù đối với trả nhân số đông đảo, nhưng còn không có dấu hiệu thất bại. Đang muốn leo tháp lại không nghĩ rằng Mộc Lăng Sa đi theo qua. A năm, ra tay rồi, lại là ngươi đến nơi đây. Thật sự là oan gia lộ lại a. Không bằng chúng ta chiến đấu liền phóng đến tháp tế thiên tầng cao nhất a. Nói xong nhìn độc cô độc một mắt, đám học trưởng bọn họ, ở đây nhưng là giao cho các người, các người giúp đỡ ta ngăn trở muốn giúp tên tiểu tiện nhân này nhân đi lên a. Điển Thanh Thanh ngẫm nghĩ một chút, gật đầu, trước đây mình ghét nàng láo tử, một trận chiến này sớm muộn khó tránh khỏi. Hai người như tên rời cung đồng dạng hướng về tầng cao nhất phóng đi, một tầng hai tầng tầng 3 hai người bưu Hàn đến không lọt vào mắt linh khí mang tới là cản, Mục Lăng quay đầu lộ ra khinh thường biểu lộ, không tệ, so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một điểm, tiếp tục. Đến rồi tầng thứ 6 Tốc độ của hai người đều có chỗ giảm bớt, quanh thân đều là xuất hiện hư phù vòng tròn, đem linh khí thu nạp đi vào, lường cái kia khoảng chừng mấy trăm tầng bậc thang, sắc mặt hai người hơi đổi, đều kiên định, từng bước từng bước từ từ đi lên, áp lực liền càng lúc càng lớn, Chu Tiên Tháp nhìn qua giống như có 9 tầng, đến tầng thứ 6 liền như thế hoàn cảnh, không biết tầng thứ 9 nên mạnh mẽ đến đâu cái phân thượng, đi lại gian khổ, mỗi lần một tầng cũng sẽ ở trên bậc thang lưu lại một cái dấu chân thật sâu điếm. Chu Tiên Tháp tu có 9 tầng, nhưng mà cởi mở cũng chỉ có 7 tầng, đến 7 tầng, chúng ta đến 7 tầng xem hư thực, bất quá chỉ là không biết ngươi có thể không đổi theo được tốc độ của ta. Nói xong, Mộc Lăng Sa phảng phất có thể không lọt vào mắt cái kia Áp Bách cùng ngăn cản, nhảy lên tầng thứ 7. Có phần xem thường ta. Điển Thanh Thanh quanh thân khí thế càng mạnh hơn, lòng bàn chân xuất hiện ảo giác sụp đổ lĩnh vực, đem chung quanh toàn bộ ngăn cách ra, nhẹ nhõm theo phía trước đi. Mộc Lăng Sa không nói gì nữa, đối với Điển Thanh Thanh thực lực lại có mấy phần dò xét, Điển Thanh Thanh dừng lại bước chân, quét bảy tầng một mắt, cho bụi lấy đất, trên cây cột kim long kim quang bị che giấu đến vô cùng ảm đạm, chỉ có một nơi, tại trọng trọng cho bụi phía dưới phá lệ xinh đẹp, đó chính là chính đối diện đài hoa sen đại đảo. Nơi đó một đóa cổ pháp đá xanh đúc thành hoa sen yên tĩnh độc lập, tản ra yếu ớt thanh quang, tâm sen là một nhánh hơi thấp đại sen, đại sen lom xuống trong máng vây quanh mười mấy quả lấp loé hào quang màu xanh lục hạt châu, lưu chuyển hoa mỹ mà quý khí đĩnh ngột sắc, xem ra tháp tu chi vị nói đến chính là chỗ này thành tòa sen tu. Một Lăng xa liếm liếm quẻ môi, nháy nháy mắt, rất lâu không thấy cái này tòa sen, vậy mà phá lệ tưởng niệm. Bất quá ngươi sợ là không có duyên với nó. Điển Thanh thanh nhàn nhạt phun ra nói, người nhảy lên phía trước, cái tòa xanh xem xanh chính là bảo tốt, cũng lòng, nói cái gì cũng không thể đệ. Vô duyên vô duyên cũng không phải ngươi nói tính toán. Hôm nay sẽ không đơn muốn tên chàng 4 chữ NG học, ta còn muốn vì ta ba ba cấp ca ca báo thủ, điền thanh thanh, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Một lang sa hướng về trước mặt cả lại, toàn thân mãnh liệt ra kiếm khí, ngón tay nhất chuyển, một bản triệu hoán sách phù lợm, số trang nhanh chóng phiên động, ánh mắt của nàng dừng lại tại đến ngược đệ thập trang bên trên, bên môi câu lên vẹ tươi cười, tí hưu, ra đi. Triệu hoán ra tí hưu, một lang sa cũng không tính đến đây dừng tay, tay phải lại là dưng lên, hát quang lấp lóe, bên cạnh liền xuất hiện bóng người màu đen Lạnh như băng khuôn mặt giống như ngàn năm không thay đổi bằng sơn, hai tay nắm chặt, con mắt đen như mực thâm thúy đến đáng sợ, nhưng lại không có một tia linh động chi khí, chỉ là như thế một mắt, điển thanh thanh thì biết rõ, nam tử trước mắt sợ không phải người, mà là một thanh kiếm, hóa nhân chi kiếm, sức mạnh đều không thể coi. Thường được, xem ra một cái thượng cổ thần thú tỷ hưu lại thêm một thanh hóa nhân chi kiếm. Sự tình liền phiền thoái, Nợ rộn nụ cười tự tin, Mộc Lăng Sa con mắt phóng ánh lóe ánh, không tiếp tục để ý, bỏ lại một câu nói liền hướng lấy cái kia tòa sen đi đến, ngươi nếu là có thể tới, mới có cùng ta đủ ẹn tư cách. Điện Thanh Thanh sắc mặt nghiêm trọng, đầu lông mày nhẹ trao lại, việc này giải quyết ngược lại thật là có chút phiền phức. Bất quá nàng cũng sẽ không cứ như vậy buông tha. Bàn tay trắng non dương lên, Chu Tước hóa thành thưa thất vân quang, trực tiếp cùng Tỷ Hưu va chạm đứng lên. Chu Tước mặc dù tuổi nhỏ, nhưng nàng đích thực huyết mạch ngược lại là so Tỷ Hưu mạnh chút. Ngược lại, không cần đánh bại, chỉ cần có thể ngăn lại liền tốt. Đến nơi cái kia hóa nhân chi kiếm, Điện Thanh Thanh ánh mắt lấp lóe. Cũng không biết thiếu đi mũi kiếm Chu Tiên tới va chạm đứng lên nên như thế nào, nghĩ đến hẳn là không kém đi đâu. Trong lòng đoán còn không có kết thúc. Chu Tiên Phượng bất cảm ứng được suy nghĩ của nàng đồng dạng trực tiếp từ trong thân thể bay ra, cùng một lang Sa kiếm đánh nhau, cho buổi bốn dương. Chiến đấu bắt đầu, mắt thấy một lang Sa liền muốn chỗ ngồi đại sen, Điển Thanh Thanh xanh lập tức bay người lên phía trước. Chân dài duỗi ra, đảo qua, trực tiếp treo lên đánh gần chiến. A 5 cũng không tệ, ta thừa nhận năng lực của ngươi. Một lang Sa Lường Chu Tiên cùng Chu Tức hai mắt, tiếp lấy những mày đạo, vậy thì bắt đầu chúng ta chiến đấu a. Điển Thanh Thanh chưa từng nói, trực tiếp một cước đạp cho, Quỳnh Phong quét ngang, một lang Sa ngoan độc nở nụ cười, hai tay lên tiếp, đem Điển thanh thanh cổ chân bắt lấy, Điển Thanh, thanh mắt lóe lên. Toàn thân giữa không trùng xoay tròn, cước bộ dùng sức, thoát ly Mộc Lăng Sa nắm trong tay phạm Vi, tiếp tục công kích, như thế ngươi tới ta đi, đảo mắt chính là trong chiêu. Điển Thanh Thanh một tháng thời gian khắp nơi thần long học giáo tu luyện, lúc này công lực để khôi phục đến rồi vụ hóa giới, hoàn toàn không kém một Lăng xa, một Lăng xa cũng không từng muốn, lần từ biệt trước bất quá thời gian một năm, Điển Thanh Thanh pháp lực thế mà dáng dấp nhanh như vậy, đương nhiên, nàng còn không biết Điển Thanh Thanh lấy đã mất đi một lần công lực, nếu là biết, nàng cũng không khó khăn bình tĩnh như vậy, càng để lên trong tháp không gian càng nhỏ, ngược lại là ảnh. Hưởng tới Mộc Lăng Sa phát huy, mà Điển Thanh Thanh lúc này châm lấy nơi tay, châm hơn người độ vất quá theo bóng người đổ, một thân ảnh lấy chạy trốn, đi lên người lại là Độc Cô Độc, Độc Cô Độc đỡ lên Mộc Lăng Sa thời điểm, vẫn không quên tại nàng mặt hôn một chút. Thân thủ đẹp như thế sáu. Nữ nhân, ngươi thật là làm cho ta kinh ngạc. Độc Cô Độc cười nói ra một câu nói, Lệnh Điền thanh thanh thành công đổi sát mặt, phòng bị ra khỏi xa mấy mét, nghiêm nghị chất vấn, ngươi làm sao biết? Điền Thanh Thanh hôm nay trên mặt thế nhưng là mang theo thắng lôi mặt nạ, nàng đến tin chính mình là mỹ cô công phu không người có thể nhìn ra được, mà một Lăng Sa sợ dĩ nhìn ra được, có thể là bởi vì nàng trên tay đặc biệt ngân long không gian vòng tay. Tay này vòng tay thiên địa chi chỉ này một cái, lại không nghĩ rằng cái này độc cô độc cũng có thể biết nàng là một cái thân nữ nhi. Ta làm sao biết? Đương nhiên là người được hoa sen hương, nữ nhân quá cường đại không tốt, rất có thể liền quá sớm yếu tàn, ngươi phải hiểu được cây cao chịu gió lớn đạo lý, mặc dù ta thừa nhận năng lực của ngươi quả thật không tệ, hơn nữa rất có mị lực, vóc dáng rất khá, dáng dấp cũng coi như xinh đẹp, ít nhất so với nàng xinh đẹp độc cô độc ánh mắt quét tới quên lui, trêu tức mà đương nhiên, loại ánh mắt này nhượng điển thanh thanh mười phần không phải mái. Tự tìm cái chết. Điển thanh, thanh lạnh lùng vừa quát, nện một phát tới, ánh sáng màu trắng bao trùm nam đấm, cực kỳ cứng hãn. Liên Độc Cô Độc cũng hơi hơi đổi sắc mặt, không dám khinh thường chút nào, bàn tay bao phủ lên hào quang màu tím, nên tiếp nắm đấm kia, ầm vang vang rọi, hai người riêng phần mình lui lại mấy bước. Độc Cô Độc trong lòng cảm giác nặng nề, Điển Thanh Thanh thực lực đã nằm ngoài dự đoán của hắn, lại không quản mọi việc hướng về thanh tòa sen lao đi, hắn cũng không có đã quên mục tiêu của mình. Thử! Điển Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, xông lên phía trước, hai người tiếp tục đánh nhau, không ai nhường ai, cho bụi run, run run, rơi lầy một thân. Mấy vòng chiến đấu xuống tới, hai người đều đã là đầu đầy mồ hôi, Điển thanh, thanh đột nhiên vung tay áo, lạnh nói, "Không đánh, ngươi muốn cái này tòa sen?" nhường cho ngươi chính là." Độc Cô Độc khẽ giật mình, hoàn toàn nghĩ mãi mà không do vì cái gì Điền Thanh Thanh sẽ như bộ, ngay tại hắn nghi hoặc lúc, Điền Thanh Thanh ánh mắt lại dừng lại tại thông hướng tầng 8 trên một thang, chậm rãi di động bước chân, đưa chân bước lên. "Ngươi đi rồi?" Độc Cô Độc tức giận a xít, bị Điền Thanh Thanh cái này nhất cử làm cho hãi hùng khiếp vía, 8 tầng cũng không phải tốt như vậy lên, Độc Cô Độc tiến lên liền đi kéo Điền Thanh Thanh, muốn đem nó lấy xuống. Ai ngờ lại bị Điền Thanh Thanh ngoại thân màu trắng linh khí cho trấn trở về đôi mắt trợn tròn lên, Độc Cô bờ môi dậy, mắt kinh, "Ngươi lại là sao?" Điển Thanh Thanh tinh thần hoảng hốt, đồng dạng căn bản không có chú ý tới Độc Cô Độc nói cái gì, một lòng nhìn chằm chằm 8 tầng trên tầng thứ 9 bậc thang, toàn thân thanh sắc quang mang phảng phất có trùng ma lực, khu trục lấy hết thể linh khí xâm phạm, vì Điển Thanh Thanh khai thác ra một vùng không gian, để cho nàng có thể thuận lợi tiến lên. Không thể kháng cự tinh thần lực đối với Điển Thanh Thanh sinh ra to lớn hấp dẫn, từng bước từng bước đi trên đi, Độc Cô Độc liền hô hấp đều nhẹ mấy phần. Thành công đến tầng thứ 8, cấp bộ của nàng như cũ không có chỉ dấu hiệu, tiếp tục đi lên phía trước, chu tiên âm từ đáy lòng vang lên, chủ nhân Tầm thứ 9 phong lớn ta chu tiên một nửa khác bản thể, nơi đó có một cỗ rất mạnh phong lớn sức mạnh, cái này phong lớn có thể tương đối khó đối phó. Ân, ta hiểu. Điền Thanh Thanh trực giác cảm giác chân của mình cùng đổ trì tựa như ngăng không nổi một bước, nơi đó chuyển tới năng lượng ba động đủ để đem nàng miểu sát, bất quá, không thể lui. Mỗi lải một bước, cũng cảm giác trên thân bị ép tới ngàn cân cự định, lồng ngực bị chen lấn khó chịu, Điền Thanh Thanh quanh thân linh khí vận chuyển, ánh mắt từ đầu đến cuối kiên định, nơi đó có chu tiên 13 bản thể, chính mình nhất thiết phải cứu ra đến thượng đẳng 9 tầng bước thứ 10 bậc thang lúc, Điền Thanh Thanh chân run rẩy, đi lên phía trước 2 bước liền chịu không nổi áp lực, nửa quỳ tại trên bậc thang, Điền Thanh Thanh cắn thật chặt môi dưới, huyết châu bốn phía, mùi máu tươi tràn ngập, cảm giác đau lại hoàn toàn không biết, gian khổ nhất chân, lại đi bên trên bước hai bước, thanh thúy tiếng gãy xương kéo kẹt kéo kẹt vang rộ. Chủ nhân 6. Chu Tiên mặc dù tại kiếm trong không gian, nhưng mà đã mở ra lĩnh vực, đối với phía ngoài hết thể biết được rõ ràng, Điền thanh thanh làm như thế nội tâm của hắn nhận lấy rất lớn động, xanh nàng 6. Hắn không trải qua liền nghĩ tới, hai người gặp nhau thời điểm ngươi theo ta. Ta đời này định không phụ ngươi lời thề, hắn bây giờ rốt cuộc biết vì cái gì nhìn như lạnh lùng kỳ thực nhất là cao ngạo tù mục cầm trọn nàng Lam chủ nhân, mà bên cạnh nàng sẽ vây quanh nhiều như vậy nam tự ưu tú. Chờ leo tới tầng thứ 100 bậc thang, Điền Thanh Thanh cơ hồ là leo đi lên, hai tay cũng là huyết, nhưng cái kia huyết cũng là chính nàng, cho bụi bên trên lây dính màu đỏ, nhìn qua phá lệ làm người ta sợ hãi, Điền Thanh Thanh như chút được gánh nặng nở nụ cười, chín tầng linh khí uy lực bắt đầu chậm rãi yếu bớt, nàng đã không có áp lực lớn như vậy. Vậy sẽ là của ngươi bạn thề sao? Điện Thanh Thanh ánh mắt đặt ở cách đó không xa ngồi dưới đất phảng phất như người chết không có chút sinh cơ nào ruộng từ trên thân, tướng mạo cùng Chu Tiên nhất mô nhất dạng, nàng một thân hỏa ngân sắc váy áo, sắc mặt trắng bệ, trên thân cột màu đen như mực xích sát, quăng. Trăng trợn trên mắt cá chân cũng là trọng xiển xích, cả người cùng phạm nhân đồng dạng. Chưa xong con tiếp, 314. Chương 63, Chu Tiên tu hồn vậy sẽ là của người bạn thể sao? Điện Thanh Thanh ánh mắt đặt ở cách đó không xa ngồi dưới đất phảng phất như người chết không có chút sinh cơ nào ruộng tự trên thân, tướng mạo cùng Chu Tiên nhất mô nhất dạng, nàng một thân hỏa ngân sắc váy áo, sắc mặt trắng bệnh, trên thân cột màu đen như mực xích sát, quăng. Trọng trọng trên mắt cá chân cũng là trọng xiển xích, cả người cùng phạm nhân đồng dạng. Đúng vậy. Chu Tiên hóa thành hình người ngồi trên xe lăn chạy đến, nhìn một màn trước mắt, tay hung hăng giữ tại cùng một chỗ, phản phất vang lên cái gì cực kỳ chuyện không tốt, loại kia lâm vào như ác ngục bất lực mê mang căm thù đến tận xương tủy biểu lộ cực kỳ phức tạp, băng lãnh phải chui thẳng nhân tâm. Cảm ứng được đến từ một nửa khác kiếm thể tới, trên đất Chu Tiên từ từ mở mắt, nhìn thấy Điền Thanh Thanh, đã quý màu đen giống như dịch thấu trong suốt trong mắt ra vẻ kích động cùng hưng phấn, hơi hơi giật giật môi nào, nhẹ giọng hô, "Chủ nhân, ngươi rốt cuộc đã đến." Điền Thanh Thanh khẽ cười cười, lại có loại lệ nóng doanh tròng xúc động, cường tự kiềm chế trong lòng không an tĩnh cảm xúc, chậm rãi nói, "Chu Tiên, ta đón ngươi về nhà." Chu Tiên chiến uy nguy, nguy từ dưới đất đứng lên, màu đỏ thấm vào táo như hắc liên lọ độ, sắc mặt tái nhợt hơi hơi có chút hồng nhuận khí sắc, cắn cắn môi dưới, "Chủ nhân, phong lớn rất mạnh, ngươi cẩn thận." "Hảo." Điền Thanh Thanh gật đầu. Chu Tiên nhìn thấy vết thương khắp người một nửa khác, phẫn nộ phải nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay siết kêu lộc cắn chặt, hận không thể đem cái tia đả thương mình người cầm ra tới tháo thành tảng Hai thanh kiếm dung hợp lại cùng nhau thiết yếu muốn thiên địa hoa tiên và năm nguyên hỏa điện thành thành có, mà thiên địa hoa sen tâm, điện thành thành cũng có, nguyên lai, like, lần trước trục xuất chi địa, tòa kia đài sen hóa thành màu trắng hoa sen liền tiên địa hoa sen tâm. Có thể tu bổ thế gian vạn vật một giọng nói hiện hoa sen tự động xuất hiện ở liễu điện thành thành phát lên, điện thành thành lấy xuống đó, đặt ở trong tay. Tiếp đó hướng về phía Chu Tiên kiếm chiếu một cái, lập tức Chu Tiên liền bị rơi vào đài hoa sen bên trên. Mang theo Chu Tiên hoa sen hướng Chu Tiên mũi kiếm bản thể chậm rãi đi tiến, chỉ lát nữa là phải tiến vào Chu Tiên trong thân thể, cái kia xiển nhiên xuất hiện dấu, màu đen văn như giống như du động. Hóa thành ngàn vạn sợi tơ tí tí quấn lên vạn năm lựa tinh. Đứng Chu Tiên sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo ho, thấm khổ mồ hôi giọt lớn rơi xuống. Bất quá một hồi thời gian toàn thân liền tầng ướt đẫm. Điển Thanh Thanh vội vàng vươn tay, mầu trắng linh khí không ngừng rót vào, trợ giúp phân giải lấy mầu đen kia phù văn, nỗ lực khu trục lấy. Công chiếm toàn bộ hoa sen màu đen sợi tơ dần dần rút đi, Chu Tiên tình huống cũng khá rất nhiều. toàn Chu phủ. Ôn lấy bị tổn kiếm, thanh thanh mắt, nói, kiếm kiếm phân đợi chút nữa nói không chừng có bài xích phản ứng, ngươi kiên trì một chút." "Hảo." Chu Tiên bên môi ẩn ẩn câu lên một tia nụ cười tự giễu, cái kia đưa nó chặt đứt người. Hắn đến chết cũng sẽ không quên cả một đời cũng sẽ không quên. Trong tay hoa cúc chuyển động, vạn tay nguyên hỏa dâng lên. Theo nhiệt độ lên cao a hai cái kiếm thể cưỡng ép dung hợp, đối bản thể bài xích bình thường nhất bất quá, giấy ruột tại Chu Tiên trong thân thể mạnh mẽ đâm tới. Chu Tiên trên chân dây xích giống như rắn độc, đưa nó lực mạnh giật trở về, nặng nề rơi xuống mặt đất, trọng trọng hư ảnh bao phủ tại thân thể phía trên, nhìn ra được đang chịu đủ to lớn dày vò. "Chu Tiên 6." Điền Trên nắm tay gân xanh nổ lên, không ngừng khắc chế lại khắc chế chính mình tâm tình kích động. Điền Thanh Thanh cũng là hãi hùng khiếp vía, nóng độ chết, đợi ước chừng nửa canh giờ công phu, Chu Tiên tiếng thở hơi hơi lắng xuống một điểm, cả người đã mất đi thần thái, chỉ có đôi mắt kia sáng tỏ mà kiên định, hắn quay đầu, hướng về phía Điền Thanh Thanh, khí hư lại bình tĩnh lại, "Chủ nhân, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ dung hợp." Lại là một vòng dậy vào đại chiến bắt đầu, không biết đến bao nhiêu lần ngàn truy và đánh, Chu Tiên cả ngày dung hợp. Nhìn đến đây, Điền Thanh, thanh dài một hơi, liên tiếp qua mấy ngày thời gian, thân kiếm cùng kiếm mới hoàn toàn trùng hợp, Chu Tiên khí sắc tốt lên rất nhiều. Cái kia trên xiển xích phủ văn cũng biến thành trở lên ngảm đạm, Chu tiên như là nước chạy thanh âm khoan thai truyền ra, "Chủ nhân, ta chuẩn bị xong, có thể xung kích phong ấn, phong ấn suy yếu, ta có thể dùng lực lượng của mình chánh thoát." "Hảo." Âm vang tiếng vang liên miên bất tuyệt, cuộc trận xoay tròn lấy như một đạo gió lốc, chủ động cùng cái kia cường tráng cổ sáng đối bình đứng lên, cô sáng sức mạnh to lớn như thế, lại cũng không lay động được cái kia gió lốc mảy may. Lâu dưới tù một cầm bọn người, vẫn còn tiếp tục chiến đấu, ba trường học thực lực đều rất yếu nhưng chính là chết bọn hắn cũng sẽ không để người đang leo lên ban công một bước. Đương nhiên, thực lực không mạnh, cũng không bước lên được. Mạc Chu Tiên lúc này cũng không có từ bỏ, ngược lại càng thêm ra sức, Điền Thanh Thanh nhìn xem không hoàng hốt xích sắt có chút gấp, lại kéo dài các hạ đi, người phía dưới không biết sẽ như thế nào gấp gáp, lập tức cũng là liều mạng toàn thân linh lực, Phong ấn lúc này mới có chút búng lòng, màu đen phủ văn kia sáng dần tối, cổ trận cũng mở ra lỗ hồng, Điền Thanh Thanh vội vàng lên tiếng, "Đạo, Chu Tiên, nhanh, sống phá phong ấn." Hảo. Chu Tiên toàn thân tản ra sáng rực hồng quang, màu đen phủ văn run rẩy kịch liệt, hai phe giáp công phía dưới, cổ trận có dấu hiệu mất. "Chủ nhân, ngươi thối lui." Chu Tiên nói tiếng, Điền vội vã lui lại. Mới tối lui không có xa mấy bước, một tiếng nổ tung, đen như mực xiển xích trong khoảnh khắc hóa thành nát bấy, cả lầu cũng trong nháy mắt đổ sụp. Điện Thanh Thanh che chở Chu Tiên đi tới trên đồng cỏ. Phong ấn cuối cùng là giải trừ, Chu Tiên mặt mũi giãn ra, ra cao hứng nước mắt rơi thẳng, tuyệt đẹp trai trên mặt hai con ngươi có chút ngước, bao nhiêu năm, gầy lẹ tàn thể cả ngày có thể trùng hợp, trước kia hắn buộc đồng chấp niệm, vì tình yêu tự động hủy thể, kiếm thể phân ra một khắc này nó lòng như cho nguội, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới tìm một nửa khác, lại không nghĩ rằng ban đầu tùy hứng, nuổng cái này một nửa khác kiếm thể chịu càng nhiều đau đớn, bây giờ hắn bởi vì tình mà khôi phục, như vậy một nửa khác bị thương, đương nhiên cũng muốn đòi lại, đây là hắn trách nhiệm, hai cái linh hồn cuối cùng hợp hai mà một, kích động Chu Tiên biến bản thể, tại điền thanh thanh trùng quanh bay lượn, tản ra kiếm thần lấp hiếu. Cảm tạ chủ nhân ân tái tạo. Chu Tiên lập tức quỷ giảm xuống điền thanh thanh trước mặt, nhốt nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng tự do, thân là cao ngạo kiếm thần, tự do cao nhất, nếu như không phải một lòng muốn tìm về bản thể, hắn cũng sẽ không gò bó nhiều năm như vậy, hắn bị ngọc nát cũng không vì ngói lạnh. Theo ta còn nói cái gì lời khí, đã sớm là người một nhà, Chu Tiên đi theo bên cạnh ta rất lâu. Tính cách của ta ngươi không hội bất hiểu rõ, đứng lên đi. Điển Thanh Thanh đem hắn từ dưới đất nâng đỡ. Chúng ta chính thức khế ước a." Chu Tiên nói, hắn hiện tại đã là hoàn hoàn chỉnh trình thông linh bảo kiếm, thông thường khế ước căn bản không thể lại thành lập. "Hảo." Điển Thanh Thanh gật đầu, nhắm mắt mặc niệm chú ngữ, một điểm tiên huyết một lần nữa nhỏ tại Chu Tiên trên trán, hai người chân thực chất đều hiện lên lên to lớn cổ lao chân pháp. Hai người quanh thân quanh quần khí tức nhấc lên cầu. Hòa làm một thể, sức mạnh chuyển lại, tiếp lấy, Chu Tiên hóa thành hồng quang chui vào Điển Thanh, thanh trong thân thể, ngân sắc sáng từ trên trời hạ xuống phía dưới Điển thanh, thanh lại tiến cấp, lập tức đột phá đến Lăng Thiên giới. Theo đột phá khí lưu, mặt nạ trên mặt thế mà hóa thành nỗi trần, điện thanh thanh không nghĩ tới chính mình lơ đãng hô hấp, đều chiếu thành ảnh hưởng lớn như vậy, không khỏi cao hứng trở lại. Trù tiên tháp ngã xuống, Nhường vốn đang chiến đấu các học sinh, không khỏi dừng tay, biến cố bất thình lình này, để bọn hắn có chút không biết làm sao. Vốn là vì tranh đoạt cái kia tu luyện danh mạch, hiện nay tháp cũng bị mất, còn dãy cái dám a chết tử tế không bằng bằngỷ lại sống sót. Đánh vài ngày, ai còn liều mạng a người sống lấy không nhiều. Ngoại trừ tinh anh, đương nhiên còn có thông minh lưu nhạy bén dùng mạnh lưới. Điển Thanh Thanh hảo hảo thu về chú tiên, lập tức liền cùng tù mục cầm bọn hắn tụ hợp, mặc dù tâm linh cấu kết biết bọn hắn cũng không có trở ngại, nhưng vẫn là biết có người bị thương. Đoạn một chỗ khác, nguyên bản 25 người đội ngũ, đi qua mấy ngày nay, lấy tổn chết hơn phân nửa, ngoại trừ tù mục cầm 6 người, còn có 5 người. Điển Thanh Thanh đi qua, nhìn xem thụ thương nặng nhất là Nhị ca trúc Dung Nam cùng biểu đệ quân Diễm, lúc này trước mắt, đối với trúc Dung Nam chạy chữa trị đứng lên, nhìn xem Điển Thanh Thanh trong mắt có thủy khí xuất hiện, Nam mặc dù rất đau, nhưng giả bộ làm vô sự mở miệng, ta không sao, chút thương nhỏ này không tính là gì, Thanh ta biết có thể chữa khỏi ta. Ha ha, đi qua một trận chiến này ta cũng ngộ được rất nhiều đây đối với ta tới nói là chuyện tốt biết hắn đang an ủi mình điiền thanh Thanh cuối cùng là nhịn không được nước mắt xuống dưới bọn hắn lúc nào cũng liệu mình bảo hộ nàng lúc nào cũng bởi vì chính mình thụ thương Th thanhh nhìn ngươi khổ sở thương thế của ta càng đau quân Diễm ở một bên nghe rằng trận mắt dáng vẻ lúc nào cũng nhượng nhận Thanh Thanh phá gáy mà cười còn giữ lại khác 5 người nhìn thấy điền Thanh Thanh Trị thương thủ pháp mà đi qua trị liệu phía sau thương thế lực nghiêm trọng đứng lên cũng không nổi chútc dung Nam thế mà lập tức tốt hơn hơn nữa, để bọn hắn cũng cảm thấy đối với cái này mới tới học muội lau mắt mà nhìn, đối với điển Thanh Thanh đưa tới đan dược cũng là không cự tuyệt, dựa vào, đầu nốc mới cự tuyệt, đây chính là thiên phẩm đan dược, một hạt liền chống đỡ và kim. Vốn là có chút mất hứng mấy người bị thuốc ép thành liễu Điền Thanh Thanh tấm mục, chỗ tốt đều để nàng một cái vứt đi, nhưng hôm nay đến lúc đó một điểm lời hoán giận cũng không có, cái này tiểu học muội thế nhưng là thiên phẩm nhà bào chế thuốc, cùng nàng kết giao bằng hữu, tính mệnh nhưng là nhiều hơn một tầng tăng không chắc ngày nào liền sẽ cầu đến nàng. coi như tại toàn bộ thần long học giáo, thiên phẩm y sư cũng là Phượng Mao Lâm giáp. Huơn nữa có như vậy một hai cái cũng là muối vện. Lên trời, cao cao tại thượng, có thể tùy tiện không cùng người ta kết giao bằng hữu. Nhìn xem cái này xinh đẹp tiểu sư muội, mấy cái đại lao gia chính là muốn tức giận cũng sinh khí không nổi ai nhìn xem Điền Thanh Thanh khôi phục nguyên bản diện mụ, đại gia cũng là khôi phục tự thân bộ giáng. Mà năm vị học trưởng cũng không thèm để ý, ngược lại là cùng bọn hắn nộp lên bằng hữu. Mà năm vị bằng hữu, Điền Thanh Thanh cho rằng giao quá đáng giá, bọn hắn có thể chống nổi mấy ngày nay, chứng minh mỗi một người bọn hắn thực lực cũng là động động đắc. Mà ngày mai kính càng là Thần Long học giáo gần với Đông Huyền Mật Nhân. Hắn không chỉ có dáng dấp dáng vẻ đường đường, càng có một thân chính khí tại người, Diệu đại gia gặp một lần đã cảm thấy như gặp cố nhân. Trở về lúc không giống đi lúc, đại gia lấy là có nói có cười, mà ngày mai kính càng là cùng quân diễm kề vai sát cánh, trở thành phải tốt tri kỷ, đi qua điển thanh thanh mới biết được, quân diễm sở dĩ chịu thương nặng như vậy, nguyên nhân là hắn vì cứu ngày mai kính, dùng cơ thể chặn cái kia bay tới ám đao. Một trường học đi ra ngoài, khó tránh khỏi tay mong tương trợ, giữa nam nhân tình hưu nghị vốn là so nữ nhân cấp tốc. Trở về thời gian mặc dù không dài, nhưng bọn hắn lấy trở thành không chuyện gì không nói bằng hữu, mà tâm tế vương Ngự Tiên lấy rõ tham tụ chủ thể có khả năng nhất ở vị trí. Tinh linh Sâm Lâm, Thiên Sung Đại Lục, kinh khủng nhất chỗ, cũng là nhiều nhất bảo vật chỗ, cũng là tụ tập mệnh vào một thân, không biết có bao nhiêu tu luyện giả đem tính mệnh lưu tại khối kia thổ địa bên trên, trở thành tinh linh xâm Lâm bên trong mới tinh linh. Nghe ngày mai giao nói tới tinh linh xâm Lâm, làm Thiên Sung Đại lộ là tối trọng yếu bà bỏ, có tứ đại môn phái thống nhất thủ hộ, mỗi 3 năm cũng là tứ đại môn phái sẽ đều phái ra một ít đội tinh nhuệ đi tới, toàn bộ 10 đi 90 trở về, số đông cũng là đi vào người toàn thể vong. Gần nhất 50 năm, tối 20 chi phần đội đi vào. Thế mà một cái còn sống người đều chưa hề đi ra, trong truyền thuyết ra một cái tinh linh thần. Một cái chuyên hút nam nhân nguyên dương tinh linh thần, đi vào nam nhân, sau khi chết, toàn bộ mất đi, trở thành tài giám. Nghe thế, Đạc Bảo cường dùng mình một cái một bộ không chịu được bộ rằng nói, cái kia không phải tinh linh, đây không phải là yêu tinh, mà lại là biến thái yêu tinh đừng đánh kém minh minh ngươi nói tiếp, Lang Tiêu Tiêu che bảo cường miệng ngày mai kính nhìn xem cảm tình tốt thân bằng hữu, tiếp tục mở miệng, mà ở 10 năm trước, tứ đại môn phái tại các phái toàn bộ tinh nhuệ sau khi tiến vào, nhưng vẫn là một người không có đi ra khỏi tới, tứ đại môn phái liền sẽ không có phái người đi vào liên canh giữ ở nơi đó. Minh huynh, tất nhiên Tinh Linh Sâm Lâm lấy che lại, vì cái gì Đông Huyền Nguyệt học trưởng thế mà đi Tinh Linh Sâm Lâm Điển Thanh Thanh vẫn đạo ngạch ngươi kế nhiên biết Huyền Nguyệt học trưởng đi Tinh Linh Sâm Lâm ngày mai kính có chút kinh ngạc nói, đây chính là rất ít người biết đến bí mật là ngay cả Thành Nguyệt lão huyện nói cho ta biết. Nghe Liễu Điển Thanh Thanh mà nói, ngày mai kính gật đầu một cái. Đông Huyền Nguyệt là tận mấy trăm năm qua, hiếm thấy tu luyện kỳ tài, đại gia cho là ta thực lực không tệ a, ta đây thần long học giáo tên thứ hai, lại học sinh 3 chiều, 3 chiều tiêu, tiêu kinh hồ, so hắn cao hơn chủ đâu. Ngai Mai kính ngưỡng ngùng hắc hắc, nói là ba chiều, kỳ thực Đông Huyền học giải phải dùng toàn lực, ta sợ là một chiều cũng đi không qua đại gia nghe xong không khỏi đối với cái này Đông Huyền nguyệt lên lòng hiếu kỳ. Lấy Đông Huyền học dáng dấp thực lực, trước kia vốn là có thể tốt nghiệp, ai ngờ cái này Đông Huyền học giải, liền tốn tại cái này không đi, mỗi lần cuộc thi tốt nghiệp đều cự kiểm tra, mà ta đây, liền Đông Huyền học giải một chiều cũng không bằng, hắn còn đi thi, ta cũng không có kiểm tra ngày mai kính lấy tay theo bản năng sở mũi một cái ngượng ngùng nói tôi đi, Minh học trưởng, người nào không biết ngươi không đi, là bởi vì ảnh tỷ, ảnh sư tỷ không có tốt nghiệp, ngươi cam lòng cái này Thân long Học giáo mới là lạ chứ một cái biết ngày mai kính nội tình học trường vai quyết điểm đến. Ngậy, cái nào ảnh sư tỷ đảm bảo cường bắt quái đạo thiên sơn Mộ Tuyết, chi ảnh hưởng ai đi? Ảnh học tỷ đương nhiên là Mai Chi ảnh học tỷ nghe được Mai Chi ảnh bà chữ, Điền Thanh Thanh không khỏi ngơ ngác một chút, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Lăng Tiêu Tiêu nhìn thấy Lăng Tiêu Tiêu biểu lộ cũng thoáng qua một hồi ngạc nhiên, trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, không, có trùng hợp như vậy à, ở nơi này có thể đụng tới Lăng Tiêu Tiêu lại cậu, cái kia thích Lăng Tiêu Tiêu thích đến hận ý lang nữ tử. Chưa xong con tiếp, 315 Chương 64, mới vào Thần Long môn bị lấn một người còn lắm miệng rõ ràng nói chuyện học sinh cùng minh học sinh cảm tình không tệ, hẳn là anh em gọi tôn như một cái này Mai học tỷ, không một người dung mạo xinh đẹp, hơn nữa thiệt lương, đơn thuần liền như cái không ăn nhân gian pháo hoa tiên tử, thế nhưng là chúng ta ngày Mai kính học trưởng người yêu, hơn nữa chúng ta Minh học trưởng là của nàng ân nhân cứu mạng, hai người hình người không rời, là nhân người hâm mộ nói lữ tôn như một vừa. Nói, một bên chạy mau phải cách ngày Mai kính học sinh rất xa. Nghe hắn kiểu nói này, Điền Thanh Thanh cùng Lăng Tiêu Tiêu đều không khỏi thở hắt ra, xem ra cái này Mai chi ảnh, không phải cái kia Mai chi ảnh. Ngai Mai kính nhìn xem cách hắn rất xa tôn như một, cũng cảm thấy cười, ra hòa này, cùng mình từ nhỏ đến lớn, chính mình thật đúng là không làm gì được hắn, lần này tới Chu Tiên Tháp vốn là không có hắn chuyện gì, nhưng hắn sợ hắn gặp nguy hiểm, quả thực là không để ý tính mạng của mình, cầu lao sư đi theo, hắn có thể có biện pháp nào? Nghĩ đến Mai Chi ảnh, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Điển Thanh Thanh rộn học muội, ta có một sự kiện, còn nghĩ thỉnh giáo ngươi minh học trưởng, ngươi nói, ta biết chắc chắn biết gì nói nấy Điển Thanh Thanh đạo 10 năm trước, ta cứu Chi ảnh lúc, nàng dường như đánh mất ký ức, nàng không biết mình từ đâu tới đây, cũng không biết còn có cái gì thân nhân, những năm này Ta tìm rất nhiều dược sư đều không thể chữa khỏi nàng, học muội, có biết còn có cái gì phương pháp có thể gọi lên chi nhớ? Của nàng Điền Thanh Thanh nghe xong, nhìn chằm chằm vào ngày mai kính học trưởng bây giờ cho rằng mái học thì trải qua không hạnh phúc sao? Vẫn là Mai sư thư, đặc biệt muốn nhớ lại chuyện trước kia Mai Nhi, đến không phải đặc biệt muốn nhớ tới, ta chỉ là cảm thấy vạn nhất nàng có cái gì thân nhân, thân nhân của nàng nhiều lắm lo lắng nàng, nàng mặc dù bây giờ trải qua hạnh phúc, nhưng ta cuối cùng là cảm thấy có chút không đủ ngày mai kính mảnh lo mở miệng nói học trưởng làm sao biết nàng quá khứ là hạnh phúc, nếu là không hạnh phúc. Nàng nếu là nhớ tới không phải để cho nàng xa vào đến giữa sự thống khổ, thế gian này chuyện không có quá mức ở Mỹ, hoặc là quá mức ở Mỹ, liền sẽ chiêu thiên tận, cho nên ta cho rằng học trưởng chắc chắn bây giờ hạnh phúc không phải rất tốt sao. Điền Thanh Thanh chậm rãi mở miệng ngày mai kính nghe Liễu Điền Thanh Thanh mà nói, hồi lâu học muội nói chuyện. Là ta quá không biết đủ. Mai Nhi dạng này rất tốt, cả ta học muội Điền Thanh Thanh lắc đầu. Ngày mai kính lại mở miệng nói, Đông Huyền Nguyên học trưởng thực lực hẳn là tại Thần Long môn cũng là đếm ở phía trước xếp hạng, cho nên khi hắn tựượng hiệu trưởng xin đi tinh linh Xâm lâm lúc mới có thể thông được đại gia nghe xong gật đầu một cái. Xem ra thực lực bọn hắn vẫn là quá yếu, còn phải tăng cường trở lại chỗ ở, mấy cái đại lao ra lại dứt bỏ liễu điển thanh thanh tiến tới cùng một chỗ, Tu Mộc cầm bình phong đóng cùng Điền Thanh Thanh tâm linh, thanh nhi thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh. Cứ theo đà này, ta sợ, công lực của nàng lại đem mất đi, liên tục 3 lần mất đi, nàng thì sẽ hoàn toàn trở thành phế nhân, lấy mất đi một lần pháp lực nàng. Không biết có thể hay không thừa nhận được lại một lần nữa mất đi pháp lực liền không có những biện pháp khác sao, con diễm cấp bách đến trước mắt còn không có, hiên viên liệt diễm bên kia cũng không có tin tức, chúng ta phải nghĩ biện pháp, không để nàng tu luyện quá nhanh, thế nhưng là lại có phương pháp gì có thể ngăn cản tu luyện của nàng đâu? Thay đổi vị trí lực chú ý của nàng. Ta đây có một khối thượng hạng tuyệt phẩm cần thu, bây giờ nàng có Chu Tiên thần minh, mà đại ca lại không có binh khí trên tay, ta muốn. Hắc hắc Thanh Nhi không hội bất giúp một tay, luyện thanh thần kiếm này, ta muốn như thế nào cũng phải tốn đi nàng 3 tháng, sau 3 tháng, chúng ta đang nghĩ biện pháp thế là đại gia quyết định đủ ý, đi tìm Điển Thanh Thanh. Bởi vì một lần chu tiên tháp hành trình, năm nay thần long học giáo nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Đại gia quyết định đủ ý, muốn chỉ hoãn Điển Thanh Thanh tu luyện bước chân, quyết định đủ ý đi tìm Điển, thanh -thanh. điển thanh -thanh nhìn thấy tuyệt phẩm nguyên Thạch, vốn là cao hứng, nghe nói muốn cho tổ lão đại đánh thần kiếm, nghĩ đến chính mình luyện khí vẫn không có đột phá, Lúc này cũng liền thật cao hứng đáp ứng, có một thanh hộ thể linh kiếm, tụ, càng có thể an toàn chút không phải. Thanh kiếm này, điền thanh thanh tăng thêm hộ lực, dòng giá chế tạo 100 ngày, mới tính hoàn thành, cầm tâm huyết của mình, khi lấy được đại gia nhất trí khích lệ phía sau, Trúc dung nam lại đưa tới một cái khối thần thiết, thanh nhi, có đại ca, không thể không có nhị ca a liền một câu nói kia, điền thanh thanh liền cự tuyệt không được. Mặc dù không biết cái này mấy ca đang giở trò quỷ gì, lại biết bọn hắn bất luận làm cái gì cũng là vì nàng hậu. Lập tức trên gương mặt bình tĩnh cái mũi nhỏ nhíu một cái mở miệng nói, có phải hay không nhị ca làm xong, còn có tam ca, tam ca làm xong? Còn có tư ca, sau đó là ngũ đệ, cuối cùng vẫn là cho bảo cường, ca cũng luyện ra một chi a thánh tỷ, làm sao ngươi biết chúng ta tính toán quân diễm đàng hoàng mộng miệng nói? Mới mở miệng liền lộ ra nhân bánh. Lăng Tiêu Tiêu đánh hắn một cái bảo hạt, "Ngũ đệ, ngươi chừng nào thì có thể mọc tưởng tượng a thánh ngồi ngươi đừng nghe hắn, ta nghĩ chúng ta cũng không hiếm có cái gì bảo kiếm, chỉ là kiếm, kia nếu là ngươi luyện, chúng ta về sau tu thành cảng trở về ra sức cùng vui vẻ đúng đúng đúng, ta cũng là ý tứ này." Phản ứng lại quân diễm cũng phụ họ nói ta, "Đem ngươi đều lấy ra a. sẽ không cái kia khoảng tài liệu đều phải ta ra a đương nhiên, chúng ta sớm chuẩn bị." Xong Mặc dù Điển Thanh Thanh luyện khí tốc độ càng lúc càng nhanh, có thể không chịu nổi muốn luyện nhiều a, toàn bộ vội vàng hòa xong, một năm quang cảnh cũng không có. Đả mắt cũng liền đến rồi toàn trường thi tốt nghiệp thời gian. Điển Thanh Thanh mặc dù không chút luyện, cũng không như thế nào lên lớp, nhưng vẫn là thuận lợi tốt nghiệp. Chỉ là thành tích kia, nhưng cũng không quá hết sức xuất sắc, nhưng cũng là nhường rất nhiều người thay đổi cách nhìn, thì vốn là ưu tú lãng tiêu tiêu bọn người cuộc thi tốt nghiệp cũng là không lộ ra trước mắt người đời, cũng không thể coi là hết sức ưu tú đang thi một ngày kia, Điển cũng là gặp được Mai Chi ảnh, quả nhiên vẫn là người cũ lại không nghĩ rằng hôm nay Mai Độc Ảnh lấy không giống lúc trước cực đoan có người sủng ái để cho nàng cùng lúc trước hoàn toàn không giống. nhau. mà ngày mai kính đối với nàng lại 10 phần che chở, ở nơi này Thần Long học giáo trải qua đến lúc đó thật thiết lặng, Thần Long học giáo ngốc bất quá 10 năm, mà ngày mai kính cùng Mai Độc Ảnh cũng tốt nghiệp, đối với Mai Chi Ảnh có thể tìm tới hạnh phúc, Lăng Tiêu Tiêu cùng Điển Thanh Thanh đều là từ chung chúc phúc. Đang thi thời điểm, Điển Thanh Thanh từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy Thần Long học giáo nhân vật Phong Vân Đông Huyền Nguyệt. cho chút nghiệp học sinh có thể gia nhập vào Thần Long Môn cũng có thể ở lại trường làm thực tập lao sư mưu phải một kiện việc phải làm. Mà Điền Thanh Thanh bọn người đều là lựa chọn gia nhập Thần Long môn, bởi vì bọn hắn muốn đi Tinh Linh xâm Lâm, muốn tiến Tinh Linh xâm Lâm. Thiết yếu trước tiên cần phải tiến Thần Long môn. Hơn một năm nay, Vương Nhược Thiên bọn người tự mình tiếp tháo qua Long Phi cùng Bạch Lý Độ bọn người, nhưng bọn hắn cùng Mai Độc Ảnh Mở Dạng đều mất ức, đối bọn hắn cũng là không biết, mấy fan cố gắng phía sau, đại gia bất phải không chấp nhận thực tế. Vốn là bằng hữu bây giờ lại trở thành người xa lạ, để bọn hắn trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Lần này tốt nghiệp gia nhập môn khảo thí qua có hơn 50 người. Hơn 50 người bên trong dĩ nhiên không phải mỗi cái đều sẽ nhận được trọng dụng, mà dẫn bọn hắn tiến Thần Long môn nhưng là hai cái quen thuộc. Long Phi cùng Bách Lý Độ đại gia đi theo hai vị lao sư vừa sông đi vào Thần Long Đảo nội bộ, tòa hồn đạo này lấy Thần Long môn tên tới mệnh danh, xưng là Thần Long Đảo. Vừa đi, đám người đem tình huống trước mắt thu hết vào mắt, một vẻ khiếp sợ chi sắc xuất hiện ở mặt của mọi người bàn bên trên. Đạo này khổng lồ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, một đường đi rất lâu đều chưa từng gặp phải nửa cái đệ tử. Nay liên chứng minh phía trước rộng lớn như vậy phạm vi đều không phải là Thần Long môn nội bộ. Đang lúc mọi người lòng tràn đầy lay động, Cuối cùng ở một tòa kiến trúc phía trước dừng lại. Nhìn xem kiến trúc này, điện Thanh Thanh đen nhánh kia đồng tử trong mắt phủ hiện liêu nhất xóa hào quang. Toàn bộ từ tinh thạch xây thành, thật là lớn thủ bút a Long Phi lão sư mặt không thay đổi xoay đầu lại, đạo, chính là chỗ này bên, các ngươi tự động lựa chọn gia nhập vào cái nào phân khu a. Lúc này, điện Thanh Thanh bọn người đang đứng ở một chỗ đại điện bên trong. Nguy Nga lượm lấy trong đại điện sáng tỏ dị thường, cái kia to lớn minh châu đem bên trong chiếu cực kỳ sủa. Nhưng mà, đại điện này bốn phía thì phân biệt có năm nơi quầy hàng, mà ở mỗi cái quầy bên cạnh đều đứng thẳng lấy một tấm bảng. Thế thế Điền Thanh Thanh phân biệt đi đến mỗi cái bảng hiệu bên cạnh nhìn phúc chốc. Bảng hiệu bên trên viết lấy chính là mỗi cái bộ phận đặc điểm. Lần lượt sau khi xem, Điền Thanh Thanh mới biết được Nguyên Lai Thần Long Môn bên trong còn có nhiều như vậy thuộc loại. Thần Long Môn hết thể từ 5 cái bộ phận tạo thành, theo thứ tự là Linh đan các, Trăm thảo viên, Luyện khí các, Chế giáp phường cùng Lăng thiên các. Linh đan các, không hề nghi ngờ chính là luyện chế luyện chế đan dược dược sư vị trí. Ở nơi đó, có thể học tập thuật luyện đan, đủ loại đột phá chi dụng đan dược đối với tu luyện giả mà nói vẫn rất có tác dụng, khổng lồ như vậy thần môn, hắn đan dược số lượng tiêu hao khổng lồ có thể tưởng tượng được. Cho nên Linh Đan các tại Thần Long Môn bên trong là cực kỳ trọng yếu tạo thành bộ phận, kỹ thuật luyện đan cao siêu dược sư địa vị càng là sùng bái. Thần Long Môn đan dược nhu cầu to lớn như thế, những dược liệu này tự nhiên không có khả năng từ bên ngoài mua sắm. Nếu không thì tính toán nội tình sâu hơn dày Thần Long Môn cũng không khả năng trải qua được tiêu hao như thế. Cũng chính vì vậy thì có Trăm Thảo Viên tồn tại. Trăm Thảo Viên bên trong trồng lấy rất nhiều dược liệu, hắn dược liệu chủng loại vượt qua tưởng tượng của mọi người, trên cơ bản không phải ngàn năm khó gặp một lần dược liệu, ở đây đều có thể tìm được. Trăm Thảo Viên tu luyện giả bình thường phụ trách chính là xử lý dược điển. Luyện khí các nhưng là luyện chế đủ loại vũ khí Nghe nói thiên âm môn luyện khí các luyện chế được vũ khí rất là không tệ. Thiên âm bên trong cánh cửa bộ đệ tử cần có vũ khí đều là do luyện khí các luyện chế. Chế giáp phường, tên như ý nghĩa chính là chế tạo giáp ra. Đối với chế tạo giáp ra cảm giác hứng thú tu luyện giả đều sẽ đi tới chế giáp phường. Có thể nói, cái này bốn cái bộ phận địa vị đều ngang nhau trong yếu, so ra mà nói, chính là trăm thảo viên học tập không được thứ gì. Không hơn trăm thảo viên tu luyện giả so khác ba chỗ tu luyện giả thời gian càng thêm phong phú chút, bọn hắn có nhiều thời gian hơn đi tự mình tu luyện. Bất luận là luyện chế đan dược, luyện chế vũ khí, vẫn là chế tạo giáp ra, đây đều là nghĩa vụ chế tạo. Trong long môn cho người tốt như vậy tài nguyên tu luyện, ngươi tự nhiên cũng muốn trả giá một chút. Áp đảo bốn cái bộ phận trên chính là Lăng Tiên Các. Lăng thiên Các tu luyện giả không cần xử lý những chuyện vụn vặt khác, chỉ cần một lòng một ý tu luyện, đến truy cầu võ đạo. Tu luyện của bọn hắn tài nguyên thậm chí so khác bốn cái bộ phận tu luyện giả còn muốn phong phú. Cho nên, năm cái bộ phận bên trong, thực lực mạnh mẽ nhất chính là Lăng Tiên Các. Nhưng mây lăng các cũng không phải tốt như vậy tiến vào, không có nhất định tiềm lực cùng thực lực là không thể đi vào, mới tới tu luyện giả càng là không có nửa điểm có thể trừ phi bọn hắn có thể tại Thần Long môn 10 năm cử hành một lần luận võ trên giải thi đấu thu được nhô ra biểu hiện, mới có thể tiến vào Lăng Tiên Các. Dù là như thế, đại đa số tu luyện tử đệ cũng không khả năng thành công thông qua. Lăng Tiên Các tu luyện giả, nó địa vị tại Thần Long môn bên trong là cao nhất. Dù sao Thần Long môn, chú trọng nhất vẫn là vũ lực, mà Lăng Tiên trong các bộ còn thuộc buồn phần các, thập đại trưởng lão, nội các đại nhân chờ xem xong đây hết thảy phía sau, điển thành thành bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, một bên bách lý độn nhưng là cười chờ đợi bọn hắn mấy người quyết định. Đối với hắn mà nói, bất luận bọn hắn lựa chọn phương diện nào, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Cho dù là bọn họ thiên tư rất tốt, muốn trong thời gian ngắn tại Thần Long môn bên trong ló đầu ra đó cũng là không thể nào, nhưng tin tưởng chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, lui về phía sau thu được thành tích tốt hay không khó khăn. Ta lựa chọn trong thảo viên. Điền Thanh Thanh trầm rãi nói, nguyên bản thích hợp nàng nhất lúc linh đan các, dù sao nàng tại những này bộ phận bên trong am hiểu nhất chính là luyện đan. Có thể thuật luyện đan của nàng tại Lịch Thiên Thần sách dưới sự giúp đỡ, đã không cần đi theo người khác học tập, lấy hạ tất ở đâu nhận người thật đâu. Trong thảo viên, có lẽ đại gia đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng đối với tác dụng của nàng là lớn nhất. Nàng có thể thừa cơ nhiều thu được một chút dược liệu giống, từ đó phong phú hồi xuân vùng đất dự điện, chẳng phải là tốt nhất. Đối với Điền Thanh Thanh trả lời, Tu Mộ Cầm bọn người không kinh ngạc chút nào. Sở Tại nhìn thấy trong thảo viên thời điểm, hắn liền đã đoán được Thanh Nhi sẽ đi nơi đó. "Ta đi chế giáp phường. Tu Mộ Cầm thản nhiên nói, hắn chế tạo áo giáp kỹ thuật bây giờ chỉ có thể coi là bên trên đồng dạng, phía trước cũng không có đầy đủ thời gian đi chế tạo giáp ra, bây giờ có cơ hội này, đúng lúc học tập cho giỏi một phen. Cùng nhau tốt nghiệp lý biện cả kinh ngạc nhìn Điền thanh, thanh cùng Tu Mộ Cẩm, hắn còn tưởng rằng bọn hắn chọn tiến vào cùng một nơi đâu không nghĩ tới vậy mà không lựa chọn như vậy. Ta đi Linh Đan Các. Ngoài ý liệu, Đặng Bảo Cường lựa chọn đi tới Linh Đan Các. Nhìn xem cái kia kiên định bộ dáng, đám người ai cũng chưa từng nói chuyện. Đặng Bảo Cường tất nhiên làm quyết định như vậy, vậy dĩ nhiên là có ý nghĩ của hắn. Ta đi luyện khí cát." Lăng Tiêu Tiêu do dự phút chốc, nói, hắn ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt muốn đi chỗ, tất nhiên tất cả mọi người phân bố tại khác biệt chỗ, cái kia cũng liền làm như vậy a, ta cũng đi luyện phi cát." Trúc Dung Nam nói, bất luật là luyện đan vẫn là trồng trọt dược thảo, đối với hắn mà nói cũng không lớn phù hợp vốn là cấp đại lão gia hắn vẫn đứa thích lực khí, mà hắn đối với luyện khí cũng có nhất định cơ bản. Lúc này, Vương Nhật Tiên Hỏa Lý Biển Cả cũng làm quyết định của mình, ta đi chế giáp phượng. Áo giáp tác dụng không nhỏ, một chương tốt giáp ra liền tương đương với một chương hộ thân phủ, hắn di vãng liền đối với chế tạo giáp ra có hứng thú không nhỏ, đương nhiên sẽ không đúng tha. Minh Giải Tính vì cùng Mai Chi ảnh cùng một chỗ, thế mà cũng lựa chọn trăm thảo viên. Mà đồng dạng trước tiên chọn trăm thảo viên chính là quân diễm, mấy người dù sao cũng phải có người nhìn xem thánh tỉ, ngược lại làm yêu hoàng chính hắn là cái gì cũng không muốn học. Chưa xong con tiếp, 316 Chương 65, bị Lấn Hai Minh giải kính vì cùng Mai Chi ảnh cùng một chỗ, thế mà cũng lựa chọn trăm thảo viên. Mà đồng dạng trước tiên chọn trăm thảo viên chính là Quân Diễm, mấy người dù sao cũng phải có người nhìn xem thánh tỉ, ngược lại làm yêu hoàng chính hắn là cái gì cũng không muốn học. Thấy mọi người cũng đã làm xong quyết định, Bách Lý Độ cũng cười gật gật đầu, "Đạo, đã các người đều quyết định xong, liền đi theo chư vị sư thúc đi tới các ngươi ngày sau tu luyện địa điểm a." Âm thanh rơi, bốn vị tu luyện giả cũng là từ trong quay đi tới, hướng về đám người mỉm cười phía sau liền dẫn đám người đi. Đám người hướng về Lăng Phi cùng Bách Lý Độ thật sâu thi lễ một cái, chợt cùng nhau đi. Đám người ra đại điện sau đó liền mỗi người đi một ngả, ở nơi này lớn như vậy thần long đạo bên trong, khoảng cách này từ xa. Điền Thanh Thanh đi theo sư thuốc sau lưng, một đường hướng về trăm thảo viên đi đến. Các người nói một chút mấy vị, sao muốn gia nhập vào trăm thảo viên? Ở nơi này trăm thảo viên công tác, nhưng cũng không thể học được quá nhiều kỹ năng, tương lai cũng không thể được cái gì xem trọng trình hữu minh chậm rãi lên tiếng hỏi, 30 tuổi bình thường trên khuôn mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn rất là hài lòng. Ngay vậy, Điền Thanh Thanh đáp, "Trình sư tổ, không nói rằng ngươi, ta đối với những khác ba loại cũng không có cái gì tiên phú." đi đoán chừng cũng không chiếm được chỗ tốt, chẳng bằng nghỉ lại trong thảo viên. Trong chọn dữ liệu, ta còn trong buổi họp một chút. Căn cứ vào lúc trước cùng Trình Hữu Minh Đức trong lúc nói chuyện với nhau, Điền Thanh Thanh cũng là đã biết Thần Long Muôn bên trong không có cái gì sư minh sư đệ xưng hô. Nếu như thực lực đối phương mạnh hơn chính mình lên một cấp, liền xưng là sư thúc, mạnh hai cấp liền trở thành sư thúc, cứ thế mà suy ra. Nếu là đổi lại Điền Thanh Thanh dĩ vãng thực lực, hẳn là hô Trình Hữu Minh sư thúc, có thể bởi vì thực lực còn chưa từng hoàn toàn khôi phục, đành phải gọi hắn sư tổ, quả thực làm cho người ta bất đắc dĩ. Đương nhiên, một khi thực lực của nàng vượt qua Trình Hữu Minh Trình Hữu Minh chính là phải gọi nàng sư thúc. Đây cũng là thần long môn đối với thực lực phân chia a nghe Điển Thanh Thanh mà nói, Trình Hữu Minh cười ha ha, đạo, ngươi thật đúng là thành tựu nhanh, kỳ thực không ít người đều ôm lấy ý nghĩ như vậy. Trong thảo viên bên trong tuyệt đại đa số cũng là nữ tử, nam tử số lượng rất ít, ta là thuộc về tương đối là thủ. Thì ra là thế. Cái kia Trình sư tổ vì cái gì muốn đến cái này trong thảo viên tới? Điển Thanh Thanh không khỏi vấn đạo. Lúc trước nàng cũng phỏng đoán trong thảo viên bên trong, nữ người số lượng rất nhiều, dù sao trồng thảo dược dạng này vụn vật và lúc cần phải khắt chú ý sự tình cũng chỉ có nữ tu luyện giả sẽ có dạng này cẩn thận cùng kiên nhẫn. Ta trước kia cũng không phải trong Thảo Viên, mà là từ Linh Đan Các điệu tạm tới. Bất quá thời gian một dài, Linh Đan Các nhân đoán chừng đều đem ta quên mất, không có ai triệu ta trở về. Ta cũng chỉ có thể một mực tại trong Thảo Viên lây nô. Trình Hữu Minh nổi lên hiện liêu nhất xóa vẻ bất đắc dĩ. Điển Thanh Thanh khẽ giật mình, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Trình Hữu Minh ở chỗ này, nguyên nhân vậy mà lại là cái này. Cái kia Linh Đan cắt thực sự quá phận một chút. Vậy mà đem hắn cho lưu lại ở đây. Nhìn xem Điển Thanh Thanh vậy không hiểu bộ dáng, Trình Hữu Minh giải thích nói, trong thảo viên cùng Vạn Đan các quan hệ là thân cận nhất, bởi vì giữa hai bên là quan hệ hợp tác. Một khi trong thảo viên không đủ nhân viên thời điểm, liền sẽ từ Linh Đan các tập trung nhân thủ tới, mà có thể tùy ý điều nhiệm nhân. Tại Linh Đan các địa vị sẽ không cao, bị người quên cũng là bình thường. Loại ví dụ này cũng không phải chỉ có ta một cái, bây giờ ta cũng đã quen thuộc, ở đâu không phải một dạng. Nhìn xem Trình Hữu Minh cái kia lạnh nhạt bộ dáng, Điền Thanh Thanh há to miệng nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải. Suy nghĩ một chút ở đây to lớn như thế, tu luyện giả số lượng lại càng không thiếu, bị quên đi cũng là bất đắc Mấy người các người đâu? Trình Hữu Minh nhìn phía sau ba người quân diễm nghe xong mở miệng, ta cái gì cũng không muốn học, cảm giác bách hoa viên ở lại so cái khác cái chỗ kia thoải mái ngày mai kính chi ảnh ưa thích ở đây, nàng đến đâu, ta liền bồi tiếp nàng ha ha, có ý tứ, năm nay mới tới môn nhân, đều là người thú vị a Đối với bọn hắn hai người trả lời Trình Hữu Minh cũng không phải ý xem ra, cái này môn phái thứ nhất cũng không có ngoại nhân thấy như vậy ngăn nắp. Dọc theo đường đi, Trình Hữu Minh cùng Điển Thanh Thanh nói không thiếu liên quan tới thần long môn sự tình, khiến cho Điển Thanh Thanh đối với thần long môn nhiều một chút hiểu rõ. Trong Long Môn đệ tử bên ngoài đều rất được người tôn sủng, dù sao chính đạo tứ đại môn phái đệ nhất môn phái tên tuổi đặt ở chỗ đó. Người bình thường không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, đối bọn hắn cũng sẽ cực kỳ lễ ngộ. Rất nhiều tại thần Long Môn bên trong căn bản không có nửa điểm địa vị tu luyện giả tại bên ngoài cũng có thể sống phải cực kỳ thoải mái. Cũng chính vì vậy, rất nhiều tu luyện giả đều hy vọng có thể ra ngoài, chỉ là hưởng thụ khác tu luyện giả hâm mộ cũng là cực kỳ tốt cảm giác. Bất quá mới tới tu luyện giả, trên căn bản là không có khả năng đi ra, trừ lui về phía sau địa vị đề cao hoặc bị đuổi đi ra sáu. Điền Thanh, thanh mới biết, cái này khủng lô thần Long môn bên trong và thật không có cảm tình tồn tại. Tất cả mọi người đều là vì chính mình đối với thực lực cùng địa vị tới phấn đấu, đến nỗi cái gì hữu tình, trong mắt bọn họ căn bản là không coi là cái gì. Tại mấy người một đường trong lúc nói chuyện với nhau, cuối cùng thành công đã tới trong thảo viên. Làm điền thanh thanh trong tầm mắt còn chưa xuất hiện trong thảo viên thời điểm, nàng đã nghe đến rồi trong không khí lan tràn nồng nặng kia mùi thuốc, khỏe miệng không tự chủ vung lên một nụ cười. Điền thanh thanh nụ cười này, ngàn bạn phong hoa. Thấy bên cạnh trình hữu minh không khỏi khẽ giật mình Mặc dù Trâm Thảo Viên bên trong cũng là nữ tử, nhưng mà giống Điển Thanh Thanh như vậy dung mạo xinh đẹp nhưng lại hiếm thấy, liền hắn đều không khỏi nhìn ngây dại. Quân Diễm chuyển qua đôi mắt, nhìn xem sợ run Trình Hữu Minh, không cao tiêu ho hai tiếng. Nghe được động tính, Trình Hữu Minh lập tức phản ứng lại, trong đôi cởi mang theo một chút lúng túng, nhưng là chưa từng lại nói cái gì. Chính mình phía trước thực sự quá thất lễ. Cuối cùng, làm tốt kia hương đồng ơ tới cực điểm lúc, Trình Hữu Minh mới dừng lại phi hành, ngược lại hướng về Điển Thanh Thanh đạo, tiến vào bên trong vườn thời điểm liền không thể lại phi hành, bằng không là muốn bị xử phạt. Không riêng gì Trâm Thảo Viên Địa vương khác cũng giống như vậy, về sau các người nhưng phải chú ý chút. Ngay vậy, Điền Thanh Thanh đáp, "Ta minh bạch, đa tạ Trình sư tổ nhắc nhở, ta nhất định sẽ nhớ kỹ." Tại Trình Hữu Minh dẫn đầu dưới, Điền Thanh Thanh đi vào trong thảo viên nội bộ, đi thẳng đến trong thảo viên phía trước nhất kiến trúc, lúc này mới dừng lại. Một cái người mặc trắng nhạt một đám tiểu diễm nữ tử nhìn thấy Trình Hữu Minh tới, diễm lệ trên khuôn mặt hiện lên nồng nặc ý cười, vội vàng đi tới. "Trình sư thúc, người đã đến." Đồng Mẫn Nhi mừng rỡ cái kia vui sướng bộ giống như bay múa Nhìn xem Đồng Mẫn Nhi, Hữu Minh trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, âm thanh nói, Nhi, Đây là hôm nay mới tới mấy vị đệ tử, ngươi cho nàng ăn bài thật kỹ một chút, chớ có để các nàng quá mệt mỏi. Nghe Trình Hữu Minh mà nói, Đồng Mẫn Nhi ánh mắt mới chuyển tới Điển Thanh Thanh trên thân đấng người, lập tức, thần sắc cứng đờ, lập tức cười đáp, ta đã biết, chỉnh sư thúc. Trình Hữu Minh trước khi đi nhìn Điển Thanh tại một mắt, đạo, vậy ta còn phải trở về. Các người có cái gì không biết liền hỏi Mẫn Nhi a, trong thảo viên ngày bình thường đệ tử hạng mục công việc đều do nàng phụ trách. Ta liền đi trước. Điển Thanh Thanh gật đầu, sắc mặt đạm nhiên, đạo, hảo. Đã Trình sư tổ. Cái này Trình Hữu Minh ngược lại là một cái người tốt, ít nhất không có làm khó dễ nàng, cho nên nàng đối với Trình Hữu Minh ấn tượng có chút không tệ. Chờ Trình Hữu Minh sau khi rời đi, Đồng Mẫn Nhi lúc này mới nhìn về phía Điền Thanh Thanh cùng đám người. Nhìn thấy Quân Diễm lúc sững sốt một chút, sắc mặt so với lúc trước tới, biến hóa không nhỏ. Một đôi mắt đẹp bên trong phủ hiện liễu nhất xóa thẻ thùng. Thanh âm bên trong nhiều hơn một Tionu, người đi theo ta Chỉ chỉ Quân Diễm đạo Quân Diễm thấy nhìn liễu Điền Thanh Thanh một mắt, liền đi theo qua. ngoài ra ba người không thể làm gì khác hơn là tại chỗ chờ lấy. Không bao lâu, lại tới một cô đương. Mang đi mai chi ảnh cùng ngày mai kính, cuối cùng chỉ còn lại Điền Thanh Thanh. Đợi nửa ngày Điền Thanh Thanh nửa không nóng này, nhàn nhã nhìn xem hoa cỏ, hô hấp lấy không khí. Đồng Mẫn Nhi tại chân thông minh nhìn xem Điền Thanh Thanh nha đầu này còn đứng ở đó bên trong, không hề rời đi, thật vẫn không có cách nào trừng trị nàng, lúc này không nhịn được đi tới người, tới nói xong, Đồng Mẫn Nhi cũng không nhìn Điền Thanh Thanh, nhưng vẫn quay người hướng về bên ngoài đi đến. Điền Thanh Thanh đi theo sát, nàng vừa tới thần lâm môn, không nói trước không có chút nào lý giải, hơn nữa sau lưng cũng không có dựa dẫm. Đồng chính là trăm thảo viên sự, tội nàng. Cuối cùng chịu khổ nhất định là chính mình. Tuy nàng luôn luôn có ngâm nên, nhưng kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt nàng vẫn là hiểu. Bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, thời khắc này nàng chỉ có thể bảo toàn chính mình, chờ tương lai phát triển, hết thể cũng sẽ tùy theo thay đổi. Đi theo Đồng Mẫn Nhi sau lưng, ven đường đi qua rất ở thêm chỗ, nhưng mà bọn hắn chỗ đi chỗ nhưng là càng ngày càng vắng vẻ, mãi cho đến chỗ xấu nhất. Đồng Mẫn Nhi chỉ vào trước mắt tứ hợp viện, đạo: "Về sau ngươi liền ở nơi này, cùng ngươi cùng ở còn có ba tên nữ tử." lui về phía sau liền vụ trách chồng chọp phía trước cái này một mảnh dự điển, đến nỗi ngươi sẽ không, liền hỏi thăm cùng ngươi cùng ở tu luyện giả, hạt giống ngày mai đi ta cái kia nhận lấy. Ngay bình thường, trong thảo viên không gặp được chỗ chạy loạn, một khi phát hiện, chắc chắn sẽ chịu đến trừng phạt, ngươi cũng minh mạch. Điển Thanh Thanh gật đầu, đạo, "Đa tạ đồng sư thúc chỉ điểm, ta hiểu được." Nghe Điển Thanh Thanh mà nói, Đồng Mẫn Nhi thật sâu nhìn Liễu Điển Thanh Thanh một mắt, chợt không nói lời nào xoay người rời đi. Cái này thanh thanh nhìn tựa cùng chính mình tưởng tượng hơi không giống, bất quá thì tính sao. Điển thanh thanh đẩy ra tứ hồ viện, Phán đoán ba gian có người ở gian phòng phía sau, liền đi tiến vào vậy còn giữ lại một gian khoảng không phòng. Trong phòng nên có đồ vật cơ hồ đều có, đối với nàng mà nói ngược lại cũng không có cái gì không thích hợp. Tuy ý thu thập một phen, liền ở đây an định xuống. Cái này trăm thảo viên lớn như vậy, chấp sự thì có bốn người, mà mỗi cái chấp sự thủ hạ liền 50 người. Đương nhiên, cái này 50 người là không thể nào ở chung một chỗ. Nhưng nàng không nghĩ tới mai độc ảnh thế mà cũng không ở chỗ này. Dưới mắt không thể bốn phía đi lại, cũng chỉ có thể còn nhiều thời gian. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, đẩy cửa ra liền gặp được ba người. Điền Thanh Thanh lập tức cười nói, "Ta là mới tới Điền Thanh Thanh, về sau nhận được ba vị sư thúc chiếu cố trước mắt ba người thực lực tất cả so với nàng mạnh hơn, cái này khiến nàng có chút bất đắc dĩ, bây giờ không có biện pháp, ai bảo nàng thực lực yếu đâu." Ba người rõ ràng không nghĩ tới lại đột nhiên thêm ra một nữ từ tới, hơi khẽ giật mình phía sau cũng là phản ứng lại. Quý Ngọc Thiến trên mặt phù hiện liễu nhất xóa vẻ kinh ngạc, "Vấn đạo, Điền Thanh Thanh, ngươi là mới tới đệ tử?" Điền Thanh Thanh gật đầu, thản nhiên nói, "Ta hôm nay vừa tới, mong rằng ba vị sư thúc chỉ điểm nhiều hơn." Ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, "Tiểu Vương Kỳ Đạo, mới tới đệ tử tại sao lại tới nơi này?" Là ai mang ngươi tới? Nhìn xem mấy người vậy không có thể tin bộ dáng, Điền Thanh Thanh cũng có chút nghi hoặc, là Đồng Sư Thúc dẫn ta tới. Chẳng lẽ ở đây không phải nàng hẳn là tới chỗ? Quý Ngọc Thiến thở dài, "Vấn đạo, Trình Sư Thúc có phải hay không đặc biệt chú ý ngươi?" Nhìn xem Điền Thanh Thanh cái kia nghi ngờ bộ dáng, sợ là sự tình gì cũng không biết được. Trình Sư Tổ cũng không có cố ý chiếu cô ta, chẳng lẽ chuyện này cùng Trình Sư có liên quan? Điền Thanh Thanh vấn đạo, nàng có thể cảm giác được Đồng Mẫn Nhi đối với nàng có một chút ý, thật không nghĩ đến bởi vậy nàng lại đối phó chính mình, cái này thật sự là xấu. Tiêu Phương Kỳ bất đắc dĩ nói: "Vận khí của ngươi thật không dễ, vừa tới liền chịu đến đồng sư thúc như thế đối đãi, về sau nghĩ tại trong thảo viên ra mặt sợ là khó khăn." Đồng Dạng thân là cô gái nàng nhìn thấy Điển Thanh Thanh khuôn mặt cũng nhịn không được kinh ngạc, Trình Hữu Minh là có tiếng người tốt, chắc chắn đối với nàng rất chiếu cố. Lấy đồng mẫn nhi cái kia hẹp hỏi tính tình, làm sao có thể bỏ qua Điển Thanh Thanh. Tại mấy người nói chuyện ở giữa, nãy giờ không nói gì Hoa Trác Phi, nhưng là không hứng thú lắm đi vào trong phòng, đối với Điển Thanh, thanh chuyện không có nửa điểm hứng thú, nhìn về phía Điển thanh, thanh trong mắt thậm chí mang theo một tia khinh miệt. Khách quan nàng mà nói, Tiêu Phương Kỳ cùng Úy Ngọc Tiễn có chút không tệ. Đối với Điền Thanh Thanh rạng rỡ rất nhiều liên quan tới trăm thảo viên sự tình. Làm Điền Thanh Thanh lại lần nữa trở lại bên trong nhà thời điểm, đối với trăm thảo viên tình huống đã nhiều hơn không ít hiểu rõ. Tiêu Phương Kỳ ba người cũng là đã từng phạm sai lầm, mới bị đuổi tới cái này hẻo lánh nhất chỗ tới. Ngay bình thường việc cần phải làm so với người khác bao nhiêu không thiếu, có thể tu luyện tài nguyên lại so người khác còn ít hơn. Ở đây, cơ hội ngoại trừ ba người các nàng bên ngoài thì sẽ không có những người khác tới, có thể nói là thần long môn hẻo lánh chi địa. Trên cơ bản, đi tới nơi này, muốn ra mặt liền không khả năng. Trừ vận khí tốt, gặp phải người thưởng thức Bất quá loại cơ hội này thực sự nhỏ có thể. Các nàng cũng đã từ bỏ hy vọng này, nhưng bất luận như thế nào, ở đây cũng là đệ nhất môn phái Thiên Đàm môn, nếu là ly khai nơi này, bọn hắn tại bên ngoài cảnh ngộ nhất định càng kém, cho nên chỉ có thể một mực ở nơi này ở lại. Đồng Mẫn Nhi ưa thích Trình Hữu Minh sự tình cơ hội là toàn bộ trong thảo viên chuyện mọi người đâu biết, mặc dù Trình Hữu Minh làm người không tệ, tướng mạo cũng rất tốt, nhưng trong thảo viên nhưng tiên ít có nữ tử dám cùng hắn tới gần một chút, đây hết thể đều là bởi vì Đồng Mẫn Nhi. Mặc dù người khác gặp mặt không dễ dàng, nhưng thủ cùng điền thanh thanh tâm linh tương thông, mặc dù cách xa, nhưng vẫn là có thể biết với nhau tình huống, đương nhiên ngoại trừ Thanh Nhi, hoạt động bị hạn chế chút, những người khác nhưng mà không có cái kia hà khắc. đem so sánh Điền Thanh Thanh mà nói, những thứ khác đám người trải qua đều tính toán không tệ, đặc biệt là quân diễm, phân thế nhưng là cực nhẹ việc cần làm biết được Điền Thanh Thanh tình huống quân diễu lộ ra rất tột tối, bất quá tại Điền Thanh Thanh khuyên bảo, lý trí vẫn là chiến thắng phẫn nộ. Đại gia đành phải nhượng Điền Thanh Thanh bây giờ trong thảo viên hội xuất một đoạn thời gian, đợi hắn tại riêng mình lĩnh vực nhất định thành phía sau, liền tới trợ Thanh Nhi. Đối với cái này, Điền tất nhiên là cười đầu. Trên thực tế, những thứ này đối với nàng mà nói cũng không có cái gì khó lường. Tuy nhận lấy là nhạ Nhưng là sẽ không có người đắc tội nàng, thời gian này không tính cổ sở. Nhưng mà, đối với hôm nay sáng sớm triệt để đánh bỡ. Chưa xong còn tiếp.